55 từ 54 chương tính toán mọi cách kiếm lợi điểm thưởng tiền. Trước mắt đám người đối với mấy cái này, vai tuồng đánh giá là rất manh, đặc điểm rõ ràng, nhưng không biết đây đều là một đồng cái gì như quỷ xá thần 6. Cái này ở chân mạch trong dữ liệu, thoát ly kịch bản nhìn nhân vật, có thể nhìn ra đồ vật tới đó mới có quỷ. Chân mạch vấn đạo, cá vàng, nếu để cho ngươi tới hoàn thành những nhân vật này nguyên bản vẽ lời nói, bao quát thay đổi nhỏ, cao cấp những thứ này, đại khái cần bao lâu? Không cần quá tinh tế, kích thước dựa theo ta tuyến bản thảo tới làm là được rồi. Tôi cần du suy nghĩ một chút, ấn 6. Những thứ này thẻ bài cũng không tính toán quá phức tạp, 4 5 ngày hẳn là còn kém không nhiều lắm. Trần Mạch lắc đầu, 3 ngày. A, Tô Cẩn Du có chút do dự, 3 ngày cũng không phải không thể, nhưng mà phẩm chất những thứ này khẳng định muốn kém một chút. Trần Mạch nói, không quan hệ, như vậy lớn một chút sợi tổng hợp bài, vẫn là đặt ở trên điện thoại di động, tinh tế độ kém một chút không quan hệ. Phẩm chất hơi thấp một chút cũng không có việc gì, sau này có thể chậm dại ưu hóa, bây giờ chính là trước tiên đem lượng cho phô đứng lên. Tô Cẩn Du có chút hơi khó gật đầu một cái, đi, vậy ta tận lực thử xem a. Văn Lăng Vi nói, nếu như là thay đổi nhỏ cùng cao cấp điều này lợi nói ta cũng có thể. Trần Mạch sửng sở, người xác định? Những thứ này thế nhưng là chính thức trò chơi tài nguyên, ít nhất phải nhường người chơi tìm không ra khuyết điểm tới. Cổ Bằng nhắc nhở, cửa hàng trưởng, học tỷ nhưng cũng là nghiêm chỉnh mỹ thuật cao tài sinh a, bình thường cũng tiếp nguyên bản vẽ sống. Trần Mạch bừng tỉnh, đúng a, Văn Lăng Vi Hỏa cổ bằng những người này cũng là trường học bộ tuyên truyền, bộ tuyên truyền bình thường cần vẽ áp phích, làm dương tấm các loại, không có điểm vẽ tay cùng hình ảnh năng lực xử lý có thể lên làm bộ trưởng, phó bộ sao? Được a, ngươi giúp đỡ cùng một chỗ vẽ vừa vặn, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Trần nói. Văn Lăng Vi lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, "Điếm trưởng kia ngươi chuẩn bị cho ta mở bao nhiêu tiền vậy?" "Ta nguyên bản vẽ một trường nhưng là muốn 5000a, vẫn là giá hữu tình." Chân mạch, 6. Nhìn không ra ngươi vẫn là đại thúc đâu a. Giống thẻ bài nguyên bản vẽ loại này, khác biệt tài nghệ họa sĩ, chào giá cũng kém rất nhiều, có 8900 một trường, cũng có 89000 một trường, thậm chí còn có quý hơn. Đương nhiên, thứ này cũng là tiền nào đồ nấy, một cái tốt họa sĩ cùng đồng dạng họa sĩ vẽ ra đồ vật, từ kết cấu, quang ảnh, màu sắc các loại phương diện nhất định là có khác biệt. Giống Văn Lăng Vi loại này, một tấm thẻ bài chào giá 5000 vẫn là giá hữu tình, đây đã là có chút danh tiếng họa sĩ mới có thể có trình độ." Chân Mạch nói, "Nhưng mà ngươi cái kia 5000 khối giá hữu tình không phải còn phải thiết kế, kết cấu, còn phải cùng nhu cầu phương, câu thông sao? Ta đây tuyến bản thảo đã có, hơn nữa kích thước cũng so ngươi bình thường vẽ nguyên bản vẽ nhỏ hơn mấy lần, ngươi liền cứ thay đổi nhỏ cùng cao cấp, cho ngươi 2000, được rồi." Văn Lăng Vi hỏi hỏi, "Chân Mạch, 6." Văn Lăng Vi nói, "Được chưa, xem ở ngươi đang thương như vậy mặt trên, một chương 2000, 3 ba ngày một chương." "Bất quá, ta và cá vàng lúc này mới hai người, ngươi đừng ngại chậm chính là" Trần Mạch nhìn một chút Cổ bằng cùng thường xinh đẹp nhỏ nhã, các ngươi muốn vẽ mà nói, cũng có thể xấu. Cổ Băng vội vàng khoát tay, chúng ta cũng không có học tỷ cao như vậy trình độ, nhiều lắm là cũng liền giúp ngươi vẽ một chút thông thường quái vật tạp, nhân vật chính tạp hay là chớ giao cho chúng ta. Trần Mạch gật gật đầu, vậy cũng được, đằng sau còn phải vẽ quái vật tạp, có thể phân ngươi nhỏ một chút, tiền ta dựa theo giá thị trường cho các ngươi. Cổ Băng khoát tay áo, không có việc gì, tiền không trọng yếu, cửa hàng trưởng ngươi xem cho là được rồi. Văn Lăng Vi nhíu mày, như vậy sao được? Cửa hàng trưởng bây giờ nhưng có tiền, thực vật đại chiến cương thi mỗi tháng đều cho hắn kiếm lợi 200 vạn a. Không đến mức kém cái này mấy ngàn khối tiền." Cổ băng gật gật đầu, đối với ở vậy được, liền theo giá thị trường a. "Trần Mạch, 6." Văn Lăng Vi nói, "Còn có a, ngươi cùng ca vàng tính thế nào tiền đâu?" "Cũng đừng nói bởi vì nàng là của ngươi trợ thủ cho nên sẽ không đưa tiền a." Trần Mạch nói, "Giống như ngươi, một tấm thẻ bài 2000." Văn Lăng Vi thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm, cái này còn không sai bị lắm." Tô Cẩn Du vốn còn muốn nói không cần tiền, bất quá lại nghĩ đến một chút, làm gì cùng tiền gây khó dễ đâu, cho nên liền đắc ý mà đó nhận. Trần Mạch im lặng, những người này vì kiếm lời điểm trưởng tiền thực sự là trăm phương ngàn kế a. Trần Mạch đem những này thẻ bài đại khái điểm phân. Tô Cẩn Du chữ Nhật lăng vi hội họa trình độ cũng rất cao, hoàn toàn có thể có thể gánh vác nhân vật chính tạp vẽ. Hơn nữa Trần Mạch cùng các nàng hai cái câu thông đứng lên cũng tương đối dễ dàng, cho nên Trần Mạch định đem mấy chương là tối trọng yếu nhân vật chính tạp giao cho hai người bọn họ. Ngoài ra có mấy cái đồng học có thể vẽ quái vật tạp, Trần Mạch cũng cho bọn hắn để dành một chút phân mạch. Dựa theo 3 thiên một chương tốc độ tới nói, Văn Lăng Vi Hỏa Tô Cẩn Du đem 36 chương nhân vật chính tạp tất cả đều vẽ xong cần mất chí 50 thiên, rõ ràng quá chậm, Hùng chi đây vẫn chỉ là thẻ bài một bộ phận, thẻ bài tổng lượng thế nhưng là có hơn 300 a. Cái này cùng lúc đó làm thực vật đại chiến cương thi không giống nhau, thực vật đại chiến cương thi thật là nhiều cương thi đều có thể phục dụng, hơn nữa thực vật vẽ lên đến cũng rất đơn giản. Nhưng mà thẻ bài trò chơi, thẻ bài cơ hồ tương đương hữu bản thể, vẽ xấu người chơi thì sẽ không moi tiền, Chân Mạch cũng không dám ở phương diện này chịu đựng. Cho nên, muốn lại để có lại thời gian này, chỉ có thể là tìm mỹ thuật bao bên ngoài. Chân Mạch đối với Văn Lăng Vi hỏa Tô cẩn du nói, các người có hay không biết mỹ thuật bao bên ngoài công ty? Đáng tin cậy một điểm loại kia. Văn Lăng Vi nghĩ nghĩ, ta biết một nhà, có mấy cái bằng hữu cũng là bên trong họa sĩ, trình độ còn có thể Trần Mạch gật gật đầu, "Đi, ngươi đem Vương thức liên lạc cho ta." "Đúng, các ngươi quen biết hoạt hình chế tác công ty sao?" Văn Lăng Vi Hỏa, Tô Cẩn Du đều lắc đầu một cái, "Biết mấy nhà, nhưng mà không có người quen." Trần Mạch nói, "Được chưa, vậy cứ như thế, các ngươi trước tiên đem ta vừa rồi lựa ra mấy chương nhân vật chính tạp giải quyết cho a." Trần Mạch xoay người lên lầu. Tô Cẩn Du nói, "Các loại, cửa hàng trưởng, chúng ta tiếp theo trò chơi rốt cuộc muốn làm gì loại hình a? Cần nhiều như vậy thẻ bài nguyên bản vẽ sao?" Trần nói, "Đừng nóng đổi, qua mấy ngày ngươi sẽ biết sáu." Trở lại lầu 2, Trần Mạch đã chút mệt rã rời. Xem ra là siêu cấp máy gia tốc tác dụng phụ. Dựa theo văn lăng vi cho phương thức liên lạc, Trần Mạch tìm được nhà kia mỹ thuật bao bên ngoài công ty người phụ trách, tiếp đó nói một chút nhu cầu. Trần Mạch cung cấp tuyến bản thảo, như vậy thì có thể tiết kiệm đi tạo hình thiết kế cùng vẽ tuyến bản thảo nhưng quá trình này chi phí, thời gian cũng có thể tương ứng rút ngắn. Cuối cùng, Trần Mạch thỏa đàm giá tiền là nhân vật chính thẻ bài 2200 một trường, khoái vật thẻ bài 600 một trường. Khoái vật thẻ bài có thể vẽ tương đối tùy ý, cho nên giá cả cũng liền trên diện rộng giảm xuống. Dạng này đánh giá một chút, Trần Mạch tại toàn bộ thẻ bài bên trên tiêu tiền đại khái cần 36322006357600, 35 vạn. Đương nhiên, quái vật bên trong có một chút là có thể tùy tiện sửa đổi một chút thì trọng phục lợi dụng, nhưng mà dù thế nào đẻ cũng không khả năng đẻ đến 30 vạn trong vòng. Không ít tiền, nhưng Trần Mạch cũng không cảm thấy gì đau, số tiền này thật sự đã là đẻ đến không thể lại đẻ, có thể sử dụng 35 vạn mua cùng cái này trọn vẹn thẻ bài tài nguyên, Trần Mạch đã tương đối hài lòng. Ở trong đó, Trần Mạch đem buồn bã muột nước mắt, Ngốc Man, ngốc tặc, Kém Người, Đại Tiểu Thư, hội trưởng Lại lại tỉ cái này bảy chương mấu chốt thẻ bài giao cho Văn Lăng Vi Hòa Tô Cẩn Du hoàn thành, dựa theo 3 thiên một chương tốc độ, toàn bộ hoàn thành cần 1 tháng. Tô Cẩn Du còn phải phụ trách cho chơi thiết kế phương diện sự tình, cho nên Trần Mạch cũng không thể để nạn một mực vẽ thẻ bài. Mặt khác, Trần Mạch cũng vân một cái bộ phận quái vật tạp cho cổ bằng bọn hắn, đều theo giá thị trường để tính. Những thứ khác thẻ bài liền tất cả đều giao cho bao bên ngoài công ty, ngược lại trong vòng 2 tháng, tất cả thẻ bài nhất định sẽ một cái không suất mà tất cả đều làm được. 56 thứ 55 chương họa hình chế tác thật quý A thẻ bài nguyên bản vẽ vấn đề giải quyết, mới vẹn vẹn bước đầu tiên. Những thứ khác mỹ thuật tài nguyên, tỉ như ưi, tràng cảnh nguyên bản vẽ, thẻ bài đặc hiệu các loại, Trần Mạch dự định đằng sau lại xử lý, có thể bao bên ngoài bao bên ngoài, không thể bao bên ngoài liền tự mình tự thân lên tay. Bây giờ còn có cái tương đối vấn đề nghiêm trọng, phải tìm đáng tin hoạt hình chế tác công ty. Đối với cái này cái thế giới hoạt hình công ty tới nói, xuất hiện lại ta gọi mở tờ hẳn là không có vấn đề gì, bất quá Trần Mạch còn nghĩ làm được càng cẩn thận một chút, ít nhất đạt đến ta gọi mở tờ đằng sau mấy quý tiêu chuẩn, có thể siêu Việt Sơn khẩu Sơn chiến nhớ trình độ thì tốt hơn. Dù sao bộ này hoạt hình thì tương đương với là ở cho trò chơi tiên truyền, vì đồ tiết kiệm tiền hy sinh tuyên truyền hiệu quả, cái kia tương đương với bỏ gốc lấy ngọn. Trần Mạch mình cũng không biết hoạt hình chế tác người của công ty, hắn suy nghĩ một chút, quyết định cho Triệu Tử Hào gọi điện thoại. Triệu Tử Hào dù sao cũng làm ở trò chơi phòng làm việc, bình thường cũng thường xuyên tiếp xúc trò chơi vào người, tìm một nhà đáng tin hoạt hình chế tác công ty không khó lắm. Trong điện thoại, Trần Mạch nói một cách đơn giản rồi một lần yêu cầu của mình, Triệu Tử Hào rất nhanh liền cho Trần Mạch phát tới một cái hoạt hình phòng làm việc người phụ trách điện thoại liên lạc. Nhà này huyên động cực quang phòng làm việc tại nghiệp nội còn tính là có chút danh tiếng cũng có mấy bộ cũng không tệ cốt mạn tác phẩm, thực lực phương diện cũng không có vấn đề. Chân mạch đơn giản nói mình một chút yêu cầu, cùng bên kia người phụ trách hẹn xong ngày mai tại cửa hàng trải nghiệm gặp mặt nói chuyện. Chờ đều nói xong rồi, chân mạch đã nhanh mở mắt không ra. Cái này siêu cấp máy ra tốc thật đúng là trò kinh a 6 Chân mạch gắng gượng rửa mặt xong tất, ngã xuống giường ngủ thật say. 6. Sáng hôm sau, chân mạch trước trừng ngủ 10 tiếng, vẫn là cảm giác có chút đau nhức toàn thân. Chẳng thể trách cái này siêu cấp máy gia tốc trong ngắn hạn không thể liên tục sử dụng, cái này thật có có thể sẽ chết người a. Dậy giường, rửa mặt, bình thường mở cửa Văn Lăng Vi bây giờ cũng cùng Tô Cẩn Du một dạng, mỗi sáng sớm 10 điểm liền đến đúng giờ, kèm theo vẽ tay tấm cùng máy vi tính sách tay, tại cửa hàng trải nghiệm một tầng trong phòng học cho thẻ bài cao cấp. Lúc chiều, huyền động cực quan phòng làm việc người phụ trách tới, Trần Bạch đem hắn lĩnh đến tầng 2 phòng làm việc của mình bên trong. Vị này người phụ trách gọi Quách Phong, không quá đến 40 tuổi dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy hòa khí, chính là có chút điềm trọng. Trần Bạch cũng không có nhiều khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem mình nhu cầu đại khái nói một lần. Là như vậy, ta dự định chế tác một bộ họa hình, quý đầu tiên chuẩn bị chế tác 10 tụ tập, mỗi tập 10 phút tà hữu. Đầu phim cuối phim đều có một bài khúc chủ đề. Nhân vật, trang cảnh, kịch bản, lời kịch, phân kính những thứ này, ta đều có thể cung cấp, các ngươi chỉ cần hoàn toàn dựa theo nhu cầu của ta tới làm là được rồi. Cho nên muốn hỏi một chút, dạng này một bộ hoạt hình dự toán đại khái là bao nhiêu? Quách Phong nghĩ nghĩ, "Vấn đạo, ngài là dự định chính mình toàn ngạch bỏ vốn." Chân Mạch gật gật đầu, "Đối với." Quách Phong nói, "Cái này, ta lấy vô cùng tư nhân góc độ khuyên ngài một câu a, hoạt hình vật này đầu nhập tương đối lớn, nếu như không hỏa lời nói, có thể sẽ hoàn toàn thu không về chi phí. Ngay lại muốn mình làm nhân vật, kịch bản cùng kính, cái này phong hiểm càng lớn hơn." Đương nhiên, ngài chỉ cần tiền cho, chúng ta này cũng một dạng làm, chỉ là cho ngài thiện ý để tỉnh một câu." Chân Mạch gật gật đầu, "Ân, cảm ơn ngươi nhắc nhở, trong lòng ta ý thấy, ngươi trực tiếp báo giá à?" Quách Phong gật gật đầu, "Đi." Trước mắt dựa theo hành trình đâu, nói như vậy hoạt hình 24 phút tả Hữu một tụ tập, chi phí đại khái tại 50 vạn tả Hữu, bình quân xuống một phút tương đương với 2 vạn. "Đương nhiên, đây là trong nghề tương đối đứng đầu tiêu chuẩn, hơn nữa đã bao hàm thiết kế, phân kính, kịch bản chờ chi phí tại bên trong." Chân Mạch cố gắng trấn định mà lau mồ hôi lạnh, nói, "Ấn 6. ta suy tính một chút." thứ cái gọi là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, cơ bản bản thượng thì tương đương với kiếp trước nhật mạn trình độ, chỉ cần lấy đi ra ngoài nhất định là đại chế tác, cao thanh chất lượng hình ảnh, phối âm, mở những thứ này chắc chắn cũng đều là đỉnh tiêm trình độ. Nhưng mà cái này chi phí đối với chân mạch mà nói cũng chính xác hơi cao, dựa theo 1 phút 2 vạn mà tính, một tụ tập 10 phút chính là 20 vạn, vì đầu tiên hết thể 10 tụ tập, vậy coi như chạy 200 vạn đi. Kiếp trước ta gọi mở tờ thành bổn là bao nhiêu khó mà nói, nhưng chắc chắn quý không đến trình độ này, hơn nữa kém rất xa. Trước kia nhạc động chắc tuyệt thế nhưng là dùng 300 vạn liền cầm xuống ta gọi mở tờ bản quyền. Đủ để thấy được lúc đó đối với ta gọi mở tờ sáng tác đoàn đội mà nói, đây là một khoản tiền lớn. Quách Phong nói bổ sung, đương nhiên, chế luyện phẩm chất khác biệt, giá cả chắc chắn cũng không mở rộng, ngài nếu là nguyện ý hơi giảm xuống một chút phòng trước, số tiền này có thể ít hơn nữa. Đương nhiên, đây vẫn là căn cứ vào nhu cầu của ngài tới. Trăn mạch vấn đạo, 3D cùng 2D có khác nhau sao? Quách Phong giải thích nói, có khác nhau, nhưng không có khác biệt lớn. Nó thực hiện tại chúng ta 2D hoạt hình cơ bản bản thượng cũng là dùng tam truyện hai làm, cũng chính là dùng 3 chiều kỹ thuật hiện ra 2 chiều hiệu quả, nếu như thuần túy 2D vẽ tay Vậy cái này giá tiền có thể liền chạy 8, 9 vạn mỗi phút đi, bây giờ đồng dạng không có người làm loại đó. Bởi vì thuần túy 2D vẽ tay cần nguyên bản họa sĩ nhiều lắm, trước kia 2D hoạt hình nên tính là lao động đông đúc hình sản nghiệp, chủ yếu tiền đều quý ở nguyên bản họa sĩ nơi đó. Bây giờ đi, tam chuyển 2 kỹ thuật đã rất thành thục, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực, cho nên chi phí ngược lại hơi có hạ xuống. Trần Mạch gật đầu một cái, thế giới song song vẫn là cùng kiếp trước không giống nhau lắm, quả nhiên khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới a, Trần Mạch suy nghĩ một chút. 200 vạn trụ quý đầu tiên, mắc hay không? Kỳ thực đối với ta gọi mở tờ lợi nhuận năng lực mà nói, cũng không quý. Nếu như ta gọi mở tờ ở cái thế giới này có thể giống kiếp trước một dạng thành công, như vậy chỉ cần một tháng là có thể đem hoạt hình 10 quý tiền đều cho kiếm về. Hơn nữa, ta gọi mở tờ ở cái thế giới này không có tốt như vậy người xem cơ sở, nếu như phẩm chất không đủ, cái này lập đi vạn nhất họa không nổi, kia đối Trần Mạch mà nói thiệt hại cũng quá lớn. Thua thiệt tiền bạc nhỏ, hắn nhưng là cùng người ta đánh cược. Cho nên, Trần Mạch không dám hoạt hình bên trên tiết kiệm tiền. Quý không quan hệ, chỉ cần phẩm chất có thể làm ra tới, vậy là được rồi. Trần Mạch nghiêm túc nói, "Đi, ta quyết định, liền theo tiêu chuẩn cao tới làm." Bất quá gia gia thiết lập nhân vật, kịch bản lời nói, số tiền này hẳn là có thể tiết kiệm một bộ phận a. Quế Phong gật đầu, đó là đương nhiên, nếu như không cân nhắc cái bản, thiết lập nhân vật, phân tính các loại những thứ này đầu nhập lời nói, cái này thành bản năng đủ cắt giảm một chút, nhưng là sẽ không cắt giảm quá nhiều, 10 a. Chân mạch không khỏi nâng trán, cắt giảm thật đúng là không nhiều A, bất quá tính một chút, có thể tiết kiệm cái 20 vạn cũng là bất đi, cái này đều là vàng thật bành ngân. Quế Phong lại nói, bất quá, nếu như ngài bên này ra kịch bản, thiết lập nhân vật điều này lời nói, liền phải làm phiền ngài cùng chúng ta nhân viên công tác tỉ mỉ phối hợp chủ yếu là phải kịp thời đem những này thiết lập cùng phân kính các loại đồ vật đã định, hơn nữa tận lực không muốn thường xuyên sửa chữa, để phòng ảnh hưởng phía sau chế tác tiến độ. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết. Như vậy đi, một tuần sau, cũng chính là cuối tháng này, ta liền đem quy đầu tiên người liên quan thiết lập, tỉ bản cùng phân kính những thứ này đều cho người, tiếp đó chúng ta liền ký kết chính thức hợp đồng. 57 thứ 56 chương game điện thoại kế hoạch đưa tiến quách phòng, Trần Mạch lần nữa vùi đầu phòng làm việc. Trước mắt, hệ lu thiết kế văn kiện Trần Mạch còn một chữ đều không động, bất quá hắn cũng không lo lắng, Thẻ bài game điện thoại quy tắc tương đối đơn giản, cũng chính là chiến đấu hệ thống và chỉ số cự ai phối trí tương đối phiền bãi một chút, không cần phải gấp. Bây giờ Trần Mạch trước tiên cần phải đem hoạt hình kịch bản hòa phân kính những thứ này cho làm tốt. Dùng hoạt hình trang nóng ta gọi mở tờ cái này ở đi sau đó, game điện thoại mới có thể kiếm được tiền, cho nên hoạt hình chiếu lên khẳng định muốn so trò chơi thượng tiến sớm nhiều lắm, dù sao hoạt hình lựa cháy đến cũng cần thời gian nhất định lên men. Hệ lu nghiên cứu phát minh kỳ hết tệ 4 tháng, Trần Mạch đại khái là như thế này hoạt định. Tuần thứ nhất, đưa ra ta gọi mở tờ hoạt hình quý đầu tiên tất cả nhân vật thiết lập, chàng cảnh khái niệm bản, phân tính các loại, an bài hoạt hình chế tác. Hoạt hình chế luyện thời gian Đại khái là một tuần một tụ tập, mỗi tập 10 phút. Cân nhắc đến hoạt hình mỗi một tụ tập thời gian hơi ngắn, so với bình thường hoạt hình mới phiên muốn ngắn chừng gấp đôi, Trần mạch lo lắng tiền kỳ nhiệt độ không đủ, cho nên cân nhắc trước 3 tụ tập cùng một chỗ thả ra, như vậy đúng lúc là tại một tháng thời điểm phong suất. Sau này lời nói, liền một tuần một tụ tập, toàn bộ quý đầu tiên kết thúc vừa vặn 3 tháng. Đến nỗi phải chăng tiếp tục không có khe hở nối liền series Ashen 2, đợi đến thời điểm nghị thoảng phát kế hoạch mã định ra. Đang động khắp chế tác trong lúc đó, trò chơi chế tác cũng đồng thời tiến hành, bất quá thời gian này liền tương đối dư dả một chút, chủ yếu công tác ở chỗ các hạng chỉ số điều chỉnh. Thể bài nguyên bản vẽ cùng đủ loại mỹ thuật tài nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng có thể so sánh thuận lợi giải quyết. Trần Mạch mục tiêu là, tận lực tại khoảng 3 tháng liền đem trò chơi làm được, lưu lại đầy đủ khảo thí cùng điều ưu thời gian. Tóm lại, bước đầu tiên vẫn là dùng thời gian một tuần, đem ta gọi mở tờ hoạt hình quý đầu tiên tất cả kịch bản hòa phân kính cho làm được. Thời gian kế tiếp, Trần Mạch trực tiếp hóa thân thành nguyên bản hóa sĩ, vừa dùng ký ức chiếu lại dự thủy tái hiện đã lãng ký ức, một bên ghi chép kịch bản hóa phân kính. Mặt khác, liên quan tới mỗi cái tình tiết tràng cảnh thiết lập, Trân Mạch cũng phải đại khái vẽ một cái khái niệm đồ đi ra, cung cấp hoạt bên sản xuất tham khảo. Trong thời gian này Trần Mạch sẽ không dự định lại dùng siêu cấp máy gia tốc, lần trước dùng một lần tác dụng vụ có chút hơi lớn, Trần Mạch đến bây giờ trong lòng còn có chút chù dạng. 6. Một tuần sau, Quế Phong lại tới cửa hàng trải nghiệm một chuyến, Trần Mạch đem đã làm tốt cái bản, phân tính cùng tràng cảnh cho Quế Phong nhìn. Quế Phong lật một chút, hắn kinh ngạc phát hiện Trần Bạch cho ra phân tính cùng kịch bản vậy mà vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa cũng tương đối quy phạm, chỉ nhìn phân tính liền có thể đại khái não bổ ra toàn bộ hoạt hình toàn cảnh. Hơn nữa, thiết lập nhân vật cũng rất mới lạ, nhân vật chính lại là một cái nưu. 6. Quế Phong sờ lên cảm hắn muốn là cho là trần mạch cùng một chút thổ hào bên sản xuất một dạng, là chơi đùa mà thôi làm chủ, làm hoạt hình hoàn toàn đồ một cái vui vẻ. Kết quả hôm nay xem xét cái này phân tính, cái này thì bản, mặc dù không có thể nói là hoàn mỹ, nhưng ít ra cố sự này ý tưởng không tệ, có khai quật tiềm lực. Nếu như đây là bọn hắn phòng làm việc công trình của mình, Quách Phong chắc cũng sẽ an bài tốt nhất tài nguyên tới chế tác. Hơn nữa, trần mạch cho ra kịch bản hòa phân tính vô cùng kỹ càng, thậm chí ghi chú một chút lợi kịch thiết kế ý đồ cùng phối âm chú ý của hạng mục công việc. Quách Phong không biết là, Trần Mạch kỳ thực đối với ta gọi mở thờ kịch bản làm một chút điều khiển TV, một chút quá tối tăm lạnh, Trần Mạch đều đổi, đổi thành cái thế giới này, người xem tương đối dễ dàng hiểu nội dung. Dù sao Trần Mạch bây giờ kịch bản năng lực giai đoạn thứ nhất mắt điểm, cải biến một chút phương diện này kịch bản nội dung rất dễ dàng. Nếu như các người đối với kịch bản hòa phân kính phương diện này có càng chuyên nghiệp thái độ, có thể đề cập với ta, cũng không phải là hoàn toàn không thể sửa chữa. Trần Mạch nói. Quách Phong gật gật đầu, nếu có tốt hơn ý nghĩ, ta sẽ câu thông với ngươi." Bất quá ta chính xác rất ngoài ý muốn, ngươi kịch bản làm được thật không tệ, ít nhất trong mắt của ta bộ này hoạt hình có lựa nhỏ một thanh tiềm chất. Chân mạch cười thầm, lựa nhỏ một cái. Ngươi cũng quá coi thường bộ này hoạt hình. Bất quá cái này cũng bình thường, ở kiếp trước, mặc dù ta gọi mở tờ vừa đẩy ra thời điểm cũng là khen ngợi một mảnh, nhưng người nào có thể nghĩ đến nó có thể gấp đến loại trình độ kia. Thậm chí tại nhạc động chắc tuyệt hoa 300 vạn mua ta gọi mở tờ bản quyền thời điểm, còn rất nhiều người cảm thấy đại sư đầu tú đầu. Hiện tại xem ra, tuyệt đại đa số người đều đánh giá thấp bộ này hoạt hình cùng trò chơi này tiềm lực. Vốn là Quách Phong là có chút lo lắng Trần Mạch làm kịch bản hòa phân kính không đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy Trần Mạch hôm nay lấy ra kịch bản sau đó, hắn lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Song Phương đàm luận rất thuận lợi, tối chung quyết định đầu tháng sau ký hợp đồng, sau đó liền chính thức bắt đầu chế tác. Triệu Tử Hào cố ý đã phái một cái chính hắn công ty bộ tư pháp nhân viên tới giúp Trần Mạch giữ cửa ải rồi một lần hợp đồng, xác định không có vấn đề sau đó, Trần Mạch chính thức ký cách trả tiền. Thực vật đại chiến cương thi tháng thứ 2 thu vào là 260 vạn hơn, trong này 180 vạn hay dùng làm ta gọi mở tờ hòa hình chế tác phí dụng. Còn giữ lại bộ phận, nhưng là chuẩn bị dùng mua sắm thẻ bài nguyên bản về trở mỹ thuật tài nguyên. 6. Hoạt hình chế tác có một kết thúc, Trần Mạch bây giờ liền đợi đến nhìn thành phẩm có thể làm được trình độ gì. Kế tiếp Trần Mạch liền muốn chính thức bắt đầu kế hoạch ta gọi mở tờ game điện thoại quy tắc. Tại ta gọi mở tờ game điện thoại thượng tuyến mới bắt đầu, nó cách chơi cùng các hệ thống kỳ thực là tương đối ổn động, bất quá tại đã trải qua rất nhiều lần phiên bản đổi mới sau đó, nó các hạng công năng cũng bắt đầu trở nên càng lai like việc nhiều, càng lai like việc cùng tuyển. Trần Mạch không có ý định đem tất cả chức năng hệ thống đều dập khô tới, bởi vì game điện thoại đổi mới phiên bản Thiết hệ thống cách chơi kỳ thực là một loại có chút bất đắc dĩ cách làm, nhiều khi là ở nhồi cho vị tan đồng dạng mà cưỡng ép tăng thêm. Đây là vì những người chơi có thể thể nghiệm nội dung mới, không đến mức đối với trò chơi mất đi niềm vui thú, từ đó phát sinh trò đi. Tại Utsuki, Trần Mạch hay là muốn tiến hành một chút giảm cân, không thể lập tức ném cho các người chơi quá nhiều cách chơi, để bọn hắn không biết làm thế nào. Đại khái nghĩ kỹ trò chơi này phải nội phẩm, Trần Mạch bắt đầu sáng tác thiết kế văn kiện đại cương. Những thứ này thiết kế văn kiện bao quát, giao diện chủ sắp đặt, cơ sở chiến đấu hệ thống, thẻ bài dưỡng thành hệ thống, phó bản kế hoạch, đặc thù chiến đấu, chương mục thuộc tính đẳng cấp tư vị, thể lực các loại trở, thương thành cùng việp công năng, hảo hữu, công hội, ba lô, nói chuyện tiếng, điều kiện, cùng với thường ngày hoạt động trợ nội dung tương quan. Tại ký ức chiếu lại nước thuốc dưới sự giúp đỡ, những thứ này văn kiện đại cương rất nhanh liền viết xong, bởi vì này chút hệ thống cơ bản bản thượng là về sau hàng nội địa game điện thoại tiêu chuẩn thấp nhất, cách chơi cũng đều cơ bản giống nhau, là bị nghiệm chứng qua vô số lần thành thục thiết kế, cho nên căn bản vốn không cần cân nhắc quá nhiều. Chân mạch công tác nội dung chủ yếu cơ bản bản thượng tại hai cái phương diện, một cái là thẻ bài dưỡng thành cùng chiến đấu hệ thống, một cái khác là cửa ải cùng thẻ các hạng trị số cân bằng. Vốn là Trần Mạch Định đem một phần trong đó chức năng thiết kế văn kiện giao cho Tô Cẩn Du tới viết, nhưng nghĩ lại tính toán, những công năng này đối với Tô Cẩn Du tới nói là hoàn toàn xa lạ, để cho nàng viết lời nói, Trần Mạch chính mình hơn phân nửa còn phải lại sửa chữa một lần, lãng phí thời gian. Hơn nữa, cũng rất khó hướng Tô Cẩn Du giảng giải trò chơi này thiết kế ý đồ, có thời gian này còn không bằng nhường Tô Cẩn Du thêm ra hai tấm thẻ bài nguyên bạn bẽ. Chờ những thứ này thiết kế văn kiện đều viết xong, lại để cho Tô Cẩn Du hướng về biên tập khí bên trong chép vào tốt. Đại cương đã định, Trần Mạch cũng không trì hoãn, thôi nghỉ ngơi 10 phút, trực tiếp bắt đầu viết là tối trọng yếu chiến đấu hệ thống văn kiện. 58 thứ 57 chương thẻ bài ưu lợi nhận bí quyết hàng nội địa thẻ bài trò chơi đến cùng chơi vui hay không. Đó là một mỗi người một ý vấn đề, khác biệt người chơi không có cùng khẩu vị. Rất nhiều người lên án thẻ bài trò chơi làm mậu, cách chơi lấn điệu, nội dung lặp lại, chính xác, đây đều là sự thật. Có thể nó đó là có thể kiếm tiền. Có thể kiếm tiền, liên đại biểu cho người chơi tán thành. Người chơi vì cái gì tán thành? Bởi vì người chơi cảm thấy nó chơi vui. Đó là một rất kỳ quái hiện tượng, người chơi vừa mang nó, một bên vì nó bỏ tiền. Vì cái gì thẻ bài trò chơi có thể kiếm tiền? Nó đến cùng chơi vui ở đâu? Đó là một tương đối rảnh rỗi hiện đầu đề, nếu để cho Trần Mạch tới viết một thiên luận văn, chuyên môn trình bày thể bài ưu nội hơn chỗ, đoán chừng có thể viết mấy và chữ. Đơn giản lời, Hà Nội địa thẻ bài ưu nghiêm niệm vui thú chủ yếu đến từ bà phương diện. Đầu tiên là thu thập thẻ bài, dưỡng thành thẻ bài Niềm vui thú. Điểm này là xây dựng ở người chơi đối với thẻ bài vai tuần tán thành lên. Đã từng nào đó game điện thoại công ty là một cái vua hải tặc để tài đời thứ nhất thẻ bài hoàn toàn ra loạn ta gọi mở tờ, nào đó thổ hào tiến trò chơi gì cũng không nói trực tiếp sông mấy ngàn khối, liền vì rút đến một chương mắt ứng hạt. Còn có nào đó không biết tên tam quốc thẻ bài trò chơi. Còn tại giai đoạn khảo sát, nào đó thủ hào tiến trò chơi gì cũng không nói dặn hướng năm ngàn, liền vì rút một trường ra cắt lượng, kết quả trong trò chơi căn bản còn không có ra ra cắt lượng cái này võ tướng. Cuối cùng công ty đem khẩn cấp tăng ca, đem ra cắt lượng cho làm được. Giống ta gọi mở tờ bên trong, rất nhiều người chơi mỗi ngày như làm thường ngày đồng dạng mà cày phó bản, tích lũy tím tạp mẩy vụn, hoặc hào ném thiên kim mà thập liên rút, cũng đều là vì có thể rút đến mình muốn thẻ bài. Mà trò chơi nhà thiết kế cũng sẽ cố ý mà đem thẻ bài kỹ năng và chiến lược điều chỉnh đến cùng kịch bản tương xứng trình độ hoặc căn cứ vào nhân vật nhân khí mà điều khiển tinh vi. Đây đều là vì bồi dưỡng người chơi đối với thẻ bài vai tuần tán đồng. Chỉ có đem loại này cảm giác đồng ý tạo dựng lên, tấm thẻ này bài mới có thể trở nên có giá trị, người chơi mới sẽ đi bỏ tiền mua. Mà loại thẻ bài giá trị hệ thống một khi thiết lập, cũng liền mang ý nghĩa khác biệt thẻ bài ở giữa có khác nhau, nhà chơi thu thập muốn cùng bồi dưỡng muốn cũng liền lấy được thỏa mãn, hắn liền sẽ cảm thấy tiền này xài đáng giá. Cho nên, thẻ bài trò chơi lợi nhuận mấu chốt ở chỗ, thiết lập một bộ có thể để cho người chơi nhận đồng thẻ bài giá trị hệ thống, giống như sưu tập tem mở dạng, không ngừng mà hướng người chơi chào hàng mới thẻ bài. Mà người chơi đang cầm đến mình muốn thẻ bài sau đó Vì để cho tấm thẻ này bài trở nên mạnh hơn, liền sẽ tiếp tục nạp tiền vì nó thăng cấp, thăng tinh, thăng kỹ năng các loại. Thẻ bài mỗi lần thăng cấp cũng có thể làm cho người chơi cảm nhận được trưởng thành, nhường hắn cảm thấy số tiền này không bỏ phí. Đây cũng chính là phía trước đã từng đề cập tới chỉ số kích động một loại thể hiện. Điểm này là tất cả thẻ bài trọng yếu nhất vui thú, nó là một cái vô cùng thành tựu, có thể cung cấp nhiều lần sử dụng hình thức, cho nên kiếp trước thẻ bài game điện thoại mới có thể như thế phiếm lạm. Thứ hai là tìm tòi đội hình phối hợp, tự chủ chế định chiến đấu sách lược niệm thú. Thẻ bài ưu chiến đấu hệ thống nhìn như đơn điệu, nhưng trên thực tế là tương đối phong phú. Tại đa gọi mở tờ bên trong, mỗi tấm thẻ bài có đòn công kích bình thường, kỹ năng công kích và bị động 3 loại năng lực, tại nhân vật phương diện thiết kế, có thế giới ma thú chiến đấu hệ thống xem như bạn gốc, tất cả vai tuẩn kỹ năng cũng có bất đồng riêng. Cùng là phạm vi tổn thương kỹ năng, có bỡ lấn sát hình full screen công kích, toàn phong trạm hình hàng phía trước hàng ngang ba cái đơn vị, thiểm điện liên hình ngẫu nhiên ba cái đơn vị, xuyên thấu xạ kích hình dựng thẳng sắp xếp hai đơn vị các loại khác nhau. Kỹ năng thương tổn lại phân làm pháp thuật, vật lý cùng với đất thể, đoàn thể khác biệt. Trị liệu kỹ năng cũng đồng dạng, có đơn mãi, có nhóm mãi. Trừ cái đó ra, còn có giảm thương, chủ sinh kéo dài tổn thương nhiều loại năng lực chiến đấu, cơ bản bản thượng có thể nghĩ tới đủ loại kỹ năng, đều có biện pháp cho mạnh nét vào thẻ bài chiến đấu hệ thống bên trong đi. Lại thêm thẻ bài chỗ đứng, ra tay trình tự, thuộc tính khắc chế, đội trưởng, kỹ năng các loại phức tạp nhân tố, nhường thẻ bài chiến đấu hệ thống có thể chơi tính chất tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bộ này chiến đấu hệ thống căn bản là không có cách cùng cliend game đánh đồng, nhưng đối với game điện thoại các người chơi tới nói, đã đủ rồi. Bộ này chiến đấu hệ thống chỉ cần đổi một cái đóng gói, liền có thể hoàn bao trùm phần lớn thế giới quan, như là hải tặc, hòa ảnh loại này hoạt hình, hoặc tiểu thuyết võ hiệp chờ. Đủ loại năng lực chiến đấu ở giữa tồn tại tuần hoàn khắc chế quan hệ, như đơn mại mãi biểu sát, biểu sát khắc nhóm mãi, nhóm mãi khắp phạm vi tổn thương các loại. Người chơi thật sự nghĩ tại mấy chục tấm thẻ bài bên trong tìm được phối hợp lại lợi hại nhất 5 cái thẻ bài, phải vô cùng dài dòng nếm thử cùng lặp đi lặp lại kinh nghiệm chia sẻ. Bởi vì dạ giờ các nhãn thu hoạch là bị nghiêm ngặt khống chế, hoặc là dùng tiền, hoặc là tốn thời gian, muốn khảo thí ra mỗi cái thẻ bài thực tế chiến lược, cần rất lớn đầu nhập. Quá trình này đối với người chơi mà nói cũng là tràn ngập niềm vui thú, tràn ngập cảm giác thành hiệu. Cho nên thẻ bài ưu chiến đấu hệ thống cùng thẻ bài bồi dưỡng hệ thống hoàn mỹ phù hợp, là một loại kéo dài không suy kinh điện chiến đấu hệ thống, đủ để cho người chơi nhiều lần chơi 3 5 năm 5 cũng sẽ không chán. Đệ Tam là marketing sách lược, chỉ số kích động. Đó là một rất rộng rãi nội dung, như vận doanh hoạt động 7 ngày đăng lục, đánh dấu, trưởng thành quỹ ngân sách trở, thường ngày phúc lợi giữ gìn tiến đưa kim cương, tiến đưa thể lực, tại tuyến tiến đưa ban thường trở, tiền, kỳ trị số cơ cấu 6. Đương nhiên, những nội dung này không chỉ là thẻ bài trò chơi dành riêng Cái này cơ bản bản thượng trở thành tất cả hàng nội địa game điện thoại tiêu chuẩn thấp nhất, tại SLG sách lược trò chơi cùng FPS game bắn súng các cái khác trò chơi loại hình bên trong cũng lớn lượng phổ cập ra. Bất quá muốn nói sớm nhất khởi nguyên, hẳn là này sinh tại Huawei, đại hương tại thẻ bài game điện thoại, cuối cùng phổ cập đến rồi tất cả hàng nội địa game điện thoại bên trong đi. Đương nhiên, loại này ba vừa lạc phu thức chỉ số kích động, bị vô số người chơi cùng trò chơi bình luận giả phun thương tích đời mình, nhưng phun về phun, lại cơ hồ không có bất luận cái gì một nhà game điện thoại công ty dám không làm những vật này. Vì cái gì? Bởi vì nó đơn giản hữu hiệu, một khi bỏ đi Trò chơi số liệu cùng thu vào sẽ xuất hiện rõ ràng ngã xuống. Bộ này chỉ số kích động hệ thống là như thế này vật tác. Đầu tiên, trò chơi nhất định phải làm miễn phí, làm hết sức hấp dẫn nhiều nhất người chơi tiến vào trò chơi, những người này có thể căn bản không dự định dùng tiền, không quan hệ, trước tiến đến lại nói, đi vào về sau sẽ có vô cùng tỉ mỉ tân thủ dẫn đạo, nhưng người chơi có thể mau sớm cảm nhận được ưu hoạch tâm niềm vui thú cùng cách chơi, đồng thời, không ở chỉ số bên trên làm ra bất luận cái gì đồ khó, nhưng người chơi có thể một đường lội. Cái này cùng văn học mạng phía trước 30 vạn chữ miễn phí là đồng dạng đạo lý, trải nghiệm phía trước đường, trả tiền từ đứng sau. Trước tiên thể nghiệm trả lại phí, không hài lòng không lấy tiền. Nhưng mà, loại tình huống này không có khả năng duy trì quá lâu, lâu là một tuần, ngắn thì ba ngày, người chơi tất nhiên gặp phải một chút nan trở. Tại loại này trong trò chơi, nạp tiền người chơi cùng không nạp tiền người chơi thiên nhiên chính là không bình đẳng, vì để cho người chơi trả tiền, nhất định phải thiết trí tạp điểm. Cái gọi là tạp điểm, chính là đem người chơi cho kẹp trở lại, để bọn hắn gặp phải nan trở, nhường các người chơi đi nạp tiền mua xăm chiến lực, tiếp tục khiêu chiến cao hơn cửa ải. Nhưng như vậy thì sinh ra một vấn đề, nếu như là một cái không muốn tiêu tiền người chơi, gặp phải tạp điểm làm sao bây giờ? Hắn có rất lớn xác suất sẽ buông tha cho trò chơi này, không chơi. Như thế nào làm cho những này người chơi lưu lại? Rất đơn giản, đưa tiền. 59 thứ 58 chương như thế chẳng đáng tin thiết kế văn kiện. Một cái rất ý tứ hiện tượng là, càng là không muốn ở trong game tiêu tiền người chơi, càng là đối với trò chơi tặng tiền rất để ý ngươi không phải chơi không nổi nữa sao? Không quan hệ, ta cho ngươi tiền đưa kim cương. Ngươi hôm nay chỉ cần đăng lục, ta liền cho ngươi tiền đưa 100 chui, đánh ăn mở cái cửa ải, ta lại cho 500 chui, ngươi lên tới 30 cấp, ta lại cho 6. Những thứ này người chơi sẽ đi tính toán. 100 chuối chính là 10 đồng tiền ta đang lục một chút liền có thể cầm 10 khối tiền thông quan có thể cầm 50 khối tiền thăng cấp còn có thể cầm 100 khối tiền 6 mà vứt bỏ bơi vậy tương đương mỗi ngày đều thiệt hại hơn mấy chục khối tiền A lúc này rất lớn một bộ phận người chơi liền sẽ vì số tiền này mà lưu lại tới rất nhiều người cảm thấy đây là bởi vì các người chơi nghèo mới có thể dạng này nếu như người chơi có tiền căn bản liền sẽ không bị cái này mấy chục đồng tiền đồ vật cho dụ hoặc loại quan điểm này hoàn toàn sai lầm người chơi phải chăng để ý hệ thống tạp tiền chỉ cùng bọn hắn tính cách có liên quan mà tuyệt đại đa số người là để ý điều này Chân mạch cấp trước chỉ thấy qua loại cường hào này, ở trong game này mười mấy bạn, cũng rất để ý mỗi ngày hệ thống tặng mấy trăm kim cương. Đợi đến những thứ này, các người chơi bởi vì hệ thống tặng tiền mà lưu lại lúc tới, kỳ thực bọn hắn đã nhận đồng bỏ tiền mua chiến lược loại mô thức này, đồng thời chậm rãi đón nhận trong trò chơi lạc cụ, kim cương cùng tiền thật hối đoái quan hệ. Sau đó, nhóm này vốn là không muốn tiêu tiền người chơi, liền có khả năng tại một lần nào đó tương đối tính toán nạp tiền trong hoạt động, chuyển hóa làm trả tiền người chơi. Từ nạp đầu, đến nạp tạm, đến trung thân tạm, lại đến đệ nhất bút đại nghịch tiền, sẽ trả ra càng lai việc nhiều tiền muốn không chuyển hóa cũng không quan hệ, coi như cái nào đó người chơi một phân tiền không nạo rừng, ít nhất cũng có thể làm trả tiền nhà chơi buổi chơi. Đồng dạng đối với trò chơi tự thân sinh thái có chỗ tốt. Đối với cái này loại hoàn toàn không tốn tiền miễn phí người chơi, công ty game đồng dạng hơn nên, tụng nữ nói có tiền nâng cái tiền tràng, không, có tiền nâng cái nhân tràng, chính là ý này. Đương nhiên, loại thứ ba niềm vui thú là xây dựng ở phía trước hai loại thú vui trên cơ sở, chơi ra tất tu đối với trò chơi cách chơi cùng nội dung trò chơi có chọn vẹn tán đồng, mới có thể can nguyện làm ba vừa lạc phu con chó kia, vì trong trò chơi giả tưởng bài cùng chiến lược mà bỏ tiền. 6 Kế hoạch toàn bộ ưu Đại Cương, dùng hết trần mạch thời gian 2 ngày. Sau đó, Trần Mạch bắt đầu sáng tác cơ sở quy tắc văn hiện, toàn bộ thay đổi nhỏ hoàn thành dùng thời gian 1 tuần. Thời gian này cùng lúc đó làm thực vật đại chiến cương thì giống, đây là bởi vì hàng nội địa thẻ bài game điện thoại quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng thực tế viết chi tiết rất nhiều, cũng muốn tiêu phí thời gian nhất định. Đương nhiên, trong thời gian này thẻ bài nguyên bản vẽ tuyến bản thảo cũng tại một một gia. Thẻ bài lượng rất lớn, nhưng Trần Mạch cũng không cần duy nhất một lần mà tất cả đều làm xong, ba bên ngoài hoạch định cái nào hắn ra đến cái nào là được rồi, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Ngoài ra Trần Mạch cũng thuận tiện quan tâm một chút nguyên bản vẽ cùng họa hình chế tác tiến độ, hết thảy thuận lợi. Cuối tuần này Quách Phong liền sẽ đem luyện chế xong ta gọi mở tờ hoạt hình tập thứ nhất cho Trần Mạch phát tới. Tất cả thiết lập kế văn đương tất cả đều sau khi hoàn thành, Trần Mạch tìm được Tô Cẩn Du, để cho nàng đem những này thiết lập kế văn đương quy tắc tất cả đều ghi vào đến biên tập khí bên trong đi, tạo ra ta gọi mở tờ ban đầu hàng mục. Tô Cẩn Du chữ Nhật Lăng Vi đã tất cả hoàn thành 4 tờ thẻ bài cao cấp, Trần Mạch nhìn một chút, không thể không nói hai vị này tay vẽ năng lực rất mạnh, thẻ bài tinh tế độ và quan trình độ hoàn toàn có thể sánh ngang nguyên tác. Đương nhiên, một chút chi tiết cùng kiếp trước hình tượng cũng không hoàn toàn giống nhau, bất quá cũng không quan hệ, loại chi tiết này ảnh hưởng không lớn. Tô Cẩn Du tiếp thu Trần Mạch gửi tới thiết lập kế văn đương. Trần Mạch nói, tất cả thiết lập kế văn đương đều ở nơi này, cũng chỉ thiếu kém trị số cùng cửa ải cơ cấu, cùng với thẻ bài thuộc tính, cụ thể phối trí. Trước tiên ở biên tập khí bên trong đem cơ sở quy tắc hoàn thành a, nội dung sau này chậm rãi tăng thêm. Tô Cẩn Du kinh ngạc nói, toàn bộ văn kiện một tuần liền hoàn thành. Cũng khó trách nàng kinh ngạc, lúc đó Trần Mạch để cho nàng hoàn thành thực vật đại chiến cương thi phiên bản với hai cái tiểu công năng, nàng cũng viết gần tới 2 tuần. Kết quả Trần Mạch một tuần này liền đem toàn bộ thiết lập kế văn đương tất cả đều làm xong. Hiệu suất này đơn giản giống như bất hắc. Trần Mạch nói, mở ra văn kiện xem, không hề hiểu chỗ tùy thời hỏi ta. Ta tiếp tục đi làm chỉ số cùng cửa ải. Trần Mạch đơn giản thông báo vài câu, trở về lại lầu 2. Tô Cẩn Du mở ra Trần Mạch gửi tới thiết lập kế văn đương, nàng cũng rất tò mò, trọng yếu như vậy đánh cực. Trần Mạch đến cùng định dùng một cái dạng gì trò chơi tới đánh cược. Phía trước Trần Mạch lại là an bài thẻ bài vẽ, lại là liên hệ hoạt hình chế tác công ty, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhất là hoạt hình chế tác, cái này cùng trò chơi có quan hệ gì? Lấy trước mắt tình huống đến xem, Tô Cẩn Du hoàn toàn đoán không được Trần Mạch đến cùng muốn làm một cái dạng gì trò chơi. Văn Lăng Vi cùng Cổ Bằng mấy người cũng bu lại. Văn Lăng Vi hướng về trên quay ba rưỡi vào một chút, ta ngược lại muốn nhìn cửa hàng trưởng đến cùng dự định khai phát một cái dạng gì trò chơi. Cổ Bằng ho khan hai tiếng, học tỷ a, ngươi thật có thể xem hiểu cái này văn kiện sao? Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, xem không hiểu, vậy thì thế nào? Cả Vàng, ngươi giảng giải cho ta. Tô Cẩn Du, 6. Một cái văn kiện một cái văn kiện xem đi qua. Giới diện sắp đặt. Cơ sở chiến đấu. Thường ngày hoạt động. 6. Ở trong quá trình này, Tô Cẩn Du nghi hoặc không có chút nào giảm bớt, ngược lại tăng lên. Đóng lại cái cuối cùng vấn kiện, Tô Cẩn Du quả thực là không hiểu ra sao. Này liên xong, chỉ những thứ này, đây cũng quá đơn giản a. Trò chơi này nội dung giống như so thực vật đại chiến cương thi kém xa a. Tô Cẩn Du kinh ngạc nói. Văn Lăng Vi tao mày nói, thế nào? Giải thích một chút, trò chơi này như thế nào? Cổ bằng lau mồ hôi, mặc dù cơ bản bản thượng xem không hiểu, nhưng sao, luôn cảm giác những thứ này Văn kiện giống như không có nói cái gì đồ vật a, nội dung là không phải hơi thiếu. Tô Cẩn Du lần nữa mở ra cơ sở chiến đấu vạn kiện, lại nhìn một lần chiến đấu quy tắc. Tại dựng thẳng bản trên màn hình điện thoại di động, bên ta cùng địch quân mỗi người chiếm lấy 6 cái ngăn chứa địch quân vị buộc lúc sắp đặt có thể phát sinh biến hóa rất nhỏ, từ lệ nhất thuận vị bắt đầu theo thứ tự phát động công kích 6. Tô Cẩn Du đem chiến đấu quy tắc một lần nữa nhìn một lần. Chính xác, chỉ những thứ này a. Đây cũng quá đơn giản a. Cái này còn không như thực vật đại chiến cương thi a. Tô Cẩn Du đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lại không dám tin tưởng thần vậy mà lại như thế qua loa lấy lệ mà ném ra ngoài dạng này một phần thiết lập kế văn đương. Phải biết Thực vật đại chiến cương thi tốt xấu còn là một cái tức thời chế, kết quả trò chơi mới trực tiếp thoái hóa thành hiệp chế. Hiệp chế còn chưa tính, mấu chốt là trong quá trình chiến đấu, hoàn toàn chính là một đống thẻ bài đánh nhau, trong toàn bộ quá trình người chơi ngoại trừ sửa đổi thẻ bài vị trí bên ngoài căn bản vốn không cần bất luận cái gì thao tác. Đơn giản giống như như trò đùa của trẻ con. Tô cần Du não bổ không ra hình ảnh chiến đấu, chỉ cảm thấy vô cùng tay con mắt. Một đống thẻ bài vật lộn, còn có thể lại ngu xuẩn điểm sao? Hơn nữa, người quý tộc này hệ thống lại là cái quỷ gì? V12 vậy mà cần 50 vạn phụ trợ. Việt Nam đồng mua sắm phụ thạch là một khối tiền mua sắm 10 phụ thạch, theo lý thuyết trở thành V12 phải tốn 5 vạn khối tiền. Nam Vạn. Khối. Tiền. Tô Cẩn Du không rõ cử động lần này ý nghĩa ở đâu, ai sẽ ở nơi này trong trò chơi hoa 5 vạn khối tiền. 5 vạn khối tiền có thể mua bao nhiêu ăn ngon, có thể mua bao nhiêu quần áo, có thể nhìn bao nhiêu trận điện ảnh, có thể mua bao nhiêu chữ số sản phẩm. Làm sao lại có người ở trò chơi này bên trên hoa 5 vạn khối tiền. Hơn nữa, xem những thứ này VIP đặc quyền. Mỗi ngày thể lực mua sắm số lần đề thăng, lãnh đạo lực đề thăng, đủ loại cách chơi số lần đều đề thăng. Còn có chuyên trúc vip gói quả. Còn có cái này nạp tiền ban thưởng là cái gì quỷ, vì cái gì nạp tiền ban thưởng bên trong còn có thẻ bài. Nạp tiền 20000 phù thạch tiễn đưa một cái chuyên chúc thẻ bài đại đại tỷ. 2000 cái tiền, đây quả thực là ở ngoài sáng cơ a. Tô Cẩn Du đối với cái này chút thiết lập kế văn đương chỉ có một biểu lộ, không phù nói. Cửa hàng trưởng a, mặc dù ngươi và người khác đánh cược phải là Nguyệt Lư Thủy, nhưng sáu, cái này gom tiền ý đồ cũng quá trần trung a. Không được ta phải hỏi một chút cửa hàng trưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Cẩn Du lên lầu. Cổ Bằng nhìn một chút Văn Lăng Vi, Văn Lăng Vi cũng nhìn một chút Cổ Bằng. Làm sao bây giờ a, học tỷ? Cổ Bằng vấn đạo. Văn Lăng Vi, không biết, xem như cái gì đều không phát sinh a, ai về nhà nãy, tìm mẹ của mình. Không biết chuyện cũng đừng mù nhúng vào, nhường cá vàng cùng cửa hàng trưởng sẽ ép tới a. Cổ Bằng, 6. Vì cái gì ngươi sẽ như thế xem phải mở a? 60 thứ 59 chương hoạt hình tập thứ nhất cửa hàng trải nghiệm bên trong, Tô Cẩn Du tại trước đại trang chỉ làm việc. Già Băng cùng Thường Sinh đẹp nho nhã hai người đang tại châu đầu ghét hai, xì xào bàn tán. Nghe nói, hôm qua cần Du học tỷ nhìn thấy thiết kế văn kiện sau đó đi tìm cửa hạn trưởng. Sau đó thì sao? Thường Sinh đẹp nho nhã vấn đạo. Giả Băng lắc đầu, không biết ta, hai người nói chuyện đại khái một giờ, tiếp đó cần Du học tỷ liền xuống rồi, bắt đầu dựa theo điếm trường thiết kế văn kiện làm hạng mục mới. Thường Sinh đẹp nho nhã thấp giọng nói, nàng không nói gì sao? Giả Băng lại lắc đầu, không nói gì. Thường Sinh đẹp nho nhã nghi ngờ nói, đó chính là nói, nàng đồng ý điểm trưởng ý nghĩ, công nhận cái trò chơi này. Già Băng do dự nói, Chúng xem không giống. Hắn hiện tại thái độ ngược lại càng giống là gác lại tranh luận, cũng khai phát. Thường sinh đẹp nho nhã có chút bận tâm, vậy làm sao bây giờ? Dạ băng nói, còn có thể làm sao, chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng cũng đừng lẫn vào, cửa hàng trưởng khẳng định có chính hắn ý nghĩ, chúng ta nhúng tay chỉ có thể thêm phiền A. Thường xinh đẹp nho nhã gật gật đầu, cũng là, chúng ta vẫn là tiếp tục vẽ quái vật ta A. Cửa hàng trải nghiệm bên trong bầu không khí hơi có chút nặng nghề, chủ yếu là tất cả mọi người không coi trọng cái này gọi là ta gọi mở tờ trò chơi mới Từ hiện hữu quy tắc cùng cách chơi nhìn lại, có chút không hiểu thấu a phía trước chưa từng xuất hiện qua trò chơi loại hình, làm được hả? Chào ngươi, xin hỏi đây là Lôi Đình Du hí kịch cửa hàng trải nghiệm sao? Tô Cần Du sững sở, nàng ngẩng đầu nhìn lên, cửa ra vào có một nhân viên chuyển phát nhanh, đang tại xác nhận vị trí của mình. Tô Cần Du đứng vậy, đối với, ngài là có chuyển phát nhanh muốn đưa sao, trực tiếp giao cho ta là được rồi. Nhân viên chuyển phát nhanh ôm cái dương đi đến, cái này có vị Trần Mạch tiên sinh, mua một đài ném mảnh phức mợ dương a, không có vấn đề ta tới hỗ trợ lắc đặt. Ném mảnh nghi. Tô Cẩn Du sững sờ. Trần Bạch mua ném ảnh nghi làm gì? Trần Mạch đã xuống lầu, mở Dương à, ném ảnh nghi lắp đặt trên trần nhà, màn sân khấu chưa ở mặt tường này. Chuyển Phát nhanh tiểu ca tay chân rất nhanh nhẹn, mở Dương, mở hộp, lắp đặt, trước sau không đến nửa giờ, toàn bộ xong việc. Ngay mở ra thử xem, xem hiệu quả như thế nào. Chuyển Phát nhanh tiểu ca lau mồ hôi. Ném ảnh nghi liên tiếp đến tô cận du trên máy tính, Trần Mạch đem cửa hàng trải nghiệm mấy cái cửa sổ màn cửa đều kéo bên trên, điều chỉnh một chút hình chiếu hiệu quả. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ân, có thể, về sau có vấn đề ta lại tìm các ngươi hậu mãi. Trần Mạch nói. Được rồi chuyên phát nhanh tiểu ca thu thập thu dọn đồ đạc, thuận tiện đem rác rưởi cũng cùng một chỗ cầm đi. Dạ băng kinh ngạc nói, "Cửa hàng trưởng, ngươi mua đại nệm ảnh nghi, làm gì dùng?" Trần Mạch đối với Tô Cẩn Du nói, "Đem ta phát cho ngươi video mở ra." "Video?" Tô Cẩn Du nhìn một chút mình màn ảnh máy vi tính, "Chính xác, Trần Mạch phát cho nàng một cái mười mấy phút video văn kiện, tên là ta gọi mở tờ quý đầu tiên tập thứ nhất." Mở video lên, ném ảnh nghi bên trên xuất hiện video hình ảnh. Trần nói, "Đại gia trong khoảng thời gian này đều khổ cực, chúng ta cùng một chỗ nhìn cái màn ảnh nhỏ thư giãn một tí." Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ, đây chính là trần mạch phía trước một mực đang bận rộn sống hoạt hình. Liên quan tới bộ này hoạt hình, từ thiết lập nhân vật đến kịch bản, tất cả đều là Trần Mạch một mình ôm lấy mọi việc, những người khác đối với kịch bản hoàn toàn không biết gì cả, vốn là cho là sẽ rất lâu mới có thể làm đi ra, kết quả nhanh như vậy tập thứ nhất tự ra. Trên màn hình hình chiếu, Lôi Đình lẫn nhau ngu cùng huyễn động cực quang phòng làm việc logo chợt lóe lên. Hoạt hình mở màn, là một cái rộng lớn viễn cảnh, bờ gơ mở bên trong, âm thanh hùng hậu lời bắt đầu thuật cái thế giới này cảnh. Tại Mên Ngông Vung ngần lục ở bên trên, sinh hoạt rất nhiều chủng tộc, bọn hắn sinh tồn, sinh sôi, đấu tranh, cùng sáng tạo ra rực rỡ văn minh. Kể từ liên minh hòa bộ rơi kẻ vai chiến đấu, cùng chống cự thiêu đốt quân đoàn xâm lấn, đã qua nhiều năm. Cứ việc trận đại chiến kia thành công cứu vãn hạ giờ rợn đại lục, nhưng bộ lạc cùng liên minh ở giữa yêu ớt hiềm nghi, lại sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ, chấn thiên chống trận lại một lần nữa vang lên, lấy người loại cầm đầu liên minh trận doanh, cùng lấy thu nhân cầm đầu bộ lạc trận doanh, lại lần nữa tiến mãnh liệt đối mặt sáu. Chuyện xưa của chúng ta, bạ tổ bộ lạc bắt đầu sáu. Rất nhiều cảnh chợt lóe lên, có khí thế khoáng đạt rõ thành. Thủ vệ nghiêm nghiêm mặt thủy mã, tính mịch đã ấn đạt nạm xảo sở sáu. Bất đồng trùng tộc, phong cảnh bất động, toàn bộ ạ giờ rột đại lục toàn cảnh, tại ngắn ngủn lợi bộ bạch bên trong triển lộ không bỏ sót. Cuối cùng ống tính nhất truyện, chuyển, chuyển tới một cái góc manh đầu châu thân người bên trên. Văn Lăng Vi cùng Tô Cẩn Du ngồi cùng một chỗ, hai người đều có chút kinh ngạc. Cái này hoạt hình phẩm chất rất cao ha. Dù sao cũng là huyền động cực quang phòng làm việc xuất phẩm, hình ảnh, âm thanh, lời bộ bạch còn có một số chi tiết, làm được đều phi thường tuyệt vời, có thể rất rõ ràng cảm giác được người chế thành ý đoán chừng, cửa hàng trưởng cũng không ít dùng tiền. Hơn nữa Phía trước cái này lời bộ bạch cùng chẳng cảnh cũng đưa tới chú ý của mọi người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài câu, nhưng toàn bộ hoạt hình thế giới quan triển lộ không bỏ sót. Rõ ràng, đây là một cái tây viễn thế giới, bên trong có thật nhiều tây viễn bên trong kinh điển chủng tộc, tỷ như thú nhân, người lùn các loại, cũng có một chút kiệt tác tây viễn chẳng cảnh. Hơn nữa, hoạt hình thế giới quan vô cùng phong phú, chỉ là từ lời bộ bạch bên trong liền có thể đại khái cảm thụ được. Toàn bộ thế giới gọi là Azazot, chỉ ít có 7-8 cái chủng tộc, các chủng tộc ở giữa có kết minh, có đấu tranh. Trước mắt đại khái là chia làm hai phe cánh, một cái gọi liên minh lấy người loại cầm đầu, một cái khác gọi là bộ lạc, lấy thú nhân cầm đầu, hai người là quan hệ thù địch. Thế giới này quan ngược lại là rất thú vị, bất quá, cụ thể kịch bản như thế nào, vẫn phải là nhìn phía sau." Văn Lăng Vi nói. Một đoạn mở màn, trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây chính là Trần Mạch muốn đạt đến hiệu quả. Trần Mạch vì cái gì đối với ta gọi mở tờ có mạnh như vậy lòng tin? Bởi vì thế giới của nó quan đến từ thế giới ma thú, mà thế giới ma thú thế giới quan mạnh bao nhiêu văn hóa thu phát năng lực, cần chất vấn sao? Coi như vứt đi thế giới ma thú trò chơi này, thế giới của nó quan cùng kịch bản cũng đồng dạng là số một. Giống như Hazy Vortex tại vang dội phía trước, có bao nhiêu quốc nhân hiểu rõ, yêu thích vũ sư văn hóa. Rất nhiều người đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Hazy Vortex nóng này. Kiệt tác đồ vật, ở đâu cũng là kinh điển, đổi một loại thuyết minh phương thức, cũng vẫn là kinh điển. Chân mạch mặt ngoài là ở làm lại ta gọi mở tờ, trên thực tế là tại chế tác ta gọi mở tờ cùng thế giới ma thú hôn hợp thể, chúng ta gọi mở tờ cố sự tình tiết, phối hợp thế giới ma thú cố sự bối cảnh, dạng này mới có thể chân chính nhờ ta gọi mở tờ trở thành một bộ hoàn chỉnh tác phẩm. Giống như cái này mở màn một dạng Thông qua một đoạn lợi buộc mạch cùng trảng cảnh hoán đổi, rất tự nhiên liền hướng người xem nói rõ ràng toàn bộ chuyện xưa bối cảnh, để bọn hắn đón nhận ạ giờ rốt đại lục cùng các chủng tộc liên quan thiết lập. Chân mạch bây giờ tương đương với điểm Titan chi cầm song cầm chiến sĩ, tay trái cơ ta gọi mở tờ, tay phải cơ thế giới ma thú. Cái thế giới này người xem không hiểu rõ thế giới ma thú. Không quan hệ, chân mạch bằng vào chính mình giai đoạn thứ nhất toàn phần kịch bản năng lực, hoàn toàn có thể đem thế giới ma thú thế giới quan xen kẽ tại ta gọi mở tờ bên trong, từng ngụm đút cho những thứ này người xem. Đương nhiên Nếu như về sau Trần Mạch có năng lực, còn có thể đem kiếp trước càng nhiều du hy văn hóa mang đến thế giới này, chỉ bất quá bây giờ đối với Trần Mạch mà nói, làm dạng này một cái hoạt hình đã là cực hạn, hắn tạm thời còn làm không được thế giới ma thú loại này cỡ lớn tùy đêm, cũng không tiền làm ma thú điện ảnh lớn. 61 thứ 60 chương cái hiểu cái không mở màn kịch bản sau đó, hệ u đầu phim khúc vang lên. Ta gọi buồn bã một nước mắt, tường đồng vách sắt thân thể, ta chống đỡ, ta né tránh, ta dùng thân thể thủ vệ ngươi xấu. Hùng dũng giai điệu vang lên, cảm thấy chính mình đã từng thở thiếu thời nhiệt huyết tình cảm phản xuất lại lần nữa bị khơi mào. Đầu phim khúc giai điệu cùng ca từ cũng là Trần Mạch cung cấp, ca sĩ biểu diễn cũng rất tốt, vô cùng giàu có sức cuốn hút. Tô Cẩn Du có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới bài hát này vẫn còn có chút ngoài ý liệu em hai. Thế giới này người chưa có xem cái gì sen xảy ra tinh tiễn, nhưng bài hát này là lòng trạch hạ minh, sân điển tin phu phổ nhạc, đem nhật mạn nhiệt huyết cảm giác biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, bất luận đến rồi cái nào thứ nguyên, cũng sẽ là một bài kinh điển. Kịch bản mợ mãn, buồn bã một nước mắt vì hoàn thành nhiệm vụ đi tới kêu gào hang động, tại cửa huy động, buồn bã một nước mắt gặp người bị thương nặng lớp man. Buôn bán một nước mắt cùng ngốc Man đi cứu bị đêm tối nam đuổi giết nó cặc, kết quả lại bị đêm tối nam phòng thủ thi thể 6. Huyện động cực quang phòng làm việc dù sao cũng là chuyên nghiệp đoàn đội, bất luận là kịch bản nối tiếp, phối âm vẫn là chuyện xưa chặt chẽ trình độ, đều so kiếp trước làm được tốt, hơn nữa quế phòng cũng căn cứ chính mình đối với cố sự này lý giải, đối với tình tiết làm ra một chút điều kiện TV, từ đó những cố sự này càng thêm dễ dàng lý giải. Trần Mạch cũng cô ý mơ hồ một chút thế giới ma thú trong trò chơi thiết lập, sau này sẽ chậm chậm truyền cho người chơi. Mặt khác, đêm tối nam ra sân lúc, trực tiếp ở trên màn ảnh dùng phụ đề phương thức ghi chú rõ, liên minh đêm tối nam Liên minh là dùng ô biểu tượng biểu hiện, hơn nữa tiểu chữ linh động, dùng loại phương thức này hướng người xem giới thiệu những nhân vật này thân phận. Giạng này một chút điều khiển tinh vi, cơ bản bản thượng đem tiền tắc không có nói rõ ràng bối cảnh thiết lập nói thất thất bát bất. 10 phút trôi qua rất nhanh, phiến vi khúc vang lên. Lần này giai điệu tất cả mọi người đã hiểu, quốc tế ca. Bất quá ngưỡng đám người có chút hiếu kỳ là, cái này bài phiến vi khúc ca tử, đâm vào rất đa nghi giống như trong thế giới này mới có tên người, địa danh. Chân mạch đóng lại hình chiếu, vấn đạo, cảm giác thế nào? Vẻ mặt của mọi người tương đối phức tạp. Thường xinh đẹp nho nhã suy nghĩ một chút, có một phần nhỏ kỳ bạn Cái hiểu cái không." Dạ băng nói, chế tác rất hoàn hảo, cơ bản bản thượng nhất lưu tiêu chuẩn a." Văn Lăng Vi nói, quá ngắn." Tô Cẩn Du cũng gật gật đầu, "Là, mới 10 phút, cảm giác kịch bản không tiến triển quá nhiều, liền đã kết thúc. Bất quá đại khái có thể cảm giác được, thế giới này quan rất khổng lồ." Dạ băng nói bổ sung, "Ngược lại là thật thú vị, nhưng 6. Cảm giác giống như là sinh thời xi ji. 10 phút một tụ tập mà nói, cái này hoạt hình sợ không phải phải ra khỏi tới địa lao thiên hoàng." Đám người lao nhau nghị luận ầm ĩ, bất quá chỉnh thể mà nói, ý của mọi người gặp tập trung ở hai điểm, quá ngắn, hơn nữa cố sự bối cảnh Thế giới quan giao phó phải không đầy đủ. Trừ cái đó ra, thiết lập nhân vật, tràng cảnh, kịch bản đều có thể. Đối với cái này, Trần Mạch có chuẩn bị tâm lý, mặc dù hắn cùng Quách Phong đối với cố sự làm ra một chút cải biến, thay đổi một cách vô tri vô giác mà đâm vào một chút thế giới quan giới thiệu, nhưng dù sao không còn thế giới ma thú cơ sở, người xem không hề hiểu chỗ rất bình thường. Trần Mạch vẫn đạo, các người rất khách quan nghĩ một hồi, nếu như bộ này hoạt hình ra tập 2, tập 3, các người vẫn sẽ hay không tiếp tục xem? Không muốn cân nhắc bộ này hoạt hình quan hệ với ta, liền đem nó xem như là người qua đường tác phẩm. Đám người suy tư chốc, Già Bang gật đầu một cái. Hẳn là sẽ nhìn, bởi vì cái này đề tài tương đối mới lạ, nói thật, quy bản, Khôi Hải, Tây Uyển, đồng thời gồm cả cái này ba cái yếu tố hoạt hình ta còn chưa thấy qua, liền hướng điểm này ta cũng sẽ đổi tiếp. Thường xinh đẹp nho nhã gật gật đầu, "Ân, ta cũng cảm thấy, trong này nhân vật rất manh, hơn nữa đều có đặc điểm, ta rất muốn biết cái này ngốc man về sau thế nào." Các ngươi thì sao? Trần Mạch nhìn một chút Văn Lăng Vi cùng Tô Cẩn Du. Tô Cẩn Du có chút xoắn xuýt, "Ấn sáu." Hẳn là sẽ nhìn. Một cái là bởi vì đề tài lạ tủ, mà khác chính là tập thứ nhất lưu lại rất nhiều lo lắng, đằng sau dùng để giết thời gian cũng không tệ. "Con có, đầu phim viễn vi khúc rất tuyệt." Văn Lăng Vi nói, "Không biết, nếu như nhiệt độ cao hẳn là sẽ nhìn, nhiệt độ thấp có thể liền đã quên." Chân Mạch gật gật đầu, cơ bản bản tượng cùng hắn dự đoán nhất trí. "Không có thế giới ma thú, ta gọi mở tờ liền cái gì cũng sai sao? Rõ ràng không phải." Đối với thế giới song song khán giả tôi nói, mặc dù ít thêm vài phần quen thuộc và hiểu ý nợ đủ cười, lại nhiều hơn mấy phần mới lạ cùng cảm giác thần bí. Cái thế giới này hoạt hình lĩnh vực, tây vấn đề tài cơ hồ tích, mà ta gọi mở tờ thế giới quan đối với những người này mà nói là mới tinh, giờ rộng trên đại lục hết thảy đều có thể dẫn phát người xem hứng thú. Mà lấy như làm chủ sừng cũng là tốt mạnh khỏe Loại cảm giác này, cùng kiếp trước các người chơi vừa tiếp xúc đến thế giới ma thú có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, ta gọi mở tờ hoàn hảo chế tác, khơi hài hài hước phong cách, tương đối rắn chắc cái bản, mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật, đây đều là điểm nhấp nháy, đều sẽ thúc đẩy người chơi theo dõi xuống. Coi như không đạt được kiếp trước loại kia siêu cấp sôi động trình độ cũng không quan hệ, chỉ cần cái này hấp đi đủ để chống đỡ lấy các người chơi đối với ta gọi mở tờ game điện thoại bên thẻ bài tán đồng là đủ rồi. Tại chân mạch dự đoán bên trong, bộ này chỉ cần có thể tạo thành chủ đề Phát ra lượng trong vòng 1 tháng đạt đến 1.000 bạn cũng đủ để vì ta gọi mở tờ game điện thoại dẫn vào thật nhiều người chơi 1.000 vạn phát ra lượng là cái gì khái niệm đâu giống kiếp trước 10 vạn cái cáiởi lạnh trong vòng 3 ba ngày liền phá 1.000 vạn phát ra tập thứ nhất cuối cùng phát ra lượng là 160 triệu tại trong thế giới song song chân mạch chế luyện ta gọi mở tờ phẩm chất là nhất lưu tiêu chuẩn mà màị bản thiết lập nhân vật những thứ này đều ở đây là kiếp trước đi qua nhà chứng coi như khấu trừ tình cảm nhân tố xấu nhất tình huống phát ra lượng hàng cấp 3 cũng đủ để chống đỡ lấy ta gọi mở tờ game điện thoại nếu như phát ra lượng thấp hơn Cái kia Trần Mạch tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Xem xong tập thứ nhất chế tác tiêu chuẩn còn có phản ứng của mọi người, Trần Mạch cũng lớn gây nên yên tâm. Tốt, đại gia tiếp tục ai cũng bận rộn a." Trần Mạch xoay người lên lầu. "Tôi Cẩn Du muốn hỏi thứ gì, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có hỏi ra lời." Kỳ thực nàng có chút khó hiểu, Trần Mạch vì cái gì đối với họa hình để ý như vậy, đối với trò chơi lại như thế qua loa. Trần Mạch nếu như đem chế tác hoạt hình tinh lực cùng tiền tài lấy ra chế tác trò chơi, nói không chừng có thể làm ra tốt hơn trò chơi, hà tất hành hạ như thế đâu? 6. Trở lại tầng 2, Trần Mạch tiếp tục công việc. Bây giờ Trần Mạch công việc chủ yếu ở chỗ kế hoạch tất cả thẻ bài trị số cùng năng lực chiến đấu, cùng với cửa ải nội dung tương quan. Cuối cùng trang cảnh những thứ này Mỹ thuật tài nguyên cũng đã giao cho mỹ thuật bao bên ngoài công ty, Trần Mạch lưỡi nhắc chính mình vẽ lên. Những thứ này mỹ thuật tài nguyên không phải rất trọng yếu, trực tiếp dùng để làm, Trần Mạch cuối cùng lại đem giữ cửa ải là được rồi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Trần Mạch nhất thiết phải cam đoan thẻ bài hệ thống và trị số hệ thống không ra bất kỳ vấn đề. 62 thứ 61 chương hạ giờ dột vũ trụ đối với thẻ bài trò chơi mà nói, IMT là linh hồn. Chỉ số là sinh mệnh tuyến, một khi trị số hệ thống sập bản, toàn bộ trò chơi tất nhiên độ tử. Trái lại, nếu như chỉ số hệ thống hoàn thiện, thẻ bài trò chơi cũng có thể nắm giữ rất mạnh sinh mệnh lực. Một cái ví dụ rất tốt là kiếp trước một cái thẻ bài trò chơi, phóng khai na tam quốc, thượng tuyến 2 năm sau nguyệt lưu thủy vẫn có ngàn vạn, cái này ở thẻ bài trong trò chơi quả thực là bất khả tư nghị thành tích. Mặc dù là thẻ bài trò chơi, nhưng phóng khai na tam quốc apti rất kém cỏi, cơ bản bản thượng cũng không có apti không sai biệt lắm. Bởi vì tại ngay lúc đó thị trường quốc nội, tam quốc đề tài đã bị làm nát, cơ hội mỗi tháng đều có mấy kiểu tam quốc trò chơi thượng tuyến, dựa vào MT mà nói Phóng khai na tam quốc căn bản là không có cách theo số đông nhiều trong trò chơi trổ hết tài năng. Tam quốc để tài thành công trò chơi rất nhiều, tỉ như phóng khai na tam quốc, thiếu niên tam quốc chí, đất ở xung quanh, công thành đoạt đất các loại, cái này cho rất nhiều người chơi một loại ảo giác, giống như tam quốc cái này HP cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như thật sự chính mình đi nghiên cứu phát minh một cái tam quốc trò chơi, liền sẽ phát hiện cái này HP hoàn toàn là một cái hố. Bởi vì đồng chất hóa quá nghiêm trọng, mỗi tháng đều có mấy kiểu tam quốc trò chơi thượng tuyến, nếu như trò chơi phẩm chất đồng dạng, giết thế nào ra trùng đây. Giống như mẹ, tiểu tuyết hấp dẫn loại này HP đánh thắng tam quốc cập ti mấy con phố. Đơn cử đơn giản ví dụ, bây giờ ra một cái vua hải tặc game điện thoại, đại bộ phận người chơi sẽ đi chơi, có thể ra một cái tiểu 20 tam quốc, đối với người chơi có lực hấp dẫn sao? Thậm chí rất nhiều công ty game làm tam quốc đề tài đều cố ý tại trong tên bỏ đi tam quốc chữ, tỉ như bạo tàu vô song, hành hung ngụy tục nô, đất ở xung quanh, công thành đoạt đất các loại, tận lực cường điệu quốc chiến, thành chiến nhân tố, vì chính là giảm bất tam quốc đề tài cho người chơi mang tới phản cảm. một cái trọng yếu đặc thù là, công liền có thể kiếm tiền, liền có thể làm ra khác biệt hóa. Tỉ như vua hải tặc, cono haniza chỉ cần lấy được cái này anh coi như ngươi chiếu vào đời thứ nhất thẻ bài tùy tiện ra lột, đều có thể nhẹ nhõm kiếm tiền. Nhưng Tam Quốc đề tài đâu? Dùng Tam Quốc đệ tài tùy tiện lật một cái ra, ngươi không chỉ có không kiếm được tiền, hơn nữa còn sẽ chết rất khó coi. Những thứ này cũng có thể chứng minh, Tam Quốc cái này anh T, bản thân đối với phóng khai na Tam Quốc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Như vậy, phóng khai na Tam Quốc vì cái gì nóng nảy? Không phải là bởi vì Tam Quốc đề tài, mà là bởi vì nó trò chơi phẩm chất. Phóng khai na Tam Quốc chức năng hệ thống, cách chơi chỉ số thiết lập tại tất cả sởi tổng hợp bài trong trò chơi cũng là đứng đầu nhất, thành công của nó là trò chơi phẩm chất thành công, mà không phải là đi thành công. Coi như nó đổi gọi phóng khai na thủy thử, cũng giống vậy sẽ hỏa, chỉ bất quá hỏa trình độ có thể hơi thấp một chút. Nếu như nó có thể cầm tới vua hải tặc hoặc hỏa ảnh IMP đâu, vậy có lẽ liền trực tiếp bay lên, Nguyệt Lưu thủy ít nhất còn có thể lại trướng cái 10, 20 triệu. Đây chính là rất nhiều người chơi đều coi thưởng, thẻ bài cách chơi bản thân mị lực. Vì cái gì trên thị trường trò chơi nhiều như vậy, chỉ có Hà Nội địa thẻ bài trò chơi bị không ngừng mà lật tới lật lui. Hơn nữa bất kể thế nào ra lột, người chơi đều sẽ mua chứng. Giống về sau Hỏa Hoạn Âm Dương sư, chính là một cái đem mỹ thuật biểu hiện làm đến cực hạn thẻ bài trò chơi, nhưng bất luận phẩm chất như thế nào, nó nội hoạch cũng là thẻ bài cách chơi. Chân mạch bây giờ chính là tại chiều Phóng Khai Na Tam Quốc cùng Thiếu Niên Tam Quốc trí cái phương hướng này cố gắng, hắn chỉ có thể làm mà làm đến, coi như ta gọi Mở Tờ không rựợ vào APT bản thân, cũng có thể trở thành một kiểu hào ngoạn đích thẻ bài trò chơi. 6. 2 tuần sau, khoảng cách ta gọi Mở Tờ chính thức bắt đầu nghiên cứu phát minh đã qua dòng dã 1 tháng. Tô Cẩn Du ngoại trừ chế tác trò chơi hạng mục bên ngoài, tiếp tục vẽ thẻ bài nguyên bản vẽ. Trước mắt mỹ thuật tài nguyên Phương diện đã ra khỏi gần một nửa, mà quy tắc trò chơi đã đại thể hoàn thành. Còn giữ lại bộ phận chính là không ngừng mà đối số giá trị kết cấu tiến hành điều ưu, cuối cùng sửa bản thảo mỗi tấm thẻ bài thủ tính, còn có chờ sau này mỹ thuật tài nguyên. Trò chơi bản thể khai phát rất nhanh, dù sao trò chơi này quy tắc cũng không phức tạp. Trừ chân mạch bên ngoài những người khác, Bao Quát Tô cần Du đều đối trò chơi bản thân không hứng lắm, Tô Cẩn Du bây giờ chế tác trò chơi hạng mục hoàn toàn chỉ là tại hoàn thành công tác. Bất quá, đám người đối với ta gọi mở tờ hoạt hình hứng thú ngược lại là càng lai việc cao. Ta cảm giác đánh thành tựu cái biểu hiện này phương thức thật cố ý tư a, não bộ một chút, ngươi làm một chuyện nào đó, tiếp đó bắn ra một cái thành tự khung, lại phối hợp cách một thanh âm công hiệu, cảm giác cảm giác thành tựu thật cường liệt ta. Các ngươi không cảm thấy quy tắc của cái thế giới này thiết lập rất thú vị sao? Những nhân vật này đều sẽ chết, nhưng chết về sau chỉ cần linh hồn chạy đến thi thể cái chỗ kia liền có thể sống lại. Đúng vậy à, cái thiết lập này rất gặp may, khác hoạt hình bên trong nhân vật cũng không thể chết, trong này có thể tùy tiện chết, rất nhiều kịch bản xử lý độ tự do đều bị lớn. Ta cảm thấy lô thạch cái thiết lập này cũng thật có ý tứ, dùng lô thạch liền có thể trở lại lư địa cảm giác này có một chút giống như là trò chơi thổ tính, đối với người chơi tới nói hẳn rất có lực hấp dẫn. Ta còn thực sự đi tra một chút, nghe nói đây là nguồn gốc từ châu Âu thời trung cổ truyền thống, rời nhà đi xa đám người bình thường sẽ theo trong nhà trong lọ suối tường lấy đi một khối đá. Khi mọi người nhớ tới quê hương thời điểm, xem bên người lô thạch, liền có thể hóa dịu cảm giác nhớ nhà. Kết quả hoạt hình bên trong lại đem nó đã biến thành một cái có tác dụng thực tế đạo cụ, rất có ý tứ. Thật không biết cửa hàng trưởng là thế nào nghĩ ra được điều này, bất quá Những thứ này sáng ý cầm tới làm ưu dĩ lời nói không phải càng tốt sao? Không rõ ràng điểm trưởng ý nghĩ, bất quá thế giới này quan lớn quá rồi đó, sợ rằng phải A cấp thậm chí S cấp nhà thiết kế mới có thể khống chế, cửa hàng trưởng bây giờ hẳn là không làm được, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác lấy ra bơi. Nhưng mà có thể cảm giác được, cửa hàng trưởng tiêu vào hoạt hình cùng toàn bộ thế giới quan lên tâm tư, chính xác so trò chơi nhiều hơn rất nhiều a. Cửa hàng trưởng đây rốt cuộc là sáo lộ gì, coi như đem hoạt hình làm xong, cùng trò chơi lại có quan hệ thế nào? Đại gia ưa thích hoạt hình, sẽ đi mua trò chơi sao? Ai biết được sáu. Bất quá Đại thật muốn nhìn thấy ngài dẹt dạ tư thế giới bị làm thành vở giờ trò chơi à, tưởng tượng một chút, là một cái bạ tổ ô chạy ở trên đại thảo nguyên 6. Chân mạch cũng tại một mức chú ý phản ứng của mọi người. Vừa mới bắt đầu, đại gia theo dõi bộ này hoạt hình vẹn vẹn bởi vì cảm thấy nó đề tài tương đối mới lạ, bất quá nhìn thấy bây giờ, cũng bắt đầu chậm dai đối với nó xem lưng thế giới sinh ra hiếu kỳ. Tại giờ rốt đại lục ở bên trên, có thật nhiều thú vị thiết lập, tỉ như dùng lô thạch có thể trở lại lư địam, ngồi cưỡi song tốc phi long học sư thiếu có thể nhanh chóng lưu hành, chết trì cần chạy về thi thể phủ cận liền có thể phục sinh hoàn thành nhiệm vụ có thể thăng cấp, đặt tới đặc thù sự kiện có thể thu được thành tựu các loại. Có chút thiết định trò chơi cảm giác rất mạnh, nhưng đối với đại gia tới nói cũng không khó lý giải, dù sao tất cả mọi người là trò chơi người chơi, nhìn thấy những thứ này thiết lập không chỉ có sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn có thể cảm thấy rất có ý tứ. Mà chân mạnh công việc gần đây lại nhiều một hạng, tạo dựng ngài trạch lạp tư vũ trụ. 63 thứ 62 chương hoạt hình bắt đầu truyền bá đương nhiên. Nếu như dựa theo kiếp trước quen thuộc, gọi Hạ Giở Dột quốc gia địa lý Nga có thể càng tốt hơn một chút, bất quá Trần Mạch bây giờ phải làm không phải một cái người chơi trao đổi diễn đàn, mà là một cái chuyên môn dùng giới thiệu Hạ Giở Dột họ Phỉ Sío website. Đương nhiên, Nga có thể làm website này trọng yếu tạo thành bộ phận, sau này tăng thêm. Ngại Trạch Lạm Tư Vũ trụ cái khái niệm này, có một chút linh cảm là tới từ anh hùng liên minh vũ trụ. Tại anh hùng liên minh trò chơi nóng nảy sau đó, năm đấm công ty cũng tại tận hết sức lực mà tạo dựng mình Du Hi văn hóa, trong đó là tối trọng yếu chính là thế giới trò chơi quan, cũng chính là anh hùng liên minh vũ trụ. Trò chơi là một loại đặc thù nghệ thuật vật dẫn, thế giới quan có thể là cực kỳ khổng lồ, dựa vào trong trò chơi một chút tình tiết cùng thiết lập không cách nào hoàn toàn hiện ra, cho nên, nằm đấm công ty vì thêm một bước mở rộng anh hùng liên minh văn hóa lực ảnh hưởng, mới có thể đẩy ra anh hùng liên minh vũ trụ vật này. Một bạ trò chơi bị giới hạn trò chơi bản thân đặc tính, anh hùng đông đảo, cho nên thế giới quan tương đối giải giác, cho nên mở rộng anh hùng liên minh vũ trụ tương đối gian khổ. Mà thế giới ma thú thế giới quan đã là cực kỳ thành thế giới quan, Chân mạch chế luyện ngải trạch lập tự vũ trụ hẳn là lại càng dễ được công nhận, cũng sẽ có mạnh hơn lực ảnh hưởng. Ngài trạch lạm tư vũ trụ là một cái như thế nào website đâu tại trận mạch kế hoạch bên trong website này chủ yếu là dùng giới thiệu ạ giờ ruột cùng ma thú si gì liên quan thiết lập chủ yếu chia làm 4 cái đại bà khối lịch sử anh hùng quy tắc khu vực phân biệt ghi lại ạ giờ ruột lịch sử duyên cách nhân vật chưa kỳ thế giới quy tắc cùng với khu vực phân chia đương nhiên muốn đem ngại dẹp dạ tư thế giới tất cả thiết lập đầu đuôi chuyển tới là một cái dàiằngng đắng, đắng hệ thống công trình mấy tháng là chắc chắn kết thúc không thành chân mạch làm xong trưởng kỳ đổi mới cho bị rảnh rối thời điểm liền chuyển một điểm hắn trọng tâm chủ yếu là đặt ở lịch sử quy tắc cùng khu vực cái này ba cái bà ối Lịch sử chủ yếu là giới thiệu tinh tưởng thú nhân sâm lấn, học thủy mã thiết lập cùng với liên minh loài người một chút sự kiện lớn, trình bày liên minh cùng bộ lạc quan hệ. Quy tắc nhưng là giới thiệu một chút liên quan thiết lập, như lô thạch, chạy về phục sinh thể phục sinh, chủng tộc, nghề nghiệp, kỹ năng các loại. Khu vực nhưng là giới thiệu các đại chủng tộc chủ thành, cùng với ạ dở rột bên trong một chút có đặc sắc địa điểm. Đây là vì những các người chơi có thể tốt hơn lý giải ta gọi mở tờ bên trong nội dung, cũng là vì về sau làm nền Trơ Chân Mạch có đầy đủ năng lực cùng tài nguyên, sẽ dùng phương thức càng tốt đem toàn bộ thế giới ma thú nội dung cho làm được, mà cái phép sắt thì tương đương với là sớm rất nhiều thêm nhiệt. 6. Ta gọi mở tờ quý đầu tiên trước 3 tụ tập, tại các đại trang web video bên trên đồng bộ đổi mới. Hoặc hình tượng biến phía trước, Chân Mạch cũng làm một chút tiền kỳ công tác chuẩn bị. Một mặt là liên lạc một chút các đại trang web video, mua trò chơi kênh trang đầu để cử vị trí đưa. Huyến động cực quan phòng làm việc đối với phương diện này, nghiệp vụ quá trình tương đối quen thuộc, tại các đại trang web video bên trên cũng nhận biết một chút biết tập, cho nên tiền cho đúng chỗ. Một chút tương đối chủ cột đề cử vị trí đưa đều có thể cầm tới. Đương nhiên, trang đầu mấy cái kia trọng yếu hơn vị trí cũng là phát ra lượng cùng nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định mới có thể lên, trực tiếp mua quá mắc, trần mạch sẽ không suy tính. Huyện động cực quang phòng làm việc mình trên website, đương nhiên cũng tiến hành một chút tuyên truyền cùng thêm nhật. Một phương diện khác, Trần Mạch cũng tại thực vật đại chiến cương thi trong trò chơi cùng với mình bên trên hội bộ ban bố ta gọi mở tờ hoạt hình sắp online tin tức, đồng thời giới thiệu sơ lược một chút bộ này hoạt hình cố sự bối cảnh, ám chỉ nó sẽ cùng mình trò chơi mới có liên quan. Tại bên trên hội bộ, trần Mạch cũng ban bố ta gọi mở tờ hoạt hình phim quảng cáo. Chính là đầu phim một đoạn kia giới thiệu video, đại khái hơn 2 phút đồng hồ, thể hiện ra ạ giờ ruột đuổi toàn cảnh. Trong thời gian rất ngắn, chân mạch nhỏ nhoi liền bị phát mấy ngàn lần. Trong này có thực vật đại chiến cương thi cùng phợ lạm tí bật trung thực người chơi, có một mực tại chú ý lần này đánh cuộc trò chơi truyền thông, còn có một bộ phận đế quốc lẫn nhau ngu người chơi. Rất nhanh, một chút vốn là không biết chuyện chút nào người chơi cũng chú ý tới cái tin tức này, đang nhìn qua cái kia đoạn tuyên truyền video sau đó, một nhóm người hứng thú cũng bị hấp dẫn. Gì tình huống? Hoạt hình. Ta không nhìn lầm chứ? Sáu. Không phải nói đánh cược trò chơi Nguyệt Lưu thủy sao? Nay cũng một tháng trôi qua, kết quả Trần Mạch cho ném ra một bộ hỏa hình. Vẫn là huyến động cực quang phòng làm việc xuất phẩm, ta ngất, xem ra là sớm đã dự mưu à, cái này tiêu tiền hẳn không ý ta. Ta tương đối lo lắng Trần Mạch còn có hay không thời gian đi nghiên cứu phát minh trò chơi 6. hoạt hình phim quảng cáo thật có ý tứ, cảm giác thế giới quan rất khổng lồ A có thể đi xem. ân nhìn kỹ hăng nói, rốt cuộc là như thế nào cùng trò chơi có quan hệ. Buổi tối 8 điểm, ta gọi mở tờ hoạt hình chính thức thượng tuy Đi qua trước đây thêm nhiệt, còn có trang web video để cử vị trí ảnh hưởng, bộ này hoạt hình vừa mới thượng tuyến liền nhận lấy rất nhiều chú ý, tại bên trên nội bộ cũng có tương ứng chủ đề, mà thực vật đại chiến cương thi trò chơi khu bình luận bên trong cũng tất cả đều là đang thảo luận bộ này hoạt hình. Tiên kỳ thêm nhật cơ bản bản thượng không có vấn đề, nhưng đây mới là bước đầu tiên, mấu chốt là nhìn người xem đánh giá, xem bọn hắn có thể hay không kiên trì nhìn xuống. Chân mạch có chút khẩn trương, một mực tại chú ý các trang web lớn phát ra số liệu cùng người chơi nhắn lại. Có thể nói, bộ này hoạt hình có thành công hay không? sẽ tại ở mức độ rất lớn quyết định yếu dần nóng này trình độ, nếu như hoạt hình triệt để bị vùi dập giữa chợ, như vậy trò chơi chắc chắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, mặc dù không đến nỗi chết hẳn, nhưng là nhất định sẽ thương cân đọ cốt. Tô Cẩn Du cùng giả bằng bọn hắn cũng đều thật khẩn trương, tất cả đều tại đổi mới các đại trang web video lên số liệu. Rất nhanh, khán giả bình luận cũng thay đổi nhiều hơn. Nay liên xong, ta dựa vào, hảo ngăn a. Nay liên không còn. Đằng sau đâu? Như làm chủ sừng, như thế phi chủ lưu. Nhưng mà ta thích. Mặc dù thấy có chút hỗn bức, nhưng mà cảm giác thế giới quan rất thú vị a. Trong này nhân vật đều tốt 2A 2 cảm giác b 6. Có chút ra ngoài ý định, Trần Mạch làm cái này hoạt hình hẳn là có dự mưu a. Mặc dù có một bộ phận người xem ở vào không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại trạng thái, nhưng tổng thể mà nói, bọn hắn đối với bộ này hoạt hình ấn tượng đầu tiên đều không tệ. Mấu chốt nhất một điểm là, bộ này hoạt hình theo bọn hắn nghĩ rất mới lạ, nhất là bối cảnh thiết lập phương diện vô cùng lấy vui. Tập 3 kết thúc, tại phát ra xong phiến vĩ khúc sau đó, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màn. Chưa xong còn tiếp còn có một hàng chữ nhỏ, càng nhiều ạ giờ liên quan thiết lập cùng bối cảnh cố sự, thỉnh lục ngại trạch làm tư vũ trụ xem xét. Ngải Trạch lạp Tư Vũ Trụ. Còn có loại vật này. Rất nhiều người xem xem xong hoạt hình đều vẫn còn chút vẫn chưa thỏa mãn, một chút bị bộ này hoạt hình thế giới quan hấp dẫn người xem đều đi tìm được Ngải Trạch lạp Tư Vũ Trụ họ Phỉ Sỉ ở website xem thêm nội dung. 64 thứ 63 chương trò chơi hoàn thành ta đi, như thế to lớn bối cảnh. Còn có phối đồ 6. Chưa thật nhiều, tính toán không nhìn. A, tựa như là rất hoàn tiện tây nguyên thế giới quan a. Khán giả phản ứng không giống nhau, rất nhiều không có gì kiến nhận người xem chỉ là mở ra tùy lật qua lật lại liền nút, đương nhiên cũng có đối với cái này đặc biệt cảm giác hứng thú người xem. Sở đi ký càng nhìn một chút thiết lập cùng cố sự bối cảnh. Trong thế giới song song yêu thích Tây Viễn đám người cùng trận mạch cấp trước một dạng tiên thiếu, bất quá ít hơn nữa cũng vẫn là có, hơn nữa, coi như rất nhiều người không phải đặc biệt yêu thích Tây Viễn, cũng ít nhất sẽ không đối với cái này để tài sinh ra phản cảm. Ngại trách Lạm Tư Vũ trụ thượng đôn lại trần mạch căn cứ vào kiếp trước ma thú đối cảnh cố sự sửa sang lại, hơn nữa hợp với một chút hình ảnh. Những thứ này hình ảnh chủ yếu là các chủng tộc, tràng cảnh, đạo cụ chờ khái niệm bản thảo, mặc dù tương đối đơn giản, nhưng so thuần chữ viết biểu hiện lực mạnh hơn quá nhiều. Cuối cùng, ta gọi mở tờ 24 giờ phát ra phạm vi tới. Tập thứ nhất toàn bộ lưỡi phát ra số lần 130 vật lần. Đêm nay Trần Mạch đều không quá ngủ ngon, dù sao đối với hắn mà nói, hoa hình là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, đến cùng có thể làm được trình độ gì trong lòng của hắn cũng không thực chất. Bất quá, khi nhìn đến số liệu này sau đó, Trần Mạch cũng hơi yên tâm. Ngày đầu phát ra lượng không cao lắm, nhưng là không thấp, ít nhất cùng bình thường quốc mạng so sánh, đây coi như là một còn có thể số liệu. Đương nhiên, cùng những cái kia siêu cấp bạo kiểu không thể so sánh. Phải biết, thực vật đại chiến cương thi đến bây giờ đã bán ra hơn 1 triệu phần, những người này thế, nhưng là tất cả đều đang chú ý Trần Mạch trò chơi mới lại thêm huyến động cực quang phòng làm việc danh tiếng, trang web video để cử vị trí đường, một đoạn thời gian trước đổ ước đưa tới nhiệt độ, các đại trò chơi truyền thông đưa tin, những yếu tố này tổng hợp, ta gọi mở tờ tử vừa lên mạng liền thu được số lớn nhà chơi chú ý, sau này một tuần, phát ra lượng hẳn là còn sẽ có một lần một phát. So sánh phát ra lượng mà nói, chân mạch quan tâm hơn khán giả bình luận. Trình thể mà nói, xoa bình rất ít, hơn nữa đều tập trung ở thời gian ngắn, bối cảnh giới thiệu không đầy đủ hai điểm này bên trên. Đến nội những cái kia khen ngợi, nhưng là chủ yếu tập trung ở đề tài mới lạ, thiết lập lấy vui, khơi hài hài hước các phương diện. Đằng sau hai tụ tập phát ra lượng có chút hạ xuống, bất quá đây đều là hiện tượng bình thường. Hơn nữa, theo ta gọi mở tờ phát ra lượng liên tiếp lên cao, bộ này hoạt hình tại các đại trang F video lên nhiệt độ cũng càng live cao, dựa theo cách phòng đoán chứng, cũng có thể tại trong một tuần leo lên rất nhiều trang F video trang đầu mấy cái mấu chốt để cử vị trí. Đến lúc đó, Liên sẽ có càng nhiều người xem bị hấp dẫn đi vào. 6. Khâu Bân cũng tại chú ý chuyện này. Hắn đã xem xong ta gọi mở tờ tập 3, tao mày. Khâu Bân có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là có ý tứ gì Chân mạch trò chơi đến bây giờ còn không nghe thấy một điểm phong thanh, kết quả hắn vậy mà đi làm cái hoạt hình. Mặc dù ta gọi mở tờ hoạt hình nhiệt độ cũng không tệ lắm, nhưng ở khâu bên xem ra đây đều là bảng môn tả đạo, coi như ra một cái cùng hoạt hình dính dáng cho chơi, từ người xem đến nhà chơi chuyển hóa tỷ lệ lại có thể có bao nhiêu đâu? Phải biết, hoạt hình kẻ yêu thích bên trong có rất nhiều phải không chơi đùa, mà trò chơi người chơi cũng sẽ không bởi vì một cái hoạt hình liền đi vì trò chơi bỏ tiền, xét đến cùng vẫn là nhìn nảy độ phẩm chất như thế nào. Trong thế giới này, một chút đứng đầu MP bán được chính xác rất đắt, thế nhưng bình thường đều là dùng làm truyền hình điện ảnh xóa lại co như số ít tập đi bán cho công ty lềm, đồng dạng cũng đều là dùng để làm lớn hình vừa giờ trò chơi. Chân mạch mới có thể nhập đi bao lâu? Hắn bây giờ chỉ là một cái xe cấp nhà thiết kế, cũng nghĩ đi lại khắp đội trò chơi con đường này. Quá ngây thơ rồi a. Khâu Bân trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chân mạch con đường này đi không thông. Vốn là hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ trong lòng an tâm nhiều. 6. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo ta gọi mở tờ hoạt hình nhiệt độ không ngừng lên cao đồng thời, ta gọi mở tờ game điện thoại nghiên cứu phát minh tiến độ cũng tại đều đâu vào đấy thuận lợi tiến lên bên trong. Ta gọi mở tờ hoạt hình tại thượng tuyến phía sau số liệu vẫn tại tăng trưởng, tại ngày thứ 3 thời điểm leo lên rất nhiều trang web video trang đầu đề cử cùng nhật báo bảng, bên trên hội bổ cũng có hot sẽ cập chủ đề. Tập thứ nhất tuần đầu phát ra lượng là 329 bạn, mà ở hoạt hình thứ tuyên bố 2 tháng sau, vì đầu tiên 10 tụ tập tổng phát ra lượng nhưng là đột phá 5000 vạn lần. Trần Mạch vốn đang đang suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không chuyển ra Sĩ Ả Sảnh 2, nhưng Quách Phong thái độ so với hắn phải kiên quyết nhiều. Tại Quách Phong dưới sự yêu cầu máy liệt, Trần Mạch lại là dùng đến siêu cấp máy gia tốc, bạo liều đem Sĩ 2 kịch bản cùng phân kính làm đi ra. Hoàn hình xem như lựa nhỏ một cái đem, mặc dù còn lâu mới có được đạt đến kiếp trước loại trình độ kia, nhưng ở Trần mạch xem ra cái này nhiệt độ đã đủ rồi. Hơn nữa, nhường chân mạch vô cùng bất ngờ là, rất nhiều người xem đối với ngài Trạch Lạp Tư Vũ trụ cho thấy vượt mức bình thường nhiệt huyết, tại video khu bình luận cùng ngài Trạch Lạp Tư Vũ trụ trên họp phụ cả website, rất nhiều người chơi đều dối rít nhắn lại thảo luận cố sự bối cảnh, thậm chí có một chút đồng nhân tác phẩm sinh ra. Xét thế này, chân mạch khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ, tại ngài dẹt dạ tư thế giới trên website mở ra một cái diễn đàn bàn tên cùng cấp trước mở rộng, gọi là Ạ rở quốc gia địa lý diễn đàn Nga. Người chơi có thể trực tiếp dùng lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành đăng lục, đồng thời tự do tuyên bố bản gốc nội dung, bao quát đồng nhân văn, họa tắc các loại. Lúc này khoảng cách trò chơi thượng tuyến còn có một tháng cuối cùng, ta gọi mở tờ game điện thoại nội dung cũng đã toàn bộ hoàn thành, các hạng mỹ thuật tài nguyên toàn bộ đến nơi. Sau này Trần Mạch chủ yếu là đang tiến hành một loạt khảo thí công tác, cũng đem trò chơi lắp đặt tại cửa hàng trải nghiệm điện thoại di động cùng máy tính bảng bên trên. Hô, cuối cùng hoàn thành. Trần Mạch thở phào một cái. Hắn thấy, chất mắt trò chơi này đã hoàn chỉnh, hoàn toàn đạt đến thượng tuyến tiêu chuẩn tiếp xuống công tác chủ yếu chính là căn cứ vào người chơi thể nghiệm tiến hành điều khiển tinh vi. Những thứ này điều chỉnh chủ yếu tập trung ở 3 cái phương diện: trò chơi thời gian, cửa ải độ khó, giá hàng. Cái này 3 cái phương diện mặc dù đang kiếp trước có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng Trần Mạch cũng không quá chắc chắn cái thế giới này người chơi có thể hay không thứng. Trần Mạch đi xuống lầu, một tầng hình chiếu dụng cụ bên trên đang tại chiếu phim ta gọi mở tờ hoạt hình Si A -S -S 2 tập 2. Đến rồi Si A -S -S 2, hoạt hình thời gian đã kéo dài đến 24 phút, nội dung so tập thứ nhất còn phong phú hơn nhiều, phí tổn tương ứng cũng tăng lên gấp đôi. Trần Mạch vì làm sỉ ạ sân 2, đã đem gần 2 tháng thực vật đại chiến cương thi lợi nhuận tất cả đều quăng vào đi. Dù sao, thực vật đại chiến cương thi là Lâm Họ Berlin, sau này lợi nhuận năng lực nhất định sẽ có chỗ hạ xuống. Trần Mạch vì cái gì gấp gấp như vậy muốn làm thẻ bài game điện thoại? Cũng là bởi vì hắn hy vọng nhanh chóng thoát khỏi bây giờ loại này tương đối quấn bách trạng thái, có tiền, có năng lực mới có thể làm ra kiếp trước những cái kia gọi tốt lại ăn khách đại tác tới. Tập 2 truyền hình xong, đám người nghị luận ở Mỹ Hoa, cảm giác muốn đi vào cảnh tượng hình chàng a. Trước đó cảm giác nhân loại trận doanh cũng là vai phản diện, còn tưởng rằng đây là bộ phản nhân loại hoạt hình 6. Kết quả hiện tại xem ra giống như nhân loại bên này cũng không tệ kịch bản a. Thời gian kéo dài sau đó thấy sáng quá nhiều, lại phải đợi cuối tuần a. Không tệ, chúng ta so khác website đều nhanh, chúng ta đây chính là lần đầu a. Trần Mạch đóng lại hình chiếu, nói với mọi người, nói cho đại gia một tin tức tốt, ta gọi mở tờ tay bơi đã nghiên cứu phát minh hoàn tất, có thể chơi. Phải không? Chúc mừng cửa hàng trưởng. Ta đây liền đi chơi một chút." Giả Bằng nói. Văn Lăng Vi đưa di động đưa cho Giả Bằng, cũng giúp ta chứa một cái. Tô Cẩn Du cũng yên lặng tại chính mình trên điện thoại di động trang bị ta gọi mở tờ. 65 thứ 64 chương phù thạch điên cùng tiến đưa toàn bộ trò chơi đang biên tập khí bên trong chế tắc cũng là nàng để hoàn thành, kỳ thực đối với nội dung trò chơi, Tô Cẩn Du là rất rõ ràng. Chỉ là nàng thực sự nghĩ không ra trò chơi này có gì vui, não bộ một chút đều cảm thấy rất nhàm chán. Bất quá, cân nhắc đến cái này dù sao cũng là chính mình tự tay chế luyện trò chơi, lại có thể ở bên trong nhìn thấy buồn bã một nước mắt, nốc man mấy cái này nhân vật, Tô Cẩn Du vẫn là quyết định chơi một chút xem. Cổ Bằng đã lắp xong trò chơi. Hệ biểu tượng là buồn bã một nước mắt mặt của, vô cùng xuân bệnh, hơn nữa nhận ra độ rất cao đơn giản mở màn cờ gơ sau đó, tiến vào trò chơi hình ảnh. Mở màn cờ gơ chính là trần mạch trực tiếp dùng hoạt hình tài nguyên lấy ra, ngược lại đều là mình đồ vật, tùy tiện dùng. Đang lục lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành phía sau, tiến vào trò chơi. Tiến vào trò chơi phía sau, mở màn chính là một trận chiến, đấu, phe mình là buồn bã muột nước mắt, ngốc man, thợ săn, ngốc tặng, đẹp nhiều lần cùng nữ tặng, mà địch quân nhưng là đại tiểu thư, gạch vùng, đêm tối nam, hội trưởng, nữ đức, đại đại tỷ. Ở trong game người chơi kỳ thực chỉ có thể ra trận năm cái bài, tại mở màn trong chiến đấu, trần mạch vì để cho chiến đấu lộ ra càng thêm kịch liệt. Cô y an bài 6 tấm thẻ bài. Những thứ này thẻ bài tất cả đều là cấp cao nhất trạng thái, thẻ bài không rất tinh xảo, thẻ bài nguyên bản vẽ vô cùng hoa lệ, nhân vật ở phía trên còn có đơn giản động thái hiệu quả cùng đặc hiệu. Nô, vẫn rất mang cảm giác." Cổ bằng có chút ngoài ý muốn, hắn đã sớm gặp qua những thứ này nguyên bản vẽ, bất quá thật sự đến rồi trong trò chơi, tăng thêm cùng động thái cùng đặc hiệu, những thứ này thẻ bài trong nháy mắt trở nên không đồng dạng. "Đoạn này thì bản là trận mạch dựa theo ta gọi mở tờ C sì 2 mở đầu ở Bố Lai Đức đổi núi chi chiến bài, vừa vặn cùng hoạt hình kịch bản hoàn mỹ nối tiếp." Đơn giản đối thoại sau đó, Song Vương bắt đầu chiến đấu. Bất đồng thẻ bài giao thoa công kích, thủ đoạn công kích không giống nhau, có đòn công kích bình thường, có hiểm diện liên, có xạ kích, có ám sát 6. Mỗi tấm thẻ bài động tác, thậm chí là tổn thương con số mỹ thuật hiệu quả cũng là trần mạch điều qua rất nhiều lần, hoàn mỹ tái hiện nguyên tắc trình độ. Đả kích hảo cảm mạnh. Cổ Băng rất khiếp sợ, hắn vốn là cho là thẻ bài chiến đấu sẽ đặc biệt cay con mắt, không nghĩ tới lại vô cùng mang cảm giác. Giống như nữ tặc phương thức công kích, đòn công kích bình thường là thẻ bài giợi mục tiêu phía trên, lấy lắc lư thẻ bài phương thức vung vậy vũ khí, sinh ra trạng kích hiệu quả. Mà nữ tặc phóng thích kỹ năng lúc, nhưng là biến mất ở chỗ cũ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở mục tiêu hậu phương, tạo thành một lần đâm lưng hiệu quả. Tại trong lúc công kích, bay ra con số bất luận là kiểu chữ vẫn là phóng co lại phương thức đều vừa đúng, phối hợp thẻ bài chịu kích hiệu quả cùng trấn bình phong, khiến người ta cảm thấy mãnh liệt đả kích cảm giác. Giống tiềm địa liên, nặng bao nhiêu xạ kích tương đương quả, đặc hiệu cũng đều rất huyền, mặc dù là một đống thẻ bài tại chiến đấu, lại sẽ không cho người ta rất ngây thơ cảm giác. Một đống thẻ bài cũng có thể làm ra loại này đột thái, cảm giác có chút lợi hại a. Cổ Bằng cũng thật ngoài ý liệu, tại trải qua mở màn sau khi chiến đấu, toàn bộ trò chơi kỳ thực truyền đạt cho người chơi dạng này một loại khái niệm có thể không phải đại chế tác, nhưng trò chơi này chi tiết rất phong phú. Trò chơi tiếp tục tiến hành. Ngắn gọn kịch bản dẫn đạo sau đó, Cổ Bằng thu được mình ban đầu thải bài, màu xanh nhạt buồn bã một nước mắt cùng Nupam, ngoài ra, còn có thể tại ngốc tặc, kém người, thần con nước, Mục Ti trong bốn người lựa chọn một cái xem như mình vị thứ ba đồng bạn. Ân, dựa theo trong hoạt hình kịch bản, Mục Ti chắc là có thể lấy tăng màu a, vậy thì tuyển năng a. Cổ Bằng lựa chọn Mục Ti. Sau đó, đi qua đơn giản kịch bản dẫn đạo, liền tiến vào phó bạn khiêu chiến. Những thứ này kịch bản dẫn đạo cũng là giản lược nói tóm tắt, dùng tối tinh giản tin tức móc nối lên nhà chơi các hạng hoạt động, không đến mức nhường người chơi cảm thấy dài dòng. Chiến đấu, thu được đạo cụ cùng kinh nghiệm, bồi dưỡng thẻ bài, rút thẻ, nhận lấy tại tuyến ban thường 6. Hà nội địa game điện thoại một đại đặc điểm chính là toàn bộ trò chơi quá trình, nhất là ngày thứ nhất trò chơi quá trình, là bị tinh chuẩn kế hoạch qua, mỗi một cái hoạt động, mỗi một lần chỉ dẫn cũng là từng bước từng bước xâm nhập. Một phương diện, lý giải chi phí cùng học tập chi phí vô cùng thấp, người chơi đang chú ý lực phân tản dưới tình huống cũng có thể thật tốt mà quen thuộc trò chơi cách chơi, cơ bản bản thượng bảo đảm không có người chơi bởi vì chơi không hiểu mà lui ra. Một phương diện khác, trò chơi tại giai đoạn trước liền sẽ đem một bộ phận cách chơi bày ra cho người chơi, đủ loại cách chơi sẵn kẽ, nhưng người chơi cảm thấy trò chơi này nội dung tương đối phong phú. Cổ băng chính là như vậy cảm giác, khi thực thể bài chiến đấu đang nhìn qua 2 3 lần sau đó, chiến đấu biểu hiện hình thức liền đã không còn hấp dẫn người, sẽ sinh ra một loại ra khỏi ù súp độ. Nhưng mỗi lần hắn có cái trùng này xung động thời điểm, cho chơi liền sẽ vừa đúng mà mở ra một cái cách chơi mới, hoặc cho một cái mới ban thượng, nhường hắn lại tiếp tục chơi tiếp tục. Ân. Tím tạp đại tiểu thư. Văn Lăng Vi đột nhiên nói, cổ bằng bọn người là xứ sở, a. Người từ nơi nào được tím tạp a? Chúng ta tại sao không có? Văn Lăng Vi nói, thập liên giúp ta, trong thương thành. Cổ bằng ấn mở thương thành, chính xác, liên quan tới thập liên rút là dẫn đạo qua, nhưng lúc đó chỉ là dẫn đường một lần đân rút. Hơn nữa, cổ bằng trên người phù thạch cũng không đủ, chỉ có mới trăm. Cần cái này 2500 phù thạch a. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cổ Băng vấn đạo. Văn Lăng Vi nói, ngươi lần a, trong trò chơi này không phải tiến đưa nhiều như vậy phụ trách sao? Cửa ải Bảo Dương, tại Tuyến Ban Thưởng, nhiệm vụ, ngươi trước đem có thể lĩnh ban thưởng đều nhận chẳng phải thấy được. Cổ Băng xem xét, thật đúng là. Hắn liền chiếu cô cắm đầu đánh, căn bản không chú ý có nhiều như vậy ban thưởng có thể lĩnh. Nhận lấy, nhận lấy, nhận lấy. Nhận lấy. Nhiệm vụ cùng thành tựu hai cái trong hệ thống đều có thật nhiều đã hoàn thành nội dung, cửa ải cũng có Bảo Dương, trong hoạt động cũng có như là đăng lục ban thưởng, tại tuyến ban thưởng các loại một loạt cái dương. Cổ Băng lần lượt nhận lấy. Phát hiện bên trong tất cả đều là đồ tốt có kim tệ, Ph thạch kinh nghiệp tạp phổ thông tạp các loại quả thực là Linh đến lúc tay. nhận thất thất bát bát, cổ bằng phát hiện mình bây giờ cũng có 2.600 nhiều Phu thạch hoàn toàn đủ một lần thập liên rút thật nhiều tiền A cái này chuyển đổi một chút thế nhưng là hơn 200 khối tiền A không phải nói trò chơi này rất mắc sao làm sao còn đưa tiền chẳng lẽ là bởi vì chúng ta là khảo thí người chơi cho nên phát phúc lợi cổ bằng có chút ngoài ý muốn nói những người khác cũng vẫn đạo Đúng vậy A cửa hàngưởng như thế nào tiến đưa nhiều tiền như vậy à có phải hay không nội chắc phúc lợi chân mạch bắt đầu Bình thường thượng tuyến cũng là tiến đưa nhiều tiền như vậy. Đám người cả kinh nói, mỗi ngày đều tiến đưa. Trần Mạch lật đầu, mỗi ngày đều tiến đưa, bất quá ngày đầu tiên tặng nhiều một ít. Tô Cẩn Du có chút khó hiểu, cửa hàng trưởng, ngươi trò chơi này là muốn kiếm nhiều tiền a? Cao nhất VIP đẳng cấp đều phải 5 vạn khối tiền mới có thể mua được, chiếu ngất như thế đưa tiền, ai còn sẽ đi đến nạp tiền a? Thường xinh đẹp nho nhã cũng nói, đúng vậy à, ta bây giờ tiền căn bản là xài không hết a, ngược lại tích lũy tích lũy liền có thể tích lũy một lần thập liên rút. Trần Mạch nở nụ cười, các ngươi đừng cân nhắc có thể hay không nạp tiền, liền chỉ muốn một chút có thể hay không tiếp tục chơi tiếp tục. Cổ Bằng do dự một chút nói, "Ta trước tiên rút cái thập liên rút xem, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không chơi tiếp tục 6. 66 thứ 65 chương thẻ bài U Tam bạn phụ Trần Mạch vui lên, "Ừm, đúng, dù sao cũng phải rút thứ nhất thập liên rút lại đi." Cổ Bằng ngẩn mở thương thành, nắm tay đặt ở thập liên rút cái nút bên trên, còn hơi có chút chút ít khẩn trương. Xem như vận khí luôn luôn vô cùng xin lỗi không phải tủ, cổ Bằng kỳ thực đối với cái này loại rút thường loại thao tác rất lo nghĩ, mỗi lần dính đến xác suất thời điểm đều cảm giác hoảng vô cùng. "Ta rút." Cổ Bằng cắn một cái, nhấn xuống thập rút cái nút. Trần Mạch cười thầm, "Chẳng thể trách ngươi là không phải tủ đâu." rút thẻ phía trước đừng nói trai giới tắm rửa, liền rửa mặt rửa tay loại này công tác chuẩn bị cũng không có, xem xét sẽ không tâm thành a3336. Trên màn hình xuất hiện 10 cái thẻ bài, từng tờ từng tờ mà xoay chuyển tới, cổ bằng liếm môi một cái, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chầm chầm những thứ này thẻ bài khung. Phóng lên trời phù hộ, cho ta Trương Tử Tạm tha 6. Lam tạm, lam tạm, lam tạm, mảnh vụ 6. Cổ bằng trong lòng có chút mát mẻ, cảm giác một giây liền muốn bỏ game, kết quả thứ hai đến lượt tấm thẻ xoay chuyển tới, màu tím gạch vuông thuốc. A. Tử tạm. Ta cũng rút đến tử tạm. Cổ băng quả thực là muốn vui đến phát khóc, xem như không phải tù chính hắn, lần thứ nhất chữ nhật lăng vi vận khí đứng ở cùng chạy một đường. Ai vậy? Thường xinh đẹp nho nhã chữ nhật lăng vi đều bu lại. Cổ băng nói, gạch vông, chính là nhân loại kia đầu Vương pháp sư. Văn lăng vi nói, sách, không tệ lắm, ngươi vậy mà cũng có thể rút đến từ tạp. Hắc hắc, cuối cùng phải có chuyện vận thời điểm A. Cổ băng đắc ý mà ấn mở gạch vông thuốc thẻ bài tường tình, xem xét hắn kỹ năng. Bởi lần sạt. Cảm giác thật là lợi hại A, nhanh chóng cho hắn Cổ Bằng trong bọc còn có một cặp vô dụng quái vật tạp, trực tiếp tất cả đều lấy ra cho gạch vuông thăng cấp, một mực lên tới màu tím mới dừng lại. "Nô, lại tiến giai cần mặt khắc một chương gạch vuông nữa a, tính toán trước tiên như vậy đi." Cổ Bằng đáp ý mà nhìn một chút mình mới thay bảy, tiếp đó điều chỉnh một chút đội hình, đầy cõi lòng mong đợi khiêu chiến mới cửa hải đi. Những người khác cũng đều góp đủ phụ thạch, nhau nhao thập liên rút. "Ta là màu tím buồn bã một nước mắt ta, ách, giống như không có gì sử dụng đây." Màu tím lốc đặc, cảm giác còn giống như đi, có thể chơi miểu sát lưu. Tiên kỳ hẳn là trước tiên đem tử tạm trồng cao điểm thuộc tính a. Ta liền cường bồi dưỡng nó đám người tất cả đều rút được từ tạp, đắc ý mà thay thế đến mình trong đội hình. Chân mạch cười không nói, kỳ thực đây đều là thiết lập xong, lần thứ nhất thập liên rút là nhất định ra một trường tương đối tốt màu tím nhân vật chính tạp, không phải tù cùng âu hoàng ở giữa căn bản không có khác nhau chút nào. Bất quá, đằng sau lại đi thập liên rút, liền sẽ có tỷ lệ nhất định lên ba động, mặc dù có giữ gốc từ tạp, nhưng sẽ có tỷ lệ nhất định rút ra đại sứ, chết cơ thủy van đều, trưởng chấn loại quái vật này từ tạp, không, có quá nhiều bồi dưỡng giá trị. Nếu như mỏi mệt kế thập liên rút đến nhất định số lần, còn có thể nhất định ra một chút chân quý thẻ bài, tỉ như pháo thỉ, giá đức mới trợ giúp các loại Đây đều là xáo lộ. Lần thứ nhất thập liên rút, nếu như người chơi rút không đến hào tạp, có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh trôi đi, cho nên nhất thiết phải đối với cái này làm ra điều chỉnh, đem thập liên cốt chỉnh thể rơi xuống xác suất đều nâng cao, còn muốn có một nhất định ra nhân vật chính tử tạp rơi xuống bao. Phía sau thập liên rút, người chơi thu hoạch phụ thạch tốc độ sẽ giảm bớt, hơn nữa cũng nhất thiết phải nhường hảo thẻ bài bảo đảm giá trị tiền gửi, liền khôi phục lại bình thường xác suất. Người chơi muốn cầm đến càng thật tốt hơn tạm, nhất định phải nạp tiền. Đối với một chút mạo xương phải đặc biệt nhiều thổ hào mà nói, nhất thiết phải tiết chí một chút giữ gốc, để bọn hắn tiêu tiền cơ bản bản thượng đều có thể đăng giá. Phòng ngừa một chút không phải tù thổ hào bất mãn. Cái này cơ bản bản thượng là hàng nội địa thẻ bài game điện thoại quy tắc ngầm. Đương nhiên, cũng có tương đối tùy hứng, không làm như vậy, thì như Âm Dương sư. Âm Dương sư hư hư thực thực không có bất kỳ cái gì giữ gốc phương sách, có thể hay không rút đến SSR hoàn toàn xem mặt, bởi vậy tại trò chơi sơ kỳ mới có thể xuất hiện bán bài rút hào chờ hiện tượng, đã dẫn phát một loạt vấn đề. Đương nhiên, Âm Dương sư bản thân phẩm chất quá cao, cho nên hoàn toàn có tư cách làm như vậy, Trần Mạch bây giờ 3D mỹ thuật trình độ khoảng cách Âm Dương sư còn kém xa lắm, làm ta gọi mở tờ loại này thẻ bài game điện thoại cũng không dám như vậy hứng. Cổ Băng đã đem Gạch Vung Thúc thêm đến rồi mình trong đội hình. Trong phó bản tiểu quái cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, Gạch Vung Thúc đưa tay một mảnh bợn lên sát, cơ bản bản thượng tất cả tiểu quái toàn miểu, coi như gặp buốt, những thứ khác thẻ bài một người bù một phía dưới cũng có thể xử lý, phó bản tiến độ nhanh chóng tiến lên. Sảng khoái a. Cổ Băng một chương một chương mà đánh tới, mỗi đánh một chương liền lĩnh một chút bản thưởng, có liên quan tạp bảo dương. có nhiệm vụ cũng thành tựu bản Chờ không đánh nổi, liền lấy bản đi bổ dưỡng thẻ bài, tiến mấy chương bài sau đó, tiếp tục tiến lên mới cửa hải 6. Ách, giống như lại có thể thăng cấp, nhưng mà quái vật tạm không đủ a. Tính toán, lại đánh một chương A6. Cổ băng lại mở ra cái tiếp theo trước tiết. Chân Mạch nhìn xem phản ứng của mọi người. Tô Cẩn Du cau mày, gương mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là một mực tại chơi. Cổ băng nhưng là có chút chúng động, một mực vui đầu nghiêm túc chơi. Văn Lăng Vi không có một mực tiến lên cửa ải, mà là tại là xem thẻ bài đồ dám, rõ ràng nàng đang suy nghĩ đội hình phối hợp vấn đề. Cơ bản bản thượng cho tới bây giờ, Hà Nội địa thẻ bài U-Tam bản phủ vận hành phải trả không tệ. IMP hấp dẫn người chơi tiến vào trò chơi. Đẳng cấp cao thẻ bài chiến đấu bày ra thẻ bài năng lực. Đơn giản tân thủ chỉ dẫn giới thiệu trò chơi cách chơi. Nhiều loại cách chơi tiêu trừ người chơi cảm giác mệt mỏi. Điên cuồng tiến đưa phù thạch nhường người chơi rút đến hào thẻ bài. Hào thẻ bài liên ép phó bản nhường người chơi thu được trưởng thành cảm giác. Giạng này một bộ tổ hợp dưới quyền tới, cơ bản bản thượng tại 2 giờ bên trong, liền rất tốt mà nhường người chơi ở trong game thu được đầy đủ sảng khoái cảm giác, đồng thời nhường người chơi đối với trong trò chơi giả lập tài sản sinh ra tán đồng. Loại này sảng khoái cảm giác cùng đối với giả lập tài sản tán đồng, sẽ thúc đẩy người chơi ngày thứ 2 tiếp tục thượng tuyến chơi tiếp tục, đồng thời truy cầu tốt hơn thẻ bài. IMP đối với thẻ bài trò chơi trọng yếu nhất ảnh hưởng là ở bước đầu tiên, cũng chính là hấp dẫn người chơi. IMT càng tốt, hấp dẫn người chơi càng nhiều, càng trung thành, hệ u người chơi cơ số lại càng lớn. Thể lượng lên rồi, lợi nhuận tự nhiên cũng liền lên rồi. Nhưng mà, IMT có thể hay không quyết định một cái thẻ bài u sinh tử? Chưa chắc. Đang hút lượng không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết, quyết định lợi nhuận ngày kế tiếp tồn tại, dây dài tồn tại, nhân quân trả tiền những số liệu này, cái kia đều dựa vào trò chơi bản thân phẩm chất, IMT tăng thêm rất nhỏ. Tất cả mọi người nói IMT đối với thẻ bài game điện thoại trọng yếu, đó là cùng những thứ khác thẻ bài game điện thoại so sánh, là ý nói coi IMD lại càng dễ làm ra khác biệt hóa, tại một đống lớn sợi tổng hợp bài game điện thoại bên trong farmway. Nếu như là thẻ bài game điện thoại cũng khác vậy game điện thoại so sánh đâu. Kỳ thực băng ra IP, thắng được đồng dạng lại là thẻ bài game điện thoại. Thẻ bài trò chơi chơi đến Trung hậu Kỳ, kỳ thực thì tương đương với cho máy, hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi cách chơi bản thân đối với nhà chơi lực hấp dẫn đã rất nhỏ, cơ hội có thể không cần tính, nhưng thẻ bài ưu trị số kích động, gia tạp sát suất cùng giả lập tài sản, lại làm cho người chơi càng lai Việt dứt bỏ không xong, ngược lại càng thêm vào nghiện. Chỉ số kích động, mỗi ngày có mới cửa ải, mỗi ban thưởng, nhân vật chính tạm lại có thể thăng lại có thể tiến giai 6 gia tạm xác suất, lại gọp đủ một lần thập liên quốc tiền, lần này hẳn là có thể ra hảo tạm pha 6. Giả lập tài sản, ta đều ở nơi này trong trò chơi bỏ ra mấy trăm đồng tiền, hoàn mỹ đội hình, hiện tại để cho ta bỏ game. Đến nơi này cái giai đoạn, IMP sinh ra ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ. Ba cái này đem người chơi vững vàng buộc chặt ở nơi này trò chơi bên trên, còn có nạp tiền hoạt động đang không ngừng dụ người nạp tiền. Không nạp tiền cũng không có việc gì, dù sao cũng là đem ngươi cho lưu lại, chỉ cần ngươi còn tại trong trò chơi, liền luôn có ngoi tiền mỗi ngày kia. 67 thứ 66 chương không phải tuổi bản thân tu dưỡng thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách thánh tuyển người thủ vệ cùng ta gọi mở tờ thượng tiến thời gian càng lai việc tới gần. Khâu Bân mấy ngày nay có chút hấn trương, bởi vì ta gọi mở tờ họa hình trải qua thời gian dài như vậy lên men, nhiệt độ đã lên tới. Truy hoạt hình người xem càng lai việc nhiều, ngại trạch lạm tư vũ trụ nội dung càng lai việc phong phú, cũng có càng lai việc nhiều người chơi tại diễn đàn thảo luận, thậm chí xuất hiện hạ dở rột tương quan đồng nhân cùng họa tác. Mặc dù bộ này họa hình khoảng cách trong thế giới song song những cái kia bạo kiểu họa hình vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng cái này Khâu Bân tới nói đúng là một cái hiếp, bởi vì thánh truyền người thủ vệ nhưng không có loại này quá mức tăng thêm. Đế quốc lẫn nhau ngu con đường chính xác lợi hại, nhưng là không có nghĩa là đẩy mỗi trò chơi đều có thể bảo hóa, Khâu Bân vẫn có chút lo lắng chính mình sẽ là xe. Nhất là tại đại khái nghiên cứu một chút ngại trạch làm tư vũ trụ lên nội dung tương quan sau đó, Khâu Bân loại này cảm giác trột dạ thì càng mãnh liệt. Thế giới này quan cũng quá hùng vĩ a. Hai đại trận doanh, mấy cái chủng tộc, còn có lớn như vậy một cái cố sự bối cảnh. Đừng nói mấy cái kia chủ thành lớn, đại trăng cảnh, liền nói họa hình bên trong nhân vật cho đến bây giờ liền đã có mười mấy, cái này so với thánh người thủ vệ nội dung trò chơi phong phú nhiều lắm a. Chân mạch rốt cuộc muốn làm gì trò chơi? Có thể đem những vật này đều cho xuất hiện lại đi ra không? Muốn nói tại một cái game điện thoại bên trong xuất hiện lại những thứ này chẳng cảnh, Khâu Bân phải không tin, vừa tới Trần Mạch chỉ là một cái xe cấp nhà thiết kế, trước đây tác phẩm cũng là hưu nhàn trò chơi, năng lực không đủ thứ 2 thời gian 4 tháng, cũng căn bản không đủ hắn làm nhiều đổi như vậy à. Coi như Trần Mạch tại thực vật đại chiến cương thi sau khi lên mạng lập tức liền bắt đầu hạng mục mới nghiên cứu phát minh, thời gian này cũng vẫn là không đủ a hơn nữa, coi như Trần Mạch miễn cưỡng làm được, lúc khảo sát ở giữa đâu? Phản hồi sửa chữa thời gian đâu? Thật thượng đến sau đó nếu như trò chơi có một đống vấn đề, đây không phải là tìm đường chết sao? Khâu Bân bây giờ là triệt để không hiểu nổi. Hắn thấy, chân mạch muốn thắng, nhất định phải làm ra một cái tại về phẩm chất toàn diện siêu việt thực vật đại chiến cương thi trò chơi, nhưng từ chân mạch trước mắt động tác đến xem, lại là làm hoạt hình, lại là làm website, chân chính lưu cho trò chơi nghiên cứu thời gian có thể có bao nhiêu? Khâu Bân cũng chỉ có thể không ngừng mà sửa chữa thánh tuyển người thủ vệ, chân chính ai sẽ thắng, còn là muốn chờ trò chơi thượng tuyến sau đó mới biết. 6. Mấy ngày nay, Văn Lăng Vi rất vui vẻ, cổ bằng rất không vui. Tại ta gọi mở tờ giấy đoạn khảo sát, chân mạch mỗi ngày đều cho đại gia nạp tiền 8000 thạch, nhường đại gia thập liên rút đến ngón tay. Hơn nữa Căn cứ vào mỗi ngày sân thi đấu xếp hạng, còn sẽ có quá mức nạp tiền bản thượng. Chú ý, những này là nạp tiền, không phải hệ thống đưa tạo, Theo lý thuyết mọi người VIP đẳng cấp cũng tại không ngừng mà tăng trưởng. An bài như vậy, chủ yếu là vì kiểm nghiệm một chút cao cấp viếp cùng trung đế cấp VIP chiến lược trên lệnh phải chăng phù hợp mong muốn, cũng là vì kiểm tra một chút các cấp cấp VIP nhà chơi cảm thụ phải chăng cùng trận mạch ý nghi tương xứng. Kết quả, tại tiền tình huống giống nhau phía dưới, thẻ bài phối hợp kỹ xảo cùng vận khí thành phần liền thể ra. Văn Lăng vì giao đấu cho tìm tỏi phải nhiều nhất, hơn nữa thập liên vận may rất tốt, quanh năm chiếm sân thi đấu vị trí thứ nhất. Mà Cổ Bằng không phải tù đặc tính triệt để bại lộ, thường xuyên thập liên rút chỉ xuất quái vật tử tạp, thu hoạch nhân vật chính tử tạp chi phí so với người khác cũng cao hơn, quả thực là gần như tuyệt vọng. Bây giờ, tại trong sân đấu, Cổ Bằng đã hoàn toàn bị văn Lăng vì cho treo lên đánh. Nếu như không phải Trần Mạch mỗi ngày đều tại tiến đưa phù thạch, đoán chừng hắn đã không chịu nổi đã kích bỏ game. Cổ Bằng 5 lần 7 lựa hướng Trần Mạch phàn nàn, cái trò chơi này đối với không phải tù quá không hữu hảo, đơn giản chơi không đi xuống. Trần Mạch rất muốn trở về hắn một câu, "Bằng hữu, ngươi nghe nói qua âm dương sư sao?" Bất quá Sẽ thấy cổ bằng kinh lịch thực sự quá thê thảm, Trần Mạch đơn giản cho là mình xác suất viết sai, kiểm tra nhiều lần đủ loại thẻ bài tỷ lệ rớt. Cuối cùng kiểm tra kết quả làm cho người ngạt thở, cỗ bằng rút thẻ xác suất thấp hơn nhiều Trần Mạch thiết định giá trị trung bình. Chỉ có thể nói, đây đại khái là không phải tù diện mạo vốn có đang làm ma xấu. Đối với cái này Trần Mạch cũng chỉ có thể cảm thán một câu, huyền không cứu không phải, khác bất cải mệnh a. Lại có 2 ngày trò chơi liền lên tuyến, Trần Mạch đã đối với trò chơi làm qua rất nhiều lần chỉ số điều chỉnh, bao quát cửa độ khó, thăng cấp kinh nghiệm, thẻ bài chỉ số. Việc phúc lợi các loại, cơ bản bản thượng đã điều chỉnh đến rồi hắn cho là trạng thái hoàn mỹ. Hoàn hình thêm nhiệt cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù chắc chắn hỏa không đến kiếp trước trình độ kia, nhưng Trần Mạch dự đoán rồi một lần chuyển hóa tình huống, khẳng định có thể thỏa mãn ta gọi mở tờ game điện thoại cơ bản người sử dụng số lượng cần. Làm đến trình độ này đối với Trần Mạch mà nói đã đủ. Chờ chờ chơi chính thức thượng tiến, khảo thí số liệu liền muốn rõ ràng đương, Văn Lăng Vi bọn hắn liền muốn cùng người chơi khác một dạng tại chính thức phục chơi. Cổ Băng còn tại chăm chỉ không ngừng mà cải phó bản. Văn Lăng Vi một bên thưởng thức mình đội hình, vừa hướng cổ Băng nói, đừng vùng vẫy nữa. Hầu Thiên liền xóa đường, ngươi bây giờ cái phó bản còn có gì dùng? Cổ Bằng cũng không ngẩng đầu lên nói, đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Văn Lăng Vi, 6. Bây giờ Văn Lăng Vi bọn hắn cũng đang lo lắng tân phục phải làm như thế nào cất bước nhanh nhất, nhất, góp cái nào bộ đội hình lợi hại nhất, chỉ có Cổ Bằng vẫn còn đang không biết mệt mỏi xoát xoát Chỉ có thể nói, không phải tù thật đúng là so với bình thường người chơi kinh nghiệm á đột nhiên, Cổ Bằng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng thì đạo, ta đi tự tạp. Đi tự tạp Thương sinh đẹp nho nhã bu lại, phải không? Chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng đi tự tạ. Văn Lăng Vi nói, "Ôi ơi, Ngươi một cái không phải tù cũng có chuyện vận thời điểm a. Trần Mạch Vô Vũ cổ bằng bà vai, quá tốt rồi, mặc dù ngươi là cái cuối cùng đi tử tạm, bất quá vẫn là thật đáng mừng a. Cổ băng kích động nói, ta muốn tiệt độ, tiệt độ kỷ niệm. Những người khác đều là một mặt đồng tình biểu lộ. Tại tinh anh đóng một ít đặc biệt cửa ải, là sẽ rơi xuống cả trường quái vật tử tạm, bất quá xác suất này tương đối thấp, Trần Mạch thiết định là 0.5% tả hữu. Cái thiết lập này vốn chính là một cái vô cùng so vận khí thiết lập, chủ yếu là vì cho người chơi một kinh hỉ. Bất quá, tất cả mọi người không biết là, Trần Mạch ở nơi này trên tiếp lập kỳ thực làm giảm xác suất. Mặc dù rơi xuống tử tạp xác suất thiết lập giá trị là 0.5%, nhưng Trần Mạch đối với cái này còn có kèm theo thiết lập, căn cứ vào người chơi sáng tạo trương mục thời gian, mỗi ngày xác suất này đều sẽ để thăng 3%. Tại rơi xuống tờ thứ nhất tử tạp sau đó, xác suất này liền sẽ trở về điều chỉnh đến 0.5%, mặc lại thời gian không xong tử tạp, xác suất lại sẽ lên cao, nhưng cao nhất sẽ không vượt qua 5%. Loại thiết kế này chủ yếu là vì để cho tuyệt đại đa số người chơi đều có thể thể nghiệm đến rơi xuống tử tạm khoái hoạt, đồng thời lại không đến mức gây nên tử tạm bị giảm giá trị. Theo lý thuyết, cổ bằng bây giờ tử tạm tỷ lệ rất Kỳ tích hẳn là vượt qua 80 6. Những người khác sớm tại hai tuần phía trước liền đã rơi mất tử tạm, mà Cổ Bằng bây giờ mới đi, cái này ở Trần Mạch xem ra đã chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nếu như về sau khai phát âm dương sư mà nói, còn muốn hay không thông chi Cổ Bằng đầu 6. Trần Mạch bắt đầu suy xét cái này vấn đề rất nghiêm trọng. 68 thứ 67 chương trò chơi thượng tuyến. Văn Lăng Vi có chút không thôi nhìn mình tài khoản bên trên mấy chương đỉnh cấp thẻ bài. Ta nghĩ tới rồi một vấn đề rất nghiêm túc, chờ chính thức khảo nghiệm thời điểm, chúng ta mạo xương không nạp tiền. Văn Lăng Vi vân đạo. Dạ bằng một phát miệng, a, nạp tiền. Cửa hàng trưởng cho ta phát tiền đều rút không đến hào tạm, chính mình nạp tiền đây không phải là tương đương đổ xuống sông xuống biển sao? Văn Lăng mắt, không phải tù lân thổ. Thường xinh đẹp nho nhà nói, nạp tiền. Hách, mạo sương không nổi à, cái này động một tí hơn mấy ngàn vạn, chính thức phục phải mạo sương bao nhiêu tiền mới có thể chơi đến trình độ này a? Văn Lăng Vil lắc đầu, không phải nói chơi đến trình độ này, kỳ thực ngươi xem, mạo sương một khối tiền, 10 khối tiền cùng 100 khối tiền, đều sẽ có tương ứng VIP đẳng cấp đề thăng, còn sẽ có nạp tiền bản trực tiếp tại thẻ bài bên trên liền không so sánh được tiêu tiền người chơi có ưu Thường Sinh đẹp nho nhã như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "No, học tỷ ý của ngươi là nói, thiếu nạp điểm, tỷ như nói mạo xương 100, vẫn là cảm giác sáu. Có chút ý." Văn Lăng Vi nói, "Nhưng mà ngươi nghĩ một chút, trong trò chơi này có thể hơn một nửa người cũng sẽ không nạp tiền, nếu như ngươi đẩy 100 khối tiền, ít nhất liền so đại bộ phận những người khác đều lợi hại." Suy nghĩ một chút trong sân đấu xếp hạng ban thường, còn có sớm đẩy cửa ải lấy được cái dương cái gì? Thường Sinh đẹp nho nhã gật đầu nói, à, giống như sáu, là so với người khác càng có ưu thế một chút." Văn Lăng Vi nói, "Đúng không? Cho nên Bao nhiêu chắc chắn phải hướng một điểm. Trò chơi này bản thân lại không tốn tiền, dù là mạo xưng mười nhanh tiền đâu, cũng không thua thiệt đúng không? Văn Lăng Vi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, đến cùng mạo xưng bao nhiêu tiền mới có thể để cho mình lợi tức tối đại hóa, đồng thời tỷ suất chi phí hiệu quả lại tương đối cao. Trần Mạch Sen vào nói, "Ta nói, ngươi vẽ một tấm thẻ nhãn tiền đã đủ mua một chương đại đại tỷ." Văn Lăng Vi li mắt, "Ý gì? Keo kiệt cửa hàng trưởng ngươi còn nhớ thương ta nguyên bản vẽ tiền phải không? Nói cho ngươi, không bàn nữa." Trần Mạch vui lên. Vốn là hắn lo lắng nhất, không phải hoạt hình không hòa cũng không phải trò chơi không có người chơi, mà là các người chơi không muốn bỏ tiền. Dù sao nhà chơi tiêu phí quan niệm là rất khó thay đổi, nếu như đại bộ phận người chơi không muốn bỏ tiền mua tăng giá trị tài sản phục vụ, thổ hào quá ít không cách nào đối với những khác người chơi tạo thành hữu hiệu nạp tiền kích động, như vậy trò chơi này Nguyệt Lưu Thủy rất khó đề lên. Bất quá, nhìn thấy Văn Lăng vi phản ứng sau đó, Trần Bạch đối với trò chơi này lợi nhuận năng lực tràn đầy lòng tin. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đại bộ phận người chơi tại thể nghiệm qua nạp tiền khoái cảm sau đó, cũng rất khó khống chế lại chính mình không mạo xương món tiền thứ hai. Mà những cái kia không nạp tiền người chơi nhìn thấy nạp tiền liền có thể lấy được phúc lợi cũng sẽ lòng ngưỡng ấy, nếm thử đệ nhất bút tiểu ngạch nạp tiền. Chỉ cần hai loại người chơi ở người chơi tổng số bên trong chiếm cứ tổng lượng đầy đủ, ta gọi mở tờ game điện thoại lợi nhuận năng lực có thể có được cam đoan. 6. Tới gần trò chơi thượng tuyến, đế quốc lẫn nhau ngu đối với thánh truyền phòng thủ vệ giả mở rộng cũng triển khai. Quy mô không thể nói là phô thiên cái địa, chỉ là tại đế quốc trên nền tảng trò chơi cho mấy cái tương đối mấu chốt để cử vị trí đường, tiếp đó an bài một nhóm trò chơi truyền thông viết mới bơi báo trước cùng Nguyễn Văn. Dù sao đây chỉ là một tiểu game điện thoại Đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ đối với nó lợi nhuận năng lực cũng có một đại khái dự đoán, không có khả năng không hạn chế mà bỏ tiền mở rộng, dù sao mở rộng cũng phải cần chi phí. Cho dù là đế quốc trên nền tảng trò chơi để cử vị trí cũng không phải linh chi phí, phải biết những thứ này để cử vị trí nếu như cho hắn tốt hơn trò chơi, vậy thì có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, này vừa đến vừa đi thì tương đương với thiệt tỏi. Cho nên, đế quốc lẫn nhau ngu cũng không có không so đo đại giới mà cho thánh truyền phòng thủ vệ dạ đẩy ra rộng, chỉ là cho mấy cái tương đối khá để cử vị trí. Bất quá Các đế quốc lẫn nhau ngu trong mắt cao tầng, liền mấy cái này để cử vị trí cũng đủ để nghiền ép Trần Mạch cái này không biết tên nhà vẽ tiểu. Đối với Trần Mạch sách lực, Khâu Bân cũng có suy đoán, đơn giản chính là mượn họa hình để thằng trò chơi nhiệt độ, tương đương với đã đạt thành biến tướng tuyên truyền hiệu quả. Nhưng mà, Khâu Bân tương đối tự tin một điểm là, ta gọi mở tờ họa hình còn không có họa thành một bộ hiện tượng cấp tác phẩm, mà nếu như Trần Mạch trò chơi mới áp dụng mua đức chế thu phí, họa hình đến này độ chuyển hóa tỷ lệ cũng không thấy được sẽ rất cao. Hơn nữa, Trần Mạch trò chơi mới có thể tái hiện trong án niệm khủng bối cảnh sao? Khâu Bân cảm thấy việc này còn nghi vấn. Nếu như Trần Mạch trò chơi làm không tốt, như vậy tất nhiên cho điểm hạ xuống, tiến tới ảnh hưởng ưu lượng tiêu thụ. Dù thế nào nghĩ, Khâu Bân đều cảm thấy Trần Mạch là ở ý nghĩ hao huyền mà tìm đường chết. Tính toán, mặc kệ, chờ trò chơi thượng đến a. Khâu Bân kiểm tra lần cuối một chút thánh truyền phòng thủ vệ giả chính thức phiên bản nội dung, sau đó lên chuyển đến ứng dụng trên thị trường. 6. Ta gọi mở tờ cùng thánh truyền phòng thủ vệ giả, đồng thời đăng lục quan phương ứng dụng thị trường. Cái này hai trò chơi từ lúc mới bắt đầu đổ ướt bắt đầu, liền đánh chịu số lớn nhà chơi ánh mắt, mà ở 4 tháng không ngừng lên men sau đó, cũng cuối cùng nên đón quyết định vận mạng một khác. Thánh truyền phong thủ vệ giả ngoại trừ tại quan phương ứng dụng bình đại tuyên bố bên ngoài, cũng tại đế quốc trò chơi bình đại đồng thời tuyên bố, bằng vào đế quốc trò chơi sân thượng để cử vị trí cùng cường đại con đường năng lực, ngày đầu lượng tiêu thụ rất nhanh liên tục tăng lên. Thánh truyền phong thủ vệ giả định giá cùng thực vật đại chiến cương thi mở dạng, cũng là 10 khối tiền, Câu Bân không dám định quá cao, chủ yếu là thánh truyền phong thủ vệ giả cũng không có đối với thực vật đại chiến cương thi làm ra mang tính cách mạng cách tân, nếu như định giá vì 20 khối tiền, ngược lại có thể tạo thành lượt đao giảm bớt, từ đó ảnh hưởng nguyệt Rất nhanh, thánh thủ vệ giờ thứ nhất lượt đi ra, 1290 Nhìn thấy số liệu này, Khâu Bân cũng hơi thở dài một hơi. Khâu Bân trợ thủ cũng cùng hắn cùng một chỗ chú ý số liệu, nhìn thấy số liệu này sau đó cũng cười nói, thành tích rất tốt a, chúc mừng chúc mừng. Khâu Bân trên mặt mang ý cười, nhưng vẫn là nói, không nên khinh thường, Trần Mạch trò chơi mới download xong chưa? Cho ta xem một chút. Trợ thủ nói, a, còn không có, ta đây liền đi download. Khâu Bân khoát tay áo, tính toán, chúng ta download a. Khâu Bân mở ra ứng dụng thị trường, bắt đầu tra tìm Trần Mạch trò chơi mới. Trợ thủ nói, ngài cũng đừng quá lo lắng, ngài cái thành tích này cơ bản, bản thượng xứng đáng đế quốc nội bộ mấy cái kia để cử vị trí. Số liệu này thế nhưng là so thực vật đại chiến cương thi trước kia cao hơn gần tới gấp đôi. Khâu Bân gật gật đầu, ta đương nhiên biết, bất quá thành tích này cũng không tính toán nắm vững thắng lợi. Trợ thủ cười cười, còn không nắm vững thắng lợi. Ngài quá khiêm nhường à, mượn cái kia chân mạch một đôi cánh, hắn cũng bay không đến Nguyệt Lưu thủy ngàn vạn cấp bậc này a. Đơn thuần giờ thứ nhất lượng tiêu thụ, kỳ thực đã vượt ra khỏi Khâu Bân mong muốn. Nếu như trò chơi này có thể tới thực vật đại chiến cương thi gấp 2, như vậy bại Nguyệt lượng tiêu thụ hẳn là tại trăm vạn hưu, chính là ngàn vạn cấp là chỉ người sử dụng bưng sinh ra thu vào tổng lượng, là chia trước số liệu Ngược lưu thủy ngàn vạn cấp bậc, đây đã là bạo trò chơi, đang đỉnh mỗi người chia loại bảng danh sách căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, bán chạy tổng bảng mà nói cũng có cơ hội sông đi lên sông lên. 69 thứ 68 chương miễn phí trò chơi. Khâu Bân cũng không nghĩ đến có thể có nhiều như vậy lượng tiêu thụ, vì cái gì? Bởi vì này mục tiêu người sử dụng cùng thực vật đại chiến cương thi độ cao trung hợp, mà thực vật đại chiến cương thi trung thực người chơi đều là đứng tại trần mạch bên kia a. Hai bên nếu như không có đồ đây cũng là tính toán, bây giờ có đồ dược, những thứ này thực vật đại chiến cương thi trung thực người chơi coi như muốn chơi thánh phòng thủ vệ giả. Chắc chắn cũng sẽ nhận đến tháng thứ 2 mới đi lạc loạn. Bởi như vậy, Khâu Bân tương đương với tự nhiên mà tổn thất một bộ phận người chơi. Cũng may đế quốc lẫn nhau ngu con đường vô cùng ra sức, tại đủ loại để cử vị trí dưới tuyên truyền, thánh truyền phòng thủ vệ giả đảo được rất nhiều không chơi thực vật đại chiến cương thi người chơi, cái này một vào một ra, cuối cùng thánh truyền phòng thủ vệ giả số liệu vượt qua thực vật đại chiến cương thi gấp đôi. Bất quá, Khâu Bân bây giờ còn không dám nói chính mình đã thắng, còn phải xem Trần Mạch trò chơi mới đến cùng như thế nào. Rất nhanh, Khâu Bân tìm được Trần Mạch trò chơi mới ta gọi mở tờ. Quả nhiên là định dùng hoạt hình tuyên truyền, bất quá Trò chơi cách chơi như thế nào? Thật có thể tái hiện hoạt hình trong kia cái khổng lồ thế giới con sao?" Khâu Bân mang theo vài phần hoài nghi, cợt lật đao loạt cái nút. "Ân, không đúng." Khâu Bân ngây mẫn cả người, bởi vì hắn phát hiện, trò chơi này lại là mê phí. Nếu như là thu phí du hí kịch, như vậy cái nút này sẽ không nên đao loạt, mà hẳn là mua sắm. Trần Mạch muốn cùng hắn đánh cược Nguyệt Lữ Thủy, tiếp đó là một cái mỉ hệ nở phí du hy kịch đi ra. Khâu Bân kinh ngạc, còn có loại thao tác này. "Trợ thủ vẫn đạo, thế nào?" Ngài như thế nào kinh ngạc như vậy? Khâu Bân một mặt nhặt cầu biểu lộ, "Trần Mạch trò chơi mới." là một cái mỉ hễ nở phí du hí kịch. Mỉ hệ nở phí du hí kịch. Trợ thủ cũng sửng suốt, không thể a. Hắn ra mỉ hệ nở phí du hí kịch mà nói, cái kia, vậy cái này lượt dao loạt ngược lại là lên rồi, nhưng hắn đánh cực là Nguyệt Lưu thủy a. Khâu Bân nhíu mày trầm tư, trò chơi miễn phí lời nói, cũng chỉ có thể là dựa vào bán quảng cáo vị hoặc bán tăng giá trị tài sản phục vụ. Nhưng mà, này cũng không kiếm được cái gì đồng tiền lớn a. Trợ thủ không nói, hắn thấy cái này giảng rãi không thông a. Khâu Bân có chút khó hiểu nhìn nhìn điện thoại hình ảnh, kết quả vừa sững sờ. Nói hai câu nói câu vu, trò chơi đã phía dưới tốt. Khâu Bân ấn mở xem xét, trò chơi này cũng chỉ có 170M, nhiều M, cái này so với thực vật đại chiến cương thi lớn hơn không được bao nhiêu a. Thánh truyền phong thủ vệ giả dùng mỹ thuật tài nguyên cũng là cao thành, toàn bộ trò chơi bộ cài đặt đạt đến gần tới 400M, đây chính là so ta gọi mở tờ lớn hơn. Khâu Bân kinh ngạc, liền cái này 170M tài nguyên, Trần Bạch lấy cái gì làm ra trong hạ niệm cái chủng loại kia khổng lồ thế giới quan? Chẳng lẽ đó là một treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm? Mang cực độ tâm tình nghi ngờ, Khâu cờ biểu tượng, bắt đầu trò chơi. Ta gọi mở tờ sau khi lên mạng Mặc dù không có đế quốc trò chơi bình đại loại kia để cử vị trí, nhưng bị chú ý cũng không ít. Thực vật đại chiến cương thi người chơi giả dạng kinh nghiệm, ta gọi mở tờ hoạt hình người xem, chú ý trận này đánh của cán dưa của chúng, này cũng trở thành ta gọi mở tờ game điện thoại nhóm đầu tiên người chơi. Những người này chính là có hướng về phía Trần Mạch bên trên một trò chơi danh tiếng tới, chính là có hướng về phía ta gọi mở tờ hoạt hình khổng lồ cố sự bối cảnh tới, còn có một số thuần túy chính là đồ cái mới mẻ, xem náo nhiệt tới. Kết quả, những người này cũng gặp phải cùng khâu bân đồng dạng nghi hoặc. Trò chơi này lại là mì hệ nợ phí du hí kịch. Trò chơi này vậy mà chỉ có 170M Vốn là, có một bộ phận rất lớn người chơi đều ở đây do dự đến cùng muốn hay không mua sắm, kết quả xem xét miễn phí, cái kia còn do dự cái gì? Trước tiên Đao Loan xuống chơi đùa lại nói à. Ngược lại trò chơi là miễn phí, 170M cũng không chiếm chỗ, Đao Loan xuống lại nói tôi, không dễ chơi lại xóa bỏ, ngược lại cũng không có bất luận cái gì chi phí. Trăn mạch cũng không nhàn rỗi, hắn tại nhỏ nhoi cùng ta gọi mở tờ mới nhất tụ tập cuối cùng, đều cho ta gọi mở tờ game điện thoại đánh quảng cáo. Cùng tên game điện thoại nóng này thừa tuyến, cùng buồn bã một nước mắt, man sóng vai chiến đấu. Hoàn toàn miễn phí, không cái gì nội trí quảng cáo. Đương nhiên Đây đều là tuyên truyền mạnh khỏe, nếu như đặt ở kiếp trước lời nói, nhìn thấy miễn phí hai chữ này, đại bộ phận người chơi đều sẽ khịt mũi coi thường, lại một tiểu hố tiền trò chơi. Nhưng thế giới này không giống nhau à, các người chơi đều đơn thuần rất, vừa nhìn thấy miễn phí, còn nói không có bất kỳ cái gì nội trí quảng cáo, các người chơi đều kinh ngạc. Miễn phí? Trò chơi đao loang không tốn tiền. Không có nội trí quảng cáo. Cái kia, vậy làm sao lợi nhuận a? Tăng giá trị tài sản phục vụ thôi. Tăng giá trị tài sản phục vụ có thể bán mấy đồng tiền a? Lại nói Có mua hay không tăng giá trị tài sản phục vụ vậy không cũng là người chơi tự quyết định sao, người chơi không mua làm thế nào? Đúng vậy à, Trần Mạch còn cùng nhân ra đánh cược nguyệt lưu thì đâu, đây không phải tìm đường chết sao? Xem trước một chút ta, ngược lại miễn phí. Tại trải qua nhỏ nhoi đánh cược, hoàn hình thêm nhiệt sau đó, miễn phí cái này manh khế vừa ném ra tới, tất cả người chơi đều kinh động. Có ít người lo lắng Trần Mạch sẽ bị thua đổ ước. Có ít người không nghĩ ra Trần Mạch đến cùng tại sao phải làm loại này, nhìn tất nhiên thường tiền công ích sự nghiệp. Còn có chút người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cứ như vậy, cơ hội tất cả quan tâm chuyện này người chơi, người xem, đều lựa chọn đi tới lại trò chơi, xem Trần Mạch nói tới miễn phí rốt cuộc là lại như thế nào miễn phí pháp. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Thượng tuyến 1 giờ, lựa download gần tới 4.000 So thánh tuyển phòng thủ vệ giả cao gấp bao nhiêu, ơn, còn có thể. Trần Mạch nhìn xem ta gọi mở tờ đao download số liệu, xem như cơ bản hài lòng. Đang download lượng bên trên, Mỹ hệ nở phí du hy kịch nhất định là có tự nhiên như thế. Dù sao người chơi liền xem như hoa 10 khối tiền mua một trò chơi vậy cũng sẽ cân nhắc một chút, mặc dù có thể lưỡng khoản, nhưng tiền phức hơn nữa dạy vào A mỹ hệ nở phí du hi kịch cũng không giống nhau, Nghị phía dưới liền xuống, Nghị xóa liền xóa, hoàn toàn không có bất cứ chút do dự nào. Muốn nói mỉ hệ nở phí du hi kịch lựa đắc lạc, nếu như tại ngang nhau trình độ tuyên truyền phía dưới, vượt qua giao phí du hi kịch gấp 10 đều rất bình thường. Nhưng thánh truyền phong thủ vệ giả dù sao có đế quốc trò chơi sân thượng giá trị, có thể ổn định chỉ bị ta gọi mở tờ vượt qua gấp 3 lượt đã là tương đối khá. Tô Cẩn Du chữ Nhật Lăng v, mấy người cũng đều chú ý tới thời gian thực số liệu. Dạ bằng nói, lượt đấu loạn thật cao à, Thiên, cái này so với những cái kia đại bình đài mở rộng trò chơi lượt đấu loạn đều cao. Văn Lăng Vi nói, nói nhảm, miễn phí, đấu lại không tốn tiền, hơn nữa hết thể mới 170M, cầm mạng ở đấu cũng chính là mấy chục giây sự tỉnh, lần này lại lượng chắc chắn cao a. Thường xinh đẹp nho nhã nói, ngô, cho nên mấu chốt vẫn là nhìn có bao nhiêu người nạp tiền a. Tô Cẩn Du cũng ở bên cạnh, nàng hơi nghi hoặc một chút mà chỉ vào trần mạch trên màn ảnh mấy cái số liệu, cửa hàng trưởng, đây đều là có ý tứ gì? Đây là trần mạch chuyên môn chế luyện quản lý hậu trường, bình thường phát trò chơi thông cáo điều trò chơi số liệu, phát phù thạch các loại cũng là ở nơi này trên hậu trường tiến hành. Tại số liệu thẩm tra một trang này bên trên, có mấy cái số liệu, tất cả đều là tiếng Anh viết tắt, tỉ như N.U, dao, ạ phủ, ả phủ, lở tở vở các loại. Đối với trừ Trần Mạch trở ra những người khác mà nói, mấy cái này tiếng Anh viết tắt có thể xưng thiên thư, hoàn toàn đoán không được là có ý gì. Trần Mạch nói, không được tốt giảng giải, các người chỉ cần biết, chỉ cần mấy cái này con số đạt tiêu chuẩn, trò chơi này liền có thể kiếm tiền. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thật hay dạ. Có mơ hồ như vậy 70 thứ 69 chương tính toán thu vào rất nhanh, ta gọi mở tờ tại quan phương ứng dụng trên thị trường trò chơi đánh giá nhiều hơn. Cái này cái quỷ gì a, ta muốn nhìn liên minh hòa bộ rơi cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, cái này mấy chương thẻ bài là cái ý gì a? Lại là một thẻ bài trò chơi, hơn nữa còn là chưa từng thấy qua trò chơi loại hình 6. Loại trò chơi này nên gọi tên gì? Chiến đấu thẻ bài. Nghiêm trọng không phù hợp mong muốn. Lùi khoảng. Trên lầu, trò chơi này không lấy tiền a, miễn phí trò chơi 6. Vốn là muốn cho nhất tinh xoa bình, nhưng mà chơi một chút cảm giác còn giống như đi, tạm thời cho ngươi cái tam tinh lưu lại chờ sau này quan sát ta. Chỉ có ta cảm thấy trò chơi này vẫn rất chơi vui sao ta cảm thấy thẻ bài xoay Anưu thật đáng yêu a. ta cho ngngu tinh trên lầu là một cái mọi tử A có phải hay không chưa từng chơi hảo trò chơi A6 haha ha, ta liền là ngơ trên lầu móc ra so ngươi cũng đại người tinh không cho xoa bình thật là khôi hải chân mạch một cái c cấp nhà thiết kế làm lại là game điện thoại dùng đầu ngón chân nghị cũng không khả năng đem toàn bộ thế giới quan xuất hiện lại đi ra a có thể sử dụng loại phương thức này biểu hiện ra hoạt hình nhân vật ta cảm thấy cũng không tệ. đối với là một tiểu game điện thoại ta cảm thấy vẫn được đại gia không cảm thấy rất lương tâm sao miễn phí Không có nội trí quảng cáo, hơn nữa còn đưa nhiều như vậy phù thạch. Chân mạch thế nhưng là cùng người đánh cược muốn so nguyệt lưu nước a. Ta cảm thấy xem ở những thứ này phù thạch mặt trên, tạm thời cho một cái ngũ tinh a. Cứ như vậy bị tiền đón mua. Thế nào, ta ủng hộ chân mạch, có bản lĩnh nhường thánh tuyển phòng thủ vệ giả cũng miễn vi a, 6. Trước mắt, ta gọi mở tờ cho điểm là 7.6 phân, cực kỳ cá biệt nhân đánh nhất tinh xoa bình, đại bộ phận cũng là tứ tinh, một phần nhỏ tam tinh, ngũ tinh. Chân mạch nó chừng, chờ thêm 2 ngày những thứ này người chơi tính toán lại, phát hiện cái trò chơi này rất phí tiền, cho điểm hẳn là còn có thể lại giới nữa có thể xuống đến 7.4 phân thậm chí thấp hơn. Không quá phận không thấp thấp đối với trận mạch ảnh hưởng không lớn, bởi vì đây là một cái miễn phí cho chơi, chỉ cần điểm số không có ngã quá khó nhìn, đội Leoe mới nhóm vẫn sẽ chơi. Một bên khác, Khâu Bân cũng tại nghiên cứu ta gọi mở tờ. Liền cái này, đây cũng quá đơn giản a. Chiến đấu hệ thống đất điệu, cửa hải độ khó căn bản không có chút nào bậc thang độ có thể nói, một đường quen ngang, không chỉ có miễn phí, hơn nữa còn tiến đưa nhiều tiền như vậy, tất cả mọi người đều có thể không có bất kỳ cái gì áp lực chơi lùa xuống. Ai đây còn có thể nạp tiền a? Hắn cho chơi này hoàn toàn liền trông cậy vào bên trong mua. Kết quả trong lúc này mua cũng đều là bán thẻ bài, bán thể lực. Người chơi ai sẽ mua a? Đây là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Điên cuồng đưa tiền nhường tất cả mọi người tới chơi. Nhưng mà người theo ta đánh cược thế nhưng là Nguyệt Lưu Thủy a. Đừng đến lúc đó Nguyệt Lưu Thủy quá thấp, thua quá khó nhìn, vậy ta giành được cũng không ý tứ. Khâu bân chơi gần tới một giờ. Phó bản như cũ bình lợi, tiền vẫn là một dạng tiền đưa, thậm chí rút cái thập liên rút, còn ra một trường hy hi hữu tím đặc. Liên chơi này, không đùa, thế giới quan không làm ra tới coi như xong, còn miễn phí, đưa tiền lại đưa nhiều như vậy, người chơi căn bản không có sau này nạp tiền độc lực. Thu thập thẻ bài thoạt nhìn là cái lợi nhỏ điểm, nhưng mà, chịu dùng tiền thu thập thẻ bài người chơi có bao nhiêu? Lại nói chiếu ngươi cái này đưa tiền pháp, chờ 2 ngày thì có tiền, thu thập thẻ bài không phải liền là chuyện sớm hay muộn sao? Không cần nhìn, trò chơi này không đùa. Khâu Bân đưa di động lên ta gọi mở tờ xóa, hắn thấy trò chơi này coi như lượng tiêu thụ cao thì có ích lợi gì? Người chơi không tốn tiền, người cái này lượng tiêu thụ cũng là giả, không cần a. 6. Ngày thứ 2, hai trò chơi thượng tuyến cả 24 giờ. Thánh phòng thủ vệ giả 24 giờ lượng tiêu thụ 38938, không đến 4 vạn vẫn như cũ không sai biệt lắm là thực vật đại chiến cương thi lúc đó lượng tiêu thụ gấp 2. Thực vật đại chiến cương thi lúc đương thời điểm lại nửa trạng sau phát lực, bởi vì tại quan phương ứng dụng trên thị trường đề cử là từng bước một lên cao, cho nên hậu kính rất đủ. Mà thánh truyền phòng thủ vệ giả ngày đầu lượng tiêu thụ cơ bản bản thượng là dựa vào lấy đế quốc cho chơi bình đại cho đẩy mạnh đi lên, hậu kính có thể không đủ. Bất quá Khâu Bân cũng không thèm để ý, coi như đằng sau lượng tiêu thụ trưởng, thanh truyền thủ vệ lượng tiêu thụ hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 80 vạn. Theo Lý Tuyết, nguyệt cơ bản, bản là giữ gốc khoảng 800 vạn, có hy vọng xung kích ngàn vạn. Khâu Bân tính ra không ra ta gọi mở tờ tiêu thụ số liệu, bởi vì ta gọi mở tờ không phải theo phần bán, tất cả bên trong mua tin tức đều chỉ có khai phá giả chính mình trong lòng rõ ràng. Bất quá Khâu Bân cũng không lo lắng, hắn thấy, Trần Mạch trò chơi tuyệt đối không có khả năng nguyệt lưu thủy quá ngàn vạn, lần này đổ ước đã không chút huyền niệm. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Trần Mạch nhìn trên màn ảnh các hạng số liệu. Giả băng bọn người vây quanh ở phía sau hắn, tất cả đều nhìn chầm chằm trên màn hình mấy cái kia con số, nhìn ngang nhìn dọc, vẫn là nhìn không ra bất kỳ môn đạo tới. Cửa hàng trưởng, giải thích một chút, những số liệu này đến cùng ý gì a? Đúng vậy à, Thanh Tuyền phòng thủ vệ giả bên kia thu vào cũng đã đi ra, ta gọi mở tờ đâu? Mau nói a, vội muốn chết đều. Đáng người mồm năm miệng 10 hỏi. Trần Mạch lại nghiên cứu một chút trên màn ảnh mấy cái con số, sau đó nói, yên tâm đi, treo lên đánh Thanh Tuyền phòng thủ vệ giả không có vấn đề. Văn Lăng vi mặt coi thường, y y, thật hay giả. Ngươi sẽ không phải là sợ mất mặt cho nên nói như vậy a? Liên mấy cái này con số có thể nhìn ra gì? Thu vào ở chỗ nào? Thật sự, ngươi nếu là muốn chạy trốn mà nói, ta biết mấy cái trên đường bằng lưu 6. Trần Mạch tím lặng, ngươi cũng đừng nhắc lại ngươi mấy cái kia trên đường bằng lưu 6 tương sinh đẹp nho nhã vấn đạo, cái kia, cửa hàng trưởng, ngươi ngược lại là cho thấu cái thứ chết, treo lên đánh đánh tuyển phòng thủ vệ giá rốt cuộc là như thế nào treo lên đánh a. Già băng cũng cũng gật đầu, đúng vậy a, ngươi đại khái đem tư thế nói một chút a. Tô Cẩn Du con mắt hơi hơi híp, liều mạng muốn nhìn được mấy cái này con số ở giữa liên hệ, nhưng mà gì cũng nhìn không ra. Trần Bạch nói, nói như vậy, bài nguyệt lưu thủy sẽ không thấp hơn 2000 vạn. Già băng suýt chút nữa bị mình nước miếng cho sặc, gì gì gì? Cửa hàng trưởng nói bao nhiêu? 2000 vạn. Tô Cẩn Du cũng kinh ngạc, 2000 vạn nhiều lắm a. Đây chính là game điện thoại a. Văn Lăng Vi bản chữ ngón tay tính một cái, nếu như Nguyệt Lưu Thủy 2000 vạn mà nói, ngươi một tháng liền có thể kiếm lợi hơn 10 triệu. Tất cả mọi người kinh ngạc. 2000 vạn. Đây là muốn trực tiếp vượt qua Thánh Tuyền phòng thủ vệ Dạ Nguyệt Lưu nước gấp đôi a. Nghĩ như thế nào cũng là Trần Mạch đang khoác lác bực a. Trần Mạch đứng dậy, chờ bài Nguyệt Lưu Thủy đi ra, nếu như đoán không cho phép, ta liền đem mấy cái này đếm được hàm nghĩa nói cho các người biết. Tô Cẩn Du vấn đạo, a. Đoán không cho phép còn nói cho chúng ta biết làm gì nha. Trần Mạch vui lên, đoán chuẩn kia liền càng không thể nói cho các ngươi 6 Mấy cái này con số đại biểu cho ta gọi mờ tờ một chút mấu chốt số liệu, mà cái gọi là rau, lờ tờ vờ các loại, nhìn rất cao to bên trên, kỳ thực đơn giản chính là tiếng Anh viết tắt mà thôi. Rau, ngày hoạt động mạnh người sử dụng. Apu, bình quân mỗi người chơi thu vào. Apu, bình quân mỗi trả tiền người chơi thu vào. Lờ vờ, bình quân một cái người chơi tại cuối cùng trò chơi thời gian nội thương tạo cuối cùng thu vào. Ngoài ra còn có một số những thứ khác số liệu, tỉ như ngày kế tiếp tồn tại, 7 ngày tồn tại các loại. Những số liệu này ý nghĩa ở chỗ chỉ cần tính ra những số liệu này, liền có thể đối với toàn bộ ưu sinh thái có một hợp lý dự đoán, từ đó suy đoán ra nên này ưu đại khái trả thái. Chỉ cần đem ngược điểm số liệu cho nâng lên, trò chơi liền có thể kiếm tiền. Ta gọi mở tờ ngày đầu số liệu, ngày hoạt động mạnh người sử dụng 13 vạn tạp hữu, trả tiền người chơi nhân số 14330, trả tiền tỷ lệ đạt 10%. Ta gọi mở tờ cùng thánh truyền phòng thủ vệ giá bất đồng một điểm ở chỗ, nó bán là tăng giá trị tài sản phục vụ, đã bỏ ra tiền người chơi sẽ còn tiếp tục dùng tiền. Dựa theo Trần Mạch đoán chừng, bài nguyệt ta gọi mở tờ ít nhất sẽ tích lũy 200 vạn trở lên hoạt động mạnh người sử dụng. Tại một tháng bên trong, nạp tiền người chơi sẽ thêm lần nạp tiền, thậm chí càng bạo xương càng nhiều, mà một bộ phận miễn phí người chơi cũng sẽ chuyển hóa làm nạp tiền người chơi. chân Mạch tính ra, một tháng sau, trò chơi này trả tiền người sử dụng nhân quân ạ bụ khẳng định có thể đạt đến 150. Theo kế này tính toán, coi như sau này bình quân trả tiền tỷ lệ hạ thấp 8% tà hữu, nguyện lưu thủy giá có thể tới 2.400 vạn. Có một tổ số liệu có thể cung cấp tham khảo. 2014 năm 3 nguyệt, đao tháp truyền kỳ hoạt động mạnh người sử dụng đến 2925630, trả tiền người chơi đến 312407, trả tiền người sử dụng nhân quân hạ phụ là 204.89, cuối cùng nguyệt lưu thủy là 6400 vạn. Tại trong thế giới song song, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta gọi mở tờ thành tích khẳng định muốn so kiếp trước kém, càng không khả năng so ra mà vượt nguyệt lưu thủy thường thường phá 2 ước đao tháp truyền kỳ, nhưng nói tóm lại, chỉ cần dùng nhà lượng có thể cam đoan, nguyệt lưu thủy đạt đến 2000 vạn tả không có vấn đề. Cái này chính là trần ra đi ra ngoài kết quả 71 thứ 70 chương đám tợ lại ở thể khuyết tán thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách thời gian 1 tháng càng lại việc tới gần. Thánh truyền người thủ vệ sau này lượng tiêu thụ tăng tốc rõ ràng trầm dần, nhất là 2 tuần sau, ngày càng tăng lên mức náo xuống 15 phần hữu. Khâu Bân đối với cái này có chuẩn bị tâm lý, bởi vì thánh truyền người thủ vệ hoàn toàn là dựa vào đế quốc cho chơi bình đái cho đẩy lên, nó sáng ý cùng cách chơi tham khảo thực vật đại chiến cương thi, đối với rất nhiều người chơi mà nói đã không còn mới mẽ. coi như có thể dựa vào phẩm chất bù đắp một chút, nhưng cuối cùng không sánh được thực vật đại chiến cương thi ra tay trước ưu thế. Nếu như hai trò chơi cũng không có bất luận cái gì con đường ra chỉ mà nói, thánh truyền người thủ vệ có thể hay không đạt đến thực vật đại chiến cương thi lượng tiêu thụ. Đáp án rất có thể là phủ định. Dựa vào đường dây lực lượng cường đại, đem thánh truyền người thủ vệ lượng tiêu thụ đẩy tới thực vật đại chiến cương thi gần tới gấp 2, đối với Khâu Bân mà nói đã là cảm ơn trời đất. Đến nỗi ta gọi mợ tờ, mấy ngày này lượt đao loạn như cũ tại tăng gọn, mỗi ngày đều có chừng trăm ngàn mới tăng thêm đao loạn. Lần này lại lượng trướng đến nhường Khâu Bân có chút hàng. Mỗi ngày đều có gần tới 10 vạn mối tăng thêm loạn. Dựa vào cái gì a? Khâu Bân không hiểu. Trợ thủ nói, cái này sao? Dù sao cũng là một miễn phí cho chơi, cái này cũng không phải là chân chính lượng tiêu thụ, không cần lo lắng." Khâu Bân lắc đầu nói, "Nhưng mà người chơi nhiều, mua sắm tăng giá trị tài sản phục vụ người chơi đếm chắc chắn cũng sẽ nhiều. Theo tốc độ này, hắn bài tháng người chơi số lượng muốn chạy 300 vạn đi." Trợ thủ không nói chuyện, hắn cũng không biết làm như thế nào tròn cái chuyện này, nếu quả như thật cho Trần Mạch bài Nguyệt liền lấy đến 300 vạn người chơi, cái kia cũng quả thật có chút nhiều, thánh truyền người thủ vệ người chơi đếm dự đoán có thể mới 80 vạn tại hữu, này cũng gần tới 4 lần nhiều. Nhưng mà Ta gọi mở tờ dù sao cũng là miễn phí trò chơi a, lần này lại lượng cao cũng tỉnh có thể hiểu a. Trợ thủ suy nghĩ một chút nói, ngài cũng đừng quá lo lắng, ta cảm thấy lượt đao loạt vật này hoàn toàn có thể soát đi ra, dù sao hắn trò chơi này miễn phí, quét xuống lại lượng cũng không bao nhiêu chi phí đúng không? Lại nói, coi như cho hắn 300 vạn người chơi, trong này căng huyết cỡ cũng liền 10 nhân trả tiền a, coi như mỗi người cho 20 khối tiền, cái kia nguyệt lưu thủy mới 600 vạn, còn kém xa lắm a. Khâu Bân gật gật đầu, cũng quả thật có đạo lý, không bại trừ Trần Mạch chính mình tìm người quét xuống lại lượng lẫn lộn khả năng. Không này, nhìn lại một chút ta Khâu Bân có chút không yên lòng, đem vốn là đã xóa bỏ ta gọi mở tờ lại xếp vào trở về. 6. Trong xe điện ngầm, hai tên nam sinh đang muốn đi tàu điện ngầm đi ngang qua gần phân nửa đế đô trở về trường học. Một người đeo kính kính nam sinh ngáp một cái, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ta gọi mở tờ bắt đầu chơi. Một nam sinh khác vấn đạo, "Chơi gì trò chơi đâu?" "Ta gọi mở tờ, ngươi không có chơi sao?" "Không có, đây không phải là một hoạt hình sao, còn có trò chơi?" "Đương nhiên là có, gần nhất mới ra tay bơi." "Mới ra? Chơi vui sao?" "Ách, vẫn được, giết thời gian không tệ. "Bao nhiêu tiền?" Không cần tiền, miễn phí. Miễn phí. Vậy làm sao lợi nhuận A? Ách, bên trong mua, mạo xưng không mạo xưng nhìn cá nhân. Vậy cái này là một cái game offer lịn. Không, vong du. Có thể cùng nhau chơi đùa. Ngươi muốn không cũng xuống lại cái thử xem. Ngược lại cũng không dùng tiền. Đi, chờ trở về ta cũng xuống một cái xem. Ngươi bây giờ đau download là được rồi, hết thẻ mới không đến 200M, không cần bao nhiêu lưu lượng A. Hảo, ta đau download xuống xem một chút xấu. Đại học nào đó phòng ngủ. Ngủ chung phòng bốn cái nam sinh nằm ở trên giường chơi ta gọi mở tờ ai Trung nhị ngươi trong đội ngũ đội trưởng thế nào đổi. Phía trước không phải buồn bã mục nước mắt sao, như thế nào đổi giá đức mới trợ giúp? Cái này lợi hại a, nạp tiền tặng, ta chơi một chút, kỹ năng siêu cường. Thật hay giả, mạnh bao nhiêu? Hàng này lại có thể khiêng lại có thể mãi, ngươi mang lên nàng, đằng sau toàn bộ mang thu phát đều được. Mẹ nó, nghe hảo ngậm trong mồm a. Các ngươi có thể thử xem a, hảo hữu trợ trận sang bên trên, xem hiệu quả. Ta tới thử xem. Ngại mã, chính xác ngậm trong mồm a. So với ta cái này buồn bã mục nước mắt còn có thể gánh. Hơn nữa đòn công kích bình thường chính là tăng máu a. Còn có loại thao tác này. Mẹ nó, ta cũng muốn nạp tiền. 6. Các ngươi tỉnh táo a? Đúng, ngày đó ta còn nhìn thấy một cái siêu cấp mạnh thải bài, so với cái này còn mạnh hơn. Ai vậy? Đại đại tỷ? A, chính là hội trưởng muội muội phải không? Lợi hại sao? Ngậm trong mồm phải bay lên 6. Ta một cửa hải kia căn bản đánh không lại, kết quả cái kia đại thần đại đại tỷ trực tiếp mang theo ta cho đạt thông, đơn giản vô tình. Phải không? Đại đại tỷ như thế nào bắt được? Không biết, ta xem một chút độ dám. Hách 6. Có vẻ như nạp tiền tiến đưa. Mạo xương bao nhiêu tiền a? Cái này hình như là 2000, 2000 phu thạch. Đó chính là 200 khối a, quả nhiên là quý 6. Không, là 2000 khối, 20000 vụ thạch 6. 6. Tiên Lặng ngắn ngấn ngùi. GMN, người này có bị bệnh không? 2000 khối tiền một tấm thẻ, điên rồi a. Chỉ có thể nói, thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu 6. Ta đây hảo hữu rủ nạn dễ rằng bạn không có đại đại tỷ a. Đó là đương nhiên, loại cường hào này nhất định là số ít a 6. Ai? Ta đây hảo hữu trợ trận bên trong có người là đại, đại a. Ta cho hắn phát cái hảo xin, về sau tạm nhốt tìm hắn ta dựa vào. Đối phương hảo hữu đã đủ 6. Thổ hào thực sự là được hoan nghênh a Commander. Câu cái có đại đại tỷ hảo hữu a, 6. Nào đó công ty, thời gian nghỉ trưa. Hai cái nhân viên đều ở đây chơi ta gọi mở tờ. Commander. Sân thi đấu đối diện là cái quái vật a, có đại đại tỷ a. Ta bị treo lên đánh. Vậy ngươi có gì cũng không phục, nhân ra có tiền 6. Mẹ nó a, trò chơi này liền cơ bản nhất công bằng cũng không có cam đoan a. Quả thực là vì kiếm tiền lương tâm cũng không cần. 6. Việc này ngươi vừa vào trò chơi chẳng phải sẽ biết sao? Không được. Ta muốn đi soát xoa bình tức chết ta rồi ta đẩy hơn 200 vì cái gì còn có thể bị treo lên đánh A. 6 người mạo xưng 200 bị mạo xưng 2.000 treo lên đánh không phải là rất bình thường sao ta mặc kệ ta muốn soát xoa bình lắc kê trò chơi bị ta thanh xuân phí ta tiền tài người không chơi lời nói đem hảo cho ta đi ai nói ta không chơi ta đợi 200 nhiều khối tiền đâu mơ tưởng gạt ta thoát hố tiếp đó lừa gạt đi tài khoản của ta người não bổ phải thật nhiều A ta nói 6 ta gọi mở tờ game điện thoại đám tợ ở thể còn đang không ngừng và khuyết tán bên trong không thể không nói Ta gọi mở tờ hảo hữu hệ thống là một cái vô cùng kiệt tác thiết lập, nó kinh điển trình độ có thể so với cờ o cờ bên trong liên minh thành viên giúp đỡ cho nhau kiến trúc gia tốc. Dùng đơn giản nhất thiết kế thủ pháp, đạt đến hiệu quả tốt nhất. Ta gọi mở tờ bản thân kỳ thực căn bản không có hảo hữu cùng tác chiến công năng, bởi vì nó chiến đấu hệ thống cũng không ủng hộ làm như vậy. Nhưng, ta gọi mở tờ hảo hữu hệ thống cũng rất tốt mà giải quyết vấn đề này. Thêm hảo hữu sau đó, giữa các người chơi liền có thể lẫn nhau đưa tặng thể lực, mặc dù không nhiều, nhưng là đủ để dự làm cho các người chơi những thứ này thể lực đi thêm mà tốt. 72 thứ 71 chương thủ hào chuyên chúc tập hảo hữu trợ chiến công năng, đồng thời đã đạt thành ba cái mục đích. Đệ nhất, tiểu hào có thể lợi dụng số lớn cường lực thẻ bài thông quan một chút bản thân chiến lực không đủ để đả thông cửa ải, biến tướng thực hiện đại hào mang số nhỏ hiệu quả, nhưng tiểu hào cảm giác mình không phải đang chơi game Game tăng cường trò chơi bản thân xã giao thủ tính, cũng để cao số nhỏ tồn tại. Đệ nhị, số lớn cường lực thẻ bài tương đương với một loại quảng cáo hiệu ứng, nhờ hào hữu đều có thể nhìn đến tấm thẻ này bài đến cỡ nào cường lực, từ đó dụ khiến cho hắn người chơi cũng nạp tiền. Để tam, người chơi bình thường vì ôm vào thủ hào đuổi, nhao nhao cầu thêm hảo hữu Cái này khiến một chút thổ hào thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác, thêm một bước kích thích bọn hắn nạp tiền dục vọng. Ba điểm này đối với ta gọi mở tờ tồn tại cùng lợi nhuận cũng là cực kỳ trọng yếu, mà một cái đơn giản hảo hữu trợ chiến hệ thống, tại không làm bất luận cái gì thực tế mạng lưới liên lạc hiệp đồng chiến đấu điều kiện tiên quyết hoàn mỹ đã đặt thành ba điểm này, có thể nói là dùng ít nhất tài nguyên thực hiện hiệu quả tốt nhất. Hoạch hình nh bá, miễn phí đăng loạn, hảo hữu chuyên bá, ta gọi mở tờ người sử dụng như cũng hiện lên cao tốc huyết tán xu thế, lan ra đến lớn bộ phận người trẻ tuổi trong đám đi. Mà trả tiền nhà chơi số lượng cũng từ đầu tới cuối duy trì tại 10% tả hữu. 6 Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch có chút nhàm chán ngáp một cái. Ta gọi mở tờ sẽ vợ là Trần Mạch tại Quan Phong Thư, phục vụ khách hàng nhân viên cũng có chuyên môn công ty phụ trách, chỉ cần định kỳ tập hợp người chơi ý kiến hướng nhà thiết kế phản hồi liền có thể. Tại thế giới song song cơ bản bản thượng sẽ không ra bụt hoặc sẽ vợ giữ gìn các loại sự tình, mặc dù có rất nhiều người chơi bởi vì nạp tiền vấn đề hoặc trò chơi thể nghiệm vấn đề khiếu lại, thế nhưng chút có chuyên môn phục vụ khách hàng nhân viên phụ trách, Trần Mạch chỉ cần thu thập một chút nhà chơi ý kiến, quyết định sau này phải trang đối với trò chơi làm ra điều chỉnh là được rồi. Những người khác đều đang chơi ta gọi mở tờ, đám người vây quanh Văn Vi hỏi một chút đội hình phối hợp phương diện vấn đề. Văn Lăng Vi đầy 300 khối tiền tà hữu, mà những người khác nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều đầy một điểm, có 10 khối, cũng có 30 khối. Người bây giờ có ngân màn, có pháo tỷ, người có thể cường điệu bồi dưỡng một chút pháo tỷ a, thuận tiện soát cái cho tắt mãn thêm tổn thương đội trưởng kỹ năng, dạng này ngươi hai cái tiệm điện liên sẽ rất lợi hại. Hơn, ngươi đơn này thể pháp sư rất nhiều a, có thể đi miệu sát lưu. Người lại phối cái nữ tặc hoặc tặc, cùng năm quả cầu lựa giáo chủ phóng một liệt, dạng này có thể mở màn liền giết chết đối phương một cái. Giả băng 6. A, ngươi thể bại quá kém. Soán ít luyện lại a. Văn Lăng Vi từng cái cho mọi người chỉ điểm. Tô Cẩn Du đi tới Trần Mạch bên cạnh, vấn đạo, cửa hàng trưởng, ngươi như thế nào không chơi a? Trần Mạch nói, a, ta không có tiền. Tô Cẩn Du im lặng, trò chơi này không cần tiền a. Trần Mạch nói, ngươi đây liền không hiểu được a, miễn phí mới là đắt tiền nhất. Văn Lăng Vi đi tới, "Keo kiệt cửa hàng trưởng, ngươi thiếu cho ta ở nơi này dạng nghèo, chính ngươi nói ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu Thủy có thể qua 2000 vạn, vậy ngươi một tháng này liền kiếm lời hơn 10 triệu, còn không có tiền?" Trần Mạch buông tay một cái, "Thế nhưng là ứng dụng cửa hàng là ngươi quyết, cái này còn không tới 1 tháng đâu." Ta trước đây tiền làm họa hình cũng tốn phải không sai bị lắm, nào còn có tiền ạ?" Văn Lăng Vi nói, "À, cấp độ kia tiền tới sổ chính ngươi mạo sừng cái V12A, chúng ta còn có thể ôm ngươi một chút đủ." Trần Bạch nói, "Tiền của ta còn phải dùng để khai phát càng thật tốt hơn chơi trò chơi đâu, sao có thể lãng phí ở loại chuyện như vậy?" "Đáng người, 6. Ngươi nói một chút, lời nói này đi ra, chính ngươi tin sao? Ngươi rõ ràng chính là muốn khai phát càng nhiều hố tiền trò chơi a Văn Lăng Vi chửi bậy đạo. Thường xinh đẹp nho nhã vân đạo, "Cửa hàng Trường A, ta muốn hỏi một chút, trò chơi này bây giờ có V12 sao?" "Tôi cần du cả kinh." không thể a. v 12 thế nhưng là 5 vạn khối tiền, nhanh như vậy đã có người sống tới 5 vạn đồng tiền. Văn Lăng Vi cũng cảm thấy không có khả năng, hẳn là không đến mức à, nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới đi. Ta cảm thấy tiếp qua 1 2 tháng có khả năng hội xuất V12, dù sao cái này hạn mức cao nhất quá cao. Trần Bạch nói, "Ách, ngươi đừng nói, thật là có. Tô Cần Du cả kinh, thật có. Là ai a." Trần Bạch nói, "Bây giờ có 27 cái V12, ngươi hỏi cái nào?" "Đám người, 6." Già Bàng Yên lặng lui ra, thế giới của người có tiền ta không hiểu. Tô Cần Du nói, Ta cũng không hiểu. Văn Lăng bị nói, "Nhanh, đem bọn họ chương mục ai đi cho ta, ta đi thêm bọn hắn hảo hữu. Ta một cửa này đều tạp thật lâu, cho ta cái mát đại đại tỷ liền có thể qua." Đang nói, ngoài cửa đi vào cá nhân. Trần Mạch xem xét, "Đây không phải Triệu Tử Hào sao? Sao ngươi lại tới đây?" Trần Mạch có chút kinh ngạc. Triệu Tử Hào cũng sửng sốt một chút, ta ngất, như thế nào nhiều người như vậy à, còn tốt nhiều muội tử." Trần Mạch đứng dậy, "À, giới thiệu một chút, vị này là ta đoạn thời gian trước vừa thu trợ thủ, Tô Cần Du. Những thứ này đi, cũng là người chơi." Hắn vừa chỉ chỉ Triệu Tử Hào Bạn thân của ta, Triệu Tử Hào, ân, là một cái đầu bị. Triệu Tử Hào cùng đại gia gật đầu ra hiệu, tiếp đó tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Ta nói Trần Mạch, ngươi nhanh lên cho ta xem một chút, ta đây một đống thẻ bài nên dùng cái nào mấy chương. Triệu Tử Hào đưa di động đưa tới. Trần Mạch nhận lấy xem xét, ân, ngươi cũng chơi ta gọi mở tờ đâu. Triệu Tử Hào gật đầu, đúng vậy a, ngươi làm trò chơi ta có thể không chơi sao? Đoạn thời gian trước có chút vội vàng, thượng tiến không có trước tiên chơi, đây không phải vừa cứ vậy mà làm cái đi. Đáng người lại gần xem xét, hoắc, V12. Mẹ nó, đó là một thủ hào a. Kết quả lại nhìn một cái hào lên những thứ này thẻ bài, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái gì đại đại tỷ a, giá đức mới trợ giúp a, nữ gà, pháo tỷ a, đông a, tất cả dạ dở cạt bài đều gọn góp không sai biệt lắm, hơn nữa mỗi cái thẻ bài cũng đều có mấy trương. Văn Lăng Vi bo tay rồi, người đây quả thực phung phí của trời a. Cổn phí mù nhiều như vậy hào thẻ bài. Triệu Tử Hào gãi đầu một cái, này, vừa rút ra một đống lớn, còn không có cẩn thận nghiên cứu đâu, cái này không trực tiếp đi hỏi người sao? Giả bằng nói, học tỷ ngươi cho hắn lúc lắc à. Văn Lăng Vi li mắt, đây không phải cửa hàng trưởng ở chỗ này đây sao? Đến viên lớp của ta môn lộng đồ a. Trần Mạch nhìn một chút Triệu Tử Hào sợi tổng hợp bài, vấn đạo, ngươi nghĩ chơi cái gì lưu phái a? Triệu Tử Hào một mặt một bึc, còn lưu phái cái gì à, trực tiếp cho ta cả lợi hại nhất không được sao a? Trần Mạch nói, cái này cũng không cái gì lợi hại nhất, cũng là khắc chế lẫn nhau. Tính toán, cho ngươi tạp nhiều như vậy, trực tiếp chơi cao thủ tuyệt thế một bộ này a. Trần Mạch bắt đầu một bên bảy một bên giảng. Cao thủ tuyệt thế chính là một cái tình liên, là đại đại tỷ, pháo tỷ, mễ trợ giúp, đồng. Bốn người này đồng thời ra trận ra tăng lượng công kích, đại lượng bảo kích. Ngươi có đại đại tỷ không chơi cái đội hình này là có chút lãng phí. Đến nỗi người thứ 5 mang ai, ngươi bây giờ lãnh đạo lực còn chưa đủ, tạm thời mang không hơn, chờ sau này có thể mang theo, có thể cân nhắc huyết tiểu tiện, Nốc Man hoặc Bế Nguyệt. Nhìn ngươi ưa thích cầu một điểm vẫn ưa thích không bị cản trở một điểm. Giả Băng nâng chán, cũng là nạp tiền tạm tạm, thật thủ hào đội ngũ a. Triệu Tử Hào gật gật đầu, đi, vậy ta liền chơi một bộ này. Ta trước tiên đem những thứ này thẻ bài đẳng cấp đều cho thăng lên. Văn Lăng Vi cau mày nói, như thế nào, cửa hàng trưởng, ngươi nói bộ này còn không phải lợi hại nhất a. Mực Tiên như vậy bốn tờ tạm còn không phải lợi hại nhất. Trần Bạch nói, không có gì lợi hại nhất, thẻ bài thuộc tính có khắc chế lẫn nhau. Thường Sinh đẹp nho nhã nói, cái kia, cửa hàng trưởng ngươi cho để cử một bình dân đội hình a? Văn Lăng Vi gật gật đầu, đối với, tốt nhất là có thể treo lên đánh cao thủ tuyệt thế đội hình. Trần Mạch tím lặng, làm sao có thể để các ngươi dùng bình dân tạp treo lên đánh thủ hảo. Vậy ta đây tiền còn dễ không kiếm. 73 thứ 72 chương làm sao lại bán chạy bảng để ngũ. Thường Sinh đẹp nho nhã thuốc giục nói, không có việc gì, ngay tại bình dân trong thẻ tương đối lợi hại một điểm là được rồi. Trần nói, đi, vậy các ngươi thử xem bộ này phải không? Buồn bán một nước mắt, ngốc man Huyết tiểu tiện, giá Đức mới trợ giúp thần con đức. Bộ này gọi quả đen tiểu đội tổ hợp. Thường xinh đẹp nho nhã nói, "Ách, giá Đức mới trợ giúp phải bạo xương thật nhiều tiền sáu." Trần Mạch nói, "Ách, vậy nếu không liền chơi ngũ tiểu mạnh đội hình, trùng ưu, một gì, nữ tặc, bác gái, năm quả cầu lửa giáo chủ. Mấy cái này thu hoạch độ khó thấp một chút." Thường xinh đẹp nho nhã còn cố ý đi xuống, chuẩn bị kế tiếp liền đi thu thập cái này mấy chương thẻ bài. Ký thực, đối với chọn bộ trị số hệ thống mà nói, cũng là chính mình làm lại, cùng kiếp trước cũng không hoàn toàn tương tự, đội hình mạnh yếu cũng liền cùng kiếp trước có khác nhau. Vất quá Trần Mạch vẫn là duyên tập mấy cái kiệt tác đội hình, đồng thời nhằm vào thu hoạch độ khó, đối với bọn nó chiến lược làm ra một chút điều chỉnh. Văn Lăng kế hỏi, thật có đội hình có thể phá cao thủ tuyệt thế tổ hợp a? Ta phía trước khảo nghiệm thời điểm liền chơi cái này tổ hợp, cảm giác cường vô địch a. Trần Mạch nói, cái này, không nói cho ngươi, bằng không tổ hào bị hành hạ sẽ không nạp tiền a. Văn Lăng vi nói, cho điểm nhắc nhở liên tốt. Dạng này, ngươi cho ta cái nhắc nhở, ta liền đi nạp tiền mua một cái đại đại tỷ như thế nào. Tô Cẩn Du nói, ta cảm giác 2000 khối tiền cũng không đủ để mua chỗ cửa hàng chương 6. Trần Mạch nghĩa chính tử nghiêm nói, đương nhiên Mới 2000 khối tiền mơ tưởng mua chúng ta, ta mới sẽ không nói cho ngươi phải dùng lạc nhạn và hội trưởng loại này vật lý miểu sát lưu đâu. Đáng người, 6. Cửa hàng trưởng tiết tháo của ngươi thật đúng là giá rẻ a. Văn Lăng Vi đứng dậy, "Tốt, ta đây liền đi thử xem." Chân mạch không khỏi cười trộm, kỳ thực hắn nói xáo lộ là có thể có hiệu quả, vật lý miểu sát lưu quả thật có thể đánh thắng cao thủ tuyệt thế bộ này đội hình, thế nhưng cũng phải xem ngươi thẻ bài bồi dưỡng đến rồi đẳng cấp gì a. Lạc nhạn thêm hội trưởng con đường cũng này, kỳ thực chính là sư lấy giúp đỡ đội hình, cũng chính là làm nhạn, hội trưởng, Bến Nguyệt, Đồng. Bất quá có một chút trần mạch không có sách, đó chính là muốn cầm bộ này đội hình đánh thắng tổ hào đội, nhất định phải có hai cái cao cấp lạc nhạn mới có thể. Hai cái cao cấp lạc nhạn bày thành dựng lên sắp xếp, hai cái này đảo tắc kỹ năng là đơn thể chảy máu, có thể nhường mục tiêu chịu đến chiến sĩ tổn thương lớn bước đề thằng, phối hợp hội trưởng toàn phong trạm cùng đông giảm trị liệu, trực tiếp đối với địch nhân đại đại tỷ tạo thành đại lượng tổn thương, vòng thứ nhất liền trực tiếp miểu sát tạo thành 5 đánh 4. Hơn nữa, muốn chơi cái đội hình này, tiêu vào bồi dưỡng lên tiền đồng dạng không thiếu, bằng không chỉ có đội hình không, có chiến lực, một dạng vẫn là bị tổ hảo treo lên đánh mạnh. Chân mạch tin tưởng Văn Lăng vi nhất định có thể thuận lợi khai phát ra con đường cũ này. Ân 6. Tới gần cuối tháng mấy ngày, Khâu Bân một mực tại chú ý ta gọi mở tờ đánh giá. Đến bây giờ, ta gọi mở tờ cho điểm đã rơi đến 7.1 phân, hơn nữa nhất tinh xoa bình rõ ràng tăng nhiều. Lật kê trò chơi phí ta tiền tài. Ta cho tới bây giờ không có rút đến qua hảo thẻ bài. Chưa từng có. Không nạp tiền mà nói căn bản đánh không lại người khác a. Lừa đảo, đã nói xong miễn phí trò chơi đâu? Phấn biến thành đen. Vậy mà khai phát loại trò chơi này, lương tâm của ngươi không đau sao? Khâu Bân đảo những thứ này, nhất tinh xoa bình có chút khó hiểu. Có ý gì? Cảm giác những người này giống như đều ở đây trong trò chơi đầy rất nhiều tiền. Hơn nữa còn giống như thật bất mãn ý. Không phải miễn phí trò chơi sao? Hơn nữa mỗi ngày còn tiến đưa nhiều tiền như vậy, không đang chính mình bỏ tiền mạo xương a? Khâu Bân có chút nghi hoặc. Đột nhiên, trợ thủ từ ngoài cửa đi vào, "Không xong. Không xong." Mau nhìn bán chạy bảng. Khâu Bân sửng sở, bán chạy bảng thế nào? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút quan phương ứng dụng thị trường game điện thoại bán chạy bảng, trong ngáy mắt ngây dại. Quan phương ứng dụng thị trường game điện thoại bán chạy bảng hắn năm, rõ ràng là ta gọi mở tờ. Khâu Bân rủi rủi con mắt, không nhìn lầm, chính là ta gọi mở thờ. Quả thực là không hiểu đầu, không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm. Làm sao có thể một tháng liền vọt tới bán chạy bảng trước người đi? Cái này không có đạo lý a. Khâu Bân khó có thể tin tự đủ. Phía trước Khâu Bân căn bản là không có từng chú ý quan phương ứng dụng thị trường game điện thoại bán chạy bảng, bởi vì hắn thấy, thánh truyền người thủ vệ cùng ta gọi mở tơ đều căn bản vào không được cái này vẹn vẹn có 10 hạng đầu bảng danh sách. Quan phương ứng dụng thị trường bán chạy bảng thế nhưng là rất khó soát bảng, có thể đi vào trước 10 đó cũng đều là một chút hiện tượng cấp bạo kiểu tác phẩm. Mỗi cái đều là thượng xanh mắt đây, làm kinh điển, nguyện lượng tiêu thụ thậm chí nhẹ nhõm phá trăm vạn quái vật. Thanh truyền người thủ vệ chính xác kiếm tiền không thiếu, nhưng trong này đầu to đều không có ở đây quan phương bình đài, đều là tới từ tại đế quốc trò chơi bình đài, cho nên tại quan phương ứng dụng cửa hàng game điện thoại bán chạy trên bảng, thánh truyền người thủ vệ căn bản không có chỗ xếp hạng. Khâu Bân cũng căn bản không nghĩ tới ta gọi mở tờ có bất kỳ leo lên bán chạy bảng khả năng, cho nên trước đó một mực không có chú ý tới ở đây. Nhưng bây giờ, ta gọi mờ tờ không chỉ có leo lên bán chạy bảng, còn lập tức vọt tới hạng 5. nhìn một chút tên thứ tư cùng tên thứ trò chơi Đúng lúc là tiền ý lẫn nhau ngu hai kiểu kinh điển game điện thoại, giá bán cũng là 10 khối tiền, nguyện lượng tiêu thụ cơ bản bản thượng đều ổn định tại 150 vạn đến 200 vạn tài hữu. Theo lý thuyết, ta gọi mở tờ bài Nguyệt Lưu Thủy, đã ép tới gần 2000 vạn. Khâu Bân Như cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng cái này hiển nhiên là sự thật, bởi vì quan phương ứng dụng bình đại là không thể soát bảng, càng không thể soát lượng tiêu thụ, hắn cũng không cho rằng Trần Mạch có thể có năng lượng lớn như vậy, mang theo quan phương cùng một chỗ làm giả. Cho nên, giải thích duy nhất là ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu Thủy, chính xác đạt đến 2000 vạn. Làm sao lại? Vì cái gì a? Khâu Bân nhìn xem trên bảng xếp hạng cho điểm 7.1 phân ta gọi mở tờ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. 6. Không chỉ Khâu Bân kinh ngạc, tất cả quan tâm ta gọi mở tờ nghiệp nội nhân viên, trò chơi truyền thông cùng ăn dừa quần chúng đều kinh ngạc. Từ ta gọi mở tờ tại bán chạy trên bảng thò đầu ra sau đó, mà bắt đầu lấy cớ tên lửa vậy tốc độ tăng gọn, cuối cùng tại cuối tháng, đổ ước sắp lúc kết thúc, đi tới hàng năm, đồng thời rất nhanh ngồi vững vàng vị trí này. Không cần Trần mạch công bố con số cụ thể, tuyệt đại đa số người đều căn cứ vào trên bảng danh sách khác yếu vào, đại khái tính ra ra ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu Thủy 2000 hơn nữa làm cho người khó hiểu là ta gọi mở tờ cho điểm vẫn luôn tại 7.1 đến 7.3 phần có quanh quẩn ở giữa, kém nhất thời điểm thậm chí rất phá 7 phân. Trái lại bán chạy bảng trước 10 khác lên điện thoại đâu. Mỗi cái cho điểm đều ở đây 8.5 phân trở lên, còn có mấy cái cho điểm 9.2 phân trở lên quái vật. Cho điểm 7 phân, đây đã là rất kém coi hệ hữu, có thể ta gọi mở tờ hết lần này tới lần khác liền có thể ổn định tại bán chạy bảng 5 vị trí đầu, thậm chí lượt dào loạt còn tại liên tục tăng lên. Rất nhiều nhà thiết kế cùng trò chơi truyền thông người đều cảm thấy tàm môn, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền trò chơi. Rất nhiều người khi nhìn đến Thánh truyền người thủ vệ thành tích sau đó, đều cho là thắng bại đã phân, những người này đều không tin Trần Mạch có thể lại làm ra một cái vượt qua thực vật đại chiến cương thi nguyệt lưu thủy gấp 2 trò chơi tới. Càng về sau Trần Mạch đi làm hòa hình, càng là không có người xem trọng. Kết quả ta gọi mở tờ sông vào bán chạy bảng 5 vị trí đầu, những người này tất cả đều mở bức. Chuyện gì xảy ra? Gì tình huống? Ta mất trí như sao? Có phải hay không lọt cái gì? Vốn là cảm giác sẽ chết thấu một trò chơi, như thế nào đột nhiên liền cho xoay người, hơn nữa còn đem Thánh truyền Ngụy thủ vệ đẫm ở dưới lòng bàn chân bạo đệm cho một trận. Cái này không khoa học ra. 74 thứ 73 chương có chơi có chịu ta gọi mở tờ đứng vững vàng quan phương ứng dụng thị trường game điện thoại bán chạy bảng vị trí trước năm sau đó, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, cái này miễn phí trò chơi thật sự rất kiếm tiền. Thậm chí so số đông giá cao mua đức trò chơi kiếm đều nhiều hơn. Một nửa kinh ngạc, một nửa khó hiểu. Rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều nghĩ không thông, cái này rõ ràng cũng chỉ là một cái 100 nhiều em mở trò chơi nhỏ, phẩm chất chưa chắc cao, người chơi đánh giá cũng như nhau, cho dù có cái hoạt hình cho thêm nhiệt, dựa vào một bộ hoạt hình cũng không khả năng nghiền quốc trò chơi bình đại cái này đại con đường a. Có thể ta gọi mở tờ hết lần này tới lần khác liền đem thánh truyền người thủ vệ cho Nghiên F, hơn nữa Nghiên F gần tới gấp đôi Nguyệt Lưu Thủy. Vốn là xem thường trò chơi này nhà thiết kế nhóm, nhao nhào đao loạt nghiên cứu thành công của nó chỗ, mà những trò chơi kia truyền thông cũng lại một lần nữa bởi vì Trần Mạch trò chơi mà làm thêm giờ. Cuối tháng ngày cuối cùng, độ đức điện kỳ. Thánh truyền người thủ vệ cuối cùng lượng tiêu thụ là 89 vạn phần, Nguyệt Lưu Thủy 890 vạn. Mà ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu Thủy, Trần Mạch giá cũng 2300 vạn. Trực tiếp Nghiên hơn gấp 2, thậm chí tiếp cận gấp 3. Rất nhanh, các đại trò chơi truyền thông bài viết nhao nhào ra lò. Đồ ước kết quả, Trần Mạch toàn thắng Đế quốc lẫn nho ngu. Ta gọi mở tờ game điện thoại Nguyệt Lưu Thủy 2300 vạn, vững vàng bán chạy bảng 5 vị trí đầu. Bạch Trần ta gọi mở tờ lợi nhuận chi đạo, miễn phí trò chơi bí mật thổ hào ở nơi này, trò chơi bên trong hào ném tiên kim 20000 khối tiền một tấm thẻ. Ngươi không nhìn lầm, đây là một cái miễn phí trò chơi có Đế quốc trò chơi bình đại còn thua. Thanh truyền người thủ vệ đến cùng thua ở cái nào? Khâu Bân tạm không phát âm thành, hắn có thể thực hiện hay không để từ vị trí. dưới hễ không ra đáp lại người chơi chất một cái không công bằng trò chơi. Phổ khoa học Ta gọi mở tờ có thể cho người chế tắc mang đến bao nhiêu thu vào. Chuyên gia bình luận, một cái dùng dùng tiền chế tạo vui sướng trò chơi không được tốt lắm trò chơi. 6. Mỗi cái góc độ bài viết đều có, cơ bản bản thượng cùng người chơi bình luận một dạng, chê khen ngựa nọ lừa kia. Có chút chấn kinh tại ta gọi mở tờ lượt đao loạt cùng Nguyệt Lư Thủy, mà có chút nhưng là đối với trò chơi này lợi nhuận hình thức đưa ra chất vấn. Tháng này nước chảy nếu như đặt ở Trần mạch trước, cái kia cũng không có gì, trước kia ta gọi mở tờ thế nhưng là 5500 vạn Nguyệt Lư Thủy, thì càng đừng nhắc phía sau 200 triệu đao tháp truyền kỳ cùng 300 triệu vương vinh quang. Nhưng mà thế giới song song cũng không đồng dạng, ở đây game điện thoại chủ lưu lợi nhuận hình thức vẫn là bán lượng tiêu thụ, muốn đem Nguyệt Lưu thủy nâng lên 2000 vạn cấp bậc này, liền phải một tháng bán đi 200 vạn phần trò chơi, liền xem như đơn giá nâng lên 20 khối tiền, vậy cũng phải bán 100 vạn phần. Một tháng bán nhiều như vậy, nói nghe thì dễ. Cho nên, tại ta gọi mở tờ đứng vững vàng bán chạy bảng 5 vị trí đầu sau đó, rất nhiều trò chơi truyền thông đều chấn kinh tại trò chơi này thu vào, Thượng Tiên Bài Nguyệt liền giết vào bán chạy bảng năm vị trí đầu, hơn nữa còn là mang theo 7 phần tà hữu thấp cho điểm giết vào, đây quả thực có thể ghi vào sử sách được không? Bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền trò chơi, đây cũng là phần độc nhất. Kèm theo ta gọi mở tờ nhiệt độ không ngừng tăng vọt, chân mạch cái tên này cũng bị càng lai Việt nhiều người quen thuộc. Phía trước thực vật đại chiến cương thi cũng rất hòa, phẩm chất rất cao, đánh giá rất tốt, nhưng nó không đủ điển hình. Nó vẫn là một cái theo phần bán lượng tiêu thụ trò chơi, sáng ý chính xác rất tuyệt, nhưng đối với thế giới này người tới nói, còn lâu mới có được ta gọi mở tờ như thế làm cho người kinh ngạc. Miễn phí trò chơi, không công bằng, bán chiến lực. Bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền. Ta gọi mở tờ 3 cái đặc tụ, đều giao cùng với chính mình đầy đủ loại khác thân phận như người làm cùng các người chơi nhiều lần nghiên cứu. 6. Ở vào đầu gió đỉnh sóng hai người, lại không có như một ít người dự liệu một dạng đi ra sẽ bức. Tại ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu thủy số liệu sau khi đi ra, Khâu Bân trước tiên phát một đầu nhỏ nhoi, nhỏ nhoi nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, có chơi có chịu. Mà chân mạch cũng phát một đầu nhỏ nhoi. Cảm tạ các vị người chơi cho tới nay hậu ái, lưới giao cũng không cần lại gửi, vô cùng lý giải đại gia hy vọng ta nhiều cảm dâu, bảo trì anh tuấn hình tượng tâm tình, nhưng ta cửa hàng trải nghiệm bên trong thật sự là nhanh trồng không được. Người chơi xem xét đều có chút tức giận, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế a. Đó là trêu ngươi tạo dâu sao. Chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế nhà thiết kế. Cửa hàng trải nghiệm ở đâu? Ta muốn rơ đau tới cửa. Nhấn like ta mỗi lần rút thưởng đều ra tím tạp. Thúc canh. Hoạt hình quý thứ ba lúc nào ra? Còn có thời gian phát nhỏ nhoi. Còn chưa cút đi đổi mới ngại trạch làm tư vũ trụ. Lật kê trò chơi hủy ta thanh xuân, phí ta tiền tài, trả lại tiền. Chơi mở tờ thêm ta hảo hữu a, chương mục ít ít ít ít ít năm. Cái gì cũng nói, bất quá đại bộ phận cũng là chân thành tha thiết thân mật chúc phúc. Gia đại gia dự liệu là, chân mạch cùng khâu căn bản là không có xé đứng lên. Trần Mạch không có đúng lý không tha người, Khâu Bân cũng không, có không chết chịu thua, hai bên giống như hời hợt cứ như vậy đi qua. Cái này khiến rất nhiều đã chuyển đến bàn nhỏ, mua tốt hạt dưa đồ uống ăn dưa quần chúng bất mãn hết sức. Con tưởng rằng có thể có náo nhiệt thấy thế nào, kết quả ta còn đều thoát, nói cho ta biết này liền xong việc. Bất quá, bất mãn thì bất mãn, hai bên nhân vật chính đều nghỉ ngơi, Phan Hâm mộ lại nháo cũng náo không nổi, cho nên việc này tại bên trên nội bộ cũng liền tạm thời có một kết thúc. Ăn dưa quần chúng không biết là, một hồi mạch nước ngầm đang từ từ mà bao phủ toàn bộ trò chơi vòng. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm ngộ. Khâu Bân đem thư từ trước hai tay đưa tới rừng chiêu húc trên bàn làm việc. Rừng chiêu hút ngầm đầu nhìn Khâu Bân, tiếp đó đẹp lại cái kia phong thư từ trước, đẩy trở về. Khâu Bân xứng sở, Lâm Tổng, cái này 6. Rừng chiêu hút nói, không phải liền là một cái để cử vị trí sao, cho hắn. Khâu Bân có chút xấu hổ, có lỗi với, Lâm Tổng, ta 6. Rừng chiêu hút khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Chuyện này, cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Ít nhất, người giúp đế quốc phát hiện liêu nhất cái ẩn bên trong vi hiếp. Dừng Chiêu Húc đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn làm việc bên cửa sổ sắt đất, nhìn xem phong cảnh phía ngoài nói, nếu như không phải chuyện này, chúng ta có thể còn muốn nửa năm thậm chí một năm mới có thể phát hiện cái này trần mạch năng lượng thật lớn, bây giờ dùng một cái để cử vị trí đổi lấy thời gian này sớm hơn một năm, rất đáng. Khâu Bân trong lòng ấm áp, hắn vốn là cho là Dừng Chiêu Húc sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí đều làm xong từ trước chuẩn bị, kết quả, Dừng Chiêu Húc vậy mà không có chút tức giận nào. Quả nhiên, có thể một tay sáng tạo ra đế quốc lẫn nhau ngu loại quái vật khổng lồ này nhân, đều có hơn người độ lượng cùng tầm nhìn xa. Dừng Chiêu Húc nói, Để cử vị trí sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, ta sẽ để cho chuyên gia đi cùng cái kia Trần Mạch liên hệ." Khâu Bân túi đầu nói, "Là. Dừng Chiêu Húc đi tới Khâu Bân trước mặt, "Bất quá, còn có một cái sự tình cần ngươi đi làm." Khâu Bân vấn đạo, "Sự tình gì?" Dương Chiêu Húc nghiêm túc nói, chiếu vào ta gọi mở tờ, làm tiếp một cái ra lộn trò chơi. Khâu Bân sững sờ, "Làm tiếp." Dương Chiêu hút gật gật đầu, "Ừm. Nếu như ngươi lo lắng dư luận lên áp lực, có thể không dùng tên của mình tuyên bố, tùy tiện ở phía dưới tìm xe cấp nhà thiết kế trên danh nghĩa là được rồi. Những cái này trò chơi mới nhất thiết phải từ ngươi tới tự mình giữ cửa ải." Ta hy vọng nó cách chơi có thể hoàn mỹ xuất hiện lại ta gọi mở tờ tiêu chuẩn. Khâu bân trần chờ một chút, gật gật đầu, là, ta hiểu được. Khâu bân thu hồi trên bàn thư từ trước, rời đi rừng chiêu hút tổng tài của văn phòng. 4675 thứ 74 trường đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ hội nghị rừng chiêu hút trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, điện thoại di động của hắn liền phóng trên bàn, phía trên rõ ràng là ta gọi mở tờ. Một cái V12 trường ngục. Hảo hữu trang ký lại sáng lên điểm đỏ, rừng chiêu hút gấn mở xem xét, là mới hảo hữu xin. Mỗi ngày đều có thể thu đến một nhóm lớn hảo hữu xin, mặc dù Dừng Chiêu Húc mỗi ngày đều xóa bỏ đẳng cấp tương đối thấp hảo hữu, nhưng vẫn là lưu không ra đầy đủ không bị tới. Dừng Chiêu Húc nhẹ nhàng gõ màn hình điện thoại di động, như có điều suy nghĩ. Ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa. "Tiến." Dừng Chiêu Húc nói. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đẩy cửa vào. Hắn mặc rất tùy ý, tóc cũng có chút lộn xộn, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch. Người trẻ tuổi hướng về bàn làm việc trên ghế salon đối diện ngồi xuống, vặn ra một bình nước lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu nệ ý Chiêu Húc nở nụ cười, người đã đến. Người trẻ tuổi có chút không vừa ý mà đem hai cái chân vảnh lên tại trước sofa trên bàn trà, liền vì một cái C cấp nhà vẽ kiểu một cái game điện thoại, liền đem ba người chúng ta đều gọi tới họ, cần thiết hay không? Dương Triêu Húc cũng không để ý người tuổi trẻ cử động, cười cười, người này cũng không phải thông thường C cấp nhà thiết kế, trò chơi này cũng không phải một cái thông thường game điện thoại. Dương Chiêu Húc đi qua, đưa di động đưa cho người trẻ tuổi, trò chơi này chỉ là liên quan phương ứng dụng thị trường, bài nguyệt lưu thủy 2000 bạn trở lên, hơn nữa từ dưới lại lượng đó trữ, tháng sau nước chảy chỉ có thể càng nhiều. Người trẻ tuổi nhíu mày, 2000 vạn. Húc gật đầu, không sai. Hơn nữa trò chơi này là miễn phí tải xuống, kiếm tiền toàn bộ nhờ tăng giá trị tài sản phục vụ. Người trẻ tuổi hơi tới điểm hứng thú, nhận lấy điện thoại di động chơi một chút. Người trẻ tuổi toàn trình nhíu mày, rất rõ ràng ta gọi mở tờ đơn giản chiến đấu hệ thống hòa thuận vui vẻ thuật biểu hiện ngưỡng hắn cảm thấy có chút tay con mắt. Xem xong chiến đấu hệ thống, Lại Cường Điệu nhìn một chút VIP hệ thống cùng bắt thượng, cùng với dừng chiêu húp cái tài khoản này lên hào hữu. Người trẻ tuổi trầm mặc một hồi, nói, "Tốt à, mặc dù cảm giác thiết kế của ngươi lý niệm đã quá hạn, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi ở đây trên chiến lược sắp đặt một mực là vượt mức quy định. Nếu như ngươi cảm thấy thứ này có làm đầu" Vậy nó phái một người làm một chút thử xem a." Dương Triêu Húc cười cười, "Ba người các ngươi cũng là làm vợ giờ trò chơi quá lâu, đối với game điện thoại một khối này đã không để mắt đến. Người trẻ tuổi đưa di động đưa cho Dương chiêu Húc, "Ngươi cũng đừng trông cậy vào để ta làm loại này công việc bận hiểu." Dương Triêu Húc gật gật đầu, "Ta đã giao cho Khâu Bân đi làm, trong vòng 2 tháng hẳn là có thể nhìn thấy hiệu quả." Người trẻ tuổi gật gật đầu, "Được chưa?" Dương Triêu Húc vấn đạo, "Nói với ngươi để cho ngươi nhìn nhiều một chút ngại trạch lập tư vũ trụ, nhìn sao?" Người trẻ tuổi gật gật đầu, "Nhìn." Ta cảm giác cái này trần mạch làm ngại trạch lạm tư vũ trụ hẳn là có khác sở cầu, dù sao đồ vật trong này so game điện thoại cùng hoạt hình đồ vật đều phải nhiều. Dương Chiêu Húc nói, "Ân, ngươi xem liền tốt, cảm giác thế nào?" Người trẻ tuổi lắc đầu, "Không cần, chụp không được, đừng suy nghĩ." Dương Chiêu Húc cười cười, cũng chớ gấp lấy phủ định, nhiều cùng bọn hắn thảo luận một chút. "Đúng, lần này sẽ, ba người các ngươi tới chủ trì a, ta thì không đi được." Người trẻ tuổi lông mày chau lên, "Vì cái gì?" Dương Chiêu Húc cười ha ha, "Bây giờ đã là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ, ta đi." Tại thời khắc mấu chốt đánh nhịp vẫn được, bình thường tư duy đã hoàn toàn theo không kịp. Ta đi mà nói, dễ dàng hạn chế ý nghĩ của các ngươi. Người trẻ tuổi đứng dậy, "Đi, ta đã biết. Người cũng đừng quá lo lắng, như loại này cái gọi là thiên tài nhà thiết kế mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái, không có gì đáng giá ngạc nhiên." Dừng Chiêu Húc nợ nụ cười, "Đó là đương nhiên." Người trẻ tuổi rời đi dừng Chiêu Húc tổng tài của văn phòng, hướng cùng một tầng phòng họp lớn đi đến. Người trẻ tuổi tên là Tân Tiêu, là đế quốc lẫn nhau ngu bên trong, Dương Chiêu Húc tiến nhiệm nhất 3 ba tên S cấp nhà thiết kế một trong. Đế quốc lẫn nhau ngu kỳ hạ nhà thiết kế nhóc Mặc dù phụ thuộc tại Đế quốc Lẫn nhau ngu, nhưng phần lớn thời gian đều ở đây mình cửa hàng trải nghiệm hoặc phòng làm việc, bình thường là sẽ không tới Đế quốc Lẫn nhau ngu tầm bộ, trừ phi là gặp phải một chút tình huống đặc biệt, tỉ như hồi báo công tác, hoặc có cái gì hội nghị trọng yếu. Mà lần này hội nghị chính là dừng chiêu húp phát khởi, khi vọng bọn họ ba tên S cấp nhà thiết kế có thể cùng vài tên A cấp nhà thiết kế cùng một chỗ, thật tốt nghiên cứu một chút ta gọi mở tờ trò chơi này, cùng dấu ở hoạt hình cùng ngải trạch tư vũ trụ phía dưới thế giới quan. Dù sao, Đế quốc Lẫn nhau ngu ở nơi này trò chơi bên trên ăn thua thiệt ngầm, chắc chắn không có khả năng tuyệt không tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Thần tiêu đi vào phòng họp người đã tới không sai biệt lắm. Bàn hội nghị ba cái vị trí then chốt, bên trái vị trí là Tần Tiêu, trung gian vị trí ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử, bên phải vị trí nhưng là ngồi một cái 27-28 tuổi mỹ nữ. Phi Trần Liên, Thu Sông. Ba vị này cùng là đế quốc lẫn nhau ngu kỳ hạ S cấp nhà thiết kế, cơ bản bản thượng 1 năm cũng gặp không được mấy lần mặt, cũng chỉ có tại loại này trường hợp đặc thù mới có thể đồng thời có mặt. Ban hội nghị trung quanh còn ngồi tầm 10 tên A cấp nhà thiết kế, mỗi một cái đều là ngồi nghiêm chỉnh. Tần Tiêu hướng về trên chỗ ngồi dựa một chút, thuận tiện vòng vo nửa vòng, hai chân tói quen khoác lên trên bàn hội nghị, đi, hòa ba Dừng chiều húp không tới. Phi Chân nguyên có chút bất đắc dĩ, lại không tới à, cái này lao hoa đầu, mỗi lần gặp phải loại chuyện này liền giao cho ba người chúng ta. Thu sông cầm trên tay nữ sĩ khói theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, cũng không phải là lần đầu tiên. Các người thảo luận a, ta sẽ không tham dự. Phi Chân nguyên nhìn một chút bên trái chơi điện thoại di động tần tiêu, lại nhìn một chút bên phải cầm trang điểm kính không coi ai ra gì bổ trang Thu sông, cảm giác một hồi đau đầu. Thôi a, vậy thì bắt đầu a. Phi Chân Uyên sửa sang lại một cái trên bàn hồi báo tài liệu, những thứ này hội báo tài liệu cũng là trợ thủ sớm chuẩn bị tốt, phía trên phân tích ta gọi mở tờ hồ hình. Trò chơi cùng với ngải trạch lạp tư vũ trụ một chút nội dung. Lần này nội dung của buổi họp rất đơn giản, liền thảo luận 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ta gọi mở tờ game điện thoại đến cùng phải hay không có thể phòng chế thành công hình thức. Vấn đề thứ hai, chân mạch tại sao phải làm ngải trạch lập tư vũ trụ, tại sao muốn vì ta gọi mở tờ hoạt hình sáng tạo lớn như vậy một cái thế giới quan. Vấn đề thứ ba, chúng ta có thể hay không từ trong tìm được một chút có thể lợi dụng đồ vật. Vấn đề thứ nhất, Lâm tổng đã sắp xếp người đi nghiệm chứng, hơn nữa ta cũng cho rằng ta gọi mở tờ game điện thoại thành công hình thức là có thể phòng chế, cho nên cũng không cần thảo luận. Chủ yếu là thảo luận đằng sau hai vấn đề, cũng là chúng ta không muốn rõ ràng vấn đề liên quan tới ngải Trạch Lạp Tư Vũ trụ. "Tốt, chư vị tự do lên tiếng a." Phỉ Chân Nguyên nói xong, nhìn một chút những thứ khác ga cấp nhà thiết kế nhóm. A cấp nhà thiết kế nhóm nhìn nhau, bọn hắn cơ bản bản thượng đều đã làm một ít chuẩn bị, nhưng ở cái này ba cái S cấp nhà thiết kế trước mặt lên tiếng vẫn có chút áp lực. Cuối cùng, một cái hơn 30 tuổi nhà thiết kế thanh liễu thanh tầm nói, "Vậy ta tới trước nói đi." Phỉ Chân Nguyên gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói. Cái này nhà thiết kế gọi Đường cương, cũng thuộc về đế quốc lẫn nhau ngu bên trong tư lịch tương đối giả một cái nhà vẽ tiểu. Bất quá tư duy tương đối cứng nhắc, không có quá nhiều xuất sắc tác phẩm, cũng thuộc về đế quốc lẫn nhau ngu trung bình làm công việc bận thịu cái chủng loại kia nhà thiết kế. Đường Đạt Cường nói, ta cảm thấy, Trần Mạch bây giờ ném ra ngoài ngải chạch lập tư vũ trụ, mục đích có hai cái, một là mạnh khỏe, vì ta gọi mở tờ game điện thoại tạo thế. Hai là hắn có ra tâm, muốn đem cái này chế tạo thành siêu cấp NFT, vì sau này trò chơi làm chuẩn bị. Vì chân nguyên vật đầu, Ân nói kỹ càng một chút. 76 thứ 75 chương chép hay là không chép. Đường Đạt Cường nói, hảo, vậy ta nói ký cản một chút. Rõ ràng, ta gọi mở tờ là một bộ bạn gốc hoặc hình nhưng chỉ dựa vào hoạt hình nhiệt độ, không cách nào vì lên điện thoại mang đến đầy đủ người sử dụng, hơn nữa, hoạt hình thời gian có hạn, không cách nào hoàn toàn bày ra toàn bộ ngải trạch lạp tư thế giới thiết lập. Cho nên, Trần mạch đẩy ra ngải trạch lạp tư vũ trụ là đối hoạt hình một cái bổ sung, là vì cho ta gọi mở tờ game điện thoại mang đến thật nhiều manh khoé cùng bạc điểm, đồng thời cũng làm cho đại gia dễ hiểu hơn trong hạn nỉ một chút nội dung. Đến nỗi ta nói Trần mạch có giã tâm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta cảm thấy hắn lần này khiêu khích là có dụng mưu. Nếu như hắn lúc đó là bởi vì nhất thời xúc động đến cực, chiến thắng sau đó làm sao có thể như thế, đương nhiên. Điều này nói rõ hắn từ đầu tới đuôi đều rất biết mình mục đích, hắn muốn chỉ là cái để cử vị trí, Khâu Bân là hoàn toàn bị hắn cho xáo lộ. Tất nhiên Trần Mạch dã tâm rất lớn, như vậy hắn muốn làm cái gì liền liên qua thế ngay. À giờ rốt thế giới quan khổng lồ như thế, hoàn chỉnh, thậm chí đem quy tắc thay đổi nhỏ đến rồi một khối lô thạch bên trên, điều này nói rõ Trần Mạch có ý tưởng đem cái này thế giới quan chế tạo thành một cái cỡ lớn cho chơi. Mà cái thế giới quan không có khả năng từ vừa xuất hiện liền ngưng kết nhiều như vậy người chơi, hắn phải từ từ thêm nhật, phải từ từ đổi mới muốn từng bước từng bước đem toàn bộ thế giới cho liền hiện ra, thẳng đến hắn cảm thấy người chơi với cái thế giới này cảm giác mong đợi đạt đến đỉnh phong, khi đó năng lực của hắn cũng đủ rồi, liền sẽ ném ra ngoài cái này trò chơi mới. Phỉ Chân Nguyên gật gật đầu, "Ừm, có chút đạo lý." Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động Tần Tiêu ngẩng đầu lên, "Cho nên, người nghĩ như thế nào?" Đường Đạt Cương nói có chút kích động, hoàn toàn không có chú ý tới Tần Tiêu trong ánh mắt miệt mài, "Cho nên ta nói, đây đối với chúng ta tới nói là một cái tin tức tốt. Trần Mạch bây giờ mới là một C cấp nhà thiết kế, hắn ở trong ngắn hạn không cách khống chế cỡ lớn này vụ, cho nên, chúng ta trước hết phát chế nhân 6." Tần Tiêu khoát tay áo, "Đi, đây đều là người một nhà, ngươi cũng không cần nói đến như vậy mị mở, ngươi chính là nghĩ chủ Vã Giả Dật, đúng không?" Đường Đạt Cương bị Tần Tiêu một câu nói kia chắn phải có điểm khó chịu, khỏe miệng co quắp hai cái, lúc này mới gật gật đầu: "Là." Tần Tiêu đem chân từ trên mặt bàn bung ra, nhìn chằm chằm Đường Đạt Cương: "Vậy ta hỏi một chút ngươi, như thế nào chủ? Toàn độ ngải Trạch Lạp Tư vũ trụ cũng là Trần Bạch độc chế, chúng ta đế quốc thế nhưng là công ty lớn, thật muốn dám đạo văn những luật này, lấy bây giờ đối với quyền tài sản trí thức bảo hộ trình độ, là phải bị loa phải xuất ra đại giới." Đường Đạt Cương giải thích: "Ta đương nhiên biết điểm này, nhưng mà Chúng ta cũng có thể không hoàn toàn trích dẫn đi, cải biên một chút, đánh cái sát biên cầu các loại hoàn toàn có thể. Thần Tiêu nói, đánh như thế nào sát biên cầu? Trò chơi cách chơi có thể đánh sát biên cầu, thế giới như thế này quan bối cảnh, kịch bản đánh như thế nào sát biên cầu. Thời đại này viết liền nhau cái tiểu thuyết hơi giống một chút cũng bị điều sắc bàn treo lên ánh, một đoạn thời gian trước còn vừa có một nổi danh tác gia bị cáo phải gần như phá sản, người trụ thế giới quan cùng tác giả chép sách khác nhau ở chỗ nào? Người cho rằng luật sư cùng quan tỏa cũng là an cư khô. Đường Đạt Cương không phục nói, chúng ta đế quốc có nhiều như vậy biên kịch, có nhiều như vậy am hiểu kịch bản nhà thiết kế, đem cái này thế giới quan sửa lại cũng không khó xử đến a. Thần Tiêu im lặng, đổi tới trình độ nào? Đổi phải thiếu đi, những người khác một mắt có thể nhìn ra, vậy cái này loại đổi có ý nghĩa gì? Không phải bị thai mà đi trộm chung sao? Đổi hơn nhiều, cái kia tương đương với viết lại, nguyện ý phí cái này kỉnh, hà tất vây lại người khác? Chính chúng ta viết lại một cái Tây Nguyên thế giới quan không được sao? Đường Đạt Cương cứng lại, mọi ruột gan mà nghĩ phải làm như thế nào phản bác. Tần Tiêu tiếp tục nói, lại nói, Tây Nguyên ở trong nước có thể hay không hòa? Đại gia trong lòng không có điểm bế đến sao? Ân. Năm ngoái nước ngoài đại uy áp chí tôn thần giới soạn lại trò chơi ở trong nước bị vùi dập giữa chợ đập rối tinh rối mù, bây giờ còn chưa lạnh gấu đâu, các ngươi liền quên hết đi." Đường Đạt cứng nói, "Tốt ta, nhưng mà, coi như dứt bỏ thế giới này quan, ngải trạch lạm tư vũ trụ bên trong cũng có rất nhiều hoàn toàn có thể đem ra dùng tiết lập a, thị như chạy về phục sinh thể phục sinh, lô thạch trở về lư điếm, đánh thành tựu các loại sáu." Tần Tiêu mắt, hơi không nhẫn mà một cái nói, "Loại chuyện này ngươi ở đây hỏi ra phía trước có thể hay không trước tiên qua qua đầu góc?" Đệ nhất, ngươi nói những thứ này thiết lập, tất cả đều là phụ thuộc vào Tây Nguyên thế giới quan, nếu như không có thế giới này quan, những trò chơi này thiết lập còn có thể như thế sáng chói sao? Đệ nhị, coi như tăng thêm những thứ này thiết lập thì thế nào? Dựa vào như thế mấy cái thiết lập có thể chống lên tới một người cỡ lớn trò chơi sao? Đường Đạt Cương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn suy nghĩ một chút, không phục nói, thế nhưng là, nếu như thứ này không có tiền đồ, chân mạch tội gì phí khí lực lớn như vậy sao? Thần Tiêu nói, chân mạch là chân mạch, chúng ta là chúng ta. Chân mạch trên tay có ạ giờ rụt hoàn chỉnh thiết lập, quyền tài sản tri thức ở hắn nơi đó. Chúng ta có cái gì? Ân. Đối với chúng ta mà nói, ngài Trạch lạp Tư thế giới rất tốt, nhưng mà chúng ta không thể dùng. Nói như vậy, nếu như ngươi bây giờ có thể cho ta một cái sánh ngang ngải Trạch lạp Tư thế giới thế giới quan, ta lập tức làm cho ngươi một cái vở giờ trò chơi đi ra, ngươi có không? Đường Đạt Cương giải thích, chúng ta 6. Chúng ta có thể căn cứ vào ngải Trạch lạp Tư vũ trụ cải biến a. Tần Tiêu hỏi ngược lại, cải biến đi ra ngoài đồ vật cùng nguyên tắc có thể giống nhau sao? Ngươi cảm thấy chúng ta biên kịch đổi đi ra ngoài đồ vật, có thể so sánh chí tôn thần giới lợi hại hơn. Đường Đạt Cương, 6. Vì Trần Nguyên gặp Đường Đạt Cương không nói, lúc này mới đi ra hòa giải, tốt, tất cả mọi người là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có đôi khi cách diễn tả kịch liệt một điểm, cũng đừng để vào trong lòng. Đường Đạt Cương im lặng, hắn nào dám để vào trong lòng a, tần tiêu đây chính là S cấp nhà thiết kế, ngay cả mình lao bản dừng hướng húc cũng dám mắng ngon nhân, hắn nào dám có ý kiến a. Bất quá, Đường Đạt Cương vẫn có chút không phục, hắn vẫn có chút buồn bực, vì cái gì không thể chịu. Vì cái gì ta gọi mở tờ có thể chịu, ạ giờ rột thì liền không thể. Đơn giản một cái là thẻ bài trò chơi, một cái là cỡ lớn nhập vai đi. Phi chân nguyên nhìn một chút nãy giờ không nói gì thu s ngươi cảm thấy thế nào thu sông liếc mắt nhìn hắn ngươi nghĩ minh bạch giả hồ đồ A chụp trò chơi chỉ có thể chụp cách chơi không thể chụp thế giới quan thần tiêu đều nói phải rõ ràng như vậy còn có người không hiểu sao chân mạch chính xác có thể là một cái cỡ lớn nhập vai đi ra nhưng ngay bây giờ thả ra mấy cái kia thiết lập căn bản không có khả năng chống lên tới một cái cỡ lớn trò chơi theo ta thời à hắn thật đây đồ tốt hắn đều chính mình giữ lại thả ra cũng là chúng ta không thể chụp hoặc chép cũng căn bản không quan trọng đồ vậtphi chânuyên cũngảh chịu hắn muốn là muốn cho thu sông đi ra giảng hòa Kết quả hàng này nói chuyện so tần tiêu còn trực tiếp đâu. Phỉ Chân Uyên thở dài, "Ai, cái này ta cảm thấy cũng không có tuyệt đối như vậy a Đường Đạt Cường, chính ngươi cũng là a cấp nhà thiết kế, ngươi nếu là thật cảm thấy hứng thú, liền tự mình làm một cái PC client game a, nếu có thể thành, lại theo Lâm Tổng xin làm vợ giờ Đường Đạt Cường cao hứng gật đầu, "Đi, ta chắc chắn thật tốt làm." Phỉ Chân Uyên nói, tài nguyên hạn mức còn có dự toán những thứ này cũng phê không được quá nhiều, liền theo vậy nhập vai loại client game tới làm a. Đường Đạt Cường gật đầu, "Đi, không có vấn đề." Phỉ Chân Uyên lại nhìn một chút những người khác, đại gia còn có cái gì cái nhìn khác sao? Những thứ khác nhà thiết kế nhóm cũng lần lượt phát biểu cái nhìn của mình, nhưng không có thu được quyết định gì tính chất tiến triển. Những người này cuối cùng vẫn là không có đạt tới nhất trí ý kiến, bất quá lấy tần Tiêu cầm đầu đại bộ phận nhà thiết kế, đều cảm thấy ngại trạch lạm tư thế giới tuy tốt, nhưng không dùng được. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Phi Chân Nguyên cũng không có hoàn toàn bài trừ khả năng này, chỉ là an bài đường đạt cương dẫn đầu, đi làm một cái bắt chước ngại trạch lạm tư thế giới quan trò chơi, tương đương với thăm dò đường một chút. Nếu như tình huống lạc quan, suy nghĩ thêm nghiên cứu phát minh vợ giờ trò chơi. Đối với cái này, Thần Tiêu có chút khinh thường nói, lãng phí thời gian. 4677 thứ 76 chương các người chơi yêu quý đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ phát sinh sự tình, Trần Mạch đương nhiên là không biết gì cả. Bất quá, coi như hắn đã biết cũng căn bản sẽ không để ý, hắn bây giờ có càng vấn đề nghiêm trọng cần lo lắng. Cửa hàng trải nghiệm. Đeo kính dâm khẩu trang Trần Mạch từ bên ngoài đi tới, liên tục xác định sau lưng không có người theo dõi, lúc này mới yên lòng lại. "Tôi cần du im lặng, ta nói cửa hàng trưởng, người đến mức như vậy sao?" Trần Mạch lấy kính mát xuống khẩu trang, từ bên cạnh đồ uống trong tủ cầm một bình đồ uống, "Ai, như thế nào không đến mức à, ta đây cũng là vì nhân thân của mình an toàn nghĩ." Văn Lăng Vi một bên chơi ta gọi mở tờ vừa nói, đi ngươi, chỉ ngươi còn lấy chính mình làm Đại Minh Tinh đâu à. Trần Mạch bất đắc gì nói, cái nào à, ta đây không phải Đại Minh Tinh, rõ ràng chính là toàn dân công đi a. Thường Tú Nhã vui lên, cửa hàng trưởng, đừng lao cho mình thêm vai diễn, ngươi chính là cái nhà thiết kế, nào có người mỗi ngày nhớ ngươi à. Trần Mạch nói, lời này ta cũng không thích nghe, ta cho ngươi tính toán à, bây giờ ta gọi mở tờ có gần tới 300 vạn người chơi, ta đây nhỏ nhoi fan hâm mộ cũng tăng vọt đến 20 vạn hơn, ta bây giờ như thế nào cũng coi như cái tiểu vọng hồng đi. Văn Lăng Vi ôn Chỉ ngươi còn nằm mơ giữa ban ngày làm võng hồng đâu a." Trần Bạch nói, "Cái gì gọi là mộng làm, ta bây giờ đúng thế. Ngươi xem ta đây bên trên nội bù, mỗi ngày đều hơn mấy trăm người ta, đây đều là người chơi đối ta thì a." Văn Lăng Vi một bộ ngươi tờ mở đang đùa ta biểu lộ, vậy cũng là đang hỏi ngươi địa chỉ muốn cho ngươi gửi lưới dao." Trần Bạch nói, "Các người chơi không kìm lòng được muốn cho ta tặng quà, cái này còn không phải là yêu ta sao?" Văn Lăng Vi chấn kinh, 3 giây sau đó nàng quyết định không nhìn cái này, mặt dậy vô sỉ chi đổ tiếp tục cắm đầu xoát sân thi đấu. Tô Cẩn Du nói, "Đứng, tựa hàng trưởng, thật có người chơi lại gửi tới đánh dao." Ta cho ngươi phóng đầu giường a. Trần Mạch cả kinh, đồ chơi gì à? Làm sao còn thả ta đầu giường đâu? Đều lấy đi lấy đi, ngày khác gọi cái thu phế phẩm cùng một chỗ bán. Tô Cẩn Du nói, thật đúng là đừng nói, chỉ những thứ này lữa giao xử lý sạch mà nói còn có thể mua mấy cây kem ăn đâu. Trần Mạch nói, cho nên ta nói à, ta bây giờ phải chú ý một chút nhân thân của mình an toàn, vạn nhất thật sự bị nhiệt tâm người chơi cho gẳng này liền không xong. Tô Cẩn Du một mặt mụ bức, ho khan. Đó là cái gì? Trần Mạch sững sốt một chút nói, à, đây là nhà ta bên kia tiếng địa phương, cùng bắt không sai biệt làm y tứ. Cổ Bằng nói: "Bất quá bây giờ ta gọi mở tờ chính xác hóa a, hôm qua ở tàu điện ngầm bên trong ta còn trông thấy 4-5 người đang chơi." Thường Tú Nha nói: "Trong trường học cũng có thật nhiều bạn học đang chơi." Văn Lăng Vi nói: "Các người đi xem một chút bên trên ấy bổ mỗi ngày có bao nhiêu người tại hot Hotseat ấp chủ đề bên trong mắng cửa hàng trưởng liền biết trò chơi này có bao nhiêu phát hỏa." Cổ Bằng nói: "Cái kia Hotseat ấp chủ đề cũng rất đùa, kêu cái gì chẩn mạch đưa ta tiền mồ hôi nước mắt." Thường Tú Nha cười chùng đạo: "Đúng vậy à, bị chửi lên hot ấp nhà thiết kế cũng là không có người nào." Trần Mạch thở dài: "Ta đều vài ngày không có trèo lên nhỏ nhoi, trèo lên một lần lục liền tin hơi thở nộ tung." tất cả đều là ta hoặc tại ta dưới gãy bộ bên cạnh nhắn lại, căn bản không cách nào nhìn a." Cổ băng nói, "Vậy ngươi còn không vui lòng à, có bao nhiêu trò chơi nhà thiết kế muốn lên Hotseat ấp đều lên không đi đâu." Tô Cần Du lắc đầu nói, "Ta cảm thấy cửa hàng trưởng hẳn là cũng không hy vọng lấy loại phương thức này lên hot Hotseat à, nếu như là lời của ta, nhất định là hi vọng chính mình bởi vì các người chơi yêu thích lên Hotseat ấp." Nói thật ta vẫn cảm thấy trò chơi này là lạ, mặc dù cửa hàng trưởng đã chứng minh nó chính xác rất kiếm tiền. Trần Bạch nói, "Đó là ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái nào quan tâm cái gì Hotseat à, kiếm tiền là được rồi, im lặng mà phát tài mới là rơi rỗng." đáng người, 6. Quả nhiên vẫn là đánh giá cao tiết tháo của người a. Tham tiền cửa hàng trưởng. Tô Cần Du vân đạo, nói trở lại, cửa hàng trưởng a, chúng ta tiếp theo trò chơi làm cái gì? Làm tiếp ta gọi mở tờ loại này ta cần phải nghỉ việc. Cố Bằng cũng nói đến, đối với ta cũng cảm thấy, hoạt hình có thể ra, cái này trò chơi vẫn là bất làm a. Văn Lăng Vi nói, ngươi một cái không phải tù chính xác không thích hợp lắm loại trò chơi này. Cố Bằng, 6. Chân mạch khoát khoát tay, tiếp theo kiểu trước tiên không làm loại này, phải hồi, hồi Lão làm loại này dễ dàng dạm phọ. Văn Lăng Vi nói, nha Nhìn không ra cửa hàng trưởng ngươi còn mê tín cái này đâu." Trần Mạch nói, "Này, ta không phải mê tín à, ta làm tiếp một cái dạng này cho chơi, không cẩn thận chế tạo ra mấy cái tức giận không phải tù, cầm nào đem ta chặt, cái này cũng không nhất định giảm phò sao?" Văn Lăng Vi im lặng, "Ngươi là nói như thế cái giảm giá thọ phàm a?" Tô Cẩn Du vấn đạo, "Đây rốt cuộc muốn làm gì a?" Cửa hàng trưởng ngươi mau nói. Trần Mạch nói, "A, ta chuẩn bị trước nghỉ ngơi một tuần." Đáng người, meo meo meo. Trần Mạch có chút ngoài ý muốn phản ứng của mọi người, thế nào, ta vừa làm ra một cái Nguyệt Lưu Thủy 2000 vạn cho chơi, nghỉ ngươi một tuần đây không phải rất bình thường, cũng rất hợp lý sao? Văn Lăng Vi, không muốn phát triển. Tô Cần Du, không có mộng tưởng. Cô bằng, chết bởi yên vui. Thương Tú Nhã, cửa hàng trưởng ngươi dạng này cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Trần Mạch suy nghĩ một chút, "Ừm, ta so cá ướp muối có tiền. Đáng người." Lan Thô. Tô Cần Du nói, "Được chưa? Nghỉ ngơi một tuần kỳ thực cũng không cái gì. Cái kia một tuần sau làm cái gì cho chơi, cửa hàng trưởng ngươi dù sao cũng phải cho thấu cái thực chất ta. Văn Lăng Vi gật gật đầu, "Đúng a, thấu cái thực chất. Ta gọi mở tờ đằng sau còn đổi mới sao?" Trần Mạch nói, "A, ta là muốn như vậy." Ta gọi mở tờ game điện thoại đằng sau liền chậm chạp đổi mới, cách như vậy một hai tháng ra một cái mới thẻ bài a, thêm một cái mới cửa ải là được rồi. Phía sau ta dự định chỉnh đốn một chút, trước tiên làm hai cái tương đối đơn giản trò chơi. Tô Cẩn Du im lặng, gì? Cửa hàng trưởng, lại là đơn giản trò chơi a? Chân mạch gật gật đầu, "Ừm, so ta gọi mở tờ còn đơn giản, cơ bản bản thượng ta một người liền có thể hoàn thành. Một cái khác đi, cầm cho ngươi tùy tiện luyện tay một chút." Tô Cẩn Du năn chán, "Cửa hàng trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ muốn chơi nhà có người chơi, muốn tiền có tiền, làm sao còn càng lai like việc không tiền đồ a?" nhân ra cũng là càng làm càng phức tạp, ngươi ngược lại tốt, từ thực vật đại chiến cương thi bắt đầu, một cái so một cái đơn giản, đây là náo dạng nào a?" Văn Lăng Vi nói, "Chính là, ngươi quả thực là cái không có mơ ước cá gấc mới. Trần Mạch nói, "Cái này có gì, ta lời dân là, có thể sử dụng đơn giản trò chơi kiếm tiền, liền tuyệt không làm phức tạp trò chơi. Có thể nằm thắng cục tại sao muốn cả gì?" "Đáng người, sáu." "Không hiểu nhiều lắm ngươi ở đây nói cái gì quỷ?" Trần Mạch nói, "Tốt à, tóm lại đoạn thời gian trước tất cả mọi người thật khổ, tuần này nghỉ ngơi thật tốt a, ta cũng phải cố gắng nghỉ ngơi, yên tâm." Làm xong tiếp theo kiểu ta mà bắt đầu chuẩn bị đại tác, đủ ăn cả đời loại kia. Tô Cẩn Du nâng chán, hỏng, cửa hàng trưởng lại bắt đầu thổi nhũ bức. Văn Lăng Vi im lặng, lời ngươi nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Thường Tú Nhã, có thật không? Thật là loại kia siêu lợi hại đại tác ca. Văn Lăng Vi im lặng, xinh đẹp nho nhã ngươi thật đúng là tin a. Ngươi là sinh vật đơn tế bằng sao? 8978 thứ 77 chương ai nói ta muốn mở rộng mở tờ. Nhũ bức là thổi ra đi, nhưng Trần mạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn thực hiện ý tứ. Hắn bây giờ mỗi ngày đánh liền đánh ta gọi mở tờ, xem người chơi bình luận. Không có chuyện còn nhìn cái đứa ảnh, truy cái kịch gì. Bên trên vậy bộ ngày ngày đều có tức giận người chơi nhắn lại, bất quá hắn ra mặt dày, coi như không nhìn thấy một dạng. Sống được giống một cái hoàn toàn không có ý định trở mình cá gớp mới. Tức giận nhất là hắn còn chính mình bỏ tiền đầy cái V12 ở trong game hoành hành bá đạo. Tô Cẩn Du im lặng, cửa hàng trưởng A, ngươi không phải có thể trực tiếp cho mình phát tiền sao? Làm sao còn mạo xương? Trần Mạch lắc đầu nói, ngươi đây liền không hiểu được à, ta phát tiền, vậy ta chính là nắm, ta nạp tiền, vậy ta là người chơi, đây không phải một cái tính chất. Tô Cẩn Du nâng chán, không hiểu nhiều lắm ngươi đến cùng đang kiên trì thứ gì. Không phải liền là bên trái túi tiền cầm tới bên phải túi sao sáu." Trần Mạch nói, "Ngươi không hiểu, Tô Cẩn Du, 6. Cổ băng đảo trong điện thoại di động ứng dụng thị trường, cửa hàng trưởng a, tháng này đều xuất hiện 3 tiểu trụ thực vật đại chiến cương thi hay độ, ngươi thật sự không có ý định quản quán sao?" Văn Lăng Vi im lặng, "Cái quỷ gì, Điếm trường trò chơi mới đều lên tuyến, làm sao còn có người trụ thực vật đại chiến cương thi đâu?" Tô Cẩn Du nói, "Đều là bởi vì đế quốc lẫn nhau ngu thánh tuyển người thủ vệ lại mang theo một đợt nhiệt độ thôi." Trần Mạch nhìn một chút, "A, có cái gì công ty lớn sao?" Cổ băng lắc đầu, "Không có, cũng là một chút công ty nhỏ." Trần Bạch nói: "A, vậy cũng không cần quản." Cố Bằng im lặng, cái kia vì sao đế quốc lẫn nhau ngu ngươi quản, những thứ này sẽ không quan à? Trần Bạch nói: "Cái này công ty nhỏ có thể cho ta cộng lông để cử vị trí a, cũng bọn hắn cãi nhau đây không phải là lãng phí nước bao sao, mất mặt." Cổ Bằng im lặng, "A." "Hợp lấy ngươi cùng đế quốc lẫn nhau ngu cãi nhau liền vì để cử vị trí a." Trần Mạch gật đầu, "Đúng vậy a, không có để cử vị trí ta phí cái này kỉnh làm gì a." Cố Bằng, 6. Trần Bạch nói: "Không có việc gì, ngươi tiếp tục nhìn chằm a." Nếu là phát hiện như cái gì thiền ý lẫn nhau ngu các loại công ty cũng trụ thực vật đại chiến cương thi mà nói, ngươi liền nói cho ta biết, ta lập tức đi bên trên lấy bộ ngoại bọn hắn đi, để cử vị trí vật này ta cũng không lạ nhiều. Cố bằng, 6. Cửa hàng trưởng ta phát hiện ta vẫn đánh giá cao tiết tháo của ngươi. Trần Mạch mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi sớm muộn sẽ thói quen. Tô Cẩn Du nói, dẹp đi a cửa hàng trưởng, ngươi xem bên trên ấy bộ những đại công ty kia tổng tài của a, CEO a, cả đám đều cùng phòng trộn thức ma để phòng ngươi đây, ai còn cá với ngươi a? Trần nói, ai, những người này a, một cái so một cái gạt tặc, không tốt xấu a. Văn Lăng Vi vui vẻ, ngươi vừa đem đế quốc lẫn nhau ngu đều gái bấy, còn trắng kiếm lời 1 tháng để cử vị trí, còn nghĩ dùng phương pháp này xáo lộ những công ty khác à. Suy nghĩ nhiều quá a, nhân ra công ty lớn CEO lại không phải người ngu. Trần Mạch thở dài, ai, không có tí sức lực nào. Đều không người theo ta chiến đấu, vô địch là cỡ nào thì mình. Tô Cẩn Du im lặng, đi, ngươi bây giờ tại trò chơi vòng thế nhưng là liền đế quốc lẫn nhau ngu cũng dám xáo lộ nhân, ai còn dám tại bên trên hội bộ đón ngươi mà nói gốc dạ a. Trần nói, cũng không a, ta thử xem. Trần Bạch lấy điện thoại di động ra đăng lục nhỏ nhỏ Tuy tiện lộn tới thiên ý lẫn nhau, ngu tổng giám đốc Lưu Sa đỉnh nhỏ nhoi, lưu lại cái lời, có hung thu đánh cửa sao? Rất nhanh, Lưu Sa phong hồi phục, chỉ có ba cái biểu lộ, gặp lại gặp lại gặp lại. Chân mạch vừa tìm được thần huyễn trò chơi bình đại tổng giám đốc Đinh Hình nhỏ nhoi, có hung thu đánh cửa sao? Rất nhanh, Đinh Hình cũng trở về phục, không oán không kỷ, cầu đường tha. Chân mạch lại tìm đến hàng bơi lưới tổng giám đốc Khâu Hàng Dương nhỏ nhoi, lão Khâu tới đánh cửa khâu Hàng Dương, nở, ta là quân bạn a mẹ đó. Chân mạch đem mấy nhà lớn nhỏ đường dây tổng giám đốc tìm một lần, không ai nguyện ý đón Chân mạch thở dài, đều keo kiệt như vậy à? Ta không phải liền là nghị cỏ mấy cái để cử vị trí sao? Ai, tình người ấm lạnh a thực sự là. Tô Cẩn Du chữ Nhật Lăng vi đơn giản đều kinh hãi, trên thế giới tại sao có thể có độ vô liêm sỉ như thế? Nhân gia bình đài dựa vào để cử vị trí kiếm chút tiền dễ dàng sao? Chân mạch tự đủ, vốn là ta còn dự định nhiều cọ mấy cái để cử vị trí, tính toán, những thứ khác không, có liền không có a, ngược lại đế quốc lẫn nhau ngu cái này để cử vị trí tương đối lớn, mang lượng người sử dụng cũng gần như đủ. Tô Cẩn Du nói, đứng vậy a, ngươi cũng đừng không biết đủ, ngươi biết bao nhiêu nhà thiết kế vót đến nhọn cả đầu muốn cầm cái này đè cử vị trí đều lấy không được sao? Đây chính là đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ a cấp cùng S cấp nhà thiết kế mới có tư cách cầm để cử vị trí a. Văn Lăng Vi nói, nói trở lại, cầm cái này để cử vị trí tới mở rộng ta gọi mở tờ thật đúng là lãng phí 6. Bình thường vị trí này thả đều là một chút vỏ giờ đại tác. Cố bằng nói, bất quá, đẩy một cái như vậy mà nói, cửa hàng trưởng lại có thể kiếm nhiều thật nhiều tiền đi, hâm mộ sáu. Đại gia đang nói, trần mạch điện thoại di động văng lên. Trần mạch xem xét, là một cái không quen biết dãy số, nhận, uy. Đối diện là cái giọng nam, chào ngươi, xin hỏi là Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng giám đốc Trần Mạch tiên sinh sao? Trần Mạch hướng giọng một cái, "Không thể, chính là tại hạ." Phía trước, "6." Ngắn ngùi 2 giây sau khi chờ mặt, phía trước nói, "Ta là đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi mở rộng con đường người phụ trách, Hứa hiệu Quân. Lần này là muốn theo ngài đảm luận một chút liên quan tới để cử vị trí sự tình. Trần Mạch nói, "Ân, tốt." Hứa Hiểu Quân nói, "Là như vậy, Lâm tổng đã chỉ thị qua, đế quốc trò chơi trên đầu trang chủ tháng này đẩy mạnh lĩnh vực tùy thời giữ lại cho ngài, ngài có thể tùy ý chọn một thời gian, chúng ta vì ngài mở rộng ta gọi mở tờ trò chơi này trong vòng 1 tháng." Trần Mạch gật đầu, "Ân, vương xử lý chuyện hiệu suất ta thưởng thức, bất quá 6." Ai nói ta muốn mở rộng ta gọi mở tờ? Hứa Hiểu Quân sửng sở, "A?" Trần Mạch nói, "Lúc đó ta theo Khâu Bân nói là, cho ta trò chơi miễn phí mở rộng một tháng, ta không có nói là mở rộng ta gọi mở tờ a." Hứa Hiểu Quân bên kia trầm mặc một hồi, tiếp đó vấn đạo, "Vậy ý của ngài là?" Trần Mạch nói, "Mở rộng ta tiếp theo trò chơi, chờ ta làm được, thông báo tiếp các ngươi." Hứa Hiểu Quân trầm mặc phút chốc, "Cái này, ta phải xin phép một chút lâm động." Trần Mạch gật đầu, "Đi, ta đây không đợi." Tô Cẩn Du cùng cổ bằng những người này đều nghe được Trần Mạch nói lời, tất cả đều là biểu tình một mặt khiếp sợ, hơn nữa không hiểu muốn cười. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến đế quốc lẫn nhau ngu nhân nghe được tin tức này hẳn là biết bao nhiêu cả trứng. Cửa hàng trưởng đây chính là không có chút nào đem mình là ngoại nhân a. Ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành không tốt sao? 5 phút sau, bên kia thơ hồi âm. Hứa hiểu câu nói, Lâm tổng đồng ý rằng này, cái này để cử vị trí chúng ta tạm thời an bài cái khác thay đổi, ngài lúc nào nghiên cứu ra tiếp theo trò chơi, lúc nào liên hệ ta, đến lúc đó cái này để cử vị trí trực tiếp cho ngài thay đổi đi." Trần Mạch nói, "Được rồi, đa a." Từ Hưng Quân, 6. Không khách khí, gặp lại. Trần Mạch gặp lại còn chưa nói ra miệng phía trước đã treo, chỉ còn lại tút âm thanh bận. Cổ Vũ Bản của sự là gan à, sẽ không sợ đế ra một cái 500 vạn mua người tay chân a nói, nghĩ gì thế, nhân ra lẫn ngu là công ty lớn, chính quy công ty, sao có thể làm loại chuyện này đâu. Lại nói, chẳng phải 500 vạn sao, ta cũng không bỏ ra nổi a. 4679 thứ 78 chương kịch bản nhà Vũ trụ bên đổi mới một cái từ đầu. Nguyệt rừng, đây là toàn bộ Kazimbao lớn lục phía trên tối không tầm thường địa phương một trong. Rừng rậm không có gặp ác ma ăn ngon, vẫn như cũ bảo trì vốn có thuần khiết và bình tĩnh. Cùng Kazim nhiều địa phương khác đều hoàn toàn khác biệt, nguyệt quang cánh rừng là hòa bình tri địa, tổn hại rừng rậm, chế tạo tranh chấp hàng người, đều sẽ lọt vào giờ y khu trụ. Bởi vậy, nguyệt quang cánh rừng thường sẽ bị Liên minh hòa bộ không được tuyển vì trung lập hội nghị triệu khai điểm, Bato Ot cũng tới ở đây hướng tinh linh những người đồng hành thỉnh giáo giờ y chỉ đạo. Từ đầu đổi mới không bao lâu, rất nhiều người nhao nhau nhắn lại. KMN, sinh thời Xi vậy mà đổi mới một cái từ đầu. Bên trên một đầu quên nói, ghế Mỗi lần đều như thế mấy chục cái chữ liền đem chúng ta đuổi, chân Mạch ngươi còn không đi học học những ngày kia càng vạn chữ văn học mạng viết lách. Hoàn toàn không đang chú ý a a a. Nói, có phải hay không là ngươi kiếm lời đủ tiền liền lười biếng không đổi mới. Ta liền hỏi ngươi lúc nào có thể đem ạ giờ ruột cho làm được. Không cần cầm ta gọi mở tờ loại này thẻ bài trò chơi đổi chúng ta. Ta muốn gửi lưỡi dao, có hay không cùng nhau. Trên lầu 1. 2. chân Mạch mỉm cười, đóng lại giới diện, ẩn sâu công bà danh. Như thường lệ mở ra ạ giờ rột quốc gia địa lý, xem xét có hay không mới tiếp mời. Ân. Mới đồng nhân. Nhân khí vẫn rất cao. Trần Mạch chú ý tới có thiên thiếp mời là gần nhất phát ra, đã bị lẩm bẩy tám trang, giống như rất được ham nên. Thiếp mời danh xưng là Trường Thiên Đồng Nhân, học Thụy mã cô nhi. Trần Mạch tốn mở thiếp mời, quả nhiên, đây là một thiên trường thiên đăng nhiều kỳ đồng nhân tác phẩm, nhân vật chính là một cái đản sinh tại học Thụy mã cô nhi thú nhân, chủ yếu giảng thuật hắn từng bước một trưởng thành, trở thành một tên bộ lạc chiến sĩ đồng thời kinh lịch mạo hiểm cố sự. Đương nhiên, đằng sau đây đều là trần mạch đoán, trước mắt bản này đồng nhân văn tại viết không đến hai và chữ, tình tiết nội dung cốt truyện còn không có như thế nào bày ra. Bất quá trần mạch có thể nhìn ra được, tác giả hành văn coi như không tệ. Nói như vậy, quốc nhân viết Tây Viễn, rất dễ dàng đi đến hai thái cực, hoặc là không chân chính, hoặc là phiên dịch khang, mà Thiên Đồng nhân văn tắc là hoàn toàn không có vấn đề này. Hơn nữa, cố sự kết cấu hợp lý, kịch bản sức kéo không thể, có thể nhìn đến một chút vì về sau lưu lại phụ bút, toàn bộ chuyện xưa hệ thống hẳn là rất hoàn chỉnh. Khó trách nhân khí cao như vậy, bản này đồng nhân tác phẩm chất lượng cũng chính xác nghiên ép các học sinh trung học viết văn tài nghệ đồng nhân văn. Đây vẫn là một nhân tài a." Chân mạch kinh ngạc nói. Kỳ thực, chân mạch vừa mới bắt đầu sáng tạo ngải trạch lạm tư vũ trụ cũng có một chút ý nghĩ như vậy, á giờ rốt nội dung nhiều lắm, chỉ dựa vào một mình hắn Muốn làm ra vở giờ bản thế giới ma thú nói không chừng thật tốt mấy năm, liên quan viết những nhiệm vụ này văn bản, kịch bản đối thoại là có thể đem hắn cho mà chết. Cho nên, Trần Mạch tại sao muốn sớm làm ạ dở rột quốc gia địa lý, chính là hy vọng ở đây có thể hội tụ một nhóm yêu thích cái này đề tài, năng lực lại tương đối mạnh hoa sĩ, tác giả, về sau có thể cần dùng đến. Bằng không, dựa vào chính mình một người, rất khó tuyển được hài lòng, hơn nữa cũng tốn thời gian phi sức. Giống như kiếp trước ta gọi mở tờ họa hình có thể làm ra tới, cũng là được lợi tại nga cái diễn đàn này. Chỉ là Trần Mạch không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền bắt được một cái Trần Mạch tra xét một chút người tác giả này, lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành tin tức, vừa vặn cũng bảng định điện thoại, trực tiếp liền tra được số điện thoại di động. Trần Mạch cho tác giả gọi điện thoại. Ngắn ngủi chờ đợi sau đó, bên kia có người nhận, "Uy, chào ngươi." Là một cái nam, Trần Mạch có chút điểm thất vọng. "Chào ngươi, ta là Trần Mạch, là ta gọi mở tờ nhà thiết kế." Phía trước sững sốt một chút, tiếp đó cả kinh nói, "A, Trần Mạch. Thật hay dạ, ngươi thực sự là cái kia Trần Mạch, không phải là lừa đảo a?" Trần Mạch tím lặng, ta hẳn là còn không có nổi danh đến hội bị mạo tình cảnh a sáu. Ta thực sự là Trần Mạch, ngươi xưng hô như thế nào a?" Phía trước nói, "A, ta gọi Trịnh Hoàng Hì, hoặc ngươi có thể gọi ta bất danh, Huệ Bằng. Trần Mạch, 6. Đều rất khó khăn nhớ a." "Chính Hoàng Hy, 6." Trần Mạch nói, "Cái kia, ngươi bây giờ công tác sao?" Chính Hoàng Hy nói, "Không có, ta mới từ bên trên một công ty từ trước, bây giờ là chờ sắp xếp việc làm ở nhà trạng thái, không có chuyện gì làm, vừa vận đối với ngải trạch lập tư vũ trụ lên đồ vật thật cảm thấy hứng thú, nhất thời đầu góc phát xuất, liền mở ra thiên đồng niên văn." Trần nói, "Ân, có hứng thú tới đế đô phát triển sao?" Chính Hoàng Hy vẫn đáp Ta có thể đi lôi Đình lẫn nọ ngu sao?" Trần Mạch nói, "Ừm, ta đối với ngươi tác phẩm vẫn rất cảm giác hứng thú. Như vậy đi, ngươi bây giờ ngươi ở đâu tòa thành thị?" Trịnh Hoàng Hy nói, "Ách, tại Ma đều. Trần Mạch nói, dạng này, ta chi trả cho ngươi đường sắt cao tốc phiếu cùng phí ăn ở, ngươi tới Đế Đô một chuyến a, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Thuận tiện đem ngươi đi qua tác phẩm đều mang lên." Trịnh Hoàng Hy nói, "Hảo. Vậy được, ta thu thập một chút, hậu thiên liền đi qua." Trần Mạch gật gật đầu, chờ một chút ta cho ngươi phát cái địa chỉ, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới là được rồi." Cuộc điện thoại Trần Mạch đem cửa hàng trải nghiệm địa chỉ phát cho Trịnh Hoàng Hy. Nếu như người anh em này thích hợp, vậy thì còn kém một cái tinh thông chỉ số nhân. Ta gọi mở tờ thượng tiến sau đó, đã có thể ổn định lợi nhuận, bây giờ Trần Mạch đã có tư cách nhất định có thể làm lớn hình ảnh. Bất quá, Trần Mạch tạm thời mục tiêu thứ nhất vẫn là thêm một bước mở rộng mình đám tợ lại ở, người chơi nhiều lên sau đó, hắn đệ nhất tiểu cỡ lớn trò chơi mới có thể đi được tầng thuận. Trong đoạn thời gian này, Trần Mạch còn phải kêu thêm hai cái trợ thủ, một cái phụ trách bản, một cái phụ trách chỉ số. Trần Mạch đương nhiên có thể tự mình một mình ôm lấy mọi việc, nhưng dù sao quá lãng phí thời gian. Hơn nữa trong này rất nhiều cũng là lặp lại lao động, một lần lại một lần mà làm không có ý nghĩa. Ít nhất tại tuyển được đáng tin kịch bản nhà thiết kế và trị số nhà thiết kế phía trước, Trần Mạch thì sẽ không dây vào cỡ lớn này. Làm được chậm không nói, vội vàng thì sinh loạn, phẩm chất không tốt cam đoan. Tại Trần Mạch xem ra, cái này thịnh hoàng hí nội tình không tệ, hơi bồi dưỡng một cái có tiềm lực phát triển. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Trần Mạch im lặng, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày này điện thoại một cái tiếp theo một cái, không khiến người ta sống yên ổn a Trần Mạch nhận điện thoại, "Uy." Đối diện là muội tử thanh âm, khỏe, xin hỏi là Trần Mạch tiên sinh sao?" Trần Mạch, là người là người nào?" Muội từ nói, "Ta là phía chân trời vong du hy kịch kênh phóng viên Hà Lộ, muốn cho ngài an bài phỏng vấn một lần, ngài có thời gian không?" Trần Mạch sử sở, "A, bài tin tức." Hà Lộ nói, "Đối với bởi vì chúng ta chủ biên cảm thấy ngài trò chơi, chính là ta gọi mở tờ, rất thành công, cũng rất có chủ đề tính, cho nên muốn phỏng vấn một chút ngài. Sẽ không chiếm dùng rất nhiều thời gian, một hai cái giờ là đủ rồi, chủ yếu là nói chuyện ngài tại thiết kế trò chơi này lúc một chút mạch suy nghĩ." Trần Mạch suy nghĩ một chút, "Đi, có thể." Hà Lộ nói, hảo, vậy ngày mai buổi sáng ngài có thời gian không?" Ta dự định đi thẳng đến ngoài cửa hàng trải nghiệm bên kia đi." Trần Mạch nói, "Có thời gian." "Hàn Lộ, hảo, vậy thì tạm định ngày mai buổi sáng, chúng ta không gặp không về a?" Cúc điện thoại, Trần Mạch một mặt một bước. "Như thế nào, còn bài tin tức?" "Ca bây giờ đã là như thế có mặt bài nhân sao?" "2104680 thứ 79 chương dụng tâm sáng tạo khoái hoặc ngày thứ 2." Hàn Lộ đúng giờ đi tới cửa hàng trải nghiệm. Nhìn bên ngoài là một cái rất dịu dàng ít nói một tử, nhìn số tuổi cũng không lớn, 25-26 tuổi. "Hạnh Ngộ a," Trần Mạch tiến sinh. Hàn Lộ vươn tay ra, cùng Trần Mạch cầm cái tay. "Đi với An Tính chút cho a." Trần Mạch mang theo Hàn Lộ đi tới lầu 2 phòng làm việc của mình. Hai người kia mới vừa lên lầu 2, Tô Cẩn Du, giả Bằng bọn người nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng. "Cô em này là ai a?" Dạ Bằng vấn đạo. Tô Cẩn Du nói, giống như là một trò chơi kênh phóng viên tới phỏng vấn điều trưởng. Dạ Bằng kinh ngạc nói, "Phỏng vấn cửa hàng trưởng?" "Thiên, cửa hàng trưởng đã như thế có mặt bài sao? Đáng người, đáng sợ." Cảm giác cửa hàng trưởng muốn phát hỏa. 6. Trong phòng làm việc, Trần Mạch cho Hàn Lộ rót nước, hai người trên ghế salon ngồi xuống. Hàn Lộ nói, "Gần nhất ngài hẳn là rất bận." Cảm tạ ngài có thể rút ra quý giá thời gian tới tiếp thu cái này bài tin tức. Trần Mạch lắc đầu, không vội vàng a, ta gần nhất đang nghỉ ngơi. Hàn Lộ ho khan hai tiếng, "Ách, cái kia, tôi a. Người này làm sao không biết nói tới đâu?" Trần Mạch nhường Hàn Lộ phỏng vấn câu nói đầu tiên thì kẹt. Trần Mạch nói, "Không có việc gì, ngươi không cần phần trưởng, không phải liền là tùy tiện tâm sự đi." Hàn Lộ im lặng, cái quỷ gì, rốt cuộc là ta phỏng vấn ngươi vẫn là ngươi phỏng vấn ta ạ? Hàn Lộ suy nghĩ một chút, "Đi, vậy chúng ta từ chỗ nào nói lên đâu sáu?" Liên tử ta gọi mở tờ nói lên à chúng ta đều biết trò chơi này thành tích phi thường tốt, bài nguyệt lưu thủy 2300 vạn, mà ngài cũng bằng vào trò chơi này bị toàn bộ trò chơi vòng quân thuộc. Cái kia, ngay tại ngay từ đầu kế hoạch trò chơi này thời điểm, có nghĩ đến hay không nó sẽ như vậy kiếm tiền. Chân Mạch gật gật đầu, "Ừm, biết a." Hà Lộ, "Ba, cái này cùng dự đoán kịch bản không giống nhau a. Bình thường gặp được vấn đề này, trò chơi bình thường nhà thiết kế đều sẽ nói kỳ thực là không nghĩ tới bợ lạ bợ lạ, bởi vì trò chơi ngành nghề bản thân liền tràn đầy sự không chắc chắn, không có bất kỳ người nào dám vững tin tự mình làm trò chơi liền nhất định sẽ hỏa." Kết quả Trần Mạch nói thẳng chính mình đã sớm biết ta gọi mở tờ sẽ như vậy kiếm tiền. Thổi nhu bước đầu a. Vấn đề thứ nhất liền gặp được nghiêm trọng khó khăn, Hàn Lộ cảm giác có chút đau đầu. Nàng đã mơ hồ ý thức được, Trần Mạch đầu góc tựa hồ cùng người bình thường có một chút khác biệt. Như vậy, ngài có thể nói một chút là thế nào dự đoán được sao? Hoặc có lẽ là, ngài vì cái gì đối với trò chơi này có lòng tin như vậy? Hàn Lộ vấn đề thứ hai là Lâm Trận Phát Huy, sau khi hỏi xong nàng đã lâu thở một hơi, nghĩ thầm may mà ta là phóng viên chuyên nghiệp, tố chất quá cứng. Lâm chàng năng lực ứng biến đơn giản mát điểm a Trần Mạch nói, kỳ thực đâu? Ta thiết kế ưu tín điều là dụng tâm sáng tạo khoái hoạt, có thể làm ra ưu tú như vậy trò chơi cũng là nguồn gốc từ ba cái phương diện. Đệ nhất phương diện là ta đối với ưu yêu quý, đệ nhị phương diện là ta đối với nhà chơi thành ý, phe thứ ba mặt là ta đối với mơ ước kiên trì. Nếu như nói còn có cái khác lời nói, đó chính là vận khí một chút. Cho nên ta cảm thấy trò chơi này có thể hỏa. Hàn Lộ con mắt hơi hơi trợ to, nàng đơn giản không thể tin được lời này là từ chân mạch trong miệng nói ra được. Thứ độ gì? Yêu quý, thành ý, kiên chỉ. Đây là làm ra ta gọi mở tờ nhà thiết kế nói lời. Những thứ này đều là lời nói suông lời nói khách sao à nếu như chỉ dựa vào yêu quý, thành ý cùng kiên trì liền có thể làm ra hảo trò chơi, vậy thế giới này lên hảo hỗn số lượng chẳng phải là đã nổ tung. Huống chi, Hàn Lộ mình cũng là làm qua công khóa, nàng chơi qua ta gọi mở tờ, trò chơi này cũng yêu quý, thành ý, kiên trì có cộng lông quan hệ a. Dùng lừa gạn khắc thể hiện yêu quý, dùng hố tiền thể hiện thành ý sao? Nhìn xem Nghiêm Trang nói bậy bại chân mạch, Hàn Lộ cảm giác mình bài tin tức gặp trọng đại khó khăn. Đây chính là Trần Mạch nguyên thoại, viết hay không viết. Không biết, vậy cái này bản thảo như thế nào hoàn thành a? Các người chơi ai mà tin a? Cảm giác lời này viết ra, các độc giả sẽ chất vấn phóng viên cùng biên tập chí Thông minh a. Hà Lộ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, sửa sang lại một cái cảm xúc nói, "Tốt, vậy chúng ta thay cái chủ đề. Đối với ta gọi mở tờ trò chơi này tại ứng dụng trên thị trường 7 phân tải hữu thấp cho điểm, ngài nhìn thế nào đâu?" Trần Bạch nói, "Cái này sao? Ta cảm thấy rất bình thường. Bởi vì này trò chơi là miễn phí tải xuống, khó tránh khỏi sẽ có đối thủ cạnh tranh ác ý bôi nhỏ đi. Ngược lại bọn hắn đau trò chơi lại không có giá vốn gì, tay đánh cái nhất tinh rất bình thường. Cho nên ta mới cảm giác đau lòng nhất có ca." Ta Tân Tân khổ khổ nghiên cứu ra một cái như thế lương tâm miễn phí cho chơi, kết quả còn muốn lọt vào đối thủ cạnh tranh ác ý bôi nhọ, cái này vốn là là một cái có thể cho điểm bên trên 9 cho chơi, bây giờ lại tại 7 phân tả hữu bồi hồi, nói như thế nào đây, ta cảm giác 10 phần đau lòng. Ta cảm thấy quan phương ứng dụng thị trường hẳn là hảo hảo mà ngăn lại loại hành vi này, còn ta gọi mở tờ một cái công đạo. Hàn Lộ lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là đối thủ cạnh tranh ác ý bôi nhọ sao? Cái kia rõ ràng là tức giận người chơi xoã xoa bình a. Chân mạch không biết sao, làm sao có thể không biết ta? Hắn chính là tại mờ mắt nói lời bịa đặt a. Hàn Lộ nắm Vốn là nàng là muốn làm một thiên co chiều sâu, có bạo điểm bài tin tức, kết quả trần mạch cái này quá cực quyền đã phải, trực tiếp cho nàng nhiều phải xoay quanh, bác đô mau tìm không được. Hàn Lộ suy nghĩ một chút, như vậy, nghe nói tại ta gọi mở tờ bên trong, có một tấm thẻ bài gọi đại đại tỷ, bán được 2000 khối tiền, rất nhiều trò chơi nhà bình luận nói, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi trò chơi bản thân tính công bình, vậy xin hỏi ngài ý kiến gì chuyện này đâu?" Trần Mạch nói, "À, liên quan tới dạ giờ cạn bài chuyện này đâu, kỳ thực thì tương đương với là siêu tập tem. tập tem ngươi thạo a? Có chút hi hí hiu tem đâu chỉ hơn ngàn." mấy vạn mấy chục vạn cũng có khả năng, đúng không? Kỳ thực, ta gọi mở tờ cũng có nhất định thu thập thuộc tính, một chút có tiền người chơi vì tập hợp đủ đồ dám lên thẻ bài, hoa một chút tiền, ta cảm thấy đây là đối với ưu tán thành. Hàn Lộ vấn đạo, như vậy nói cách khác, ngài hoàn toàn không cảm thấy ta gọi mở tờ là một cái không công bình trò chơi sao? Chân mạch lắc đầu, ngươi vấn đề này hỏi được không tốt lắm, ngươi xem, trên thế giới này không có tuyệt đối công bình trò chơi đi. Có chút trò chơi, ngươi tiêu tốn thời gian nhiều, ngươi liền lợi hại hoặc kỹ thuật của ngươi hảo, ngươi liền lợi hại hoặc vận khí của ngươi hảo, ngươi liền lợi hại hoặc người của ngươi nhân hảo, ngươi liền lợi hại sáu. Cho chơi đâu, bản thân liền là một cái tiểu thế giới, người với người là rất khó tuyệt đối bình đẳng. Cho nên, đúng vậy, ta thừa nhận ta gọi mở tờ là một cái không công bình trò chơi. Hách 6. Hàn Lộ có chút ngượng bức, nàng giống như bị Trần Mạch Lộ dịp cho vòng vào đi, quên đi nàng vốn là muốn hỏi cái gì. Lượn quanh 2 phút không có nhiều minh bạch, Hàn Lộ lật qua lật lại sách nhỏ, quyết định hỏi thăm một lời đề. Kỳ thực ta trước khi tới cũng làm đơn giản một chút bài tập, để cho ta tương đối giật mình một điểm là các người chơi tại ta gọi mở tờ bên trong nạp tiền Hàn Quốc. Căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán, Tại ta gọi mở tờ bên trong, nạp tiền nhà chơi số lượng có thể chiếm được người chơi tổng số 10%, mà một số người bình quân nạp tiền kim ngạch lược chừng là 200 khối. Phải biết, vậy đem điện thoại lấy mua đứt chế thu phí, cũng vẹn vẹn 10 50 khối tiền tài hữu, mà chút người chơi tiêu vào ta gọi mở tờ lên tiền đạt đến 200 nhiều, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trò chơi này rốt cuộc là cái nào phương diện hấp dẫn lấy bọn hắn tốn tiền nhiều như vậy đâu? 144.8 một thứ 80 chương miệng lưỡi dẻo kẹo trần mật nói, cái này sao? Ngươi cũng biết, ta gọi mở tờ là hoàn toàn miễn phí, đúng không? Coi như ngươi một phân tiền không tốn cũng hoàn toàn có thể một mực chơi tiếp tục, chơi đến trò chơi này quan phục cũng không có vấn đề gì, đúng không? Hàn Lộ nghĩ nghĩ, giống như đúng là chuyện như vậy, gật đầu một cái. Trần Mạch nói, rõ ràng là một cái miễn phí trò chơi, vì cái gì các người chơi lại bỏ ra nhiều tiền như vậy đâu? Tư thực, ta là một cái người xuyên việt, ta có thể thông qua trò chơi này điều khiển các người chơi lại nào, để bọn hắn cam tâm tình nguyện ở trong game nạp tiền. Hàn Lộ, 3. Bầu không khí nhất thời rất lúng túng. Trần Mạch vui lên, xin lỗi, cái chuyện cười này có chút quá lạnh. Hàn Lộ xoa xoa mồ hôi trên chán, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi giảng cười lạnh thời điểm thật sự là thái nhất bản nghiêm chỉnh, ta không cẩn thận liền trúng chiêu." Trần Mạch nói, "Rõ ràng ta cũng không có thể là người xuy việt, cũng không khả năng điều khiển các người chơi đại não, đúng không? Cho nên, các người chơi là một tiểu miễn phí trò chơi mạo xưng nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là bọn họ đối với trò chơi này có phát ra từ đáy lòng yêu quý, bọn hắn cảm nhận được ta ở trong game đối bọn hắn truyền đạt thành ý, cho nên mới cam tâm tình nguyện bỏ tiền ủng hộ ta, hy vọng ta về sau có thể làm ra càng nhiều tốt hơn trò chơi tới." Đối với cái này, ta từ đầu đến cuối ghi khắc các người chơi hậu hái, thời không dám buông lòng. Nhất định sẽ nghiên cứu ra dễ chơi hơn trò chơi hồi báo đại gia." Hàn Lộ khỏe miệng hơi hơi có dấu, "Cái kia, ta nhớ không lầm, vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi nói ngươi gần nhất đang nghỉ ngơi a." Chân Mạch gật gật đầu, "Không sai a, nhưng mà trong lòng ta là từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy thân yêu các người chơi." Hàn Lộ cảm giác có chút phát điên, người này miệng lưỡi dẻo quẹo, quá không tháo phổ a. Cảm giác căn bản hỏi không ra bất luận cái gì có giá trị trả lời tới a. Nhưng tới đều tới rồi, Hàn Lộ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt hỏi tiếp. "Vì cho ta gọi mở tờ thêm nhật, còn đầu tư làm ra một bộ phim hoạt hình ta gọi mở tờ" còn có chuyên môn dùng giới thiệu thế giới trò chơi quan web site ngải trạch lạm tư vũ trụ, nội dung bên trong vô cùng phong phú. Nhưng mà, ta gọi mở tờ nhưng vô dụng đến quá nhiều bên trong thiết lập, đây là bị giới hạn trò chơi loại hình nguyên nhân sao? Còn là nói ngải từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là định đem thế giới này quan xem như một cái manh khỏe. Chân Mạch nói, cái này sao, là một cái bí mật, đại gia có thể thật tốt mong đợi một chút. Hàn Lộ vấn đạo, đó chính là nói, ngài còn có tiếp tục khai phá toàn bộ ngại rẹt dạ tư thế giới dự định đúng không? Trần Mạch nói, ta đây cũng không có từng bảo đảm. Ta nói là một cái bí mật, đại gia có thể chờ mong một chút. 6 Bài tin tức kéo dài gần tới 2 giờ, Hàn Lộ hỏi cuối cùng, cảm giác mình mạch suy nghĩ đã toàn bộ rối loạn, cũng may máy ghi âm đem hai người nói chuyện đều ghi chép xuống, Hàn Lộ cũng tốc ký một chút nói chuyện phiếm nội dung. Cảm giác thật sự là hỏi không ra cái gì, Hàn Lộ đứng dậy cáo tử. Hôm nay thực sự là lạm phiền ngại. Hàn Lộ nói, "Trần Mạch khoát khoát tay, không cần phải khách khí, cũng đặc biệt cảm tạ các ngươi có thể đem ta nội tâm ý tưởng chân thật nói cho tất cả người chơi, nhường đại gia cảm nhận được ta đối với ưu yêu quý, còn có đối với các người chơi thành ý." Hàn Lộ, 6. Gặp lại. Hàn Lộ rời mạch cửa hàng trải nghiệm, cảm giác đầu còn có chút choáng. Là như thế nào tình huống, cảm giác bị dao động a 6 Trước khi đến, chủ biên liên tục căn dặn Hà Lộ, nhất định muốn hỏi ra dấu ở ta gọi mở tờ bí mật phía sau, như cái gì miễn phí ưu lợi nhuận bí quyet a, trần mạch sáng uy a, cái này đều là bảo điểm, viết lên bản thảo thảo luận không chắc liền có thể gây nên văn động. Coi như hỏi không ra những bí mật này, cũng tận lực hỏi ra chút trần mạch chân thực ý nghĩ, tỉ như hắn để ý hơn kiếm tiền mà không để ý người chơi cảm thụ a, hoặc hắn đang cố ý kích động giữa các người chơi ganh đua so sánh tâm lý à, mọi việc như thế. Giống như vậy nội dung cũng có thể gây mâu thuẫn, chế tạo chủ đề. Kết quả Hàn Lộ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có đạt tới chủ biên nhiệm vụ. Ta gọi mở tờ bí mật phía sau. Một mức không có a. Chân mạch chân thực ý nghĩ, cũng không có a. Gia hỏa này nhất định chính là mở mắt nói lời địa đặt. cái gì đối với ưu diêu quý, đối với nhà chơi thành ý, đối với mơ ước kiên trì, nói lên nói dối tới mắt cũng không ngáy. Hàn Lộ có chút hoài nghi Trần mạch có phải hay không tinh thần phân liệt. Tính toán, chỉ có thể dựa theo Trần mạch nói tới viết 6. Hàn Lộ nhìn xem quyển vợ nhỏ bản thượng nhớ nội dung một hồi đau đầu, nàng có một loại dự cảm, cái này hẳn lại là nàng hành nghề đến nay, biết tối soán suất một tiên bạn thảo sáu. Nhìn xem Hàn Lộ đi xa bóng lưng, Trần Mạch vui lên, "Sáo lộ ta, Người cũng quá còn nói chút. Giống ta gọi mở tờ lợi nhuận bí quyết loại vật này, làm sao lại nói cho người. Nếu như Trần Mạch thật sự không chút tâm cơ nào nói, bản này bài tin tức bản thảo vừa phát ra tới, chẳng phải là cho tất cả trò chơi nhà thiết kế làm một lần miễn phí như thế nào lừa gạt khắp dạy học. Đương nhiên, Trần Mạch cũng biết, coi như hắn không nói, cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng sớm muộn sẽ nghiên cứu ra được thẻ bài U một bộ này lợi nhuận bí quyết, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ nên đón cùng tiếp trước một dạng thẻ bài trò chơi lại phim làm." Bất quá Trần Mạch cũng không thèm để ý, coi như những người này có thể tham dò thẻ bài ưu tú sáo lộ, vậy ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng, đến lúc đó Trần Mạch đã sớm không có thèm làm loại này cấp thấp nhất đời thứ nhất thẻ bài. 6. 3 ba ngày sau, Trần Mạch bài tin tức đi ra, tuyên bố ở chân trời vong du Hikiken, tiêu đề là bài tin tức ta gọi mở tờ nhà thiết kế Trần Mạch, dùng tâm sáng tạo khoái hoạt. Bên trong có một đoạn là viết như vậy: Làm người viết hỏi đến, vì cái gì đối với ta gọi mở tờ trò chơi này có lòng tin như vậy?" Trần Mạch hồi đáp: "Ta thiết kế ưu tín điều là dụng tâm sáng tạo khoái hoạt, có thể làm ra ưu tú như vậy trò chơi." cũng là xuất xứ từ đối với ưu yêu, yêu quý, đối với nhà chơi thành ý cùng đối với mơ ước kiên trì. Tương tự nội dung còn rất nhiều, Hàn Lộ cơ bản bản thượng trung thực ghi chép Trần Mạch trả lời. Bản này bài tin tức chính xác phát hỏa, chỉ bất quá hỏa phương thức cùng Hàn Lộ dự đoán không giống nhau lắm. Các người chơi nhìn thấy bản này bài tin tức sau đó, nhau nhau nhắn lại. Trần Mạch nói lời thực sự là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Dũng tâm sáng tạo khoái hoạt, là dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt a. Vốn là hắn làm thực vật đại chiến cương thi thời điểm vẫn rất lương tâm, bây giờ đã triệt để bại lộ. Hắn chính là một cái hố chả hàng. Đùa chết ta rồi. Cái nảy bài tin tức là ai làm a, phóng viên cùng biên tập đều không đầu óc sao 2333 trần mạch miệng lưỡi dẻo quẹo còn chưa tính, kết quả tiểu biên lại còn nghiêm trang nhớ kỹ tiếp đó phát ra ngoài. Hoàng Hốt có loại ta đang nhìn bản tin thời sự ảo rất xấu. Thực sự là cười mắt của ta nước mắt tất cả đi ra, hôm nay là ngu nhân tiết sao. Trần mạch đang dùng tâm sáng tạo khoái hoạt. Đây là năm nay tốt nhất chê cười 233333 thực sự là đánh giá thấp giá hỏa này mặt dạy vô sỉ trình độ a. 89.82 thứ 81 trường phỏng vấn các người chơi đối với trò chơi này có phát ra từ đáy lòng yêu quý. Bọn hắn cảm nhận được ta ở trong game đối bọn hắn truyền đạt thành ý, cho nên mới cam tâm tình nguyện bỏ tiền ủng hộ ta, hy vọng ta về sau có thể làm ra càng nhiều tốt hơn trò chơi tới. Đối với cái này, ta từ đầu đến cuối ghi khắc các người chơi hậu ái, thời khắc không dám buông lỏng, nhất định sẽ nghiên cứu ra dễ chơi hơn trò chơi hồi báo đại gia. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Văn Lăng Vi lớn tiếng đọc diễn cảm lấy trần mạch bài tin tức bạn thảo tin tức. Tô Cẩn Du, cay con mắt. Thật sự không có mắt thấy. Già bằng, cửa hàng trưởng A, ngươi này thật sự không biết bị người chơi đánh chết sao? Văn Lăng Vi nói, ta khuyên các ngươi mấy ngày nay hay là trở về trường học tránh đầu gió để tránh bị tác động đến. Trần Mạch tím lặng, thế nào thế nào, đây không phải viết thật tốt sao? Xem, cái này gần từng chữ cũng là các người chơi đối ta chân tình thực cảm ra ca. Tô Cẩn Du, cửa hàng trưởng, ngươi nói lời này thật sự không sợ bị xét đánh sao? Xáu. Già Bằng nói, cửa hàng trưởng, ngươi cái tiệm này, lắp ráp cột thu lôi đi. Trần Mạch tím lặng, đi, đại gia không sai biệt lắm được, hôm nay còn có một cái phỏng vấn đâu, đừng đem tới khảo hạch đồng học dò chạy. Giả Bằng vấn đạo, phỏng vấn? Ngươi muốn tuyển người mới người? Trần Mạch gật gật đầu, ơn, ta có thể còn muốn chiêu một cái kịch bản cùng một vài giá trị. Bằng không về sau làm lớn hình cho chơi, chỉ có ta và cá vàng hai người là không giúp được." Văn Lăng Vi nói, sách, theo lý thuyết rất nhanh lại phải có một vị manh muội tử phải không? Có thật không?" Giả Bằng cũng tới tinh thần. Trần Mạch tím lặng, cả ngày nghĩ gì thế? Là một cái nam." Văn Lăng Vi nói, "Nam." "Nam đưa tới làm gì? Đuổi đi đuổi đi." Trần Mạch, "6." "Các người muốn đem ta cửa hàng trải nghiệm biến thành nữ nhi có sao?" Văn Lăng Vi li mắt, "Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không phải muốn như vậy." Trần Mạch, "6." "Tính toán, không cùng các ngươi giận, anh kia hẳn là cũng sắp tới. Cũng không lâu lắm." Chính Hoàng Hy đến rồi. Là một cái rất trẻ tiểu hòa tử, thật cao gầy gỏ, nhìn rất tiến tính, cũng tương đối có lễ phép. Trần Mạch cùng hắn nắm tay, đem hắn đưa đến trong phòng họp. Văn Lăng Vi đối với Tô Cẩn Du nói, "Ân, ta đổi chủ ý, cái này tiểu xoái ca cũng không tệ. Tô Cẩn Du im lặng, ngươi có chút tiếc tháo có hay không hảo? Rốt cuộc muốn chọc hai cái này hay là muốn xem có thể hay không phù hợp điểm trưởng yêu cầu a." Trong phòng họp, Trần Mạch cho chỉnh Hoàng Hy rót chén nước, đây cũng không phải là cái gì công ty lớn, phỏng vấn chính là tùy tiện tâm sự, không cần, cần Chính Hoàng Hy gật, gật đầu, "Ân, không cần trương. Bất quá ta rất kinh ngạc Ngươi so với ta trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn." Trần Mạch nợ nụ cười, "Ta tốt nghiệp đại học hơn một năm." Chính Hoàng Hy nói, "Vậy ngươi cũng liền sớm hơn ta một lần, ta tốt nghiệp không đến một năm." Chính Hoàng Hy sơ yếu lý lịch, Trần Mạch phía trước đã nhìn rồi. Chính Hoàng Hy, năm nay 24 tuổi, mới từ Ma Đô mộ trọng điểm đại học tốt nghiệp, văn học chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tại Ma đều một nhà truyền thông công ty công tác một đoạn thời gian, bởi vì không thích phần công tác này mà từ trước muốn đổi nghề, nhưng còn không có quyết định. Có một chút tác phẩm riêng, Trần Mạch đại khái lần xem một lượt, lấy bên trong ngắn làm chủ, có đủ loại đồng nhân văn, ngoại trừ Tây Miễn bên ngoài." cũng viết thiết hiệp, võ hiệp, đông phương huyền huyễn đề tài. Tác phẩm cũng không tính là đặc biệt sáng chói, bất quá cơ bản hành văn cùng kịch bản ý nghĩ là hợp cách, chủ yếu nhất phải không luận viết cái gì đề tài đều cơ bản không có cảm giác không tốt, điểm ấy nhường Trần Mạch tương đối hài lòng. Trần Mạch vấn đạo, cân nhắc qua kế tiếp đổi nghề làm cái gì sao? Trịnh Hoàng hi nói, không có quá nghĩ kỹ. Cá nhân ta tương đối không thích truyền thống trong công việc cái chủng loại kia quan hệ nhân mạch, phía trước nghĩ tới toàn chức phun rộp viết văn học mạng, bất quá ta trình độ hiện tại còn không thái hành, rất có thể sinh hoạt không, có gì bảo đảm? Đến tử của người nhà áp lực cũng sẽ tương đối lớn. Trần mạch vấn đạo, Cái kia cân nhắc qua làm trò chơi sao?" Trịnh Hoàng Hy nói, "Cân nhắc qua?" Bất quá so ra mà nói, quốc nội trước mắt trò chơi không quá coi trọng kịch bản cốt này, mà hứng thú của ta chủ yếu là tại nội dung cốt truyện bên trên." Trần Mạch gật gật đầu, "Hảo, dạng này, ta chuẩn bị một phần khảo thí đề, ngươi tùy tiện viết viết ta." Trần Mạch nói xong, lấy ra một phần in khảo thí đề. Trịnh Hoàng Hy nhận lấy nhìn một chút, khảo thí đề không nhiều, hết thể cũng liền năm đạo đề. Đề thứ nhất là vì một cái tiên hiệp loại cỡ lớn nhiều người nhập vai trò chơi mập thiết kế thế giới quan bối cảnh và hai cái nghề nghiệp, đồng thời giản yếu giới thiệu nghề nghiệp đánh tính. Đề thứ hai là vì một cái tam quốc để tài sách lược trò chơi viết 5 cái đạo cụ danh xưng cùng miêu tả, yêu cầu nói cố vì cùng một loại hình, lại phẩm chất từ thấp đến cao. Đề thứ ba là căn cứ vào ngải trạch lạp tư vũ trụ bên trong nội dung, bản tóm tắt địa cỡ là ửm cùng ạ rợt quan hệ. Đệ tứ đề thứ để là tùy ý tuyển ngải trạch lạp tư vũ trụ bên trong một cái tiểu sự kiện, đơn giản biết một đầu nhiệm vụ tuyến, không cần cụ thể nhiệm vụ văn bản, chỉ cần bản tóm tắt. Đệ ngũ đề là viết một cái hoàn chỉnh nhiệm vụ văn bản, tức nở cỡ đối với người chơi lời nói. Nhiệm vụ đại khái như sau, phất định người đi tìm về Thái Lan chi truy. Nhân vật thiết lập tuân theo ngải trạch lạm tư vũ trụ bên trong nội dung tương quan, cũng có thể sửa đổi, nhưng cần viết lại nhân vật thiết lập. Trần Mạch nói, cái này không nóng nảy, chậm rãi viết liên tốt, một giờ chắc chắn đủ. Chính Hoàng Hi gật gật đầu, "Ừm, đủ." Trần Mạch quay người đi ra ngoài, viết xong bảo ta. Trần Mạch đi ra phòng họp, đám người nhỏ giọng vấn đạo, "Như thế nào a cửa hàng trưởng?" Trần Mạch nói, "Cảm giác còn có thể. Cho hắn ra phần thi viết đề, nếu như thi viết đề đáp phải không có vấn đề liền ok. Tô Cẩn Du vấn đạo, "Ừm, cái gì thi viết đề a? Các ngươi cũng muốn làm sao? Ta sợ đắc kích các ngươi." Trần nói. Văn Lăng Vi nói, cá vàng dù sao cũng là hợp bá, ngươi dạng này cũng quá xem thường người. Trần Mạch nói, tốt a, vậy ngươi cũng cho các ngươi xem, nguyện ý làm liền làm một chút đi. Trần Mạch nói xong, tại Tô Cẩn Du trên máy tính tìm ra phần kia khảo thí đề. Đám người đem cả chương bài thi xem xong, tiến là tản. Tô Cẩn Du có chút không nói nhìn xem Trần Mạch, cửa hàng trưởng, đây đều là gì a? Quá khó khăn a. Đề thứ nhất cùng đề thứ hai còn có thể biên một chút, đằng sau đây đều là gì? Trần Mạch nói, ngươi lại không khóa chú những thứ này, đương nhiên cảm thấy khó khăn. Đi, đại gia ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình a. Điều này nói rõ các người không thích hợp kịch bản nhà vẽ tiểu công tác. Văn Lăng Vi nói, "Ừm, vì cái này kịch bản tiểu ca mặc nghiệm 3 giây." Tô Cẩn Du nói, "Cũng đừng bi quan như thế à, có thể hắn có thể đáp đi lên đâu." Kỳ thực Trần Mạch ra phần này để còn tính là tương đối đơn giản đề mục, đơn giản chính là kiểm nghiệm một chút xem như kịch bản nhà vẽ tiểu cơ bản tốt chất. Giống đạo cụ tên, đạo cụ miêu tả, thế giới quan, nghề nghiệp, nhiệm vụ tuyến, nhiệm vụ văn bản những thứ này đều thuộc về kịch bản nhà vẽ tiểu công việc cơ bản. Làm một kịch bản nhà thiết kế, chủ yếu năng lực là cho một trò chơi làm tốt đóng gói, nhưng người chơi có thể cảm thấy đây là một cái hoàn chỉnh. Trước sau như một với bản thân mình thế giới, ít nhất đừng cho người chơi sinh ra cảm giác không tốt, ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Đến nỗi lên cấp năng lực, chính là muốn chủ tính chung kịch bản cùng thiết lập quan hệ trong đó, nhường thế giới quan có thể cùng trò chơi cách chơi dung hợp, thậm chí thông qua một chút đặc thù nội dung nhiệm vụ cho người chơi một chút xúc động. Đối với Trần Mạch mà nói, hiện tại hắn chỉ yêu cầu Trịnh Hoàng Hy đạt đến điểm thứ nhất là đủ rồi. Đến nỗi sau này, có thể chậm rãi bổ dưỡng. 56.83 thứ 82 chương lượng người sử dụng ước chừng hơn nửa giờ, Trịnh Hoàng Hy viết xong. Trần Mạch nhìn một chút, đáp phải chả không tệ, cơ bản hài lòng. Đề thứ nhất Thế giới quan hạn định vì tiên hiệp bối cảnh, Chính Hoàng Hy dự tính tiên ma hai đại đối lập trận doanh, cùng với các đại môn phái. Hai cái nghề nghiệp phân biệt lựa chọn kim cương cùng vũ sĩ, một cái là thản hình nghề nghiệp, một cái là pháp thuật tu phát hình nghề nghiệp. Đề thứ hai, Chính Hoàng Hy viết mấy cái binh khí, giống hoàn thủ đao, nhạn linh đao, thanh long nghiền nguyệt đao các loại, tiếp đó đơn giản đã phân biệt một chút phẩm chất. Đằng sau ba để đề đều cùng ngải Trạch Lập Tư Vũ trụ có liên quan, Chính Hoàng Hy với ạ thì liên quan thiết lập tương đối quan thuộc, đáp phải thật nhiều. Giống đệ ngũ đệ Trần Mạch kỳ thực có y dấu rất nhiều tin tức, Sethlius Fodding là ma thú trong lịch sử nhân vật mấu chốt, mà con của hắn Thái Lan nhưng là huyết sắc 10 tự quân một thành viên, đầu này nhiệm vụ tuyến chính là ôn dịch đất thích cùng gia đình bên trong trọng yếu một vòng. Chính là bởi vì Thái Lan chết, Sethlius Fodding mới quyết tâm trùng kiến Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn, đồng thời cuối cùng trở thành đối kháng thiên thai quân đoàn trọng yếu lệch tụ. Đương nhiên, Trần Mạch tại ngài Trạch Lạp Tư Vũ trụ bên trên cũng không có viết cặn kẽ như vậy, chỉ là đại khái kể một chút Sethlius Fodding cùng con của hắn Thái Lan thân phận. Chính Hoàng Hy ở đây trên cơ sở Đối với cố sự nội dung tiến hành nhất định bộ tu, mặc dù cùng nguyên tắc vẫn có một chút chênh lệch, bất quá cũng coi như còn có thể. Trần Mạch toàn trình xem xong, vẫn còn tương đối hài lòng. Ân, không tệ. Vậy thì đàm luận một chút tiền lương a trước người công ty, tiền lương bao nhiêu?" Trần Mạch vẫn đạo. "Chính Hoàng Hy nói, 6000." Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, "Dạng này, bên này cho người mở 8000 nguyệt, thử việc một tháng. Không phải nghiên cứu phát minh kỳ sớm 10-17, bình thường 2 ngày nghỉ." Nghiên cứu phát minh kỳ lời nói, "Thứ 7 tăng ca." "Có thể chứ?" Chính Hoàng Hy thật cao hứng, "Có thể có thể." Vậy ta chủ yếu công tác là cái gì?" Trần Mạch nói, "Chủ yếu là kịch bản phương diện, kịch bản văn bản, nhiệm vụ tuyến, đạo cụ gói hàng các loại trở. Về sau có thể còn sẽ có thế giới quan kế hoạch, thậm chí để cho người chính mình phụ trách một chút kịch bản hướng trò chơi." Trịnh Hoàng Hy nói, "Hảo, không có vấn đề." Trần Mạch nói, "Đi, vậy một lát nhi chúng ta đem hợp đồng ký. Người hồi ma đều thu thập một chút, trong một tuần nhậm chức không có vấn đề a?" Trịnh Hoàng Hy nói, "Đi, ta bên kia ký tực cũng không quá nhiều thứ, đơn giản xử lý một chút là được rồi sáu." Đưa đi Trịnh Hoàng Hy, Trần Mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm bên trong. Văn Lăng Vi nói, "Cho nên Cửa hàng trưởng muốn nghênh đón vị thứ 2 tiểu đồng bọn phải không? Cảm giác keo kiệt cửa hàng trưởng cuối cùng không còn là đơn đả độc đâu a. Tô Cần Du nói, "Cửa hàng trưởng, lập tức liền cuối tuần, ngươi thế nhưng là nói nghỉ ngơi một tuần liền làm trò chơi mới." Trần Mạch im lặng, "Gấp làm gì? Nghỉ ngơi còn không tốt, ngày ngày nhớ công tác." Tô Cần Du nói, "Cửa hàng trưởng, ngươi tại sao có thể như thế cá gấp mới đâu?" Trần Bạch nói, "Tốt ta tốt à, vậy ngươi chờ một chút, ta ngày mai lúc làm việc đem thiết kế đại cương cho ngươi, lần này tất cả nội dung đều là chính ngươi hoàn thành." Tô Cẩn Du, "A, tất cả cũng là chính ta hoàn thành, ta có thể được không?" Trần Bạch nói: "Yên tâm đi, có thể thực hiện được, đưa cho ngươi trò chơi này vô cùng đơn giản, nếu như ngươi không hoàn thành, vậy ta có thể cần cân nhắc đổi một người trợ thủ." Tô Cần Du: "6." Văn Lăng kế hỏi: "Điểm trưởng kia chính ngươi đâu? Lần trước ngươi thật giống như nói là ngươi cũng muốn chính mình vụ trách một cái trò chơi mới a?" Trần Bạch gật gật đầu: "Đối với, chính ta cũng là một cái. Tóm lại, đến lúc đó các ngươi liền biết." Giả Băng nói: "Cửa hàng trưởng à, lần này trò chơi nhưng tuyệt đối đừng lại là dựa vào vận khí hệ độ, ta thật sự chơi không tới a." Trần nói: "À, xin lỗi." Lần này trò chơi đại khái là trên thế giới tối rựi vào vận khí hay độ. Già bằng, 6. các ngươi trò chuyện, ta đi trước." Văn Lăng Vi nói, chậc chậc, cho nên cửa hàng trưởng lại muốn khai phát một cái hố tiền đại độ. Trần Mạch lắc đầu, "Không hố tiền." Đều nói phải về hồi máu, phòng ngừa giàn tọ. Lần này là rất công bình trò chơi. Già bằng, "Rất công bình trò chơi." Văn Lăng Vi, "Ta không tin." Trần Mạch nói, "Hơn nữa, các ngươi hẳn là đều chơi qua. Coi như không chơi hẳn là cũng biết." Già nói, "Rốt cuộc là cái gì a?" Trần nói, "Được, đến lúc đó các ngươi liền biết." Ta đây liền đi viết thiết kế văn kiện đại cương. Trần Mạch nói xong, trở lại lầu 2 phòng làm việc. 6. Bỏ qua một số người chơi tiếng mắng, ta gọi mở tờ trước mắt vận doanh phải trả không tệ. Hà Nội địa thẻ bài quy tắc của trò chơi lộ dịp là rất hoàn chỉnh, bao quát đủ loại nhà chơi thao tác cùng hành vi tại sẽ vỡ bưng sẽ có nghiêm mật kiểm tra quy tắc, ngoại quải cùng xuyên tạc số liệu các hành vi rất ít. Hơn nữa, loại trò chơi này bản thân là tương đối dài tuyến, bởi vì thẻ bài thu hoạch, cửa độ khó các loại, những thứ này chỉ số cũng là trải qua nghiêm khắc kế hoạch, người chơi chơi thời gian bao lâu có thể đạt đến hạn mức cao nhất chút cũng có thể tính ra. Ít nhất tại trong vòng 2 tháng, Trần Mạch hoàn toàn không cần đối với ta gọi mở tờ làm ra bất luận cái gì đổi mới. Sau này lời nói, ra mấy chương mới thay bài, mấy cái cách chơi mới, cũng không phí cái gì chuyện, rút sạch làm một chút là được rồi. Đến nỗi lại sau này 6. không sai biệt lắm được, một cái thẻ bài trò chơi, Trần Mạch cũng không trông cậy vào ăn cả một đời, luôn cùng nó cùng chết làm gì, không sai biệt lắm tiền kiếm lời đủ liền khai phát trò chơi mới đi. Ta gọi mở tờ bài Nguyệt Lưu Thủy 2300 vạn, Trần Mạch thực tế cầm tới tay đại khái 1280 vạn hơn. Kỳ thực cái này đã rất tốt, bởi vì Trần Mạch không có đi những thứ khác con đường. Quan phương con đường chỉ rút hai thành, mà giống đế quốc trò chơi bình đại, thần huyền trò chơi bình đại các loại, chia phải không cố định, có thể lấy đi thu vào 8 9 thành, nhà thiết kế chỉ có thể cầm tới một thành hoặc hai thành. Hơn nữa, đây chỉ là tháng thứ nhất thu vào, sau này 2 3 tháng, theo đám tợ lợi ở quỹ trường, số tiền này có thể còn có thể lại tăng thêm một chút. Dù sao ta gọi mở tờ xem như vương du, sau này lợi nhuận năng lực so game ở còn mạnh hơn nhiều. Chính là bởi vì ta gọi mở tờ lợi nhuận năng lực, chân mạch mới căn bản không dự định dựa vào ta gọi mở tờ hoạt hình đi kiếm tiền. Một bộ hoạt hình tìm tài trợ bản thân liền thật phiền toái. Còn phải cảm tạ cái này, cảm tạ cái kia, tiền kiếm được cùng trò chơi không cách nào so sánh được. Cho nên Trần Mạch làm hoạt hình liền hoàn toàn là thâm hụt tiền kiếm lời gạo to, vẹn vẹn làm một loại tuyên truyền thủ đoạn, hoàn toàn không cân nhắc lời. Bây giờ, tiền có, lại rút mấy lần phần thưởng lời nói, Trần Mạch các hạng thuộc tính hẳn là cũng đều có thể đến giai đoạn thứ nhất mát chỉ số. Tại Trần mạch kế hoạch bên trong, thực vật đại chiến cương thi là các bước, ta gọi mở tờ là vì càng nhiều tài chính, bước kế tiếp chờ giải quyết lượng người sử dụng vấn đề, liên vạn sự sẵn sàng, có thể cân nhắc nghiên cứu phát minh nắm đấm của mình sản phẩm. Nhưng mà Lượng người sử dụng vấn đề giải quyết như thế nào, vẫn phải là thật tốt hoạch định một chút. Trần Mạch bây giờ có người sử dụng sao? Có, cũng không có. Thực vật đại chiến cương thi cùng ta gọi mở tờ đều có rất lớn một nhóm người chơi, nhưng những thứ này người chơi, mặc dù có lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành, cũng không xem như Trần Mạch mình người sử dụng 84. Thứ 83 chương khác biệt hóa giống đế quốc lẫn nhau ngu, nó đế quốc trò chơi bình đại hoạt động mạnh người sử dụng đạt đến mấy ngàn vạn, cùng online người sử dụng cao nhất thời giá từng đạt đến qua hơn 200 vạn. Những thứ này người chơi chỉ cần đăng lục tùy ý một cái đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi, liền muốn đăng nhập trước đế quốc trò chơi bình ải, một cách tự nhiên liền sẽ nhìn thấy bình đại các đại đề cử vị trí lên khác trò chơi. Thậm chí rất nhiều người chơi chỉ chơi đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi, bất luận là mua trò chơi vẫn là mua tăng giá trị tài sản phục vụ đều rất ít do dự. Trần Mạch bây giờ cũng có như thế một nhóm người chơi, nhưng số lượng kém hơn quá nhiều. Đại bộ phận người chơi cũng sẽ không chú ý Trần Mạch tiếp theo trò chơi là cái gì, càng sẽ không bởi vì nào đó trò chơi là Trần Mạch tác phẩm mà đi mua, đi chơi. Trần Mạch biết rõ, cấm đầu làm nghiên cứu phát minh không phải là không thể được nhưng cuối cùng sẽ bị quản chế tại con đường. Hơn nữa, Trần Mạch sớm muộn cũng muốn làm một trò chơi bình đại, đem mình tất cả trò chơi đều đóng hết. huống chi, có thật nhiều trò chơi cũng là nhất thiết phải có khổng lồ lượng người sử dụng mới có thể chơi đến chuyện. Bây giờ, Trần Mạch có hai cái mấu chốt nhiệm vụ, một cái là nghiên cứu phát minh lôi đỉnh du hy kịch bình đại, nhờ những cái kia nắm giữ lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành các người chơi đều biết cái bình đại này, cũng đem một chút khác sân thượng người chơi lao tới. Giống như kiếp trước bạo làm chuyến võng, sen đằng tấn làm tờ, tờ chặt trò chơi mở rộng. Dem đã có người chơi tài nguyên tất cả đều đóng hết, như vậy thì càng có lợi hơn tại trò chơi mới mở rộng cùng tất cả trò chơi ở giữa liên động. Nhưng mà, đối với Trần Mạch mà nói, buồn thảm mà chỉ cái trước Lôi Đình Du hy kịch bình đài nhất định là không đủ, trên bình đài chỉ có vở lạ Tiber, thực vật đại chiến cương thi cùng ta gọi mở tờ cái này ba trò chơi, nhìn thế nào có chút quá đơn bạc. Đương nhiên, Trần Mạch cũng có thể cùng khác công ty game nói chuyện hợp tác, để bọn hắn đem trò chơi treo ở Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài, phong phú một chút trò chơi khó. Nhưng vừa tới Trần Mạch chướng mắt những trò chơi kia, thứ hai những công ty này đoán chừng cũng chướng mắt Trần Mạch mới làm cái trò chơi này bình đài. Cho nên coi như nói, kết quả hơn phân nửa cũng là nhất phách lưỡng tán. Trân Mạch muốn lập tức ra hai kiểu trò chơi mới, một là vì phong phú một chút trò chơi kho, hai là vì thêm một bước mở rộng mình đám tợ lại ở. Trân Mạch mở ra văn kiện, viết xuống văn kiện tiêu đề, lôi đỉnh cờ bài thiết kế điểm chính. 6. Ở trong nước, trò chơi gì người sử dụng nhiều nhất? Thẻ bài trò chơi, nhập vai trò chơi, game bắn súng. Đều không phải là, người sử dụng nhiều nhất là cờ bài trò chơi. Ở kiếp trước, Kèn Sen đang tấn cờ nhãn lượng người sử dụng đạt đến kinh người 2.4 nước trở lên, bình quân mỗi 5 cái quốc nhân thì có một cái là cờ bài ưu người sử dụng. Trần Mạch muốn làm cờ bài, chính là muốn làm hết sức thông qua đế quốc lẫn nhau ngu để cử vị trí cờ hỏa bài trò chơi bản thân đã tính, vì Lôi Đình Du hi kịch giấy thông hành kéo đến nhiều nhất người chơi, vì đó sau 5 đấm sản phẩm trải đường. Đây là Trần Mạch trước kia liền kế hoạch xong, cũng là vì tối đại hóa lợi dụng lần đổ rớt thắng đến cái kia để tự vị trí. Nhưng mà, cờ bài trò chơi cụ thể làm như thế nào, Trần Mạch bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Cờ bài trò chơi cái phạm vi này quá rộng khắc, giống đấu địa chủ mà trược, bài bơ rít, cờ tướng, cờ vây 6. Những thứ này cũng có thể coi là tại cờ bài lý đầu. Trần Mạch muốn toàn bộ làm chắc chắn không thực tế, cũng không có lời, chỉ có thể chọn làm. Hơn nữa, thế giới này là có cờ bài hay ư. Giống đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình đại, đều có cuộc cờ của mình bài trò chơi, hơn nữa người chơi không thiếu. Trần Mạch bây giờ suy nghĩ, là như thế nào mới có thể làm đi công tác dị hóa, và không căn bản là không có cách khiêu động cái này hai đại công ty cờ bài người chơi. Hai ngày này Trần Mạch đã đem trên thị trường cờ bài trò chơi đều lấy xuống một lần, thì tương đương với là điều nghiên. Giống đấu địa chủ Mạt trược loại này kiếp trước nhiệt độ rất cao cách chơi, thế giới song song cũng đều có, hơn nữa, cách chơi cơ bản giống nhau, chân mạnh có thể tại một chút giới diện biểu hiện, cụ thể trên quy tắc làm ưu hóa, nhưng dù sao cũng chỉ là ưu hóa, không có khả năng chỉ dựa vào những thứ này ưu hóa đào đi khác cờ bài ưu người chơi. Nhất định phải có cùng khác cờ bài trò chơi làm ra rõ ràng khác biệt chỗ. Đồng dạng là làm cở bài, bất đồng loại hình khác biệt cũng rất lớn. Tỷ như đấu địa chủ, mặt trược loại này, cơ bản bản thượng là già trẻ tất cả đều hợp, lượng người sử dụng rất lớn. Mà cơ tướng, cờ vây loại này, có thể người chơi không thiếu, nhưng không có chút nào kiếm tiền đến nỗi bài bở dịch một loại cách chơi, có thể người chơi đến càng thêm thua thớt. Trần Mạch muốn làm cơ bài, lại muốn dựa vào đánh cờ bài nhiều đảo một số người chơi, đấu địa chủ cùng mặt trước hai cái này là chắc chắn không vòng qua được đi, cho nên hai cái này là phải làm. Nhưng mà, Trần Mạch cũng nghiên cứu rất nhiều cờ bài trò chơi, những thứ khác công ty Rem cũng không đốc, phàm là làm cờ nhãn, cơ bản bản thượng đều làm đấu địa chủ cùng mặt trước, đủ loại cách chơi cũng đều là căn cứ vào các nơi một chút kinh điển cách chơi trình hợp, giống đấu địa chủ bên trong bệnh chốc đấu trường, mặt trước bên trong máu chảy mặt cũng đều có. Trần Mạch bây giờ có thể nghĩ tới Ưu Hóa có 3 cái phương diện, thứ nhất phương diện là nhằm vào tân thủ chọn vẹn chỉ dẫn cùng trợ giúp, bao quát tân thủ lớp học, mỗi ngày nhiệm vụ, phúc lợi nhiệm vụ, mỗi ngày đai bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, các loại, những vật này, những thứ khác trò chơi hoặc là không có làm, hoặc là làm không tốt, Trần Mạch có thể ở phương diện này hảo hảo mà ưu hóa một chút. Người thứ hai phương diện là tranh tài hình thức. Cái thế giới này cờ bài trò chơi, chủ thể cũng là trò chơi đại sảnh, có rất ít đủ loại đấu trường, đối với Trần Mạch tới nói, làm đạo đấu trường cũng coi là một cái tốt manh khoé. Cái thứ ba phương diện là thương thành đạo cụ, quý tộc hệ thống. Thế giới này mặc dù cũng làm một chút tăng giá trị tài sản phục vụ, nhưng tương đối yếu. Thật muốn lưu hóa lời nói, làm một chút quý tộc bao biểu tình, hành chân dung, quần áo các loại, thậm chí dùng tích phân hối đoán vật thật, những thứ này đều có thể làm. Nhưng mà, riêng này chút còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tân thủ hệ thống nhiều nhất là giảm xuống một chút thu hoạch nhà chơi chi phí, hơi lệ thăng một chút người chơi tồn tại, thương thành, quý tộc hệ thống có thể hơi tăng thêm một điểm thu vào, mà tranh tài hình thức coi như là một khác biệt hóa đồ vật, có thể hơi cùng khắc cờ bài khu trò chơi phần một chút. Nhưng mà, những thứ này đều không phải là tính quyết định Phải biết, cờ bài người sử dụng nghiêm tính vẫn tương đối mạnh, tỉ như có chút người chơi, tại đế quốc trên nền tảng trò chơi có mấy triệu hạt đậu, tại sao muốn đổi được Trần Mạch cờ bài trò chơi tới? Trần Mạch lại không thể giúp hắn đem những này hạt đậu cũng cùng một chỗ quay tới. Cho nên, muốn vượt qua loại này niềm tính, Trần Mạch muốn tìm một cái đột phá khẩu, một cái khác cờ bài trò chơi cũng không có đột phá khẩu. Trần Mạch bắt đầu tìm kiếm trước con mà cái thế giới không có cái chơi. Đấu địa chủ, thăng cấp, nổ kim hoa, bảy quỷ 5236, không tìm được đặc biệt gì rõ ràng đột phá khẩu, một chút đại chúng cách chơi chắc chắn đều bị làm nát. Điều chúng cách chơi lâu người chơi quá ít, căn bản không được mở rộng đám tợ lại ở mục đích. Chân mạch cũng có chút phiền muộn, như thế nào hết lần này tới lần khác cờ bài trò chơi, hai thế giới như thế giống. Không tin, lại tìm, khẳng định có điểm khác biệt. Đại chúng mặt trượng, thứ xuyên mặt trượng, quốc tiêu mặt trượng, 6, cũng không có. Chân mạch cảm giác có điểm lạ, hắn luôn cảm giác giống như có một loại cờ bài, là kiếp trước có mà cái thế giới không có. Là cái gì đây? 85 thứ 84 chương thế giới này không có bài bộ kệ chân mạch ở trên mạng lật tới đi tìm, đột nhiên, hắn vỗ hốt một cái. Đúng a, Đức châu bài bổ kẹ giống như không có a. Nhưng mà, Đức châu bài bổ kẹ làm sao lại không có đâu? Cái này không khoa học a. Trần Mạch vừa rồi vẫn ở buồn bực, rốt cuộc là thiếu đi cái nào cho chơi? Kết quả tìm tới tìm lui, thế giới này không có Đức châu bài bổ kẹ Đây không phải nói nhảm đâu đi. Trần Mạch lại tiếp tục lần, thậm chí tìm rất nhiều ngoại quốc website, cuối cùng phát hiện, không có. Thế giới này thật không có Đức châu bài bổ kẹ vật này. Quả nhiên, ta vừa rồi vẫn cảm thấy thật giống như thiếu chút gì, thật không có Đức châu bài bổ kệ a. Có thể, Lôi đỉnh cờ nhãn cuối cùng một khối ghép hình rốt cuộc tìm được. Chân mạch cũng có chút kích động, cuối cùng, toàn bộ cờ bài ưu hệ thống hoàn chỉnh. 6. Đức Châu bài bộ kẻ ở trong nước không tính là đại chúng cách chơi, nếu như chỉ tính toán lượng người sử dụng mà nói, không sánh được đấu địa chủ cùng mặt trược, nổi tiếng cũng kém nhiều lắm. Nhưng mà, Đức Châu bài bổ kẻ tại một chút trong vòng nhỏ nhưng là bước lửa dị thường, hơn nữa nước sâu phải không thể tưởng tượng nổi. Giống như vòng, lập địa vòng, đầu tư vòng một chút công ty lớn người sáng lập, CEO đều cực kỳ yêu thích Đức Châu bài bộ kẻ, giống Lý Khai Phục, Liêu Chuyên Trí, Mã Loại, liền cũng là Đức Châu bài bộ kẻ cùng nhiệt kẻ yêu thích. Mà ở trong phạm vi thế giới Đức châu bài bộ kệ có thể nói là vang dội toàn cầu, nhất là tại nước Mỹ, nếu có người nói hắn chơi bài, như vậy hắn hơn phân nửa chính là đang chơi Đức châu bài bộ kẹ. Ở thế giới bài kẹ kệ Sugi thi đấu số bên trong, Đức châu bài bộ kệ tranh tài tiền thưởng, giải nhất thậm chí đạt đến 1000 vạn mỹ kim, đã từng có một cái đến từ thủy điện đấu bếp giành được quán quân, một đêm trở thành giàu. Có thể rất nhiều người vô cùng khó hiểu, vì cái gì Đức châu bài bổ kẹ có lớn như vậy mị lực. Nếu như dùng một câu nói khái quát Đức châu bài bộ kệ cùng với những cái khác bài bộ kệ khác biệt, đó chính là, Đức châu bài bộ kệ là một cái có thể ổn định lợi nhuận bài bộ kệ trò chơi. Đúng vậy, nghe tới tương đối huyền huyễn, nhưng đây là sự thật. Những thứ khác cờ bài trò chơi, giống đấu địa chủ, mạt trược, nổ kim hoa, đều có cực mạnh đánh bạc tính chất, kỹ thuật rất trọng yếu, nhưng vận khí quan trọng hơn. Nếu như lấy đấu địa chủ hoặc mặt trược làm nghề mà nói, tròn và khuyết ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại vật khí, vậy thì không khác đánh bạc. Mà đánh bạc đặc điểm chính là lâu đánh cược tất thua, ai cũng không thể cam đoan thứ này có thể bảo trì ổn định lợi nhuận. Nhưng Đức Châu bài phổ kệ là một cái có thể giữ ổn định lợi nhuận cho chơi, nếu như ngươi đánh Đức Châu bài phổ kệ một một thua, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, ngươi quá củi bắp. Ở nước ngoài Có thật nhiều Đức Châu bài bổ kẹ tự trợ phệ sỉ ẩn nổ đủ hê lit, giống phi hái y, tại các loại tái sự bên trong 24 lần thu được quán quân, hơn 100 lần đánh vào tiền vọng, toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống cùng có lợi được hơn 2000 vạn đô la cuối cùng tiền thưởng. Ở trong nước cũng có rất nhiều nghề nghiệp Đức Châu bài bổ kẹ tuyển thủ, thu nhập tháng ổn định tại khoảng 10 vạn. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Đức Châu bài bổ kẹ ở trong nước mở rộng là nhận hạn chế, nhưng cho dù như thế, quốc nội Đức Phốc người chơi số lượng cũng có 6000 vạn người nhiều. Vì cái gì Đức là một cái có thể ổn định lợi nhuận trò chơi. Bởi vì Đức Phốc quy tắc so tuyệt đại đa số bài bộ kệ trò chơi đều phải phức tạp, ngươi có thể dĩ tùy chọn tại bất cứ lúc nào ra khỏi, cũng có thể điên cùng gia chủ trực tiếp để cho mình thẻ đánh bạc gấp đội. Hơn nữa, tại đánh Đức Phốc thời điểm, ngươi có thể căn cứ vào hành vi của đối phương gia chủ, bình cùng chờ phán đoán tay của đối phương bài, đồng thời lấy bất đồng sách lượt tới đánh. Đức Phốc không giống nổ kim hoa, nổ kim hoa là hoàn toàn dựa vào thu bài, ngươi cầm tới siêu cường bài liền nhất định thắng, nhưng Đức Phúc sau cùng thua quyết định bởi tại năm cái công bài, trên lý nói, có như ngươi tay bài là nhỏ nhất khác biệt hoa 27 cũng có khả năng đánh thắng lớn nhất thủ bài đối với A đánh Đức quốc, cần tinh thông xác xuất tính toán, giỏi về che giấu mình biểu lộ, biết được thông qua hành vi của đối phương ngở tới tay của bọn hắn bài, bảo trì tâm tính. Tốt đẹp. Vận khí tại thắng thua bên trong chiếm đoạt tỷ trọng có thể nói là hạ xuống thấp nhất. Giống cao thủ cùng thái điều chơi, có thể tay mơ mỗi một món bài đều sánh vai tay tốt, nhưng cao thủ có thể thông qua chơi tâm lý món năng điều đánh sụp đổ, điểm này cũng không khoa trương. Giống đấu địa chủ, mặt trước loại trò chơi này, thái có thể có thể bằng vào vận khí thắng một hai lớn, nhưng ở trong test sát hồn em vụ mặt, thái điểu vĩnh viễn sẽ không có cái chủng này cơ hội. 6 Đại cương xác định, Trần Mạch bắt đầu viết thiết kế văn kiện. Cờ bài quy tắc của trò chơi tương đối tinh tưởng, đơn giản, làm sao ta gọi mở tờ phải nhanh nhiều, lần này Trần Mạch dự định trong vòng một tháng liền đại thể hoàn thành lôi đình du hy kịch bình đại cùng lôi đình cờ bài, lại dùng thời gian một tuần điều chỉnh, tiếp đó trực tiếp thượng tuyến. Sáng hôm sau, Trần Mạch đem một phần thiết kế đại cương phát cho Tô Cẩn Du. Đại cương viết xong, cụ thể quy tắc ngươi tới bổ sung, kịch bản tương quan cái gì cũng trước tiên không cần động, chờ chỉnh Hoàng Hy tới hắn phụ trách. Cái trò chơi này hai người các ngươi cùng một chỗ làm, cũng tương đương với kiểm tra một chút hắn kịch bản thiết kế năng lực. Trần Mạch nói, Tô Cẩn Du tiếp thu Trần Mạch gửi tới văn kiện, để cho nàng có chút kinh ngạc là, cái này thiết kế văn kiện rất rất nhỏ, vậy mà chỉ có một hai trăm cái chữ. Mạch sống. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Tô Cẩn Du kinh ngạc nói. Trần Mạch gật gật đầu, "Ân, chủ yếu là cho ngươi cùng Trịnh Hoàng hy luyện tay một chút, mấy cái cần lưu ý kỹ điểm ta đều cũng tại văn kiện bên trong ghi rõ ra, trò chơi này có thể làm được trình độ gì, tựu xem các ngươi hai cái." Tô Cẩn Du nói, "Nhưng mà, cửa hàng trưởng, trò chơi này nhìn quá đơn giản đi." Trần Mạch cười cười, "Đơn giản trò chơi cũng có thể làm được rất tuyệt, đừng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng." Có thể nghĩ thêm đến ở nơi này hệ thống phía dưới mới tăng thêm mấy cái cách chơi. Tô Cẩn Du gật gật đầu, ân, hảo, ta đã biết. Đem mạch sống giao cho Tô Cẩn Du tới thiết kế sau đó, Trần Mạch liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Lôi đỉnh Du hy kịch bình đài cùng Lôi đỉnh cờ bại phía trên." Mạch sống là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi, Trần Mạch cũng là nghĩ cầm trò chơi này cho chỉnh hoàng Hy luyện tay một chút, kiểm tra một chút hắn kịch bản thiết kế năng lực. Chờ Lôi đỉnh cờ bại cùng mạch sống đều làm xong, Trần Mạch liền muốn bắt đầu chuẩn bị để nhất kiểu cơ hớn này đụ ngày sau, Trần Mạch chủ yếu là tại thay đổi nhỏ thiết kế văn tự. Lôi đỉnh cờ bài lên 3 kiểu sản phẩm, sung sướng đấu địa chủ, sung sướng mặt trược, lôi đỉnh bài bổ kẹ cũng chính là kiếp trước Đức Châu bài bổ kẹ, ba cái này người sử dụng cũng không hoàn toàn trùng hợp, cho nên phải làm thành ba cái bất đồng trò chơi, chỉ bất qua cái này ba trò chơi rất nhiều mỹ thuật tài nguyên là có thể thông dụng, tỉ như nhân vật vẻ ngoài, đạo cụ ô biểu tượng, bài bổ kẹ các loại. Đối với cái này chút tài nguyên, Trần Mạch liền trực tiếp ném cho bao bên ngoài công ty đi làm. Bởi vì trong thế giới song song cũng có cờ bài những tư nguyên này lấy đất Tùy tiện sửa đổi một chút liền có thể dùng, cũng không cần quá hà khắc mà đi yêu cầu mỹ thuật phẩm chất, cho nên Trần Mạch yêu cầu duy nhất chính là muốn nhanh, nhất thiết phải tại hai tuần bên trong đem mỹ thuật tài nguyên tất cả đều làm xong. Mà Trần Mạch tại cờ bài trò chơi thiết kế bên trong công việc chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện, một là thay đổi nhỏ tân thủ chỉ dẫn liên quan quy tắc, hai là làm một bộ khác cờ bài trò chơi không có đấu trường quy tắc. 186 thứ 85 chương văn tự mạo hiểm ưu kịch bản rất nhiều cờ bài nhà thiết kế cho rằng, cờ bài trò chơi rất đơn giản, cho nên không cần làm tân thủ chỉ dẫn, ngược lại tới chơi người chơi cơ bản bản thượng đều ở đây hiện thực trùng chơi qua không có khả năng không hiểu quy tắc, nhưng loại quan điểm này kỳ thực là sai lầm. Các nơi cờ bài, cách chơi kỳ thực đều có sự sai biệt rất nhỏ, giống mặt trược, ăn, đụng, đọt kiêng, còn có đủ loại bài hình, khác biệt địa khu mặt trược quy tắc cũng khác nhau, giống một cái người chơi nếu như chỉ chơi quốc tiêu mặt trược, nhìn thấy máu chảy mặt trược cũng nghĩ đi chơi một chút, nhưng không có cái mới ngón tay đưa tới lời nói liền sẽ vô cùng một bước, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi có thể sẽ rất nhất cả trứng. Thậm chí hiện thực trung có một nhóm người chơi, bọn hắn bình thường có rất ít chơi cờ nhãn cơ hội, đấu địa chuột đều đánh không lưu loát. Nhưng mà bọn hắn lại muốn đề thăng một chút trình độ. Dạng này ngẫu nhiên đánh bài thời điểm không đến mức căng trở, những người này tới cờ bài trong trò chơi chơi, cũng là hy vọng có thể có một chút tân thủ nhắc nhở. Giống kiếp trước Tẹn Sẹn đang tấn cờ bài ở phương diện này liền làm phải vô cùng cẩn thận, cơ bản bản thượng một cái tân thủ tiến vào trò chơi phía sau, chỉ cần hơi hiểu một chút quy tắc, liền có thể một đường thông thuận chơi đùa xuống, hơn nữa theo không ngừng mà đánh bài hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thu được rất nhiều bản thượng. Chân mạch liền ta gọi mờ tờ loại này hàng nội điệu thẻ bài game điện thoại đều làm được, loại cấp bậc này chỉ số kích động cơ bản bản thượng là cho trẻ con, không có độ khó gì. Người thứ 2 phương diện chính là đấu trường. Ký túc Đấu trường chủ yếu là vì đức phốc thiết kế, đức phốc đặc tính là phi thường thích hợp làm đỏ đấu trường, thậm chí có một số người không chơi đại sảnh bàn đánh bài, chỉ chơi đấu trường. Cái gọi là đấu trường chính là mỗi người giao nạp nhất định phí báo danh, hệ thống đem phí báo danh hối tổng, mỗi người đều lá giống nhau thẻ đánh bạc. Các người chơi bị ngẫu nhiên phân phối đến bất đồng bàn đánh bài, không ngừng có người bị đào thải, cuối cùng lấy tên thứ nhất hoặc phía trước vài tên, thắng được tiền thưởng chỉ. Khi thực đấu trường cùng trò chơi sinh tồn tương đối giống, một mặt phải cầu người chơi muốn ổn, bởi vì một khi không có ổn định, cả cục trò chơi liền kết thúc, cầu tiến tiền vòng mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Một phương diện khác lại yêu cầu người chơi am hiểu nắm lấy cơ hội, lợi dụng được bài tận khả năng mở rộng kế hoạch của mình, tiêu hao đối thủ thẻ đánh bạc. Giống đại sảnh bàn, người chơi thường xuyên lại bởi vì nhất thời xúc động thua trận đại lượng thẻ đánh bạc, thắng thua không thể khống. Nhưng đấu trường, người chơi tối đa cũng liền thua một chương tiền vé vào cửa, mà kiên trì đến lời sau cùng thậm chí có thể thu được hơn gấp 10 lần lợi tức. Cho nên, đối với rất nhiều người chơi tới nói, bọn hắn càng ưa thích đấu trường, mặc dù so sánh lại đấu trường có thể sẽ thua càng nhiều nhiều lần mua sắm vé vào cửa nhưng lại chưa bao giờ tiến vào tiền vòng, nhưng các người chơi cảm nhận được cảm giác thất bại cũng rất yếu. Tiếp trước giống đấu địa chủ, mặt trược loại này cũng có một chút trò chơi làm đấu trường, bất quá đấu trưởng phụ cấp, có lẽ còn là đức phốc mang hỏa. Thế giới này không có đức phốc, cho nên đấu trường phát triển cũng nghiêm trọng là hở, Trần Mạch vừa vặn đem đấu trường quy tắc cho tất cả đều hoàn thiện, cái này cũng trở thành lôi đỉnh cờ bài một cái chủ yếu manh khỏe. Còn có chính là lôi đỉnh du hy kịch bình đại. Trước mắt Trần Mạch trên tay đã có 5 trò chơi, theo thứ tự là Fleur La Piper, thực vật đại chiến cương thi, ta gọi mở tờ, manh sống, lôi đỉnh cở bài đấu địa chủ, mặt trược, lôi đỉnh bài bouquet. Trong này tuyệt đại đa số cũng là game điện thoại. Mà thực vật đại chiến cương thi cùng Lôi đỉnh cờ bài cũng là điện thoại di động và máy vi tính song quả nhiên. Máy tính Lôi đỉnh Du hí kịch bình đài là trần mạch vũ chủ yếu bình đài. Tại máy tính trên nền tảng trò chơi sẽ định kỳ đối với trò chơi tiến hành đánh gãy, bán hạ giá, có thể cùng hưởng tất cả trò chơi bạn tốt động thái, xem xét tất cả trò chơi chiến tích các loại. Đương nhiên, những công năng này cũng không cần một lần liền tất cả đều hoàn thành, chậm rãi tăng thêm là được rồi. Máy tính Lôi đỉnh Du hy kịch bình đài chế tại 10M tải hữu, đương nhiên, sau này điên cùng thêm chức năng lợi nói có thể sẽ tăng thêm đến 100M, bất quá tiền ứng kỳ hay là muốn nhỏ một chút chính khỏi người chơi bất mãn. Cho điện thoại Lôi Đình Du hy kịch bình đại thì càng nhỏ, vẹn vẹn xem như giống ứng dụng thị trường các loại đồ vật tồn tại, lớn nhỏ muốn từ đầu đến cuối khống chế tại 5M tả hữu, dù cho về sau thêm nhiều hơn nữa chức năng mới, lớn nhỏ cũng không thể vượt qua 15M6. Thứ hai, chính Hoàng Hy chính thức nhập chức. Trần Mạch suy nghĩ một chút, tạm thời nhường chính Hoàng Hy tại cửa hàng trải nghiệm trên máy tính làm việc. Cân nhắc đến sau này người sẽ càng lai like việc nhiều, Trần Mạch đang suy nghĩ, có phải hay không về sau kiếm tiền nhiều, cân nhắc thay cái lớn một chút cửa hàng trải nghiệm hoặc phòng làm việc. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này là có chút sớm, Trần Mạch bây giờ mặc dù có tiền, nhưng là còn không đáng hành hạ như thế. Hai ngày này Tô Cẩn Du đã trên đại thể hoàn thành mạch sống cơ sở khung, bởi vì này bản thân cũng chỉ là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi, quy tắc vô cùng đơn giản, giới diện cũng chẳng phải chính là một cái khung chít chác, làm rất nhanh. Trần Mạch đối với Trịnh Hoàng Hy nói, đây là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi, loại trò chơi này chủ yếu là bảng cơ bản, người chỉ cần dựa theo cái này bối cảnh thiết lập, đem lựa chọn hạng hoạch định một chút, phong phú một chút cố sự tỉ tiết. Trịnh Hoàng Hy nhìn một chút Trần Mạch cho ra thiết kế bản thảo, hơi kinh ngạc. Đơn giản như vậy. Toàn bộ trò chơi hoàn toàn là lấy nói chuyện trời đất phương thức tới phơi bày chính Hoàng Hy vấn đạo. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm. Cho nên người chơi có mua hay không, mấu chốt xem phim tình. Chính Hoàng Hy, "6." "Áp lực hơi lớn à, đi làm ngày đầu tiên liền gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu như vậy thật sự không thành vấn đề sao?" Trần Mạch nói, "Đây coi là cái gì nhiệm vụ trọng yếu, suy nghĩ một chút về sau ngươi muốn tự mình tới viết ngải trạch lạm tư vũ trụ, thậm chí là quan phương tiểu thuyết." Chính Hoàng Hy, "Cái kia 6." "Ta nỗ lực a." Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có việc gì, không cần lo lắng." Viết không hay lắm sẽ để cho người viết lại. Tô Cẩn Du chửi bậy đạo, hoàn toàn không có đưa đến an ủi người tác dụng á cửa hàng Trưởng. Đem mạch sống giao cho Tô Cẩn Du cùng Trịnh Hoàng Hy sau đó, Trần Mạch tiếp tục hồi thứ nhì lầu nghiên cứu phát minh cờ bài trò chơi đi. 6. 3 ba ngày sau, Trịnh Hoàng Hy đem mạch sống kịch bản kế hoạch sơ thảo đưa cho Trần Mạch nhìn. Kịch bản kế hoạch sơ thảo chủ yếu là định một cái đại cương, bao quát toàn bộ kịch bản có bao nhiêu chi nhánh, bao nhiêu kết cục, mỗi một bước có mấy cái tuyển hạng, mỗi cái tuyển hạng sẽ dẫn hương kết quả gì các loại. Cái này sơ thảo là dùng quá trình bức họa đi ra ngoài, mỗi một bước kịch bản cũng là đại khái, vô cùng ngắn gọn. Trần Mạch Đại khái nhìn một chút, "Chính Hoàng Hy sơ thảo, quy hoạch 70 nhiều bức kịch bản, còn có 4 cái đại kết cục. Ấn 6 cũng không tệ lắm." Trần Mạch nói, "Nhưng mà muốn viết lại." "Chính Hoàng Hy 6." Trần Mạch giải thích nói, "Đầu tiên, kịch bản chắc có bậc thang độ. Người bây giờ kế hoạch, tuyến thời gian rất hỗn loạn. Cái trò chơi này, trong trò chơi bên ngoài thời gian là nhất trí, nhân vật trong trò chơi muốn chờ người chơi 8 tiếng, đó chính là thực sự 8 tiếng. Thời gian này là vì cho người chơi tạo một loại chân thực cảm giác, mà ngươi ở đây kế hoạch kịch bản thời điểm rõ ràng không có chú ý tới điểm này." không có ý thức được thời gian đối với tại kịch bản tiết tấu ảnh hưởng. Thứ yếu, ngươi tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ kịch bản trình độ khẩn trương không sai biệt lắm, trên thực tế hẳn là không ngừng tăng lên, nhất là cuối cùng chạy trốn giai đoạn thì bản, không phải như thế bình hẳn. Có thể ngươi có thể thêm một chút tương đối sợ hãi nguy tố, tỉ như sao. Biến gì alien. Còn có chính là nội dung không đủ phong phú. Ngươi muốn đem lựa chọn trình tự mở rộng gấp đôi, đến 120 bước trở lên, kết cục tương ứng mà tăng thêm. Trong này chắc có chín thành là thất bại kết cục, chơi ra tất tu chú ý cẩn thận, một chút mấu chốt chỉnh tự nhất thiết phải mỗi một bước đều đi đối với, mới có thể hoàn thành đại đoàn viên kết cục. Trịnh Hoàng Hy lắng nghe, cuối cùng gật gật đầu, "Ừm, ta hiểu được, ta đổi nửa đổi." 87 thứ 86 trương bài bộ kẹ cửa hàng trải nghiệm bên trong. Tô Cần Du cùng Trịnh Hoàng Hy đang bận lấy chế tác mạch sống. Những người khác nhưng là mạnh ai nấy chơi, Văn Lăng Vi tại cửa hàng trải nghiệm xoa bóp trên ghế cầm máy tính bảng truy kích. Bây giờ cửa hàng trải nghiệm đã trở thành Văn Lăng Vi bọn hắn thường nhất tới tụ hội chẳng sợ, cũng không có việc gì liền đến xem, thuận tiện thúc dục một chút thần mạch làm trò chơi mới. Trần Mạch nói: "Đại gia nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới chơi cái trò chơi a." Ân. Tô Cẩn Du có chút ngượng ngớ, "Chơi đùa? Chơi trò chơi gì?" Trịnh Hoàng Hy ngẩn đầu lên, một mặt mở mịt. Hắn kịch bản ý nghĩ đang kẹt tại một cái so sánh xoắn xuýt chỗ. Cổ Bằng nói: "Tốt cửa hàng trưởng, vừa vặn không chuyện làm, là cái gì trò chơi?" Trần Mạch lấy ra một bộ bài poker, "Bài kẹ. Cố Bằng: "Sáu. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước." Trần Mạch vui lên, "Không có việc gì, ngươi có thể đứng ngoài quan sát, hoặc ngươi tới làm chơi bài." Văn Lăng Vi lười biếng nói: "Cửa hàng trưởng a, ngươi cũng đừng nói là đấu địa chủ." Chúng ta cái này có 7, 8 người đâu." Trần Mạch nói, "Không phải đấu địa chủ, là các người đều không chơi qua một loại bài bổ kẹ loại hình." Thường Sinh đẹp nho nhã kinh ngạc nói, "Chúng ta đều không chơi qua." "Không đến mức a." Trần Mạch nói, "Đến đây đi, chúng ta cái này bây giờ hết thẻ 8 người, cổ bằng tới chưa bài, như vậy đánh 7 người bàn." Tô Cẩn Du vấn đạo, "Nhân số có yêu cầu sao?" Trần Mạch lắc đầu, "Không có yêu cầu, 2 đến 9 người đều có thể chơi, quy tắc đều duy trì." Tô Cẩn Du vấn đạo, "Cái kia 9 người trở lên đâu?" Trần nói, "À, kỳ thực trên lý luận tới nói 9 người trở lên cũng có thể chơi, nhưng mà bản đánh bài an vị không được." Tô Cẩn Du, 6. Cái kia còn thật phúc điện." Trần Mạch nói, "Tới, đại gia tới phòng học a, ta tới dạy đại gia chơi." Văn Lăng Vi nói, "Bài bổ kẹ có gì hảo ngoạn đích 6. Thằng có ban thưởng sao?" "Không có ban thưởng ta không tới." Trần Mạch nói, "Đương nhiên là có. Phần thưởng đệ nhất 5000 khối tiền trong vòng lễ vật, đại gia tùy ý tuyển." "5000 khối tiền? Lễ vật tùy ý tuyển?" Cơ MN, cửa hàng trưởng có tiền chính là không giống nhau a." Đám người tất cả đều đồng loạt đứng lên, như ông vỡ tổ mà đi vào trong phòng họp. Trịnh Hoàng Hy, 6. Mọi người tại phòng họp chung quanh bàn dài ngồi xuống. Trần Mạch không biết từ chỗ nào làm tới một bộ thẻ đánh bạc, cầm đặc chế thẻ đánh bạc đóng gói lấy. Tô Cần Du kinh ngạc nói, "Cửa hàng trưởng, đây là gì?" Trần Mạch nói, "Thẻ đánh bạc, ân, thể hiểu được tiền. Bất quá chúng ta không thể chơi tiền, chơi tiền thuộc về tụ chúng đánh bạc, cho nên cầm thẻ đánh bạc thay thế." Trần Mạch vừa nói, một bên cho mọi người phân phối thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc chính là một cái xo so tiền xu hơi lớn một chút hình tròn bằng hiệu nhỏ, trên đó viết bất đồng con số, màu sắc cũng không giống nhau. Trần Mạch phát cho mỗi người một cái 500 thẻ đánh bạc, ba cái 100 thẻ đánh bạc, sáu cái 25 thẻ đánh bạc cùng 10 cái 5 thẻ đánh bạc. Như vậy, tương đương với mỗi người 1000 thẻ đánh bạc, ai cuối cùng đem tất cả mọi người thẻ đánh bạc đều thắng nổi đi, người đó liền thắng. Cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng. Trần Mạch giải thích nói, Tô Cẩn Du có chút hiếu kỳ mà thưởng thức bắt tay vào làm lên thẻ đánh bạc, cửa hàng trường a, chúng ta thật sự không biết bị coi như tụ chúng đánh bạc bắt lại sao? Trần Mạch, 6. Sẽ không, chỉ cần các người đường hướng về trên chiếu bài ném loạn tiền là được rồi. Văn Lăng Vi đùa bỡn trên tay thẻ đánh bạc, phát ra hào hào thanh âm, nhất định phải thứ này mới có thể chơi sao? Không giống đấu địa chủ một dạng. Trần Mạch gật, gật đầu, đối với Nhất định phải thẻ đánh bạc mới có thể chơi. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống vị trí, dạng này, Cổ Bằng ngươi ngồi ở chỗ này, chính giữa, đối với ngươi tới phụ trách chia bài. Văn Lăng Vi nhấc tay đạo, ta kháng nghị. Cảm giác hắn tới chia bài mà nói, mọi người bài vẫn đều sẽ trở nên kém. Cổ Bằng, 6. Học tỷ, bận tâm một chút cảm thụ của ta được không? Trần Mạch nói, không có việc gì, ngược lại đại gia vẫn may cùng một chỗ trở nên kém, vẫn là công mình. Cổ Bằng, 6. Hoàn toàn không có cảm giác được được can ủi. Tất cả mọi người ngồi xong, Cổ Bằng phụ trách chia bài, chơi bài hết thẻ bảy người. Dựa theo thuận kim đồng hồ chỉnh tự theo thứ tự là Văn Lăng Vi, Tô Cẩn Du, Trịnh Hoàng Nghi, Trần Mạch, Thường xinh đẹp nho nhã, Dương Hoa, Bạch Hiểu Ngọc. Dương Hoa là cổ bằng cùng phòng, là một cái điển hình Trạch Nam, tương đối mê trò chơi. Bạch Hiểu Ngọc là một cái mụ tử, Văn Lăng Vi thường xuyên gọi nàng trắng nhỏ bé đang yêu, cũng là bộ tuyên truyền thành viên. Hai người kia cũng là cửa hàng trải nghiệm khách quen, cùng Trần Mạch rất quen. Trần Mạch trên tay cầm lấy bài bộ kè, mặt sau hướng lên trên trên bàn mở ra, chúng ta tự mình đánh, quy tắc liền hơi đơn giản hóa một chút, mỗi người rút một chữ bài, bài lớn nhất là trang. Tô Cẩn Du vấn đạo, trang có ích lợi gì? Trần Mạch nói, nhà cái vị trí tương đối có lợi. Tới, rút bài a. Đám người nhao nhao rút bài, Văn Lăng Vi vốn là rút đến một trương ca, tưởng rằng lớn nhất, kết quả Trịnh Hoàng Hy vậy mà rút đến một trương a cổ bằng nói, cũng là ô hoàng a6. Rút lại 7. Trần Mạch đem một cái con rối đặt ở Trịnh Hoàng Hy trước mặt, cái này đại biểu nhà cái, mỗi một món bài đánh xong đều sẽ cho người kế tiếp, thuận kim đồng hồ phương hướng di động. Chúng ta trước tiên diễn thử một cái a. Đầu tiên, cương điệu một chút bài hình lớn nhỏ. Con bài độc nhất bài, a lớn nhất, hai nhỏ nhất. Ván bài lúc bắt đầu, mỗi người sẽ thu được hai tấm ban đầu thủ bài. Tô Cẩn Du vấn đạo: Như vậy cửa hàng trưởng, nhỏ nhất bài là đối hai sao? Chân Mạch lắc đầu, không phải. Trong này từng cặp so con bài độc nhất đại. Văn Lăng Vi nói, đó chính là nhỏ nhất bài là 1/2, 1/3. Chân Mạch vẫn lắc đầu, cũng không phải. Nhỏ nhất thủ bài phải không xếp bài cùng hoa 27. Văn Lăng Vi tao mày nói, vì cái gì? Chân Mạch nói, đừng nóng độ, ta chậm rãi giảng giải. Đại gia nắm bắt tới tay bài, trên lý luận lớn nhất thủ bài là đối a, nhỏ nhất thủ bài phải không xếp bài cùng hoa 27. Nhưng mà, thủ bài cũng không thể quyết định sau cùng thắng thua, thắng thua còn muốn quyết định bởi về công chung bài. Cái gọi là công côngờ bài chính là tất cả mọi người đều có thể nhìn đến bài hết thể 5 cái chân mạch vừa nói một bên cho mọi người chia bài mỗi người hai tấm thủ bài tiếp đó hắn lại lật 5 cái bài trên bàn đảo cố bài cùng lật bài quy tắc chi tiết một hồi lại nói chúng ta xem trước bài hình cuối cùng so bài hình lớn nhỏ là dùng trong tay hai tấm bài tăng thêm 5 cái công có bài 7 cái bài lý mặt tuyển ra 5 cái bài tạo thành lớn nhất bài hình bài hình lớn nhỏ theo thứ tự vì thùng phá sảnh, xếp bài cùng hoa thuận 4 cái Holô xếp bài cùng hoa một lốc ba đầu hai đôi một đôi cao bài Thùng phá sảnh là cùng màu sắc 10G cờ, cờ A, lớn nhất bài nhất định phải là A mới tính thùng phá sảnh. 4 cái chính là 4 tờ giống nhau bài mang một chương đơn bài, hồ lô tương đương với 3 mang 2. Chân mạch một bên ràng rải, một bên trên bàn bài ra đủ loại bài hình. Cần thiết phải chú ý chính là, nhỏ nhất một lốc là A2345, lớn nhất một lốc là 10G cờ cờ A giống K234 loại này không tính một lốc. Nếu như bài hình giống nhau, tỉ như hai chúng ta cũng là xếp bài cùng hoa, vậy chúng ta so liền muốn so lớn nhất lá bài nào. Tỷ như người lớn nhất bài là ca, mà ta là a, như vậy mặc dù chúng ta cũng là xếp bài cùng hoa, nhưng vẫn là ta thắng. Bài hình đều biết ta." Chân mạch nhìn một chút đáng người. 88 thứ 87 trương quy tắc văn lăng vì như có điều suy nghĩ, cho nên nhỏ nhất bài phải không xếp bài cùng hoa 27, là bởi vì 23 hoặc 24 có thể góp thành một lốc. Chân mạch gật đầu nói, đối với, người thật thông minh 23 tuy nhỏ, nhưng có khả năng góp thành một lốc, cho nên nó tỷ số thắng so 27 cao hơn. Bởi vì 27 là không thể nào cùng công cộng bài góp thành một lốc, bài gì hình cũng khó khăn góp, là triệt đầu triệt đuôi rác rồi bài. Hảo, bài hình đều hiểu, chúng ta tới đó nói một chút quá trình. Đầu tiên, xác định nhà cái vị trí, tại nhà cái thuận kim đồng hồ phương hướng ba tên người chơi, phân biệt gọi là tiểu mụ, đại mụ cùng họng súng. Chúng ta tạm định mụ chú là tháng 5 năm không, như vậy, tiểu mụ vị trí tại trò chơi bắt đầu phía trước liền muốn phía dưới 5 thẻ đánh bạc, mà đại mụ vị trí tại bắt đầu phía trước muốn phía dưới 10 thẻ đánh bạc. Bởi vì này trò chơi là có thể tùy thời vứt bỏ nhãn, phía dưới mụ chú chủ yếu là vì để tránh cho tất cả mọi người vứt bỏ bài, không người đặt cược tình huống xuất hiện. Vòng thứ nhất trò chơi, đại mụ vị bên phải vị trí nói trước. Vị trí này gọi họng súng vị Bởi vì hắn vị trí nhất không lợi, tương đương với ở người khác họng súng mặt. Mỗi người có thể có 3 loại lựa chọn: gia chú, bình cùng, vứt bỏ bài. Tỷ như bây giờ, Lâm Hoa là hạng súng vị, người căn cứ chính mình bài, có thể dĩ tuyển chọn bình cùng, theo lý thuyết hướng trong giao đầu nhập 10 thẻ đánh bạc, cùng đại mụ chủ nâng hàng. Hoặc, người đối với mình bài rất có tự tin, có thể dĩ tuyển chọn gia chú, tỷ như nói, thêm đến 50. Hoặc, người đối với mình bài rất thất vọng, người có thể dĩ tuyển chọn vứt bỏ bài, dạng này ngươi liền lui ra khỏi ván chơi này, không có bất luận cái gì thiệt hại. Lâm Hoa gãi đầu một cái, gia chủ có chỗ tốt gì? Trần Mạch nói, thì như người gia chú đến 50, như vậy trên chiếu bài mỗi người đều phải cùng chú đến 50, nếu không thì nhất thiết phải vứt bỏ bài. Theo lý thuyết, gia chú có thể giúp ngươi tạo tất cả chỉ, bức bách một số người vứt bỏ bài. Tạo tất cả chỉ có thể nhờ ngươi thắng càng nhiều thẻ đánh bạc, mà bức bách những người khác vứt bỏ bài sẽ có thể tiêu diệt ẩn bên trong nguy hiếp. "No, Lâm Hoa cái hiểu cái không?" Trần Mạch tiếp tục nói, "Dạng này gia chú, cùng chú sẽ kéo dài rất nhiều luận, thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người thẻ đánh bạc lượng đều thêm đến vậy, không có ai lại hướng lên gia chủ, liền mở bài. Chúng ta giả thiết bây giờ đã gia chủ hoàn tất, đại gia mở bài a." Đám người nhao nhao nắm tay bài bài ra. Trần Mạch lần lượt nhìn một chút nói, trên tay của ta bài là một đôi 6, công cộng bài 1 cặp 2 cùng 1 chương 6, như vậy, bài của ta hình 66622 là hồ lô, là lớn nhất, cho nên ta có thể thắng đi thực chất trong ao tất cả thẻ đánh bạc. Giả thiết, nếu như Văn Lăng Vi bài cũng rất lớn, là ba cái hai cùng một đôi ca, cũng là hồ lô. Nhưng mà, đồng dạng là hồ lô, ta 6 so hai đại, cho nên nàng bị thua ta. Văn Lăng Vi nói, a. Ta đây đối với ca không cần sao. Trần Mạch giải thích nói, nếu như ta bài hình là 22266 Bài của ngươi hình là 222 cờ cờ, phía trước cũng là ba cái hai mà nói, mới cần so phía sau bài, nói như vậy chính là ngươi tương đối lớn. Văn Lăng Vi gật gật đầu, "Ân, đã hiểu. Theo lý thuyết, rất khó xuất hiện hai người đánh ngang tình huống, đúng không?" Trần Mạch nói, "Đối với, trừ phi các ngươi sau cùng bài hình giống nhau như lúc, nói như vậy, các ngươi liền chết đều thực chất chỉ. Trần Mạch nhìn một chút đám người, "Quy tắc đều hiểu đi, tới chúng ta trước tiên đánh một cái thử xem, cái này đại gia có thể tùy tiện phía dưới thẻ đánh bạc, không tính chính thức bắt đầu." Già Bằng, "Ngươi tới chưa bài." Nhớ kỹ, Trước tiên từ nhỏ mụ vị bắt đầu thuận kim đồng hồ chia bài. Dưới đáy 5 cái công cộng bài là dựa theo 311 chỉnh tự là bài, mỗi lần lật bài muốn cắt một chương bài. Chân Mạch nói do quy tắc phía sau, đem bài đều thu lại, giao cho giả bằng trong tay. Nhiều tẩy mấy lần, đem vận may vân một vân. Chân Mạch nói, "Giả bằng, 6." Tẩy mấy lần sau đó, giả bằng bắt đầu chia bài, mỗi người trong tay đều lấy được hai tấm thủ bài. Tô Cẩn Du nhìn một chút tay của mình bài, một chương ca một chương 9, cũng là hường đạo. Càng nên tính là tương đối lớn bài a. Nhưng mà, không phải từng gặp, có một chút cơ hội góp một lốc cùng sếp bài cùng hòa. Cái này hẳn xem như còn có thể bài a." Tô Cẩn Du trong lòng suy nghĩ. Trần Bạch nói, "Tốt, Hoàng Súng vị nói chuyện trước, muốn hay không cùng chú?" Lâm Hoa nhìn xem bài trong tay do dự. Trần Bạch nói, "Bây giờ chúng ta giai đoạn này thuộc về lật bài phía trước, theo lý thuyết 5 cái công cộng bài một trường cũng không có ra. Nói như vậy, bài trên tay lại nát vụn, chỉ cần công cộng bài ra hảo, cũng có khả năng góp thành hàng hiệu hình. Cho nên giai đoạn này nếu như vào chỉ đại giới không lớn, cũng có thể vào chỉ thử xem." Lâm Hoa suy nghĩ một chút nói, "Ừm, vậy ta cùng chú." Nói xong, hắn lấy ra 10 thẻ đánh bạc đặt ở trước mặt. "Cùng chú cùng chú 6. Cơ bản bản thượng tất cả mọi người đều cùng rót, mỗi người trước mặt thẻ đánh bạc cũng là 10. Đến chân mạch, chân mạch là đại mũ vị, cũng là cái cuối cùng nói chuyện. Chân mạch từ thẻ đánh bạc bên trong lấy ra lớn nhất 500 thẻ đánh bạc, hướng về trên chiếu bài con ra, ra chú 500. Đáng người, 3. Chân mạch đối với Lâm Hoa nói, tốt, bây giờ ta ra chú đến 510, tới phiên ngươi. Tô Cẩn Du vấn đạo, cửa hàng trưởng, không ngã công cộng bài sao?" Chân mạch nói, "Không ngã. Bởi vì ta ra chú, tất cả mọi người đều nhất thiết phải theo tới 510 mới có thể lật công cộng bài." Lâm Hoa im lặng. Cái kia, vậy ta có thể vứt bỏ bài a?" Trần Mạch gật gật đầu, "Ừ, có thể." Lâm Hoa nói, "Vậy ta vứt bỏ bài." Phía sau nhân cũng nhao nhao vứt bỏ bài. "Đến rồi Tô Cẩn Du ở đây. Tô Cẩn Du nhìn mình trên tay k chín, có chút do dự. "Cùng chú sao? Bài của mình không có lớn đến loại trình độ kia." Trần Mạch thế nhưng là trực tiếp ném đi 500 thẻ đánh bạc. Do dự một hồi, Tô Cẩn Du cũng vứt bỏ bài. Đều vứt bỏ bài, liền còn lại Trần Mạch chính mình. Trần Mạch nói, "Đều vứt bỏ bài a." Các ngươi lòng can đảm đều tốt tiểu a, đều nói cái này không tính sổ, các ngươi cùng một chút cũng không quan hệ. Chân Mạch vừa nói vừa lận ra bản thân bài, khác biệt hoa 2 cùng 10. Tô Cẩn Du cả kinh, "Uy, cửa hàng trưởng, ngươi bài này không phải rất rác rưởi sao?" Chân Mạch gật gật đầu, "Đúng a, rất rất rưởi." Văn Lăng Vi Cao mày nói, "Vậy sao ngươi còn dám thêm nhiều như vậy?" Chân Mạch nói, "Bởi vì ta là đang gạt các ngươi, ta biết các ngươi không dám cùng chú. Tô Cẩn Du Cao mày nói, "Không hiểu, làm sao ngươi biết chúng ta không dám cùng chú? Chân Mạch giải thích nói, "Vòng thứ nhất các ngươi đều lựa chọn bình cùng, không có ai ra chủ, này liền chứng minh trong tay các ngươi bài đều rất đồng dạng." Nếu như ta thêm 100 mà nói, có thể còn sẽ có người cùng chú, nhưng ta lập tức thêm 500, các người nhất định sẽ cảm thấy trong tay của ta là cực lớn bài, liền đều sẽ vứt bỏ bài. Hành động này gọi là lừa gạt, cũng chính là thông qua ra chú lừa gạt đối thủ. Văn Lăng Vi im lặng, không phục. Ta thủ bài rõ ràng rất tốt. Chân Mạch nở nụ cười, không có việc gì, lần này mới xem như chính thức bắt đầu, đại gia đem thẻ đánh bạc đều thu hồi đi thôi. Trang vị trí không thay đổi, giả bằng thanh thấy, lần nữa chưa bài. Tô Cẩn Du nhìn một chút trong tay mình bài, lần này là đối với 9. Ất 6, đối với 9. Cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất là cái từng tập. Hẳn là so sánh với một cái còn tốt một chút ra lần này cửa hàng trưởng lại nghĩ làm ta sợ, có thể không gọi được ta. Người phía trước cũng là cùng chú đến 10 đến viên Tô Cẩn Du. Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, ân sáu. Gia chú, 50. 89 thứ 88 chương làm sao đoán được. Mấy người đều đối Tô Cẩn Du ôm lấy ánh mắt kiểu hận. Tô Cẩn Du sức sở, a thế nào? Trần Mạch vui lên, bởi vì người gia chú mà nói, sẽ để cao bọn họ vào chỉ chi phí. Vốn là bọn hắn 10 thẻ đánh bạc liền có thể nhìn thấy công của bài, ngươi một gia chủ, bọn hắn liền phải cùng 50 tiền đặt cuộc, cho nên bọn hắn hận ngươi đâu a bất quá không có việc gì, ngươi đánh đối với, không cần để ý tới bọn họ. Đến phiên Trịnh Hoàng Hy, hắn suy nghĩ một chút, ần, gia chủ đến 100. Văn Lăng Vi im lặng, cái quỷ gì? Các ngươi đều cùng cửa hàng trường học xấu a, ta không tin các ngươi bài đều tốt như vậy, nhất định là đang gạt ta. Thường xinh đẹp nho nhã lại nhìn một chút bài của mình, nói, cảm giác cửa hàng trưởng còn có thể lại thêm, nói không chừng trực tiếp lại thêm 56. Chân mạch đem bài đẩy về phía trước, vứt bỏ bài Tường xinh đẹp nho nhã im lặng, cửa hàng trưởng, ngươi cũng quá không phối hợp ta. Ta cũng vứt bỏ bài. Dương Hoa, Bạch Hiểu Mộng cũng vứt bỏ bài. Văn Lăng Vi vô cùng do dự, nàng xem nhìn Trịnh Hoàng Hy, gia hỏa này vẫn là mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Tính toán, lúc này mới thanh thứ nhất, trước tiên ổn một chút đi, ta cũng vứt bỏ bài. Văn Lăng Vi nói. Trần Mạch đối với Tô Cẩn Du nói, bây giờ liền còn lại hai người các ngươi, ngươi có thể dĩ tuyển chọn bình cùng nhìn công bài, hoặc là thêm chú, hoặc rút bỏ bài. Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, vậy ta bình cùng a. Hai người đánh bạc đều thêm đến rồi 100. Già bằng cắt một chương bài út ngược lên trên bàn, tiếp đó phát 3 tấm bài, lật lên. Thảo hoa 8, bích 10, Hồng Đào Quý Tô cẩn du nhíu nhíu mày, cái này ba tấm bài cùng nàng tay bài đối với 9 đều liên lạc không được, nếu như lại lật ra một chương 9 mà nói, góp thành ba đầu phần thắng liền tương đối cao, đáng tiếc không có. Trần Bạch nói, giai đoạn này gọi là bài, hiện tại có thể di tuyển chọn gia chú, hoặc qua bài. Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, ân, vậy ta qua bài a. Chính Hoàng Hi suy nghĩ một chút, qua bài. Hai người cũng không có lựa chọn gia chủ, Già bằng lại cắt một chương bài, tiếp đó phát một trường công của bài. Hồng Đào A Trần Mạnh nói, giai đoạn này gọi truyền bài, vẫn là mở rộng, ngươi có thể di tuyển chọn ra chú, hoặc qua bài. Tô Cẩn Du, qua bài. Trịnh Hoàng Hy, qua bài. Hai người vẫn là không có lựa chọn gia chú, dạ bằng lại cắt một chương bài, tiếp đó phát cuối cùng một chương công cộng bài, B9. Tô Cẩn Du không khỏi trong lòng vui mừng, chương này chính vừa ra tới, bài của nàng hình chính là bắt đầu, 999 quý A Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, ra chú 100. Trịnh Hoàng Hy nói, cùng chú. Trần Mạnh nói, hảo, hiện tại các ngươi thẻ đánh bạc cùng mình, mở bài á cảm thấy hẳn là Trịnh Hoàng Hi thắng. Tô Cẩn Du không phục nói Cái quỷ gì, ta là ba đầu a? Tô Cẩn Du lập bài đối với 9, Trịnh Hoàng Hy cũng lập bài đối với gì Tô Cẩn Du nói, cho nên ta là ba đầu, hẳn là ta thắng chứ? Trần Mạch nói, không, hắn là một lốc. A, Tô Cẩn Du sử xuất. Tất cả mọi người nhìn kỹ công cộng bài, quả nhiên, công cộng bài là tháng 8 năm 10Q9. Tô Cẩn Du tay bài là đối 9, Trịnh Hoàng Hy tay bài là đối gì cuối cùng thành bài, Tô Cẩn Du là ba đầu, 999QA, mà Trịnh Hoàng Hy nhưng là 8 tháng 9 năm 10 gì quy Tô Cẩn Du nhìn nhiều lần, chính xác, Trịnh Hoàng Hy là một lốc. Thật là đáng tiếc sáu. Tôi cẩn du mắt lom lom nhìn trước mặt mình 200 thẻ đánh bạc bị Trịnh Hoàng Hy cầm đi. Dựa vào thanh này bài, Trịnh Hoàng Hy trực tiếp thắng đi 250 thẻ đánh bạc. Văn Lăng Vi cau mày nói, "Chờ một chút, cửa hàng trưởng, ngươi vì cái gì tại mở bài phía trước liền biết Trịnh Hoàng Hy sẽ thắng? Ngươi thấy hai người bọn họ bài?" Trần Mạch lắc đầu, "Không có, ta đoán." Văn Lăng Vi, "Đừng làm rộn, cái này có thể đoán được." Trần Mạch nói, "Đương nhiên đoán được. Cũng là bởi vì loại này bài bộ kệ có thể đoán được, cho nên mới chơi vui." Văn Lăng Vi nói, "Vậy nói một chút, như thế nào đoán?" Trần Mạch nói, "Rất đơn giản." căn cứ vào hành vi đoán mọi người thủ bài. Đầu tiên, cá vàng ở đây, tại lật bài phía trước liền ra chú, có thể chắc chắn bài của nàng không tệ. Nhưng mà, chỉ tăng thêm 50, cho nên ta suy đoán trong tay nàng bài hẳn là không quá lớn từng cấp, đối với 6 đến đối với 10 tả hữu. Mà Hoàng Hy nhưng là trực tiếp lại thêm chú thêm đến rồi 100, này liền chứng minh trong tay hắn bài so cá vàng tay bài tốt hơn, ta suy đoán, hẳn là đối với 10 đến đối với quy rõ ràng không thể nào là đối với các hoặc đối với A loại này siêu cường bài. Tất cả mọi người làm một mặt ngộp bức, còn có thể như thế đoán. Văn Lăng Vi nói, nhưng mà Người đoán chừng đi ra ngoài là một cái phạm bi người sao có thể đoán ra kết quả cuối cùng chân Mạch nói đằng sau thì nhìn lật ra công cộng nhãn thời điểm hai người bọn họ phản ứng trước baương công cộng bài là tháng 8 năm một không quy mà cá vàng cùng Hoàng Hy cũng không có gia chú theo lý thuyết bọn hắn cũng không có mệnh Trung ba đầu Văn Lăng vi suy nghĩ một chút cho nên trong tay bọn họ không phải đối với 8 đối với 10 đối với quy chân mạch gật đầu Tân chúng ta giả thiết cá vàng trong tay là đối 8 nàng nhìn thấy lại lật ra 1.8 nhất định là phải thêm chú nhưng mà hai người đều không gia chú Phía sau bài cũng là đồng dạng, a sau khi đi ra, hai người bọn họ vẫn không có gia chủ, liền nói rõ trong tay bọn họ cũng đều không có a thẳng đến cuối cùng một chương bài, chương này chính bị lật ra tới. Văn Lăng Vi nói, cho nên, cá vàng gia chủ, ngươi liền đoán được tay của nàng bài là đối chín. Trần Mạch gật gật đầu, đối với Văn Lăng Vi nói, nhưng mà, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy đâu? Có thể trong tay nàng căn bản cũng không phải là từng tập. Trần Mạch nói, không phải từng cặp còn gia chủ, đây không phải là cho người khác đưa tiền sao? Văn Lăng Vi suy nghĩ một chút, giống như đúng là dạng này. Nàng có nhìn về phía Trịnh Hoàng Hi. Chẳng lẽ ngươi cũng đoán được cá vàng tay bài? Chính Hoàng Hy lắc đầu, không có đoán được a ta căn bản vốn không biết trong tay nàng có bài gì, nhưng mà, ta đều đã ra chủ, cuối cùng không có khả năng không cùng. Văn Lăng Vi im lặng, choáng, ngươi là che a? Trần Bạch nói, kỳ thực, đối với Hoàng Hy tới nói, hắn cũng không phải chắc thắng. Công cộng bài là tháng 8 năm 109A6, nếu như cá vàng trong tay có gì cơ, vậy thì so cá vàng bài lớn. Chính Hoàng Hy gật đầu, đối với, ta liền là lo lắng loại tình huống này, cho nên không dám nữa ra chủ. Trần Bạch nói, nhưng thì thật loại tình huống này gần như không có khả năng phát sinh. Bởi vì lên thủ bài cầm tới Di Cờ, là không có cái gì sức mạnh tại lật bài phía trước gia chủ. Hơn nữa, nếu thật là Di Cờ mà nói, công cộng bài lật ra 4 vị trí đầu tờ thời điểm, một lốc liền đã trở thành, không có khả năng đến rồi thứ 5 chương bài mới gia chủ. Tất cả mọi người là cái hiểu cái không, mặc dù cảm thấy Trần Mạch nói đến có chút mơ hồ, bất quá đám người cũng đều ý thức được, loại này bài phổ kệ giống như đúng là có thể đoán được đối phương bài, coi như đoán được không còn chính xác, cuối cùng có thể đoán ra đại khái tới. Hơn nữa, cùng đấu địa chủ bất đồng chính là Loại này bài bộ kẹ là có thể kịp thời vứt bỏ bài chỉ tồn, chỉ cần ngươi cảm thấy bài không tốt liền có thể từ bỏ, sẽ không thua quá nhiều thẻ đánh bạc. Văn Lăng Vi cẩn thận hồi tưởng đến mới vừa phục bản, tự đủ, có chút ý tứ a. 90 thứ 89 chương toàn bộ phía dưới ván bài tiếp tục tiến hành. Thanh này nhà cái chuyển đến chân mạch ở đây, tiểu mù cùng đại mù theo thứ tự là thường xinh đẹp nho nhã, Lâm Hoa. Tô Cẩn Du nhìn một chút tay của mình bài, quy cùng 10, xếp bài cùng hoa sắc. Ấn 6. Không tính quá lớn bài, bất quá cũng cũng không tệ lắm, cũng có thể vào chỉ nhìn một chút công cộng bài a. Tô Cẩn Du thầm nghĩ, Bây giờ đại gia cơ bản bản thượng đều đối thủ bài bài lực lớn nhỏ có nhất định nhận biết, cho nên tại lật bài trước quyết định cũng liền nhanh hơn rất nhiều. Học xuống vị trí là trắng nhỏ bé đáng yêu, lựa chọn vứt bỏ bài. Văn Lăng Vi vứt bỏ bài, Tô Cẩn Du cùng chú 10. Chính Hoàng Hy tưởng liếu nhất phía dưới, ra chú đến 100. Tô Cẩn Du có chút im lặng, Chính Hoàng Hi mỗi lần đều ra chú, bài vẫn tốt như vậy. Cảm giác hàng này mới là ẩn nút vô ha. Đến viên chân mạch, hắn cơ bản, bản không có do dự, trực tiếp cầm lấy 3 cái 100 thẻ đánh bạc, thêm đến 300. Đám người xôn xao. Lâm Hoa nói, "Ta đi, cửa hàng trưởng ngươi lại tới." Dạ băng cũng hỏi cửa hàng trưởng lần này là hàng hiệu vẫn là tại cả người a Trần mạch mỉm cười nói đang gạt người kỳ thực ta bài rất nhỏ giả băng im lặng luôn cảm giác nụ cười của ngươi trong mang theo nguy hiểm A tô Cẩn du cũng có chút trong lòng không chắc lần này Trần Mạch không có ra chú 500 mà là ra chú 300 nhưng mỗi người trong tay hết thẻ mới 1.000 thẻ đánh bạc 300 cũng đã rất nhiều không có cầm tới hàng hiệu mà nói là tuyệt đối không dám như thế là cược thường xinh đẹp nho nhã có chút bấtĩ vứt bảo bài Lâm Hoa lại nhìn rất lâu bài của mình cùng chú lại đến Tiô cần du Tô Cẩn Du có chút xoắn xuýt, Lâm Hoa cùng chú, liền nói rõ bài của hắn cũng không tệ, coi như Trần Mạch là ở lựa gạt, có Lâm Hoa tại, Tô Cẩn Du tay này quy mời cũng rất khó thắng. Huống chi, 300 thẻ đánh bạc đối với nàng mà nói nhiều lắm, không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Tô Cẩn Du tưởng liếu nhất một lát, vứt bỏ bài. Trịnh Hoàng Hy cũng tưởng liếu nhất một lát, bình cùng. Lâm Hoa, Trịnh Hoàng Hi, Trần Mạch, ba người đem thẻ đánh bạc thêm đến rồi 300, tiến vào lật bài vòng. Giả Băng có cảm giác mình cũng có chút cần trương, lúc này mới lật bài vòng, ba người đã đem thẻ đánh bạc thêm đến 300. Chờ đánh xong chiêu này bài, nói không chừng đã có người sẽ kiếm lời đi gần tới 1000 thẻ đánh bạc. Lật bài, công cộng bài trước 3 chương là 575. Văn Lăng Vi tao mày nói, ấn 6. Đây cũng là rất rác dưới công cộng bài a. Trần Mạch gật đầu, đối với rất rác dưới công cộng bài, Tô Cẩn Du vấn đạo, nhìn thế nào thật là hư. Trần Bạch nói, cái này 3 tấm bài không phải xếp bài cùng hoa sắc, cũng đều tương đối nhỏ, cho nên chính là rác dưới bài. Bởi vì chúng ta vòng thứ nhất đều ra chú rất nhiều, có thể đi vào lật bài vào người, thủ bài chắc chắn cũng là lớn bài, cùng cái này 3 tấm bài nhất định là dựng không hơn. Trần Mạch nhìn một chút Lâm Hoa, lật bài vòng là từ nhỏ mù bắt đầu nói chuyện, nhà cái cái cuối cùng. Người trước. Lâm Hoa tưởng liếu nhất phía dưới, qua bài. Chính Hoàng Hy từ trên bàn cầm lấy 100 thẻ đánh bạc, tưởng liếu nhất phía dưới, lại tăng thêm 100, hết thảy 200 thẻ đánh bạc, ra chú 200. Ờ. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Tô Cẩn Du bây giờ có chút may mắn chính mình vứt bỏ bài, bằng không thật sự tiến vào lật bài vòng, phía trước cùng chú thẻ đánh bạc cũng phải toàn bộ đưa ra ngoài, ba người này bài nhìn đều rất toa. Trần Mạch suy nghĩ không nghĩ, đem trên bàn thẻ đánh bạc ra bên ngoài đẩy, toàn hạ." Mẹ nó. Tất cả mọi người kinh ngạc, quá kích thích đi. Vừa mới bắt đầu còn 50, 100 giới mặt đất, kết quả trần mạch cái này đấy, trực tiếp hơn 1000 liền đi ra ngoài. Toàn bộ thẻ đánh bạc đều đánh lượm. Đây nếu là thua, nhưng là trực tiếp xuất của a. Thường xinh đẹp nho nha nói, cửa hàng trưởng 6, sẽ không phải lại là đang gạt người a? Văn Lăng Vi tao mày nói, ta xem không giống. Đồng dạng cho lừa gạt dùng một lần có thể, lại dùng nhất định sẽ bị người nhìn tấu. Lại nói, hai người khác bài cũng không tệ, không nhất định sẽ bị dọa lùi. Lần này đến phiên Lâm Hoa cục. Cùng chú liền mang ý nghĩa hắn cũng muốn phần hạ, hiện tại hắn đặt tiền cược 300, nếu như không cùng, liền thua 300 thẻ đánh bạc. Nếu như theo, thắng chính là lớn kiếm lời, thua chính là bệnh thiếu máu. Lâm Hoa có chút hẩn trương xoa xoa mồ hôi trên đầu, bài này chơi đến quả thật làm cho hắn cảm thấy rất kích động, mặc dù là giả tạo thẻ đánh bạc, nhưng cũng đã bao hàm quá nhiều đánh cược. Lâm Hoa cuối cùng liếc mắt nhìn tay của mình bài, tay của hắn bài là một đôi quy, đây đã là lớn vô cùng thủ bài. Lâm Hoa cắn răng một cái, "Cùng chú." "Ờ." Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, cái này bài kết thúc về sau, Trần Mạch cùng Lâm Hoa giữa hai người là tất nhiên có một người muốn xuất cục, mà thắng người kia nhưng là thẻ đánh bạc trực tiếp gấp bội. Chính Hoàng Hy đang do dự, suy nghĩ rất lâu sau đó, hắn có chút bất đắc dĩ đem bài đẩy về phía trước, vứt bỏ bài. Văn Lăng Vi nói, "Ngươi đừng sợ a, bài của ngươi vận tốt như vậy." Chính Hoàng Hy lắc đầu, tính toán, kịp thời chỉ tổn hại a. Trần Mạch nói, "Hảo, bây giờ là hai người chúng ta toàn hạ, cho nên đã có thể mở bài. Tới, chúng ta đem bài bày ra a." Trần Mạch nói xong, lật ra tay của mình bài, một đôi ca lâm hoa cũng lật ra tay của mình bài, một đôi quy chỉnh hoàng hy cũng lật ra tay của mình bài, một đôi mười. Đô Cẩn Du kinh ngạc nói: "Trời ạ, cái quỷ gì, loại này bài đụng cùng nhau. Các người cũng là quái vật a, may mắn ta vứt bỏ bài." Văn Lăng Vi nói: "Toàn diện áp chế a, xem ra trị Hoàng Hy vứt bỏ bài là chính xác. Trần Mạch lắc đầu, không nhất định, còn phải xem kế tiếp lật ra bài. Nếu như lật ra một chương quy, ta liền thua. Tới, lật bài a." Giả Bằng đem còn giữ lại hai tấm công cộng bài cũng lật ra đi ra, 1-3, 1-10. Chính Hoàng Hi im lặng, 6. Nếu như ta không bỏ bài, chính là ta thắng. Trần Mạch cũng sợ bóng sợ gió một hồi, nói: "Ngươi vận khí thật sự hảo." mại mà ta già chú đem ngươi vụ chạy. Văn Lăng Vi nghi ngờ nói, ngươi rõ ràng không phải chắc thắng, làm sao còn dám toàn hạ? Trần Bạch nói, ta đương nhiên dám, thủ bại đại đối bính bên trên tiểu đúng tỷ số thắng đại khái là 4,1, cũng chính là 80%. Cái này tỷ số thắng đủ sức cầm cự ta toàn hạ. Giống vừa vận lật ra tới 1/10, loại thứ này tuyệt đối sự kiện sát suất nhỏ, bình thường là sẽ không được phải. Văn Lăng Vi câu mày nói, cái kia, ngươi như thế nào như vậy xác định trong tay ngươi chính là đại đối với? Trần Bạch nói, đối với ca cùng đối với ác đều xem như siêu cường bài của đối loại này bài là hoàn toàn có thể tại lật bài phía trước liền toàn hạ. Đương nhiên, bởi vì ta bắt được là đối ca, cho nên ta muốn để phòng người khác có đối với A tình huống xuất hiện. Tại lật bài phía trước, hai người bọn họ ra chú đều không phải là rất hăng hái, cho nên ta cảm thấy trong tay bọn họ hẳn là không đối với á chỉ cần trong tay bọn họ không có đối với a, bài của ta phần thắng cũng rất lớn. Tô Cẩn Du vẫn đạo, thế nhưng là, Trịnh Hoàng hy tại lật bài phía sau cũng ra chú a. Trần Bạch nói, đầu tiên, lật bài phía trước ta đã đem chú thêm đến rồi 300, cầm 300 thẻ đánh bạc vào chỉ nhân, trong tay chắc chắn sẽ không lạ tiểu bài. Nhưng mà Xem lật ra tới 3 tấm 7, là 5 7 5. Cầm 5 hoặc 7 vào chỉ xác suất vô cùng thấp, cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, nếu như Hoàng Hy trong tay có 7 hoặc 5, hắn hẳn là trực tiếp toàn hạ, mà không phải chỉ thêm 200. Cho nên, ta cảm thấy hắn đang lừa gạt. Cho nên ta trực tiếp toàn hạ, đem hắn dọa chạy. Chính Hoàng Hi nói, "Ần, ta là muốn học một chút điểm trưởng xáo lộ, đem cửa hàng trưởng hù dọa, ta đều đã rất cố gắng đang diễn 6. Chân mạch nợ nụ cười, tân thủ vẫn là tận lực thiếu lừa gạt, vạn nhất bị nhìn thấu mà nói, đối phương trở tay lại thêm chú, trước ngươi thẻ đánh bạc thì tương đương với là đi. Hơn nữa, ta là trang Tại lượt bài vòng là cái cuối cùng nói chuyện, vị trí này vô cùng có lợi. Ta có thể quan sát phản ứng của các ngươi, phán đoán tay của các ngươi bài. Từ sắc xuất đi lên nói, ngươi đối với mười vứt bỏ bài là rất chính xác, chỉ bất quá ngươi coi thường mình đâu hoàn toàn tính. Cái này nói như thế nào đây, thuộc về vật khí. 91 thứ 90 chương sóng ngầm đám người mắt lom lom nhìn Trần Bạch đem tất cả thẻ đánh bạc đều thu vào, tất cả đều trồng chất tại trước mặt. Hiện tại hắn thẻ đánh bạc đã là những người khác gần tới các ba. Trần Bạch đem mình thẻ đánh bạc chia 6 phần, mỗi bản cũng là hơn 400. Tới, đại gia đem những này thẻ đánh bạc điểm a. Trần Bạch nói đem thẻ đánh bạc phân cho còn dư lại 6 người, một người một phần, bao quát đã không có thẻ đánh bạc dừng hoa. Tô Cẩn Du sửng sở. A, cửa hàng trưởng, người không chơi sao? Trần Mạch cười cười, đúng vậy à, cùng các người đánh bại quá khi dễ người, có ta ở đây mà nói các người chơi sẽ rất không có ý nghĩa. Văn Lăng Vi kinh ngạc nói, ông trời của ta, keo kiệt cửa hàng trường vậy mà hào phóng một lần. Ta cho là người sẽ tự mình đem phần thưởng thắng đi đâu. Trần Mạch cười cười, đi, quy tắc các ngươi cũng đã rõ ràng, các ngươi đánh đi, ta còn phải trở về viết thiết kế văn kiện. Già bằng, thật tốt chia bài a. Đám người đắc ý mà đem Trần Mạch cho bọn hắn thể đánh bạc cất kỹ, tiếp tục chơi tiếp. Trần Mạch lại nhìn hai tay bài, xác nhận tất cả mọi người đã nắm giữ quy tắc sau đó, trở về đến lầu 2 tiếp tục chỉnh lý thiết kế văn kiện. Trần Mạch dạy những người này chơi đức châu bài bộ kệ, chủ yếu là nghĩ xác nhận một chút đức châu bài bộ kệ trong thế giới này độ chấp nhận như thế nào. Cái này cũng tương đương với mở rộng ưu một lần diễn thử. Đức châu bài bộ kệ quy tắc là cực đoan hoàn chỉnh, bởi vì ở kiếp trước đã có vô số tranh tài nghiệm chứng qua, có thể nói là không có chút nào thiếu sót. Nhưng mà, như thế nào lợi dụng nó đặc tính đầy ra rộng lôi đỉnh cơ bài. Đây là Trần Mạch chủ yếu đang suy nghĩ vấn đề. Giống Đức Châu bại bổ kẻ ở nước ngoài nóng này, chủ yếu là bởi vì một chút nghề nghiệp bại tay có thể tại Đức Phúc bên trong ổn định lợi nhuận, nói cho cùng vẫn là bởi vì tiền, tiền là hữu hiệu nhất kích động. Nhưng mà Trần Mạch không thể làm như vậy, vừa tới chơi tiền thuộc về tụ chúng đánh bạc, thuộc về hành động trái luật, thứ hai đánh bạc có xã hội tính nguy hại, Trần Mạch cũng không muốn bởi vì chính mình làm một trò chơi làm hại một số người cửa nát nhà tan. Cho nên, Trần Mạch ý nghĩ là, mức độ lớn nhất mà chém Đức Đức Phúc bên trong đánh bạc thu tính, lấy tranh tài phương thức tới mở rộng. Nhưng các người chơi thông qua chơi sung sướng đấu, cảm nhận được Đức Phúc niềm thú. Giống như đấu địa chủ cùng mặt trượt của dạ. Trừ đi đánh bạc thuộc tính, bọn chúng cũng là rất tốt cờ bài trò chơi. Kiếp trước rất nhiều khoa học kỹ thuật vòng, đầu tư vòng đại lao thưa thích chơi Đức Phốc, cũng không tất cả đều là bởi vì tiền, những người này người người đều tài sản hơn ước, không đến mức dựa vào đánh đức đánh tới kiếm tiền. Đối bọn hắn tới nói, Đức Phốc là một loại câu đấu trò chơi, cùng lập nghiệp, đầu tư rất giống, cũng là muốn phán đoán hành vi của đối phương, đồng thời nhằm vào đối phương quyết định sách lược, tại phát hiện thời điểm nguy hiểm kịp thời chỉ tổn hại. Đang nghiệm chứng qua Đức Châu bài bổ kệ với cái thế giới này, nhân cũng có rất mạnh lực hấp dẫn sau đó, chẩn mạch trong đầu đã có một cái bước đầu mở rộng phương án, thông qua cái phương án này, liền có thể mức độ lớn nhất mà đào được khắc cờ bài người sử dụng, để bọn hắn cảm nhận được Đức Châu bài bổ kệ niềm vui thú, đồng thời cuối cùng lưu lại 6. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mạch sống cùng Lôi đỉnh cờ bài khai phát kế hoạch cũng tại vững bước tiến lên bên trong. Lần đầu tiên Đức Phốc tranh tài, cuối cùng chỉnh Hoàng Hi bằng vào chính mình Bi, lấy được 5000 khối phần thưởng. Chẩn mạch còn đặc chế một cái tiểu đựng ly, trên có khắc chữ Giới thứ nhất lôi đỉnh bài bộ kẹ nội bộ thi đấu quần quân. Từ nơi này sau đó, hứng phấn của mọi người thú tất cả đều bị con lên, mấy người mỗi ngày không có chuyện làm ngay tại trong phòng học đánh bài bộ kẹ, đều nín một hơi, muốn đợi cuối tuần thời điểm dành được đệ nhất, cầm tới phần thưởng cùng cút. Nhưng đại gia rất kinh ngạc chính là, bọn hắn càng là xâm nhập chơi đùa, liền phát hiện càng nhiều ẩn nút muốn đạo, đây là một cái đáng mặt dễ dàng động tay, khó mà tinh thông trò chơi. Mà ở hai tuần sau đó, tuyệt đại đa số người cũng đã trầm mê ở loại này bài bộ kẹ. Đương nhiên, đây là đang có phần thưởng kích thích tiền để phía dưới. Nếu như không có cái này mấy ngàn đồng tiền phần thưởng Những người này liền sẽ không ngừng lắm. Đến nỗi mạch sống kỳ bản, cũng tại không ngừng mà hoàn thiện bên trong, chính Hoàng Hy cũng không biết mình rốt cuộc sửa lại bao nhiêu bản thảo, bất quá cũng chính xác càng đổi càng phức tạp, càng đổi càng thú vị. Trần Mạch đem tất cả đối thoại thời gian đều rút thuận qua một lần, cơ bản bản thượng cam đoan toàn bộ ưu dự tiết tấu cùng tiếp trước một dạng. Đương nhiên, cụ thể văn bản nội dung nhất định là có khác biệt, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Lần này hai trò chơi, đối với Trần Mạch mà nói đều vô cùng đơn giản, cho nên bao quát mỹ thuật tài nguyên ở bên trong, 1 tháng liền làm xong, kế tiếp chính là không ngừng mà ưu, tại một chút người sử dụng thể nghiệm phục dịạn, còn có chi tiết nhiều sửa chữa một chút. Trong một tháng này, nhìn như gió êm sóng lặng game điện thoại vòng, trên thực tế lại nổi lên một cơn sóng ngầm. Vẹn vẹn trần mạch thông qua một chút hôn tạp con đường nghe được tin tức, thì có ít nhất 3-4 nhà công ty game đều ở đây khai phát giống ta gọi mở tờ sợi tổng hợp bài trò chơi. Đây vẫn chỉ là trần mạch nghe nói, không nghe nói đoán chừng càng nhiều. Từ tiến độ mà nói, những trò chơi này nhanh thì trong 2 tháng, chậm thì trong vòng 4 tháng, nhất định sẽ toàn bộ nghiên cứu phát minh hoàn tất, đồng thời lần lượt tự tiến. Xem điện thoại thị trường rất có thể sẽ giống trần mạch tiếp trước một dạng nên đón một đợt thẻ bài út dậy sóng, các người chơi sẽ lại lần nữa cảm nhận được bị kẹt bài trò chơi chi phối sợ hãi. Những thứ này thẻ bài trò chơi có thể mỹ thuật biểu hiện khác biệt, đề tài khác biệt, nhưng có một chút là chắc chắn giống nhau, chính là bọn chúng lợi nhuận hình thức và chỉ số cơ cấu, nhất định là độ cao tham khảo ta gọi mở tờ. Bất quá, trần mạch cũng căn bản không thèm để ý, với hắn mà nói, cái này cũng không hoàn toàn là một cái tin tức xấu. Ta gọi mở tờ đã một mực chiếm cứ ra tay trước ưu thế, mà đến tiếp sau cái kia một đống lớn tụ tập sợ tổng hợp bài trò chơi mãi mãi cũng sẽ sống tại ta gọi mở tờ dưới bóng mờ không thể lại dùng chuyển ta gọi mở tờ địa vị. Những trò chơi này ngược lại sẽ tại khách quan bên trên đưa đến mở rộng thẻ bài trò chơi người sử dụng hiệu quả. Đương nhiên, những thứ này nhanh tay trò chơi nhà đầu tư tất nhiên cũng sẽ kiếm được đầy bốn đại bác, nhưng đây là không tránh được miễn sự tỉnh. Đối với Trần Mạch mà nói, ngươi kiếm lời ta cũng kiếm lời, nhưng ta kiếm được nhiều hơn ngươi là được rồi. Hơn nữa, thẻ bài một lần đại phiếm lạm cũng đúng lúc phân tán trò chơi vòng lực chú ý, Trần Mạch thì có càng nhiều không gian tới vì chính mình sau này kế hoạch trả đường. Chân chính đối với ta gọi mở tờ có uy hiếp. Là đao tháp chuyển kỳ loại này, tại cách chơi bên trên toàn diện sáng tạo cái mới cùng siêu việt đời thứ nhất hàng nội địa thẻ bài trò chơi, nhưng Trần Mạch dự đoán, các nhà thiết kế muốn đạt đến đao tháp chuyển kỳ thiết kế trình độ, nhanh nhất nhanh nhất cũng muốn thời gian một năm. Bởi vì đời thứ nhất thẻ bài vốn là thuộc về nằm kiếm tiền trò chơi loại hình, tại loại này cường đại lợi nhuận năng lực dưới sự kích thích, đại bộ phận nhà thiết kế đều sẽ mất đi tiến thủ tâm, thậm chí rơi vào thoải mái dễ chịu khu, không muốn đối với đời thứ nhất thẻ bài cách chơi làm ra cái Chỉ có làm các người chơi mọn nhĩ, triệt để sinh chán ghét, nhà thiết kế nhóm mới sẽ đi cầu mới cầu biến, cái cách đời thứ nhất thẻ bài cách chơi Một năm này thời gian bên trong, Chân Mạch có thể làm quá nhiều chuyện. 92 thứ 91 chương đánh giá như thế nào Lôi đỉnh cờ bài Lôi đỉnh cờ bài nội dung đã toàn bộ hoàn thành, nó bên trong kỳ thực đã bao hàm 3 trò chơi, theo thứ tự là đấu địa chủ, mặt trực cùng Lôi đỉnh bài bộ kệ Đức Châu bài bộ kệ. Lôi đỉnh cờ bài đồng dạng là máy tính, điện thoại song mừng, cũng là 3 hợp 1. Bất quá người chơi có thể tự tuyển chọn ở trong game tự do lắp đặt hoặc tháo dỡ chính mình không chơi bộ phận. Hơn nữa, Chân Mạch đã đem Lôi đỉnh du hí kịch bình đài cắm vào hiện hữu tất cả trong trò chơi, tại phiên bản đổi mới sau đó Các người chơi muốn tiếp tục chơi thực vật đại chiến cương thi cùng ta gọi mở tờ đều phải đầu tiên đăng lục Lôi Đình Du hí kịch bình ải. Đương nhiên, xem như đèn đủ, Trần Mạch cũng phát một bút phù thạch cho các người chơi. Sau đó, Trần Mạch tìm được Đế Quốc lẫn nhau ngu trò chơi mở rộng con đường người phụ trách hứa hiệu quân, nhường hắn tới an bài mở rộng Lôi Đình cở bài liên quan sứ nghi. 6. Đế Quốc lẫn nhau ngu tổng bộ. Hứa hiệu quân đem khảo thí dùng điện thoại đưa cho rừng Chiêu Húc, "Lâm tổng, đây là Trần Mạch muốn treo ở chúng ta để cử vị trí bên trên mở rộng trò chơi." Dương Chiêu Húc nhận lấy xem xét, nhíu mày, "Cở bài Hứa hiểu quân gật đầu, ân, nếu như ngài cảm thấy không có vấn đề, bắt đầu thứ hai tới, chúng ta trang đầu để cử vị trí liền thay đổi trò chơi này. Dừng chiêu húc một chút do dự sau đó nói, không có vấn đề, cho hắn mở rộng à, đế quốc không thể thất tín với người. Đến nỗi trò chơi này, để trước ở ta nơi này, ta nghiên cứu một chút. Là. Hứa hiểu quân lui ra ngoài. Dừng chiêu húc công việc trong tay cũng không ít, bận rộn hơn một giờ sau đó, mới rốt cục nhìn chút thời gian tới, thể nghiệm trần mạch lôi đình cờ bài. Bây giờ đối với Tại rừng Chiêu húp tới nói, chân Mạch mặc dù vẫn chỉ là cái xe cấp nhà thiết kế, nhưng dù sao đã cho thấy răng nanh, đang ra hắn tiêu phí một chút thời gian xem trọng một chút. 10 phút sau, Dương Chiêu húp đem Lôi đỉnh cờ bài số đông cách chơi cùng hệ thống đều thấy một lần, rơi vào trường tư. Sau đó, Dương Chiêu húp gọi một cú điện thoại, "Uy, Ngũ Chiêu, tới phòng làm việc của ta một chuyến, có một sự tình thương lượng với ngươi." Ước chừng sau nửa giờ, Ngũ Chiêu đến rồi. Ngũ Chiêu ước chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc rất tùy giữ lại tóc dài, có điểm giống cái thẳng thắn mà làm người nghề nghiệp tự do. Ngũ chiêu là đế chiêu kỳ nhãn người tổng phụ trách cũng là một cái a cấp nhà thiết kế đế chiêu kỳ bài lý bánh mì quát bài bộ kẻ mặt trưởng chỗ cờ bài các loại tất cả hàng mục tất cả đều phải do hắn tới cuối cùng đánh nhịp ngũ chiêu vấn đạo, lâm tổng tìm ta có việc ngũ chiêu mình cũng có chút buồn mực đế chiêu kỳ bài tại đế quốc lẫn nhau ngu bên trong cũng không phải đặc biệt gì được chú ý hàng mục lợi nhuận năng lực cũng rất yếu bình thường dừngng chiêu húc là rất ít sẽ đem hắn gọi tới văn phòng gặp mặt nói chuyệnrừng chi hú đưa di động đưa cho ngũ chiêu chơi một chút cái này cờ bài trò chơi tiếp đó đơn giản nói một chút người đối với lo đánh giá Ngũ chiêu nhận lấy điện thoại di động lôi đình cờ bài Mặc dù không biết dừng chiêu hấp cử động lần này dù ý, Ngũ Chiêu vẫn là cờ lật gỗ biểu tượng, đăng nhập vào trò chơi bên trong. Đầu tiên là dùng lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành đăng lục, đăng lục phía sau liền tiến vào lôi đỉnh du hí kịch bình đài. Trên bình đài trước mắt có 6 trò chơi, theo thứ tự là sợ lạ ti bớt, thực vật đại chiến cương thi, ta gọi mở tờ, sung sướng đấu địa chủ, sung sướng mặt trượng, lôi đỉnh bài bồ kẹ. Phía trước 3 trò chơi cũng là trò, muốn chơi mà nói có thể lạc loạn, đằng sau 3 kiểu cờ bài trò chơi cũng là đã download tốt. Ngũ Chiêu trực tiếp sung sướng đấu địa chủ, tiến vào trong trò chơi. Mặc dù đang tiến vào trò chơi phía trước nhiều hơn một bước bất quá lôi đỉnh Du khi kịch sân thượng giới diện làm được rất đơn giản thao tác cũng không dừng ra cho nên mặc dù có chút phiền phước nhưng còn có thể tiếp nhận bây giờ trong trò chơi còn không có người chơi bất quá cấp thấp nhất sân chơi bên trong có mấy cái bờ lại cửa rằng cho nên cũng không hoàn toàn không có đánh ngũ bằng dựa theo chỉ dẫn đánh hai ván cách chơi cùng đế quốc mình đấu địa chủ trò chơi một dạng không có gì chỗ là tủ bất quá tại trò chơi ra dẫn đạo phương diện lôi đỉnh cờ bài lại làm rất nhiềuưu hóa thậm chí có chút dẫn đạo những ngũ bằng cảm thấy quá đơn giản Trừ Bạch, một chút bài bổ kẻ lao thủ cũng đã hết sức quen thuộc quy tắc, cũng nghiêm trang dẫn đạo, giới thiệu một lần. Hơn nữa, trò chơi này còn cho người chơi đưa rất nhiều sung sướng đầu, bao quát mỗi ngày phía trước 3 lần phá sản, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ các loại, đều sẽ có rất nhiều sung sướng đậu ban thường. Quý tộc và thương thành hệ thống cũng tương đối phong phú, bao quát một chút thu phí biểu lộ, thu phí tương tác các loại, bản đánh bài bên trong ngo lẹ nói chuyện phiếm cùng nhân vật động tác cũng rất hoàn thiện. Thấy không sai biệt lắm, ngũ chiêu lại ấn mở sung sướng mặt trược. Cách chơi vẫn như cũng là cùng những thứ khác mặt trược trò chơi cơ bản giống nhau, giống máu chạy mặt trược các loại hấp dẫn loại hình cũng đều làm. Cùng sung sướng đấu địa chủ tương tự một điểm là sung sướng mặt trường Tân thủ chỉ dẫn cùng thể nghiệm cũng rất tốt có thể rõ ràng nhìn ra trội hơn khác cờ bài trò chơi cuối cùng ngũ chiêu ấn mở lôi đình bài bộ kẹ nhưng hắn có chút kinh ngạc là cái này lại là một cái phía trước hoàn toàn chưa từng thấy trò chơi loại hình ngũ chiêu cũng coi là một cái thâm niên cờ bài trò chơi kẻ yêu thích lại là sở trưởng cờ bài nhà thiết kế trong nước ngoài nước đủ loại cờ bài cách chơi hắn đều nghiên cứu qua coi như không có nghiên cứu qua cũng đã gặp nhưng mà cái này lôi đình bài bổ kẹ chơi hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua vẹn vẹn từ cách chơi đi lên nói Có điểm giống Pac-Man, lại có chút giống nổ kim hoa, nhưng cũng có rõ ràng khác biệt. Lôi đỉnh bài bổ kệ chỉ dẫn rất hoàn thiện, mỗi một bước cách chơi đều giới thiệu cực kỳ rõ ràng, bao quát bài hình chờ mấu chốt thiết lập cũng rất dễ nhớ. Ngũ Chiêu chơi 5 phút sau liền đã nắm giữ cơ bản nó cách chơi, bất quá, bởi vì bây giờ sân chơi bên trong không có người chơi, chỉ có bờ lại cờ rẳng, cho nên Ngũ Chiêu tạm thời không có phát hiện hạch tâm của nó niềm vui thú. Liền Ngũ Chiêu trước mắt cảm thụ nói, nó chẳng qua là một cái coi như ưu tú cờ bài mà thôi, không sánh được đấu địa chủ cùng mặt loại này kinh cờ bài. Ngũ Chiêu đem 3 triệu cờ bài trò chơi đều chơi một lần. Sau đó nói, "Lâm tổng, đây là lôi đỉnh lẫn nhau ngu làm cờ bài." Dương Chiêu húp nói, người trước không cần phải để ý đến là ai làm, trước tiên nói một chút người đối với cái này cờ bài út đánh giá." Ngũ Chiêu gật gật đầu, "Hảo, vậy ta nói đơn giản một chút cái nhìn của ta. Quốc nội cờ bài trò chơi thị trường ngài cũng biết, người sử dụng rất nhiều, lợi nhuận đồng dạng. Giống chúng ta đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyền trò chơi bình đại, sở dĩ vẫn đang làm cờ bài, chính là nhìn chúng cờ bài ưu người sử dụng, muốn đem bọn hắn chuyển hóa làm trò chơi sân thượng người chơi. Cho nên, nói chung, làm cờ bài cũng là vì mở rộng người sử dụng." Nếu như muốn lợi nhuận, cờ bài cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Cho trò chơi này, nói như thế nào đây, mở rộng người sử dụng ý đồ rất rõ ràng. Nó đấu địa chủ cùng mặt trợ, đang chơi pháp bên trên không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới, nhưng ở Tân Thủ chỉ dẫn cùng thường ngày phúc lợi bên trên làm rất nhiều thay đổi, cái này đơn giản là muốn đào đi một chút nghiêm tính hơi kém cờ bài người sử dụng. Giống chúng ta đế triều kỳ bài, có một chút không thích nạp tiền người chơi, trên người bọn họ có thể chỉ có mấy chục, mấy trăm đầu, mỗi ngày liền chỉ lanh chút đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, tiền cứu tế, đi vào tùy tiện đánh hai thanh. Nhóm người này rất có thể sẽ bị trò chơi này cho đào đi. Bất quá cũng không cần lo lắng. Đầu tiên, cờ bài trò chơi nhất thiết phải cam đoan nhất định người sử dụng mới có thể lựa chạy tới, thái điệu cục, cũng chính là cái gọi là áo cá, thủy càng sâu, tân thủ càng nhiều, người chơi lấy được niềm vui thú thì càng nhiều. Đế chiêu kỳ bài trước mắt còn có được nhiều nhất đám đỡ lệ ở thể, muốn ở trong ngắn hạn đảo đụng đến bọn ta gốc tưởng là không thể nào. Thư yếu, bộ phận này dễ dàng bị đào đi người chơi, số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng không đến mức để chúng ta thương cần độc cốt. Chúng ta chân chính hạch tâm đám trợ lệ ở thể, là những chuyện lật vặt kia vọt người sử dụng, những người này ở đây đế chiêu kỳ bài lý mặt có rất nhiều hạt đầu, bọn họ niêm tính rất mạnh, sẽ không tùy tiện đổi sân thượng. Cho nên, ta cảm thấy trò chơi này tạm thời còn chưa đủ đối với đế chiêu kỳ bài cấu thành ý hiếp. 93 thứ 92 chương Lôi đình bài bộ kệ dừng chiêu hốc gật gật đầu, "Ân, khoản tiền kia Lôi đình bài bộ kệ ngươi cảm thấy thế nào?" Ngũ Chiêu nói, "Cái này Lôi đình bài bộ kệ hẳn là hoàn toàn tự sáng tạo cách chơi. Chỉ chơi 10 phút còn không thể khẳng định tiềm lực của nó, bất quá chỉ ta trước mắt cảm giác, đối với nó cẩn thận trọng thái độ." Nó cách chơi có chút tương tự với nổ kim hoa cùng Pa cáp, nhưng hai loại bài bổ kẹ cũng không tính là hỏa, ở trong nước lực ảnh hưởng kém xa đấu địa chủ. Nổ kim hoa qua ủy lại vận khí thành phần, tất cả mọi người đều là hai mắt đen tối, hoàn toàn xem vật khí, cho nên nó càng giống là một loại thuần đánh bạc, không có bất kỳ cái gì trí tuệ đánh cờ ở bên trong. Mà Pa Ca, bởi vì có một chương ám bài cùng một chương minh bài, bại lộ quá nhiều tin tức, cho nên đánh cờ kỹ xảo bị nghiêm trọng suy yếu, khó mà đại hỏa. Loại này lôi đỉnh bài bộ kệ thiết kế ý đồ, hẳn là lấy hai người trưởng các người chơi có thể thông qua công cộng nhãn bài hình phán đoán đối phương bài lực, hơn nữa lại ẩn dấu đi một chút mấu chốt tin tức, nhường nhà chơi đánh nhau chết sống càng thêm hung ác. Nhưng mà, loại này cải cách cùng nếm thử có thể thành công hay không, ta cảm thấy còn cần phải chờ quan sát. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là một loại mới tinh bài bộ kẹ loại hình, tất cả người chơi đều phải học từ đầu, coi như thật sự lựa chạy tới, cũng muốn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta cũng có thể nghiên cứu phát minh loại này bài bộ kệ. Dừng chiêu húc vấn đạo, chúng ta cũng làm loại này bài bộ kệ, hẳn là không pháp luật phong nghiệp Ngũ Chiêu gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì pháp luật phong hiểm. Bài kẻ cách chơi mới thuộc về trí lực hoạt động quy tắc cùng phương pháp, sẽ không bị trao tặng độc quyền. Theo Lý thuyết, tất cả mọi người đều có thể làm. Dương Chiêu húp nói, đó chính là nói, căn cứ vào phán đoán của người, trò chơi này ở trong ngắn hạn sẽ không đối với đế quốc cờ bại có trọng đại tổn hại, cũng không khả năng đảo đụng đến bọn ta đế Chiêu Du hy kịch sân thượng người chơi. Ngũ Chiêu suy nghĩ một chút nói, có thể nói như vậy. Dương Chiêu húp nói, vậy nếu như trò chơi này tại đế Chiêu Du hí kịch trên đầu trang chủ mở rộng 1 tháng đâu? Ngũ Chiêu, a. Chiêu nói, đoạn thời gian trước câu bên cùng Trần Mạch chuyện đánh cược ngươi cũng biết chưa. trò chơi này muốn treo ở chúng ta đế triều du hí kịch trên đầu trang chủ đề cử vị trí bên trên, treo một tháng. Ngũ Chiêu cao mày nói, Lâm tổng, đây không phải cho đối phương đảo chúng ta trần tưởng cơ hội sao? Dương Chiêu húp nói, cho nên ta mới hỏi ngươi, ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại. Ngũ Chiêu có chút khó khăn, suy nghĩ một chút nói, ừm, ảnh hưởng vẫn sẽ có một chút, bất quá, hẳn là không đến mức tương cân đọ cốt. Cái này cờ bài là cái kia Trần Mạch làm. Hắn vì cái gì không mở rộng ta gọi mở tờ, lại mở rộng như thế một cái cờ bài trò chơi. Dương Chiêu húp nói, không đến mức thương cân động cốt là được. Những thứ khác, ngươi cũng không cần hỏi tới. Ngũ Chiêu gật đầu, "Là, ta minh mạch. Bất quá Lâm tổng, gia hỏa này ý đồ xấu thật nhiều, vẫn phải là thời khắc chú ý, đừng có lại bị hắn cho chỉnh ra ý đồ xấu gì tới." Dương Chiêu húc nói, "Đi, ta đã biết. Chuyện này ngươi toàn trình theo vào a cái này để cử vị trí ngược lại là không có gì, mấu chốt là không thể để cho hắn từ chúng ta đế triêu du hy kịch trên bình đài đảo đi quá nhiều người chơi." Ngũ Chiêu gật đầu, "Là, ta minh mạch. Ngũ Chiêu rời đi Dương Chiêu húc văn phòng. Dương Chiêu húc rơi vào trầm tư. Muốn chơi nhà không cần tiền. Tiểu tử này, dã tâm không nhỏ a. Vốn là, Dương Chiêu Húc cũng cho là Trần Mạch muốn cầm cái này để cử vị trí tới mở rộng ta gọi mở tờ. Dù sao ta gọi mở tờ bản thân lợi nhuận năng lực là rất mạnh, nếu như lại thêm đế chiêu Du Hy kịch sân thượng gia chỉ, nguyệt lưu thủy tăng gấp đôi nữa cũng không thể được vấn đề, rất có thể tới gần 5000 bạn. Đến lúc đó, Trần Mạch mỗi tháng sạch thu vào đều có thể nhiều hơn nữa hơn 10 triệu. Nhưng mà, Trần Mạch vậy mà từ bỏ mỗi tháng hơn 10 triệu sạch thu vào, lựa chọn đẩy gia rộng một cái cờ bãi trò chơi. Loại quyết đoán này cũng không phải là người bình thường có thể có. Trần Mạch ý rất rõ ràng. Dừng chiêu húc không có khả năng đoán không được. Cờ bài trò chơi không kiếm được đồng tiền lớn, lợi nhuận năng lực kém xa ta gọi mở tờ, nhưng cờ bài ưu đặc điểm chính là thu hoạch người sử dụng chi phí tương đối thấp, kết hợp với mới đẩy ra lôi đỉnh du hy kịch bình đại, cái này hiển nhiên chính là vì cấp người sử dụng. Nhưng mà, đây cũng là một loại dương lưu, coi như rừng chiêu húc đoán được cũng vô dụng, đế quốc lẫn nhau ngu không có khả năng bởi vì chẩn mạch có uy hiếp tiềm ẩn, liền luôn hoặc lời, dù sao có nhiều như vậy ăn dưa quần chúng đều ở đây nhìn xem. 6. Cờ bài trò chơi không kiếm tiền sao? Tại thế giới song song chính xác không kiếm tiền, nhưng mà tại Trần Mạch kiếp trước, cờ bài trò chơi thế nhưng là tối im lặng mà phát tài trò chơi, không, có cái thứ hai. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì kiếp trước những cái kia con con nhíu nhíu, thế giới song song nhà thiết kế nhóm cũng không có nghĩ đến. Chỉ bất quá, Trần Mạch không có ý định dùng loại phương thức này đi kiếm tiền. Cờ bài trò chơi vì cái gì không kiếm tiền đâu? Bởi vì các người chơi khuyết thiếu kéo dài nạp tiền động lực. Thái điều người chơi một một thua, nạp tiền cũng không khả năng thắng, chẳng mấy chốc sẽ ý thức được cái này cùng ném tiền không khác. Các trò chơi nạp tiền còn có thể mua chiến lực, cờ bài trò chơi nạp tiền, nếu như trình độ chơi bài không tốt, đó chính là tại làm từ thiện độ vương. Mà những cái kia trình độ chơi bài tốt người chơi, bọn hắn cũng không nguyện ý nạp tiền, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình kỹ thuật đi kiếm hạt đậu. Hơn nữa, khi này một số người hạt đậu đạt đến nhất định giá trị về sau, tỉ như 1000 vạn hoặc hơn nữa, những thứ này hạt đậu lại không thể hiện hiện, không thể đổi tiền, bọn hắn cũng sẽ chậm rãi đối với trò chơi mất đi hứng thú. Cho nên, tại loại này cờ bài trong trò chơi, tiền đều cũng có tiến không ra, là sạch hao tổn, đại bộ phận nhà chơi nạp tiền dục vọng là bị nghiêm trọng đè nén. Cờ bài trò chơi không kiếm tiền, cũng đã thành nghiệm nội chung nhận thức. Cờ bài trong trò chơi lại tệ, tỷ như sung sướng đầu, là nghiêm cấm hối đoán vì tiền thật. Pháp luật nghiêm cấm bằng sắc lệnh, phàm là có thể song hướng hối đoái tiền thật cờ bài trò chơi, đều dính lũ tụ đánh cực lợi nhuận, là phạm luật. Một khi định tội, không chỉ có trò chơi muốn triệt để loại bỏ, khai phá giả thậm chí gặp phải lao ngục thai thương. Mà ở trần mạch tiếp trước, cờ bài trò chơi sở dĩ im lặng mà phát tài, cũng là bởi vì đại bộ phận nhà đầu tư đều dùng sắt biên cầu phương thức bay mũi pháp luật phong hiểm. Tỷ như, tại Hải ngoại thành lập tệ thương, từ tệ thương vì người chơi song hướng hối đoán tiền trò chơi, mở ra phát giả nhưng là lấy bơm nước hình thức lợi nhuận. Ở trong đêm, thông qua bằng hữu bản phương thức, thực hiện người chơi cùng giữa các người chơi tiền trò chơi giao dịch, mà thực tế tiền mặt giao dịch, nhưng là dựa vào tệ thương cái bình đài này. Rất nhiều kiếm được buồn mãn bắt mãn cờ bài công ty game, cơ bản bản thượng cũng là dùng loại mô thức này, có nhiều chỗ cờ bài thậm chí dựa vào mấy vạn người sử dụng, liền hoàn thành ngàn vạn cấp bậc lãi hàng năm. Mà Đức Châu bài bổ kẻ càng là trong đó trọng hai khu, Farm La là làm Đức Phốc câu lạc bộ, cơ hồ chín thành chín cũng là áp dụng loại mô thức này, lợi nhuận càng là to đến người. Nhưng mà Trần Mạch vẫn là quyết định nhường mỹ mật này vĩnh viễn nát vụn ở trong lòng, hy vọng loại mô thức này Vĩnh Viễn sẽ không ở cái thế giới này trò chơi vòng suất hiện đi. 94 thứ 93 chương tranh tài có thưởng tại trải qua hơn một tháng nghiên cứu phát minh sau đó, Lôi đỉnh Kỳ bài chính thức đăng lục quan phương ứng dụng cửa hàng cùng Đế chiêu Du hy kịch bình đại. Tại Đế Triều Du hí kịch trên bình đại, tranh đấu trên cùng tháng này lợi mạnh, bỗng nhiên phụ lên Lôi Đình Kỳ bại banner, ngoại trừ thường quy trò chơi tên, ô biểu tượng bên ngoài, còn có một câu lời quảng cáo. Ai là bại bộ Keqi vương? Đấu trường mỗi tuần đều tiến đưa game giả lập quan quyền. Đế Triều Du hy kịch bình đài có mấy triệu hoạt động mạnh người sử dụng, cùng online người sử dụng cao nhất thường có hơn 200 vạn, cái này để cử vị trí sẽ tại Đế chiêu Du hy kịch sân thượng trang đầu bên trên treo một tháng, hiệu quả tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Trừ cái này cái để cử vị trí bên ngoài, Trần Mạch cũng tại mình nhỏ nhoi cùng lôi đỉnh Du hy kịch trên bình đài đồng bộ mở rộng, cơ bản bản thượng có thể lợi dụng tuyên truyền thủ đoạn đều cho dùng tới. Phía trước rất nhiều chú ý chuyện này các người chơi, đã sớm biết Trần Mạch muốn đẩy một cái trò chơi mới, nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Mạch vậy mà bỏ ra hơn 1 tháng thời gian, làm một cái cửa bài. Quá lãng phí cái này để cử vị trí đi. Các người chơi nghị luận ầm ĩ không thể tưởng tượng nổi, Trần Mạch vậy mà không có tiếp tục làm hố tiền trò chơi. Cái này căn bản không khoa học a. Chẳng lẽ hắn tiết tháo lại trở về tới? Dựa vào, ngươi làm như thế nào cờ bài a, cờ bài không có tiền đồ a. Ngươi còn không bằng tiếp tục làm hố tiền trò chơi đâu. Uổng phí mù tốt như vậy để cử vị trí a, trước đó cái này để cử vị trí cũng là lấy ra mở rộng cỡ lớn vở giở ấy, kết quả cư nhiên bị Trần Mạch lấy ra mở rộng cờ bài. Ông trời của ta, hơn một tháng liền làm đi ra, cái này có thể được không? Không làm việc đảng hoàng a. Ngươi cốt về mở cho ta phát thực vật đại chiến cương thi tục làm không tốt sao? Cờ bài đều bị làm nát a. Đế quốc cờ bài cũng đã vận doanh đã lâu như vậy, ngươi bây giờ làm đã quá muộn a. Mỗi thứ hai đại cabin cho chơi. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng a, nhưng mà tại sao ta cảm giác ngươi muốn mất cả chỉ lẫn trải đầu 6? Là mỗi thứ tư đại a, ba loại cờ bài mỗi cái đều có. Tính toán, vẫn là đi xem một chút đi, ta vừa vận thiếu một đại cabin trò chơi đâu. 6. Trên lầu, Lôi đỉnh Du hi kịch liệu tính ngươi còn không có hiểu rõ sao? Không phải tụ cũng đừng nghĩ loại chuyện như vậy. Nhưng mà sáu. Đây là tranh tài a. Cái gì cũng nói. Bất quá, phần lớn người vẫn là bị mỗi thứ hai đại cabin trò chơi cái này mảnh khẽ hấp dẫn đến rồi. Mà chân mạch cũng tại mình nhỏ nhoi công bố tương quan quy tắc trên tài. Lôi đỉnh bài poker, đấu địa chủ, mặt trược, cái này ba loại cờ bài trò chơi, mỗi một trò chơi bên trong đều sẽ có đấu trưởng. Từ thứ hai đến thứ bảy, buổi sáng 10 điểm bắt đầu, buổi tối 10 điểm kết thúc, cách mỗi 2 giờ liền sẽ xây dựng một hồi tranh tài, tranh tài chia làm n cái bảng xem báo danh người chơi đến mà định ra, mỗi bản hạn định 50 60 người, bản nhật chưa từng đánh đấu trưởng người chơi ưu tiên tiến vào. Trong đó, 10 điểm, 12 điểm, 14 điểm 16 điểm cũng là miễn phí chẳng, sớm báo danh, miễn phí tiến vào. 18 điểm, 20 điểm là trả tiền chẳng, có thể kéo dài trễ 30 phút báo danh, căn cứ vào giao nạp nhất định sung sướng đầu cạnh tranh mới có thể tiến nhập. Tất cả tranh tài cũng là ba hạng đầu có ban thưởng, dựa theo ban thưởng tỷ lệ, tên thứ nhất 60%, tên thứ hai 30%, tên thứ ba 10%. Miễn phí chẳng ban thưởng đại lượng xung sướng đầu, chút ít tích phân. Trả tiền chẳng ban thưởng đại lượng tích phân. Đến chủ nhật, căn cứ vào tuần này tích phân, quyết ra phía trước 50 tên, tiến vào trận chung kết bản. Trận chung kết bản lại quyết ra ba hạng đầu thu được vật thật bản thượng. Tên thứ nhất, vợt cabin trò chơi một đài, giá trị 8 vạn ta hữu. Tên thứ hai, cao phối máy tính để bàn một đài, giá trị 1 vạn ta hữu. Tên thứ ba, cao phối điện thoại một bộ, giá trị 7000 ta hữu. Ba loại cờ bài mỗi một loại đều có tranh tải, theo lý thuyết, Trần Mạch mỗi tuần đều sẽ đưa ra gần tới 30 vạn phần thưởng. Hơn nữa, cái này cùng rút thưởng không giống nhau, rút thưởng có thể làm tay chân, có thể đem phần thưởng phát cho nội bộ nhân viên. Nhưng Trần Mạch làm là đấu trưởng, đệ nhất chính là đệ nhất, chân chính có thực lực người là nhất định có thể cầm tới hạng, không, có khả năng bị hãm hại đi. Cái thế giới này vừa giờ cabin trò chơi, giá cả cơ bản bạn thượng tại 5 vạn đến 20 vạn ở giữa, trần mạch chọn là 8 vạn xung quanh cabin trò chơi, thuộc về trung đẳng trình độ, bất quá dạng này cũng đã đầy đủ, huống chi còn có cao phối máy tính cùng điện thoại. Tin tức này vừa chuyển tới, lập tức ở cờ bài nhà chơi vòng tròn bên trong chuyên ra, hơn nữa mượn từ nhỏ nhoi, diễn đàn không ngừng truyền bá, càng lai like việt nhiều các người chơi đã biết tin tức này, thậm chí rất nhiều không phải cờ bài trò chơi hạch tâm người chơi, cũng dục dịch. Dù sao đây không phải rút thượng, là trên tải, mà lại là cờ bài ưu trên tải. Đại bộ phận người chơi đều cảm thấy, giống đấu địa chủ loại trò chơi này Vận khí thành phần chiếm đoạt tỷ trọng rất lớn, vận khí tốt hoàn toàn có thể một mực thắng được đi. Huống chi Trần Mạch cái này cờ bài trò chơi hoàn toàn miễn phí, đấu trường lại tuyệt đối cân bằng, cho nên đều nghĩ tới thử thời vận. Coi như không thắng được cabin trò chơi, thắng một đài máy tính hoặc điện thoại cũng rất tốt đã. 6. Thượng tuyến cùng ngày, lũ đỉnh kỳ bài lượt đao trực tiếp tăng đến 28 vạn, hơn nữa còn đang hiện ra tăng lên không ngừng cuốn hướng. Miễn phí cờ bài trò chơi, bộ cai đặt rất nhỏ, tân thủ chỉ dẫn hoàn thiện, đế du hí kịch sân thượng mở rộng, đấu trường phần thưởng kích động 6. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, nhường lôi đỉnh kỳ bài lượt đao loạn trong thời gian ngắn một phát. Đương nhiên, ước trưởng 89 thành người chơi cũng là hướng về phía tham gia náo nhiệt tới, cũng là ôm tâm lý may mắn, cảm thấy mình lại là cái kia lấy đi cabin trò chơi may mắn. Chẳng, tân thủ dẫn đạo như thế nào nhiều như vậy? A, còn tốt có thể nhảy qua. Đơn giản như vậy bài bổ kệ quy tắc cũng dẫn đạo a. Đối với tân thủ vẫn rất hữu hảo, ta phía trước vẫn đối với quy tắc lập lờ nước đôi, bây giờ chung quy là làm rõ ràng sáu. Thật sự, còn có đấu trường a, không ngừng đào thải thẳng đến quyết ra tên thứ nhất. Cảm giác so đại sảnh bản có ý tứ a. Lôi đỉnh bài bộ kệ, mới trò chơi loại hình, cảm giác đấu địa chủ cùng mặt trước cạnh tranh quá kịch liệt, loại này mới bài bộ kẻ có phải hay không tiến đưa cabin trò chơi sao, ta đi chơi đùa. Những thứ này các người chơi nghiên cứu quy tắc sau đó phát hiện, bọn hắn nhất thiết phải tiến vào chủ nhật trận chung kết bàn mới có thể dết vào trước 3, giành được phần thưởng, nhưng muốn vào trận chung kết bàn mà nói, nhất định phải tại thứ 2 đến thứ 7 thông thường bàn thắng được làm hết khả năng tích phân. Giống buổi tối đấu trưởng, thắng tích phân nhiều, nhưng cần một bút sung sướng đậu mới có thể vào đảm, cho nên những người này nhất định phải đi phổ thông chẳng chơi, hoặc là dứt khoát chính mình bỏ tiền mạo xương sung sướng đầu. Hơn nữa rất nhiều người chơi cũng đã ý thức được, lôi đỉnh bài bộ kẹ có lẽ là cái tốt đột phá khẩu. Giống đấu địa chủ cùng mặt trược, người chơi nhiều, cạnh tranh chắc chắn kịch liệt, nhưng lôi đỉnh bài bộ kẹ cũng tiến đưa cabin trò chơi, hơn nữa tất cả mọi người là học từ đầu, cạnh tranh khẳng định muốn yếu rất nhiều. Cứ như vậy, có rất lớn một nhóm người chơi đều tràn vào lôi đỉnh bài bộ kẹ, muốn chuyên công cái này tân hình bài bộ kẹ, đi thắng được phần thưởng. Ngay đầu số lớn nhà chơi tràn vào, nhường lôi đỉnh kỳ bài bên trong đại sảnh đánh bài cùng đấu trường đại lượng đích, đồng thời cũng tăng thêm một bước trò chơi này nhịp độ. Tại các đại trò chơi bảng danh sách cùng hot seat cập trên chủ đề Lôi đỉnh kỳ bài nhiệt độ không giảm, có thể dự tính là ở tiếp xuống trong một tháng, lôi đỉnh kỳ bài lượng người sử dụng sẽ tiếp tục hiện lên nổ tung tăng trưởng xu thế. 95 thứ 94 chương vội vàng không kịp chuẩn bị ngũ chiêu cũng tại chú ý lôi đỉnh kỳ bài. hắn bây giờ có chút hoảng, ngày thứ nhất lượt đao loạt nhường hắn sợ hết hồn. Nhất là chân mạch bộ thứ nhất tổ hợp quyền đi ra, nhường hắn triệt để ý thức được mình sơ hở. Ngũ chiêu chính mình là làm cờ bài lôi đỉnh kỳ bài thượng tuyến sau đó, đế quốc lẫn nhau ngu cục cờ của mình bày trò chơi ngày đó hoạt động mạnh trực tiếp ngã mười mấy vài người, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Rõ ràng Trong này có một bộ phận rất lớn người chơi cũng là chạy đến lôi đỉnh kỳ bài nơi đó đi, chính là có đồ mới mẻ, chính là có vị phần thưởng. Hơn nữa, Ngũ Chiêu cũng tại trước tiên cảm thấy sắc cơ, hắn có rất mạnh dự cảm, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Không có cách nào, Ngũ Chiêu chỉ có thể xin chỉ thị dừng chiêu hút. 6. Trong văn phòng, Dương Chiêu hút sắc mặt không tốt lắm. Ngươi nói trò chơi này sẽ không tạo thành chúng ta người sử dụng số lớn cho đi, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ân. Ngày đầu tiên chúng ta cờ bài út ngày sống liền nã mười mấy vạn, cái này còn kêu không có số lớn chơi đi. Ngũ Chiêu xoa xoa mồ hôi trên trán. Lâm Tùng, ngài nghe ta chậm rãi giảng giải. Cái này Trần Mạch đã sớm là có dự mưu, chỉ bất quá hắn đưa tới trò chơi bộ cài đặt căn bản không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cho nên ta mới có thể không để ý đến. Hắn kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong, dùng đấu trường tăng thêm phần thưởng kích thích phương thức đi làm mở rộng. Ta khi nhìn đến bộ cài đặt sau đó, cho là đấu trường chẳng qua là hắn một cái cách chơi sáng tạo cái mới, căn bản không ý thức được hắn sẽ ở đây trên một điểm làm văn trường, cho nên phán đoán mới có thể xuất hiện sai lầm xấu. Dương Chiêu Húc trầm mặc phút chốc, vấn đạo, còn có biện pháp bổ cứu sao? Chủ yếu là đế quốc cở bài một khối này Chúng ta cũng tiến đưa cabin trò chơi, đưa so với hắn nhiều gấp bội. Trước tiên đem các người chơi lưu lại lại nói, Ngũ Chiêu nói, Lâm tổng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chúng ta chính xác có thể tiến đường, nhưng chúng ta không có đấu trường a. Dừng Chiêu hốc cao mày nói, không có đấu trường hay dùng rút thưởng phương thức tiến đường, chỉ cần các người chơi tại tuyến thời gian hoặc đánh bài cục đến đạt đến số lượng nhất định thì có cơ hội rút thưởng, dạng này chẳng phải có thể kéo cao ngày sống sao? Ngũ Chiêu nói, Lâm tổng, cái này vẫn có khác biệt. Nếu như là rút thưởng phương thức, đại bộ phận người chơi sẽ cảm thấy chắc chắn rút không đến chính mình, nhiệt huyết chắc chắn không cao. Chúng ta có mấy trăm vạn người sử dụng, mỗi tuần rút 10 đại thậm chí 30 đại cabin trò chơi, trong lúc này thường sát xuất cũng mới mấy chục vạn phần có một ta. Hơn nữa, rút thưởng thu được, các người chơi nhất viết sẽ không cáo lắm, phần lớn người sẽ áp dụng cho máy, xoát số lần phương thức thu được tư cách, đối với ngày sống kích động sẽ không quá cao. Chân Mạch làm đỏ đấu trưởng, mặc dù tặng đồ vật thiếu, mỗi tuần chỉ có 3 đại cabin trò chơi, nhưng hắn chỗ thông minh ở chỗ cho tất cả người chơi biểu hiện giả dối, chính là nhường các người chơi cảm thấy đây là một hồi tranh tài, chỉ cần mình có thực lực liền tất nhiên có thể thắng được phần lượng. Dương Chiêu húp mày nói, chúng ta cũng làm đấu trưởng, phải bao lâu? một tuần có thể hoàn thành sao?" Ngũ Chiêu nói, "Ta đã khẩn cấp sắp xếp người đi làm, nhưng tranh tài bản quy tắc tương đối phức tạp, lượng công việc cơ bản bản thượng chiếm được toàn bộ cờ bài U30 tài hữu, tăng thêm khảo thí, điều ưu thời gian, sợ rằng phải hai tuần." Dừng Chiêu hút sắc mặt trầm, 2 tuần? Quá lâu. Ta mặc kệ ngươi là thức đêm suốt đêm vẫn là đánh ạ dẻn lịn, trong vòng 1 tuần cho ta làm được. Trước lúc này, rút thưởng, mỗi ngày rút cabin trò chơi, điện thoại, máy tính, thẻ mua sắm, tóm lại có thể đưa đều tiến đường, nhất định cho ta đem ngày xuống ổn định." Ngũ Chiêu vội vàng gật đầu, "Là, Lâm tổng." Ta lập tức an bài đi làm sáu. Đế quốc lẫn nhau ngu phản ứng cũng rất nhanh, tại Lôi đỉnh kỳ bài thượng tiến ngày thứ 2, Đế quốc cờ bài lại bắt đầu rút thưởng hoạt động, người chơi mỗi ngày ở trong game cam đoan nhất định đăng lục thời gian hòa đếm. liền có thể thu được cơ hội rút thưởng, phần thưởng từ thẻ mua sắm đến vỏ giờ cabin trò chơi, cái gì cần có đều có. Rõ ràng, đối mặt với Trần Mạch Thế Công, Đế quốc lẫn nhau ngu chỉ có thể bị thuốc ép tiếp chiêu, bọn hắn còn không có ngu đến mức sau đó biết phía sau cảm giác mà bị động bị đánh, nhưng rút thưởng, cái này ứng đối phương thức, thực sự không tính là cái gì cao chiêu. Không có cách nào, Đế quốc cờ bài căn bản không làm đạo đấu trường cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này trước tiên dáng chịu một chút. Cái này sau đó, đế quốc cờ bài ngày hoạt động mạnh người chơi đếm chính xác ổn định, thậm chí còn có chút tăng trở lại, nhưng những thứ này quay về người chơi lại bộ phận cũng là vì thượng tiến chế máy, tìm vận may rút thưởng, chân chính nghiêm túc đánh bài không nhiều. Tương phản, số lớn người chơi tại Lôi đỉnh kỳ bài bên trong chơi đến quên cả trời đất, nhất là Lôi đỉnh bài bộ kẹ loại này mới bài bộ kệ loại hình rất nhanh liền có một nhóm trung thực người chơi, cũng có càng lai Việt nhiều người chơi bắt đầu nghiên cứu loại này bài bộ kệ sao lương Rất nhiều người chơi phát hiện, lôi đình bài bộ kẹ bên trong cao thủ tỷ số thắng rõ ràng cao hơn đấu địa chủ cùng mặt trược, chỉ cần ngươi từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, đang cầm đến nhận việc nhãn thời điểm hợp lý vứt bộ bài, cơ bản bản thượng đều có thể cam đoan chính mình ổn định lợi nhuận. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người chơi không thích cái này cách chơi, cảm thấy loại này bài bộ kẹ đánh quá an uông, nhất thiết phải thời khắc giữ vững tỉnh táo, không thể xúc động ra chú, bằng không rất dễ dàng bị đánh mất cả chì lẫn chài. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng lôi đỉnh kỳ bài lựa nóng, coi như những thứ này người chơi không thích lôi đỉnh bài bộ kẹ, bọn hắn cũng có thể đi chơi đấu địa chủ hoặc mặt trược rất nhanh, lôi đỉnh kỳ bài người chơi bình luận cũng nhiều đứng lên. Tân thủ chỉ dẫn rất tỉ mỉ a, cảm giác một chút chi tiết làm được so khác cờ bài trò chơi hảo. Cảm giác rất lương tâm a, mỗi ngày đều tiến đưa rất nhiều hạt đậu, còn có 3 lần phá sản đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, rất thích hợp ta loại này từ thiện đổ vương hình tuyển thủ. Trên lầu, người mỗi ngày mới thua mấy ngàn đậu, sao có thể tính toán đổ vương a, nhiều lắm là xem như từ thiện con bạc. Trước đó thật không có chú ý có nhiều như vậy cao thủ, ta vẫn cho là chính mình thật lợi hại, kết quả bây giờ tích phân đều không giết vào phía trước 100006. Đường càng ta, versus cabin trò chơi tà chắc. Mặc dù bây giờ bài của ta kỹ năng còn không được, nhưng cuối tuần quán quân nhất định là ta. Ta đã quyết định đầu nhập Lôi đỉnh kỳ nhãn ôm trong lực, bởi vì nơi này miễn phí hạt đậu đưa nhiều 66. Chủ nhật, Lôi đỉnh kỳ bài người chơi đếm đã phá 150 vạn, tốc độ tăng trưởng này, so ta gọi mở tờ tốc độ còn muốn càng nhanh. Đương nhiên, những thứ này người chơi tuyệt đại đa số cũng là miễn phí người chơi, Lôi đỉnh kỳ bài thu vào chắc chắn liền ta gọi mở tờ chân chỉ đầu cũng khó khăn sở đến. Bất quá, liên chỉ là công việc này vọt người chơi lượng tăng trưởng, cũng đã đầy đủ nhường nghiệp nội nhân sĩ chứng kinh. Không hề nghi ngờ, Lôi đỉnh kỳ bài phát họa Thậm chí một chút DC cùng game điện thoại chủ bá, đang phát sóng trực tiếp thời gian nhàn hạ cũng đem đế quốc đấu địa chủ đổi thành lôi đỉnh đấu địa chủ. Còn có một số cờ bài vũ chủ bá, liên dứt khoát lây trực tiếp thắng cabin trò chơi vì mảnh khẽ trực tiếp đấu trường, còn có mấy vạn người đang nhìn. Cái này mảnh khẽ đã bị triệt để xảo đứng lên, mà đấu trường loại này mới mẹ độc đáo hình thức lên, kết hợp lôi đỉnh bài poker đặc thù cách chơi, cũng bắt đầu từ cờ bài trò chơi kẻ yêu thích quần thể bên trong, hướng càng lớn quần thể khuyết tán. 96 thứ 94 chương hô tiền trò chơi tụ tập rất nhanh, càng lai like việc nhiều người chơi chú ý tới mạch sống trò chơi này, tại Lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài, liên quan tới trò chơi này bình luận cũng nhiều đứng lên. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Ngã sát Lặc, ta còn tưởng rằng Trần Mạch đắm chìm trong hố tiền trò chơi không ra được, kết quả vừa quay đầu làm máy rời. Làm xong hố tiền trò chơi làm cờ bài, làm xong cờ bài làm văn tự loại mạo hiểm trò chơi, Luận dạy vào ta chỉ phục Trần Mạch. Mẹ nó, Lôi đỉnh cờ bài mới xuất ra một tuấn a, quả thực là cao sản giống như heo mẹ. Một khối tiền hảo tiền nghi, trước môi lại nói sáu. Chân chính rõ ràng thường, chân chính cung hàng, cũng không cần hỏi giá. Cái thảy một khối tiền, một khối tiền ngươi không mua được ăn thịt tỏi, một khối tiền ngươi cũng không mua được mắc lửa, một khối tiền ngươi cái gì đều không mua được, ngươi chính là cái nhà bê. Gờn mờn, trên lầu ngươi này làm sao hỏa phong thay đổi bất ngờ a, ta suýt chút nữa cho là ngươi là Trần Mạch mời tới nhân viên chào hàng đâu. Có hay không thử qua động, chơi vui sao? Ta chơi một chút, rất có ý tứ. Quá nhiều ta sẽ không thi đấu, trò chơi này đắm chìm cảm giác rất mạnh. Có bao nhiêu người giống như ta đi lục soát một chút 150 giờ 6. Kích bản thân sự đồng, Trần Mạch tự viết sao? Ta vừa biết hắn tại nội dung cốt truyện phương diện năng lực cũng như vậy mạnh a đơn giản xem các người nói một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi có gì có thể trầm mê chút tiền đồ này cũng chưa từng thấy hảo trò chơi phải không tính toán không tán gấ nữa tay lơ tìm ta nói chuyện câu chiến lược A cầu chiến lược có ai đánh ra hoàn Mỹ kết cục sao 6 rất nhanh mạch sống lượt đaoló bắt đầu tăng gọn bây giờ lôi đỉnh cờ bài nhiệt độ còn đang không ngừng lên cao mỗi ngày đều có hơn 1 triệu người tại đăng lục những người này đều sẽ nhìn thấy mạch sống mà mạch sống cho điểm cũng duy trì tại rất cao trình độ cơ bản bản thượng bảo chỉ tại bốn tinh lửa tài hữu cao như vậy cho điểm cũng hấp dẫn các người chơi đi tới lại hơn nữa Mạch sống định giá cũng vô cùng tiện nghi, vẹn vẹn một khối tiền cơ hồ tương đương cho không. Mà rất nhiều người chơi cũng tự động thông qua vòng bằng hưu, nhỏ nhoi tuyên chuyển thậm chí 150 giặt đều được siêu làm trong động cơ hót xệ ập ký hợt. Rất nhanh, mạch sống 24 giờ lượng tiêu thụ đi ra, 39.874. Số liệu này là thực vật đại chiến cương thi 24 giờ lượng tiêu thụ nhiều gấp đôi, so thánh tuyển người thủ vệ thấp một chút, nhưng là không thấp quá nhiều. Đương nhiên, cái này lượng tiêu thụ tương đối cao nguyên nhân chủ yếu ở chỗ ch� Mạch sống chỉ bán một khối tiền, so với kia hai trò chơi tiện nghi gấp 10, nếu là luận thu vào lời nói, mạch sống 1 tháng thuần thu vào có thể cũng chỉ có 3 400 ngàn, cùng thực vật đại chiến cương thi so ra vẫn là kém nhiều. Hơn nữa, loại chữ viết này loại mạo hiểm Uzi sau này, lợi nhuận năng lực cùng khuyết tán năng lực cũng sẽ kém quá nhiều, dù sao loại trò chơi này loại hình tương đối thiểu chúng. Bất quá này cũng không trọng yếu, đối với Trần Mạch mà nói, mạch sống chủ yếu ý nghĩa ở chỗ kiểm tra một chút Lôi đỉnh du hi kịch sân thượng mở rộng năng lực, liền nhìn trước mắt tới, Lôi đỉnh du hi kịch bình đài đối với Uzi rộng năng lực hẳn là cùng quan phương ứng dụng cửa hàng chung đặng để cử vị trí trống. Thứ nhất, Lôi đỉnh Du hy kịch sân thượng cất bước không tệ, có thể ở loại này cường địch vây quanh trong hoàn cảnh, dùng hơn một tuần thời gian đào đến như vậy nhiều người dùng, đã có thể xứng kỳ tích. 6. Dương hướng húc cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn một cái trang đầu để cử vị trí, vậy mà có thể bị Trần Mạch làm ra lớn như vậy văn chương. Vốn là hắn cho là, Trần Mạch sẽ cầm cái này để cử vị trí mở rộng ta gọi mở tờ, nói như vậy đơn giản cũng chính là cho hắn kiếm nhiều cái hơn 10 triệu thuần lợi nhuận, không đến mức đối với đế quốc lẫn nhau ngu sinh ra quá lớn tổn hại. Kết quả Lôi đỉnh cở bài vừa ra tới, Dư Hướng Húc lập tức ý thức được, Trần Mạch cũng không phải loại kia ham món lợi nhỏ tiện nghi nhà thiết kế, giá tâm của hắn so tất cả mọi người tưởng tượng còn lớn hơn. Dạng này một cái vừa mới nhập hành không đến 1 năm người trẻ tuổi, vậy mà đã kinh liên tục đẩy ra 4 kiểu loại hình khác nhau trò chơi, hơn nữa còn đều bán được rất tốt. Nhất là Lôi Đình Du hí kịch sân thượng xuất hiện, càng làm cho Trần Mạch ý đồ trở nên rõ ràng rành rành. Nhưng việc đã đến nước này, dừng Hướng Húc cũng không biện pháp gì, Lôi Đình Du hy kịch bình đại đã có một nhóm vô cùng trung thực người sử dụng. Bây giờ Trần Mạch muốn tiền có tiền, phải dùng nhà có người sử dụng, duy nhất thiếu hụt chính là một cái mấu chốt sản phẩm. Chúng ta gọi mở tờ loại này, mặc dù kiếm tiền không thiếu, nhưng danh tiếng không được, mà thực vật đại chiến cương thi trùng quy là máy giợi hưu nhàn trò chơi. Tại rất nhiều người chơi cùng nghiệp nội nhân sĩ trong mắt, Trần Mạch vẹn vẹn bằng vào những trò chơi này, còn khó có thể đưa thân nhất lưu nhà vé kiểu hàng ngũ. Của phong ba này triệt để lắng lại còn cần thời gian mấy tháng, mà rất nhiều người chơi cùng nhà thiết kế nhóm, đều ở đây chờ mong cái này Trần Mạch động tác kế tiếp. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp tục ra hố tiền trò chơi, tiếp tục mở rộng lượng người sử dụng, còn lão nói lại đi khai phát các loại khác hình trò chơi. Không có ai biết Trần Mạch rốt cuộc là nghĩ như thế nào. 6 Gần 2 tháng bên trong, Lôi đỉnh Du Hy kịch sân thượng lượng người sử dụng đang vững bước tăng lên bên trong. Lôi đỉnh cờ bài lượng người sử dụng dần dần ổn định lại, tổng lượng người sử dụng đạt đến 900 vạn, mỗi ngày hoạt động mạnh người sử dụng cũng duy trì tại 270 vạn hơn, trở thành mở rộng Lôi đỉnh Du Hy kịch sân thượng chủ yếu sản phẩm. Lôi đỉnh Du Hy kịch bình đải mặc dù còn chưa đủ dung chuyển đế quốc trò chơi bình đải cùng thần huyễn trò chơi sân thượng địa vị, nhưng là đã coi như là có chút ảnh hưởng lực trò chơi đường dây. Ta gọi mở tợ như cũ tại ổn định vận bên trong, mặc dù Nguyệt lưu thủy có chỗ hạ xuống, nhưng Trần mạch mỗi tháng vẫn có gần tới triệu thuần thu vào. Mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, Trò chơi vòng cũng xảy ra một chút biến hóa. Tại quan phương ứng dụng thị trường cùng các đại con đường bên trên, xuất hiện 7, 8 tiểu thẻ bài loại trò chơi. Những trò chơi này để tại khác nhau, có võ hiệp, tiên hiệp, kỳ huyễn, hoàn hình, có tự sáng tạo IP, có tiểu thuyết hấp dẫn, hoàn hình cải biên, nhưng đều có một điểm giống nhau, bọn chúng tại trò chơi cách chơi thượng đô là cao phòng ta gọi mở tờ. Từ chiến đấu hệ thống, đến quý tộc thu phí hệ thống, lại đến các loại chỉ dẫn, cơ bản bản thượng cũng là tham khảo tại ta gọi mở tờ, cho dù có một chút cải biến, cũng đều là chỉ có bên ngoài, căn bản không dám xúc động bộ này thể hệ nội hạch. Những thứ này nhà thiết kế nhõng còn không có hoàn toàn nghiên cứu triệt để ta gọi mở tờ lợi nhuận hình thức, bọn hắn cũng rất sợ, vạn nhất thay đổi cái nào mấu chốt thiết lập, trò chơi sẽ không phát hoạt đâu. Liên Đế quốc lẫn ngu ngu, cũng ra một cái gọi là trạm ma kiếp trò chơi, cải biên tử cùng tên đứng đầu tiểu tuyết mạng, bất quá nội hạch cách chơi lại cùng ta gọi mở tờ cực kỳ nói ủa. Cái này cũng không biện pháp, ta gọi mở tờ các hạng mặt thủ, từ chiến đấu biểu hiện đến cách chơi hệ thống, lại đến lợi nhuận hình thức, tất cả đều quá đặc biệt, có như những thứ này bắt chước trò chơi bằng mọi cách che giấu cũng vô dụng, chơi qua ta gọi mở tờ người chơi vẫn có thể liếc mắt liền nhìn ra muốn thật đổi đến mức hoàn toàn nhìn không ra, vậy tương đương là hoàn toàn đổi một loại trò chơi loại hình cùng lợi nhuận hình thức, mượn trao xem chi si ý nghĩa cũng sẽ không có. Những trò chơi này cơ bản bản thượng tại hai ba chu bên trong liền liên tục xuất hiện, từng cái tranh nhau trẻ lớn, chỉ sợ so khác trò chơi mượn, đã mất đi tiên cơ. Rất nhanh, các người chơi vỡ tổ. Một cái hố tiền trò chơi còn chưa đủ, các ngươi còn tụ tập tới. Có hết hay không a? Như thế nào sạch đi theo trần mạch cả những thứ này ý đồ xấu, có thể hay không học một chút tốt? 97 thứ 95 chương game giả lập thể nghiệm cái quỷ gì a? Nay cũng thứ mấy tiểu, lại là chúng ta gọi mở tờ cũng không cần như thế trắng trận a. Thiên, chỉ là nhìn trò chơi giới thiệu liền có thể đoán được nội dung, quả nhiên, thẻ bài chiến đấu cùng ta gọi mở tờ khác nhau ở chỗ nào a, hoàn toàn cũng chỉ là đổi một ra a. Dì cũng không nói, xoa bình rời đi. Những trò chơi này khu bình luận rất nhanh liền nổ, thật nhiều người chơi thành đoán soát xoa bình, dẫn đến những trò chơi này cho điểm tất cả đều một đường đi thấp, từ mới vừa bắt đầu 8 phân rưỡi đường đi ngã, một mực ngã xuống 6.5 tả hữu. Trà ma kiếp bởi vì chế tác so khác trò chơi đều tình lượng, cho nên cho điểm hơi cao một chút, nhưng là vẹn vẹn 7.1 Còn có thật nhiều người chơi chạy đến trần mạch nhỏ nhoi phía dưới bình luận, người xem một chút người cũng làm chút gì, đem những thứ khác nhà thiết kế nhóm tất cả đều làm hư, bây giờ cả đám đều làm gì trò chơi A6. Phan Nan thì Phan Nan, xoa bình về xoa bình, có thể các người chơi tỉnh táo lại mới phát hiện, những trò chơi này mặc dù cho điểm rất thấp, nhưng lượt đau loạt đều rất cao, người chơi còn không biết. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy im lặng, rốt cuộc là ai đang chơi a? 6. Chà ma kiếp quan phương trong diễn đàn. Thật mong muốn một chương nhân vật chính ta, mẹ nó ức chế không nổi muốn nạp tiền xúc động a. Lại có người tới chửi chúng ta chép lại 6. Chửi liên chửi tôi không cần để ý tới bọn họ, chúng ta chơi chúng ta liền tốt. Ta cảm thấy vẫn là đế quốc xuất phẩm đáng tin, ta gọi mở tờ mặc dù cũng rất tốt ta, nhưng dù sao cũng là một công ty nhỏ ra, nạp tiền luôn cảm giác không đỡ. Trảm Ma kiếp phẩm chất cũng không tệ a, ít nhất không thua ta gọi mở tờ. Khoan hay nói, thay đổi Trảm Ma kiếp tài liệu sau đó cũng không cái gì cảm giác không tốt. Thiên Hảo Hữu tiến đưa thể lực a đại gia, 6. Rất nhanh, những thứ này thẻ bài ưu lợi nhuận số liệu đại khái đi ra, tất cả đều không thấp. Trảm Ma kiếp thành tích tốt nhất, nghiệp nội nhân sĩ dự đoán, Nguyệt Lưu thủy thậm chí có thể tới gần ta gọi mở tờ ngay lúc đó 2300 vạn sẽ bước cùng phản sẽ bức là tránh không khỏi, lần này đế quốc lẫn nhau ngu cũng đã có kinh nghiệm, mặc kệ đám fan hâm mộ như thế nào sẽ bức, quan phương chính là quyết tâm mà làm con rùa đen rút đầu, không nói một lời. Mà ở cái này một nhóm trò chơi sau đó, rất nhiều trò chơi nhà thiết kế nhóm đều ý thức được một điểm, đó chính là loại này thẻ bài ưu hình thức là có thể thích hợp với tuyệt đại đa số đề tài, chỉ cần nguyên dạng làm một cái, liền có thể kiếm tiền. Mặc dù muốn bị mắng, nhưng có thể kiếm tiền a. Trà Ma tiếp cùng cái này, một nhóm thẻ bài lên điện thoại nóng này, lại dẫn dắt một cái bộ cạ bài dậy sóng, những cái kia nguyên bản tại ngắm nhìn nhà thiết kế nhóm cũng nhao nhao hội động. Đem ta gọi mở tờ thức thẻ bài đêm điện thoại khai phát kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng trong lúc nhất thời toàn bộ game điện thoại vòng tròn bị quay đến long trời lở đất hoặc có lẽ là 6 chứng khí mù mịt 6 mà khác một bên Trần mạch nhưng là không còn động tính lôi đỉnh cờ bài tại đế quốc trò chơi sân thượng trang đầu để cử vị trí bên trên treo sau một tháng đã bị chơi bỏ nhưng Trần mạch vẫn tại kéo dài tiến đưa phần thưởng tại loại này người sử dụng thể lượng phía dưới, có hay không tuyên chuẩn bị kỳ thực đã không trọng yếu tạimạch sống sau đó Trần Mạch tạm thời không có công bố trò chơi mới khai phát kế hoạch, đại bộ phận nhà thiết kế tạm thời thở dài một hơi, nhưng là đang suy đoán Trần Mạch bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ Trần Mạch trên tay có tài chính, có người chơi, nếu như lại có thể kéo dài thành công trước đây, tiếp tục khai phá mấy kiểu bạo trò chơi, vậy cái này khuyết chương tốc độ quá đáng sợ. Rất nhiều nhà thiết kế đều ở đây âm thầm cầu nguyện, nhưng cái quái vật này nhanh nghỉ ngơi cái 1 năm nửa năm a, nào không được a. 6. Trần Mạch thử chạm một chút trước mặt ván tường. Đầu ngón tay truyền đến vô cùng chân thật xúc cảm. Đi lại, nhảy vọt, uy quyền, Trần Mạch thử làm mấy động tác Cảm giác cùng hiện thực trung không có bất kỳ cái gì khác biệt, hơn nữa sức mạnh và tốc độ tăng cường không thiếu. Bây giờ chân mạch cảm giác mình giống như là một kiện tướng thể dục thể thao, cho dù là nhanh chóng di động một đoạn thời gian, cũng căn bản sẽ không thở hụt. Cái thế giới này vừa giờ trò chơi vậy mà đã làm đến loại trình độ này, không tầm thường. Chân mạch cũng cảm thấy cảm thán. Đúng vậy, chân mạch bây giờ đang nằm tại làm việc trong phòng cabin trò chơi bên trong, thể nghiệm nước ngoài vừa giờ trò chơi địa cầu crawler. Trò chơi này bây giờ hồng cực nhất thời, tại toàn cầu lượng người sử dụng đạt đến hơn 7 triệu, cũng là bây giờ sốt dẻo nhất vừa giờ trò chơi. Đương nhiên, cái này lượng người sử dụng nhìn rất ít, dù sao Trần Mạch Lôi Đình Du Hy Kịch Bình Đài đều có ngàn vạn người sử dụng. Nay chủ yếu là bởi vì, Verse the chi phí quá cao, Verse the cabin trò chơi khoảng cách PC phổ cập trình độ còn rất xa khoảng cách. Verse the cabin trò chơi giá cả, cơ bản bản thượng tại 5 vạn đến 20 vạn ở giữa, nếu là nói cao nhất với 6. Giá cả kia là không có có thượng hạn, rất nhiều Verse the khoang thuyền doanh nghiệp sản xuất cung cấp định chế phục vụ, chỉ cần ngươi đưa tiền, đặc thù gì bộ kiện đều có thể đi lên thêm. Cái giá tiền này đối với Verse the thể nghiệm hiệu quả mà nói, không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ. Khác biệt về giờ trò chơi, đối với cabin trò chơi yêu cầu khác biệt, giống địa cầu ho LOL loại trò chơi này, nhất định phải phải là định phối cabin trò chơi mới có thể chạy đứng lên. Hơn nữa, dự giờ trò chơi bản thân giá bán cũng vô cùng ý. Dự giờ phát hành bản, cơ bản bản thượng gấp 10 lần so với PC lên 3A đại tác. PC bên trên 3A đại tác mở phát thành bản bình quân tại 4000 vạn mỹ kim cả hữu, dự giờ trò chơi muốn làm đến đồng dạng thế giới cơ cấu, tùy tiện cũng phải hơn nước mỹ kim. Cái này mãi phát thành bản, ở trong nước cũng chỉ có đế quốc lẫn nhau ngu ý lẫn nhau ngu như thế cá biệt mấy cái công ty lớn có thể lấy ra đổi. Máy phát thành bản cao, giá bán tự nhiên cũng cao. Địa cầu LOL giá bán là 399 Mỹ kim, ở trong nước, giá cả tại 2000-2500 khối tiền trong cái phạm vi này ba động. Chị Hoa mười mấy vạn mua một đài cabin trò chơi, lại Hoa mấy ngàn khối tiền mua một trò chơi thổ hào chứng quý là số ít. Đối với đại bộ phận người chơi bình thường tới nói, giờ trò chơi tuy tốt, nhưng dù sao cũng là giả tạo, có số tiền kia, còn không bằng mua chiếc xe tới thực sự. Cũng chính bởi vì giờ cabin trò chơi quá đắt, cho nên Verzer cà phê internet cũng nên vận mà sống. Những thứ này cà phê internet giá cả cơ bản bạn thượng tại 50 khối tiền giờ. Một chút mua không nổi cabin trò chơi người chơi, cũng chỉ phải đi về giờ cà phê internet thể nghiệm về giờ. Cũng chính bởi vì ngẩn cao mại phát thành bản, ít người sử dụng thể, về giờ phát triển cũng không có thuận bồn xuôi rõ, khoảng cách hoàn toàn thay thế PC, còn rất dài một khoảng cách. Trần Mạch bây giờ vị trí, là địa cầu ở Tân Thủ khu, một cái phụ trách tiếp đại gian phòng. Xem ra mỗi cái người chơi cũng là độc lập phó bản, không liên quan tới nhau. Bên cạnh trên màn hình lớn tuần hoàn phát hình trong trò chơi chú ý của hạng mục công việc, Trần Mạch đại khái nhìn một chút, rất nhanh liền làm rõ ràng trò chơi này hạch tâm cách chơi. Địa cầu OL là một cái mô phỏng cảm ứng trò chơi, người chơi ở nơi này trò chơi bên trong có thể thể nghiệm cùng hiện thực thế giới cuộc sống hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Một người mù có thể trong này làm phi công, một cái thể nhược nhiều bệnh nhân cũng có thể ở đây trở thành kiện tướng thể dục thể thao. Tại địa cầu OL bên trong, tất cả mọi người ban đầu thuộc tính đều sẽ bị thiết trí làm một dạng trình độ ban đầu thuộc tính chủ yếu là chỉ khỏe mạnh trình độ, thể phách, sức mạnh, tốc độ các loại, mà người chơi nhưng là muốn từ linh bắt đầu, đi tiếp thu một chút cấp bậc thấp nhiệm vụ, đi làm kiếm tiền, thông qua đặc thủ tuyển bạn hoặc nhiệm vụ, hoàn thành nhân sinh của mình hy vọng. Địa cầu OL khẩu hiệu chính là: Ở đây Người có thể thể nghiệm cuộc sống hoàn toàn bất động. 98 thứ 96 chương vợ giờ ưu thiếu hụt ở trong game thiết lập, cũng tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo thực tế tới làm, lái xe vi phạm luật lệ sẽ bị gián đầu, không đi người đi hành đạo sẽ bị phạt kiểu, nếu như không cẩn thận bị thương, sinh bệnh nằm viện còn muốn bỏ tiền. Đương nhiên, tin tức tốt duy nhất là trong trò chơi này sẽ không chết người, nhiều lắm là chính là hôn mê, tiếp đó tại trong bệnh viện tỉnh lại. Trò chơi này chính là vì bù đắp các người chơi tại hiện thực thế trong giới khuyết điểm, cũng là vì tối đại hóa lợi dụng giờ ưu tính. Chân mạch đi ra ngoài đi lòng vòng, chính xác, hết thảy thật cùng thực tế rất giống chỉ là một chút chi tiết đang nhắc nhở ngươi đây là hư ảo. Tỷ như, nhà chơi cơ thể không hề giống người thật thể một dạng tinh tế tỉ mỉ, mà là giống kiếp trước một chút đại tác cỡ gờ trình độ, mặc dù cũng rất chân thực, nhưng có thể nhìn ra đây là máy tính hợp thành. Bao quát với tưởng, cái bàn, ô tô, đèn đường 6. Những thứ này tất cả tràn cảnh tài liệu, mặc dù cũng rất nhắn mịn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, đó cũng không phải chân thật vận, chỉ là máy tính hợp thành. Nhưng mà, có thể làm được loại trình độ này, đã để Trần Mạch vô cùng mình. Đương nhiên, trò chơi này tên mặc dù là Địa cầu Hollow, nhưng cái này kỳ thực chỉ là một cái mánh khéo mà tôi Trò chơi nghiên cứu phát minh thương cũng không khả năng thật sự đem toàn bộ địa cầu cho làm được. Trên thực tế, địa cầu Ho LOL phạm vi vẹn vẹn một cái thành thị, cùng kiếp trước GTA 5 địa đồ phạm vi không kém quá nhiều, có thể hơi lớn một điểm mà thôi. Vẹn vẹn chế tạo một cái giả tưởng thành thị, tiêu hao tài nguyên lượng cũng đã là cực kỳ khủng bố. Hơi thể nghiệm một lúc sau, chân mạch tối lui ra khỏi địa cầu LOL. Hắn không có rời đi cabin trò chơi, mà là lại thể nghiệm mặt khác một cái vở giờ trò chơi, ngữ kiếm truyền thuyết. Trò chơi này là tiền ý lẫn nhau ngu năm đấm sản phẩm, cũng là quốc nội tốt nhất giờ trò chơi một trong. Chân mạch cũng lớn gây nên thể nghiệm một chút, trò chơi này cơ bản bản thượng tương đương với tiên hiệp loại tây rở giờ bình đại, ngoại trừ ngự kiếm phi hành cảm giác phi thường tuyệt vời bên ngoài, nó chiến đấu hệ thống, cách chơi từng cái phương diện làm được rất bình thường, cũng chính là thông thường mở mở tở giờ tở g tiêu chuẩn. Chân mạch liên tiếp thể nghiệm 7, 8 tiểu đương thời hấp dẫn vở giờ trò chơi, lúc này mới mở ra cabin trò chơi, lui ra. Có chút mệt nhọc. Chân mạch hết thể chơi hơn 4 giờ, đã cảm thấy mình có chút vơi lại, bất quá còn tốt, không có đau đầu hoặc hoa mắt các loại triệu chứng. Cái này cũng là vở giờ một vấn đề, bởi vì người chơi ở trong game nhất thiết phải hoàn toàn đắm chìm. Lực chú ý nhất thiết phải độ cao tập trung, nhà chơi đại não thời khắc đều ở đây tiếp thu số lượng cao tin tức, cho nên chơi vừa giờ trò chơi lúc, nhà chơi mệt nhọc trình độ cùng đi làm công khác. Thậm chí tại một chút mấu chốt chiến đấu hoặc trong sự kiện, nhà chơi tập trung tinh thần trình độ so thực tế còn cao hơn nhiều lắm. Cho nên, versus giờ cabin trò chơi doanh nghiệp sản xuất yêu cầu mỗi cái người chơi, mỗi lần trò chơi nhiều nhất 8 giờ, sau đó nhất định phải nghỉ ngơi. Mỗi lần đợt tuyến, cabin trò chơi đều sẽ kiểm trách nhà chơi đại não hoạt động mạnh trạng thái, nếu như nhà chơi đại não ở vào tương đối mệt mỏi trạng thái, liền không thể tiến vào versus the thế giới trò chơi. Cái này cũng là vì nhà chơi khỏe mạnh nghĩ. Bất quá, điều này cũng làm cho bộc lộ ra trước mắt VerzerU một vấn đề, đó chính là mệt mỏi, so với PC trò chơi mệt mỏi quá nhiều. Trò chơi điện tử, rất nhiều người có thể suốt đêm chơi, thậm chí rất nhiều nghiện net thiếu niên chơi một cái chính là 10 mấy tiếng, ngủ một giấc đứng lên liền vui sướng, chuyện gì không có. Nhưng mà Verzer trò chơi không được, Verzer trò chơi sẽ cưỡng chế cắt đứt quan hệ, bằng không thật làm cho người chơi chơi 20 mấy cái giờ, cái kia cơ hội 100% sẽ đối với nhà chơi khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng. Cái này cũng là trước mắt kỹ thuật không cách nào giải quyết một vấn đề, nghiêm trọng hạn chế VerzerU phát triển. Tuy đại đa số người chơi cũng là muốn đi làm, đi làm mệt mỏi một ngày, về đến nhà lại phải làm việc nhà, còn phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày làm việc chân chính cũng có thể chơi World Zero thời gian cũng có thể cũng liền như vậy 2 đến 3 giờ thời gian. Cuối tuần thời gian có thể nhiều một ít, nhưng là nhiều không đến đi đâu, dù sao bây giờ rất nhiều người trưởng thành nghĩ có một hoàn toàn thanh nhàn buông lòng cuối tuần đã càng lai việc khó khăn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người tại lúc rảnh rỗi, chọn TV hoặc điện thoại xem như phương thức giải trí, bởi vì chơi World Zero trò chơi sẽ khá mệt mỏi. Đến nỗi những cái kia chân chính có tiền lại có rảnh rỗi hoạt động giải trí có nhiều lắm. Máy bay gì du thuyền, biển chơi tiệc lớn gì gì, cũng không mỗi ngày trầm mê Vở Giờ trò chơi, trầm mê thế giới giả tưởng. Đủ loại hạn chế nhân tố, nhưng Vở Giờ trò chơi hoàn toàn thay thế FDC trò chơi còn rất dài một khoảng cách. Hoặc có lẽ là, liền kỹ thuật trước mắt trình độ mà nói, hoàn toàn thay thế FDC trò chơi là không thể nào. Với cái thế giới này mà nói, Vở Giờ trò Chơi mới ra lúc tới chính xác chấn động một thời, nhưng qua một đoạn thời gian lại nhìn, cũng liền như vậy. Giống như đệ nhất kiểu 3A đại tắc lúc xuất hiện, các người chơi kích động không thôi, chờ phía sau 3A đại tác trở ra nhiều, các người chơi cũng liền thấy có lạ hay không? 6 Căn cứ vào trần mạch điều tra nghiên cứu, trong thế giới này vừa giờ trò chơi đối với FPS ưu thế kích, chủ yếu tại phía dưới mấy cái trò chơi loại hình. Thứ nhất, game hành động A cơ tử, game bắn súng FPS, game đối kháng FTG. Loại trò chơi này cũng là cường điệu chân thực thể nghiệm, cơ bản bản thượng tại PC bưng đã tuyệt tích, hoàn toàn là vừa giờ ưu tiến hạ. Dù sao tại trên máy tính bắn súng cùng tại vừa giờ trong trò chơi bắn súng, đây hoàn toàn không phải một cái khái niệm, kém hơn quá nhiều. Thứ hai, mạo hiểm trò chơi AVG. Loại này cũng không cần nhiều lời, trên máy tính thấy phong cảnh cùng vừa giờ trong được đến phong cảnh Trong máy vi tính leo núi lướt sóng cùng VR giờ trông được đến leo núi lướt sóng, cũng căn bản không phải một cái khái niệm. Thứ ba, nhập vai loại trò chơi RPG, loại này cũng bị xung kích, nhưng không bằng trước hai loại. Bởi vì RPG trò chơi cũng không hoàn toàn ỷ lại tại mô phỏng cảm ứng thể nghiệm, trong trò chơi xã giao, thế giới cơ cấu các loại nguyên tố cũng rất trọng yếu. Nhập vai loại trọng điểm ở trò đóng vai, cho nên thế giới cơ cấu rất trọng yếu. VR trò chơi hao phí tài nguyên số lượng nhiều, đồng dạng tài nguyên tại PC bên trên có thể làm gấp 10 lần thế giới trò chơi, phong phú trên trình độ, VR trò chơi không cách nào hoàn toàn nghiền FPC hơn nữa. Rất nhiều trò chơi thương đang nghiên cứu cỡ lớn và trò chơi phía trước đều sẽ trước tiên nghiên cứu phát minh TC bạn tham dò sâu cạn, hiệu quả tốt mà nói mới có thể quyết định đầu nhập nghiên cứu phát minh vở giờ bản, cũng có rất nhiều RPG cũng là xong quả nhiên, TC cùng vở giờ đều có thể chơi. Cho nên TC lên RPG trò chơi còn có không ít, hơn nữa sống được cũng không tệ lắm. Thứ tư, sách lược trò chơi, mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Loại trò chơi này chịu đến vở giờ xung kích rất nhỏ, bởi vì này loại trò chơi, người chơi cần thao tác quá nhiều địa phương, nhất thiết phải từ đầu đến cuối lấy thượng đế góc nhìn tiến hành trò chơi. Làm thành Vở Giờ bạn cũng chẳng phải chính là tại xem thỏa thích toàn cảnh thời điểm sẽ khá sảng khoái, không giống phía trước mấy loại loại hình, có thể đối với trò chơi thể nghiệm có to lớn bay vọt. Hơn nữa, Vở Giờ đầu nhập quá lớn, có thể làm Vở Giờ trò chơi vẫn là làm phía trước mấy loại trò chơi tốt hơn, làm sách lực trò chơi, kinh doanh trò chơi thực sự quá lãng phí. Cho nên, DC trò chơi mặc dù nhận lấy nghiêm trọng xung kích, nhưng là còn sống, hơn nữa trong ngắn hạn là không thể nào chết mất. 99 thứ 97 chương DC trò chơi điều tra nghiên cứu Trần Mạch rũa lưng một cái, xuống lầu. Mấy ngày nay cửa hàng trải nghiệm khách nhân trở nên nhiều hơn rất nhiều đế đâu người chơi cũng là mộ danh mà đến, Nghị thân thiết ân cần thăm hỏi một chút Trần Mạch, thuận tiện tại cửa hàng trải nghiệm bên trong hợp cái ảnh, trang cái bước. Dù sao Trần Mạch bây giờ cũng coi là một cái nổi tiếng nhà thiết kế. Những thứ này ở trên internet la hét muốn gửi lưỡi giao các người chơi thật sự đến rồi hiện thực chúng cũng đều rất hiện lành, Trần Mạch chỉ là đáp ứng sớm tặng cho bọn hắn tiếp theo trò chơi nội chắc tư cách, liền để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Đối với những người này, Tô Cẩn Du có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đây chính là giờ học lịch sử bản thượng nói, giai cấp tiểu tư sản mềm yếu tính chất cùng thỏa hiệp tính chất sao, sao cũng ấy cái khách mới sau khi chào hỏi, Trần Mạch mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài. "Ân, cửa hàng trưởng, người đi ra ngoài à?" Tô Cẩn Du vẫn đạo. "Cũng chính xác, Trần Mạch quá trạch, bình thường tuyệt đại đa số thời gian cũng là tại cửa hàng trải nghiệm bên trong, không phải đang nghiên cứu trò chơi mới, chính là đang suy nghĩ tiếp theo kiểu nghiên cứu phát minh cái gì trò chơi mới, rất ít đi ra ngoài. Một chút có thể ở trên mạng giải quyết đồ vật, Trần Mạch đều thích ở trên mạng giải quyết, bao quát mua sắm, điểm chuyển phát nhanh các loại. Hôm nay vậy mà lần đầu tiên muốn ra cửa, Tô Cẩn Du cũng có chút kinh ngạc. Trần nói, "Ân, ra ngoài đi loanh quanh." Buổi tối tan việc phía trước chắc chắn trở về. Trần Mạch nói xong, rời đi cửa hàng trải nghiệm, đi về phía chết đối diện chỉ duyên cà phê internet đi đến. Versus giờ cho chơi Trần Mạch đã thể nghị qua, trong lòng cũng có chút đếm, kế tiếp chính là đi xem một chút PC client game hí kịch tình trạng. Trần Mạch từ nhập hành đến bây giờ, cơ bản bản thượng cũng là nơi tay bơi bình đài giấy vò, đối với PC cùng Versus giờ cơ bản bản thượng không có quá sâu hiểu rõ. Nhưng Trần Mạch nhất định là không vừa lòng tại vẹn vẹn làm một danh thủ bơi nhà thiết kế bị các người chơi quen thuộc, cũng nên thử nghiệm mở rộng một chút PC client lĩnh vực. Đương nhiên muốn đi vào TC game lĩnh vực vẫn phải là trước tiên điều tra nghiên cứu điều tra nghiên cứu phương thức tốt nhất tự nhiên là đi cà phê internet một cái PC game hỏa không hỏa nhiệt độ như thế nào thông qua quán nét nhân số có thể vô cùng rõ ràng xem đi ra hơn nữa số liệu này tương đối chân thực không giống trên internet các đại bảng danh sách cả đều đột phá phía chân trời không có chút nào bất luận cái gì có độ tin tệy đi tới sân khấu chắc dao đang một bên gặm hạt dưa một bên truy kịch đầu chân mạch vừa tiến đến chắc giaoo liền chú ý tới nàng đem trong tay vào hạt dưa hướng về trong thùng giác còn ra nói nha khách bị à Mở đến mời đến. Chân mạch vui lên, ngươi không phải nhà này cà phê internet lão bà sao, làm sao còn chính mình kiềm chức làm nhân viên thu ngân a? Chắc Dao nói, "Này, đây không phải tiết kiệm chi phí sao? Ta bây giờ có một nhân viên thu ngân, nhưng mà nàng cũng không thể ban ngày buổi tối toàn bộ nhìn chăm chằm a, ta suy nghĩ lại mời một cái nhân viên thu ngân cũng thật đắt, cho nên liền tự mình lại lao, ngược lại cũng không chuyện gì." Chân mạch cười cười, ngươi ngược lại là thật biết sinh hoạt, còn có rảnh rỗi máy móc sao, mở cho ta một đài." Chắc giao nói, "Có, ngươi trực tiếp ở nơi này quét xuống thẻ căn cước là được rồi." Ta đây vốn là cũng không bốc lửa như vậy, ngoại trừ ngày nghỉ lễ buổi tối cơ bản đều có phòng trống." Trần Mạch nói, "Đúng vậy, vậy tự ta tìm địa phương ngồi." Chắc giao nói, "Đi, có việc ngươi gọi quản trị mạng là được rồi." "Ê, liền tiểu từ kia." Chắc giao nói, chỉ chỉ bên kia một người đeo kính kính nam sinh. Trần Mạch gật gật đầu, "Đi, cảm tạ a." Chắc Dao khoát khoát tay, "Này, cảm ơn cái gì à, ta chờ ngươi mở cho ta phát có thể treo lên đánh vợ giờ UC trò chơi đầu." Trần Mạch nở nụ cười, "Dễ nói dễ nói, vậy ta chơi trước đi a." Trần Mạch quét xong thẻ căn cước, lại quét mã thanh toán 20 khối tiền. Tiếp đó tìm một cái tương đối thanh tĩnh vị trí. Đế đô bây giờ đã toàn diện cấm hút thuốc, công cộng nơi hết thể không cho phép hút thuốc lá, cho nên cà phê internet bên trong cũng thật sạch sẽ, không có mùi khói. Đoạn đường này đi tới, chân mạch cũng lớn gây nên ngắm một chút đại gia đang tại chơi trò chơi. Loại hình gì đều có, cỡ lớn nhập vai cùng tức thì chiến hơi giờ tờ S2 loại trò chơi loại hình cơ bản bản thượng là chết đều thiên hạ, những thứ khác giống sách lược loại, mô phỏng kinh doanh loại, động tác loại mạo hiểm các loại cũng có, nhưng người chơi tương đối ý. Dù sao đằng sau mấy cái này loại hình, hoặc là bản thân liền còn hơi nhỏ chúng, hoặc là bị vở giờ trò chơi cho đè ép rất ham. Cho nên không có quá tốt trò chơi. Cỡ lớn nhập vai trò chơi thật nhiều, trên mạch con đường đi tới này, ít nhất liền thấy 3 kiểu tương đối sôi động. Ngự kiếm chuyện nói, Nguyệt thần chi dụ cùng nghĩa trạng Tam Quốc. Ngự kiếm chuyện nói là tiên hiệp đề tài, Từ Thiên Ý lẫn nhau ngu nghiên cứu phát minh, vở giờ quả nhiên ngự kiếm chuyện nói được vinh dự quốc nội tốt nhất vở giờ trò chơi một trong, cũng là Thiên Ý lẫn nhau ngu hoạch tâm sản phẩm. Như loại này vở giờ đoàn hỏa PC bưng số liệu hỗ thông trò chơi, ở cái thế giới này vô cùng phổ biến. Bởi vì vở giờ nghiên cứu phát minh chi phí quá cao, Một khi thất bại, liền xem như Thiên Ý Lẫn Nhau ngu đại công ty như vậy cũng không khả năng chịu được lấy đả kích như vậy, cho nên trước hết nghiên cứu phát minh TC bừng thăm dò sâu cạn. Chính là bởi vì TC quả nhiên ngự kiếm chuyện nói đạt được thành công lớn, Thiên Ý Lẫn Nhau ngu mới quyết tâm nghiên cứu phát minh Vzerzer quả nhiên ngự kiếm chuyện nói, cũng đem cái này tiên hiệp loại trò chơi chế tạo thành mình biển trước vàng. Nguyệt Thần chi dụ là Đông Phương Huyền Huyền đề tài, là từ đại thần cấp tác giả internet cùng tên tiểu thuyết xoa lại, Đế Quốc Lẫn Nhau ngu S cấp nhà thiết kế thu sổng tự tay chế tạo, Vzerzer Clear kịch cũng đang nghiên cứu phát minh bên trong, có thể sẽ tại nội trong năm nay tựu tiến. Nguyên thần chi dụ người sử dụng càng nhiều, thu vào tốt hơn, nhưng luận biêm miệng lời nói, so ngữ kiếm chuyện nói phải kém một chút. Nghĩa trạm tam quốc cùng trở lên cả hai cũng không giống nhau, nó là một cái át chủ bài quốc chiến trò chơi, người sử dụng thiếu, nhưng thu vào cao, nhà chơi niêm tính tối cường. Bất quá, nghiên cứu phát minh trò chơi này công ty tài chính tương đối thiếu, tạm thời không có đưa nó chế thành vở giờ năng lực. Ở nước ngoài, có một chút Tây viễn đề tài RPG trò chơi, tỉ như trí Tôn thần giới. Nhưng tương đối tạm mửa, nước ngoài Tây viễn trò chơi đến rồi quốc nội đều sẽ không quen khí hậu, liền Chí Tôn thần giới loại này có đại ẩn tác phẩm cũng đập rất chi đề. Có thể là bởi vì người chơi quen thuộc, cũng có khả năng là bởi vì văn hóa khác biệt, tóm lại, cái này tiện nghi quốc nội mấy đại du hí từ đầu. Ngoại trừ bên ngoài, còn có một tiểu ngoại quốc tức thì chiến hơi loại trò chơi ở trong nước vô cùng nóng này, gọi là quân đoàn chinh phục. Tức thì chiến hơi loại trò chơi bốc lửa như vậy. Vậy mà có thể cùng cái này mấy kiểu đánh đồng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chân mạch tại cà phê internet trên máy tính tìm được quân đoàn chinh phục trò chơi này, cặc lực tiến vào. Ở kiếp trước, một bạ trò chơi đột nhiên xuất hiện sau đó, tức thì chiến hơi cùng nhập vai trò chơi cũng không có tránh được mì hệ nở đi lên đường xuống dốc. Nhập vai là bởi vì thời gian chi phí quá cao, mà tức thì chiến hơi nhưng là bởi vì thao tác độ khó quá cao, hai loại trò chơi khó thích hướng các người chơi nhanh tốc độ, dịch vào tay yêu cầu, cho nên dần dần trở nên xung dốc. Trần Mạch có chút hiếu kỳ, vì cái gì tức thì chiến hơi trò chơi ở thời đại này buộc lựa như vậy? Thậm chí có thể cùng với giờ, DC song quả nhiên ngự kiếm chuyện nói vừa tay. 198 chương giờ tờ S loại trò chơi Trần Mạch cờ lập tiến vào quân đoàn chinh phục, rất nhanh, trò chơi đi vào. Đây là một cái tức thì chiến hơi loại trò chơi, chiến tranh hiện đại đề tài, từ vũ trụ giới diện thì nhìn đi ra tất cả đều là máy bay đại pháo xe tăng, còn có đủ loại nhìn vô cùng khốc huyễn công nghệ cao vũ khí. Tiến vào trò chơi sau đó, toàn bộ hữu cơ cấu cũng vô cùng rõ ràng, theo thứ tự là chiến dịch hình thức, mạng lưới liên lạc đối chiến hai đại mồ đủ lệ. Cho Trần Mạch cảm giác, trò chơi này cùng màu đỏ cảnh giới có điểm giống, nhưng lại không giống nhau lắm. Một cái là hình ảnh tốt hơn nhiều, mặt khác chính là cụ thể vũ khí đóng gói khác biệt rất lớn. Trong trò chơi này không có cái gì thiên khai xe tăng, quang lăng đỏ quạc, tỏ ý chẳng ghét, xe tăng các loại, chủ yếu vẫn là dùng hiện đại chân thực tồn tại xe tăng, bất quá cũng có một bộ phận huyền tưởng tương lai vũ khí. Hơn nữa Trò chơi cũng không phải lấy chiến tranh lạnh làm đề tài, không có minh quân cùng Tô liên hai phe cánh. Quân đoàn chinh phục thế giới quan là một cái cấp quyền thế giới quan, giảng đại chiến thế giới lần thứ ba phía sau, rất nhiều quốc gia bị phá vỡ, các đại lực lượng vũ trang hợp thành rất nhiều quân đoàn bày ra huấn chiến. Mà trong đó chiến dịch hình thức, chính là do người chơi đóng vai trong đó một cái quân đoàn lãnh tụ đi chinh phục toàn bộ thế giới. Trong này có thật nhiều tại ngũ vũ khí trang bị, tỉ như chủ chiến xe tăng, máy bay ném bom các loại, nhưng tất cả mọi người đều có thể sử dụng, mơ quốc gia khái niệm, đây cũng là xuất phát từ tại toàn cầu mở rộng tấn nhặc. Trần Mạch ghi danh một cái chương mục, bắt đầu khiêu chiến chiến dịch hình thức. Trình thể mà nói, trò chơi này phẩm chất rất không tệ, tân thủ chỉ dẫn làm được cũng có thể, không được hoàn mỹ chính là kịch bản có chút quá đơn bạc. Trần Mạch đánh hai hải, cơ bản bản thượng không có gì nội dung chính tuyến, đơn giản chính là xí bở có mãn đỡ để cho người đánh cái nào đánh liền cái nào, kịch bản đại nhập cảm cơ bản không có. Đương nhiên, đây cũng là cấp quyền thế giới quan cùng mơ hồ quốc gia khái niệm một cái tác dụng vụ, kịch bản kế hoạch cũng bị hạn chế. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái tức thì chiến hơi trò chơi, kịch bản cũng không trọng yếu như vậy, cho nên cũng không có ảnh hưởng nó nóng này. Quân đoàn chinh phục tại thao tác hình thức phương diện cũng là tương đối thô giáp, cùng màu đỏ cảnh giới có chút giống, thao tác giới diện, mau lẹ ấn phím, con chuột khóa công năng phân phối các phương diện, tại Trần Mạch xem ra cũng không như thế nào thuận tiện. Lựa chọn, di động, công kích, cái này ba cái thao tác vậy mà đều là dùng con chuột nút bên trái để hoàn thành, con chuột phải khóa vẹn vẹn gánh vác bãi bỏ lựa chọn thao tác này, cái này khiến Trần Mạch vô cùng không thính đứng. Trần Mạch một bên chơi kịch bản hình thức, một bên nghiên cứu. Lúc này, một cái miệng nét bộ dáng thiếu niên học sinh ngồi ở bên cạnh cơ vị bên trên, khởi động máy quá trình bên trong tương đối nhàm chán, thì nhìn, nhìn Trần Mạch màn hình. Trần Mạch đang tại điều khiển một chiếc xe tăng đi nghiền ép trước mặt 78 cái binh sĩ, kết quả những binh lính này bưng súng máy 33331 một trận ban phá, trực tiếp đem Trần Mạch xe tăng cho đánh bể. Mẹ nó. Trần Mạch im lặng, cùng màu đỏ cảnh giới một dạng, không có chút nào lộ dịp có thể nói à, dựa vào cái gì bọn này tiểu binh bưng súng máy đều có thể đem ta xe tăng đánh nổ. Xe tăng bọc thép cũng là giả rồi. Bên cạnh Nghiễn Net thiếu niên vui lên, tân thủ a." Trần Mạch gật gật đầu, "Tần, tân thủ." Nghiễn Net thiếu niên nói, "Trong này xe tăng rất dưới, ngươi muốn không liền tiện kỳ ba binh?" Nếu không liền hậu kỳ nghẹn không quân hoặc siêu cấp vũ khí, chung kỳ bạo xe tăng rất dễ dàng mất cả chỉ lẫn trại. Trần Mạch tím lặng, chiến tranh hiện đại xe tăng không nên là chủ lực sao? Nghiện Net thiếu niên nói, "Ai, ta cũng buồn bực, bực, nhưng mà trò chơi này chính là chỗ này sao thiết định a?" Nghiện Net thiếu niên nói, cũng mở ra quân đoàn chinh phục, bắt đầu lùng tìm online đối cục. Phối hợp phải ngược lại là rất nhanh, không đến một phút tìm được đối thủ. Đó là một bốn người địa đồ, đánh một về một. Nghiện thiếu niên cũng không thời gian cùng Trần Mạch nói chuyện tào lao, vội vàng tập trung lực chú ý bắt đầu xây kiến trúc, bà binh. cũng tạm ngừng mình trò chơi, bắt đầu nhìn Nghiện thiếu niên đánh lấy quảng, kiến tạo kiến trúc, sinh binh, dò đường 6. Miễn nét thiếu niên chơi đến ngược lại là đâu ra đấy, vẫn rất nghiêm túc. Tiên kỳ, đối phương trực tiếp bạo binh đánh nghiền nét thiếu niên một cái trở tay không kịp, nhưng may mắn thay hắn chuẩn bị thiết kế phòng ngự tương đối nhiều, chẳng mấy đợt thế công, sau đó nghiền nét thiếu niên thành công biệt xuất hơn 30 sấm xét phi hành binh, đem căn cứ của đối phương cho thuốn mất, thành công lật bàn. Zs. Yes. Miễn nét thiếu niên có chút kích động nói, chân mạch nhíu mày nói, trò chơi này, cân bằng tính chất rất sai lầm thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, cái này còn kém. Đây đã là tốt nhất tức thì chiến hơi loại ủi. Trần Mạch nói, ba chiếc xe tăng đánh không lại hơn 20 cái bộ binh, này làm sao nghị cũng không hợp lý a. Miễn Net thiếu nên nói, cái kia cũng không có cách nào, đây đã là tối thăng bằng tức thì chiến hơi hệ trụ, đón nhận cái thiết lập này mà nói cũng còn tốt ta. Trần Mạch vấn đạo, ngươi vì cái gì không chơi nhập vai loại trò chơi? Miễn nét thiếu nên nói, cái kia a, quá mệt mỏi. Cái loại trò chơi này không có gì hàm lượng kỹ thuật, chính là liệu mạng thời gian, ai thời gian nhiều người đó liền lợi hại, nào giống tức thì chiến hơi trò chơi a, so là kỹ thuật. Ngô. No. Trần Mạch gật gật đầu. Miễn thiếu niên lại nói, nếu là thật mê nhập vai kỳ thực chơi giờ bản là tốt nhất, bao quát cái gì sạc cái ta, mạo hiểm à, hiện tại cũng là giờ ưu thiên hạng. Nhưng mà tức thì chiến hơi loại cùng mô phỏng kinh doanh loại loại trò chơi này, cơ bản bản thượng cũng là tại PC bưng, bởi vì đổi thành giờ tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa loại trò chơi này không tốn thời gian ở giữa, đánh một cái có thể cũng liền 2 30 phút, đánh xong liền có thể nghỉ ngơi, không có mệt mỏi như vậy. Trần Mạch nói, trò chơi này có cuộc thi xếp hạng sao? Miễn nét thiếu niên sững sờ, à, có cuộc thi xếp hạng, ta vừa rồi chơi chính là cuộc thi xếp hạng a. Trần Mạch đạo, cho nên bài vị mới là trò chơi này hoạch tâm niềm vui thú a." Nghiễn nét thiếu niên gật gật đầu, đối với tiên kỳ chơi chiến dịch hình thức, đằng sau liền cũng là chơi bài vị, phải cùng cao thủ đánh mới có ý tứ đâu. Cái này cùng chân thật bài binh bố trận không sai biệt lắm, tức thì chiến hơi chính là như vậy, có chiều sâu, nghiên cứu rất lâu cũng không có thể tinh thông. Chân mạch lại hỏi, cái kia có họ Phở Lĩnh tranh tài sao?" Nghiễn nét thiếu niên nói, "Đương nhiên là có a, bây giờ họ Phở Lĩnh tranh tài, TC quả nhiên tranh tài cũng liền đếm tức thì chiến hơi loại trò chơi tương đối phát hỏa. Các đại câu lạc bộ đều có mấy cái minh tinh tuyển thủ, đó cũng đều là đại thần." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Miện Net Thiếu niên tiếp tục mở ra cuộc thi xếp hạng chiến đấu anh hùng đi. Trần Mạch nhưng là lại nghiên cứu một chút quân đoàn chinh phục các hạng trị số thiết lập, sau đó rời đi cà phê internet. Nhưng Trần Mạch có chút bất ngờ là, kiếp trước đã ngồi thật lâu tức thì chiến hơi loại trò chơi, ở cái thế giới này lại còn rất sôi động. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thực cũng có thể hiểu được. Versezer cho chơi trò PC client game hy kịch mang đến chủng kích rất lớn, nhưng DC các người chơi cũng không có tất cả đều chuyển hóa làm Versezer người sử dụng. So với nhập vai trò chơi mà nói, tức thì chiến hơi loại trò chơi càng thêm mạnh văn hóa sắc lược chiều sâu tốt hơn, cho nên tại trong thế giới song song vẫn là chủ lưu trò chơi loại hình một trong. Đến nỗi Moba, liên hình thức ban đầu cũng không có chữ a. Vốn là Trần Mạch còn có chút do dự, đối với hắn mà nói, bây giờ làm nhập vai loại trò chơi có chút cố hết sức, bất quá bây giờ, hắn tìm được một cái rất tốt quá độ phẩm. 100 linh một thứ 99 chương muốn học không? Ta dạy cho ngươi a Trần Mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm. Tô Cẩn Du nói, cửa hàng trưởng, ngươi đã về rồi. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, đi quán net làm một cái điều tra nghiên cứu, cho trò chơi mới tìm một chút linh cảm." Tô Cẩn Du kinh hỉ nói, "Hoa lại muốn bắt đầu nghiên cứu phát minh trò chơi mới sao? Cửa hàng trưởng quả nhiên là cao sản giống như heo mẹ. Trần Mạch, 6. Cái quỷ gì, liền không thể dùng một cái tốt một chút ví dụ sao? Trần Mạch từ bên cạnh tiện tay cầm bình đồ uống, "Cá vàng à, gần nhất game điện thoại thị trường thế nào, chú ý sao?" Tô Cần Du nói, "A, mạch sống gần nhất lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm." Trần Mạch im lặng, "Ai hỏi ngươi cái này? Cả ngày liền chú ý mình trò chơi, ta là hỏi cái khác trò chơi." Tô Cần Du nói, "Ách, cái khác trò chơi? Chính là đạo văn ta gọi mở tờ trò chơi càng lai việc nhiều sáu." Hơn nữa, thật nhiều cờ bài trò chơi cũng bắt đầu chụp lôi đỉnh cờ bài 6. Một mục không lên tiếng chỉnh Hoàng Hy nói bổ sung, nói tóm lại chính là gần phân nửa game điện thoại vòng đều ở đây chủ ngươi. Trần Mạch nói, "A, vậy là tốt rồi. Tô Cẩn Du không biết nói gì. A. Nhiều người như vậy chủ ngươi, cái này còn hào đâu." Trần Mạch nói, "Ngươi hiểu gì, bọn hắn đều chúng ta, liền nói rõ bọn hắn đã đánh mất độc lập năng lực suy tính, cũng sẽ không đi nghiên cứu phát minh, có thể vượt qua trò chơi của ta." Tô Cẩn Du, oa, cửa Hàn trưởng, ta cảm thấy ngươi nghĩ cũng quá đẹp xấu. Trảm Ma tiếp lợi nhuận năng lực thế nhưng là đã tới gần ta gọi mở tờ a. Trần Mạch nói: "Tới gần mà thôi, không phải còn không có vượt qua sao? Gấp cái gì?" "Đúng, các người đối với giờ tờ S loại ưu rải bao nhiêu?" Tô Cẩn Du nói: "Ách 6." "Không có nhiều, ta chỉ là một cái thực tập sinh." "Chính Hoàng Hi nói, ta chỉ là một cái viết thư bạn." Trần Mạch im lặng, "Hoa, các người đối với mình yêu cầu cũng quá thấp, về sau mà các người lại là đều phải trở thành một mình đảm đương một phía nhà vẽ tiểu được không? Cho các người 3 ngày thời gian, đem trên thị trường giờ tờ S loại trò chơi tất cả đều hiểu rõ một lần, cho ta viết một phần điều tra nghiên cứu báo cáo." Tô Cẩn Du cả kinh, "A." "Cửa hàng trưởng" Ta chơi không tới đây loại trò chơi 6." Trần Mạch nói, "Cũng không phải cho ngươi đi để hành nghề tuyển thủ, chơi không đến vậy không quan hệ, tìm hiểu một chút là được rồi. Tóm lại 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy điều tra nghiên cứu báo cáo, hai người các ngươi nhưng phải viết ra khác nhau tới, ta không hy vọng nhìn thấy hai phần lôi đồng điều tra nghiên cứu báo cáo." Trần Mạch nói xong, lên lầu. Tô Cẩn Du năn chán, "Trời ạ, điều tra nghiên cứu báo cáo là cái gì quỷ, không có viết ta. 6. Trở lại tầng 2, Trần Mạch bắt đầu nghi trò chơi mới sự tình. Tiếp theo trò chơi nếu như làm TC game hí kịch mà nói, cũng không phải không thể làm. Chính là nhân thủ lợi ít. Có trình hoàng hy tại, kịch bản phương diện Trần Mạch có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, tô cần du hẳn là cũng có thể có thể gánh bắt một ít chức năng hòa thuận vui vẻ thuật khái niệm đồ thiết kế, nhưng mà chỉ số cùng cửa ải liền muốn tương đối đau chứng. Phía trước Trần Mạch muốn tìm một ở phương diện này tương đối am hiệu nhân, vẫn còn không tìm được. chỉ số, cửa ải. Đúng, xem diễn đàn. Trần Mạch mở ra ta gọi mở tờ diễn đàn, muốn tìm tìm nhìn có hay không dân gian cao nhân phân tích qua trò chơi này chỉ số hệ thống Hà Nội địa thể bài game điện thoại trị số hệ thống vẫn tương đối phức tạp, nếu có người có thể thông qua trị số phân tích, đem ta gọi mở tờ chỉ số cơ cấu cho trả lại như cũ một chút, như vậy người này liền đại khái có chủ cột trị số năng lực. Chân mạch lật ra mấy cái tinh phẩm gián. Lật cây trò chơi, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Liên quan tới thập liên quốc huyền học rơi xuống phân tích tạp thời gian soát tím tạp tiểu kỹ xảo hoàn mỹ đội hình, chế bá sân tí đấu. Như thế nào nạp tiền tối có lời? V12 tới dạy ngươi Chân mạch nhìn mấy thiên thiết mời, yên lặng nhấn xuống cờ tờ thật là khó coi a. Như cái gì thập liên quốc huyền học rơi xuống phân tích cùng tạp thời gian soát tím tạp loại này, Ngụy khoa học đều bị thêm tình, nhưng Trần Mạch cảm thấy sát xuất học phổ cập khoa học gánh nặng đường xa. Trần Mạch chưa từ bỏ ý định, lại mở ra lôi đỉnh bài bộ kệ diễn đàn. Kỳ thực trong test sát hồn em bộ kệ mặt lợi dụng đến chỉ số tri thức cũng là thật nhiều, nếu có người có thể đem đứa châu bài bộ kẹ bên trong đủ loại bài hình tỉ số thắng tính được không sai biệt lắm, đó cũng coi là là có chỉ số thiên phú. Trần Mạch lật ra mấy cái thứ mời Trân Mạch tiến lặng điểm tố cáo cái nút, tiếp đó nhấn xuống cờ tờ ZLV hố cha đâu đây là Trân Mạch đơn giản có chút tuyệt vọng, những thứ này các người chơi thật đúng là đủ các ước mùi à, sẽ không có người có thể sử dụng khoa học một điểm phương pháp nghiên cứu một chút trò chơi nội bộ quy luật sao. Ơn, quả nhiên vẫn là nạp tiền liền sẽ trở nên mạnh mẽ trò chơi tương đối thích hợp đại ra Trân Mạch lại mở ra thực vật đại chiến cương thi diễn đàn. Bất quá lần này nhường hắn rất vui mừng chính là, cao nhất dán lại là một cái một giới thiệu. Giới thiệu một chút ta tự chế một thực vật, cương thi toàn thuộc tính tăng cường, mới tăng thêm 8 chồng chọi vật cùng 5 loại cương thi tiêu đề tập giải, bất quá cái bài bột này rất hỏa, là ở hai tuần phía trước ban bố, bây giờ hồi phục đã đến 100 nhiều trang giấy. Chân mạch cũng có chút hiếu kỳ, hắn mở ra thực vật đại chiến cương thi, phát hiện trước mắt sút dẻo nhất một chính là người chơi này nghiên cứu số tiền này. Chân mạch thể nghiệm một chút, phát hiện cái này một chủ yếu sửa chữa là mới tăng thêm 8 chồng chọi vật cùng 5 loại cương thi, nhưng cùng khác một bất đồng chính là Người tác giả này đối với thực vật cùng cương thi trị số tiến hành dựng lại, đem độ khó khống chế ở một cái thích hợp trong phạm vi. Cái này một có thể không phải náo động lớn nhất, nhưng là hoàn thiện nhất, tối thăng bằng, cho nên nhận lấy các người trời truy phụng. Ân, người chế tác này không tệ, xem có thể hay không kéo tới. Trần Mạch thông qua lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành tra được người chế tác điện thoại của. Uy. Lại là một cái nam sinh thanh âm. A, tại sao muốn nói lại đâu? Trần Mạch nói, "Chào ngươi, ta là thực vật đại chiến cương thi người chế tác, Trần Mạch." Đối phương nói, "A, chào ngươi." Trần Mạch Ngươi liền không có chút nào hoài nghi ta thân phận sao? Không sợ ta là giả mạo sao? Đối phương vui vẻ, bây giờ ai dám dạ mạo ngươi a? Vài phút muốn bị tức giận người chơi đánh chết. Trần Mạch, 6. Đối phương nói, đùa một chút, chớ để ý a ta gọi Tiếc Côn, à, không phải cái kia cả côn, là côn bằng côn. Trần Mạch nói, a, chính là cá ngày so với kia cái côn đúng không? Ta biết. Tiếc Côn, 6. Khu khụ, cái kia, kỳ thực ta còn rất sủng bãi ngươi. Trần Mạch vui mừng, a. Phải không? Tiễn Côn nói, đối với, cái ngươi làm ra ta gọi mở tờ phía trước. Trần Mạch 6. Tiễn Côn nói, bất quá tại ngươi làm ra ta gọi mở tờ sau đó thì càng sùng bái, ta cảm thấy ngươi có thể thông qua chỉ số kích động đem một trò chơi làm được kiếm tiền như vậy, thật sự là quá ngưỡng mộ. Trần Mạch tím lặng, cái này dạy thối làm sao nói thở mạnh đâu. Muốn học không? Trần Mạch vấn đạo. Tiễn Côn, nghĩ a, đương nhiên muốn. Trần Mạch nói, tới Đế Đô, ta dạy cho ngươi a. 102 thứ 100 chương bấy cha thập liên rút Tiễn Côn, Đế Đô nào đó trọng điểm đại học ngành toán học sinh viên năm muốn, cùng Tô Cẩn Du nâng cấp, còn không, có tốt nghiệp. Nếu như dựa theo thành tích học tập tới nói, gia hỏa này nên tính là toàn bộ cửa hàng trải nghiệm bên trong tối học phép người, mỗi năm cầm quốc gia hợp đồng, hơn nữa đã lấy được bảo nghiên tư cách. Bất quá, hàng này ngược lại cảm thấy học nghiên cứu sinh không có ý gì, đang dự định trực tiếp công tác. Tiễn Côn tới cửa hàng trải nghiệm một chuyến, cùng Trần Mạch gật nhịp với nhau, hai người rất nhanh nói xong hợp đồng. Tiễn Côn cũng là lấy thực tập sinh thân phận gia nhập Lôi đình lẫn nho ngu, tiền lương cũng là định 8000 nguyệt. Kỳ thực đối với Trần Mạch mà nói, cho bọn hắn ba người lái nhiều chút tiền lương cũng không cái gì, bất quá cũng không gấp gáp. Để bọn hắn trước tiên tích lũy một đoạn kinh nghiệm, tốt nghiệp chính thức nhậm trước sẽ cùng nhau tăng lương a nói đến, Tiễn Côn gia nhập vào Lôi Đình lẫn nhau ngu, coi trọng nhất trò chơi ngược lại là ta gọi mở tờ, bởi vì hắn thấy, trò chơi này có vô cùng kỳ hiếm đặc tính, đây chính là một cái chỉ dựa vào chơi chỉ số có thể để cho người chơi ngoan ngoãn ngoi tiền trò. Chơi, thân, xem ra sau này lại nghiên cứu phát minh hố tiền trò chơi, có người có nổi. Trần Mạch Đâm thầm suy nghĩ. 6. Điều tra nghiên cứu phải không sai biệt lắm, người cũng đủ, là thời điểm chuẩn bị tiếp theo kiểu trò chơi mới. Đối với trò chơi mới Chân mạch trong lòng đã có quá mức, chỉ bất quá hắn năng lực bây giờ còn không thấy phải có thể hoàn toàn có thể lĩnh vác, cho nên 6. Ân, đúng vậy, Khắc Kim. Chân mạch bây giờ còn là thật có tiền, ta gọi mở tờ mỗi tháng đều có hơn 10 triệu sạch thu vào, đây là Trần mạch chủ yếu thu vào nơi phát ra. Giống thực vật đại chiến tương thi, mạch sống những trò chơi này cũng còn tại lục tự bán, bất quá có lôi đỉnh cờ bài một mực tại đốt tiền, cho nên nhiều lắm là cũng chính là không bồi thưởng không kiếm lời. Chân mạch đại khái đánh giá một chút, bây giờ mình các hạng nhà thiết kế kỹ năng bình quân tại 80 phân tả hữu, mỹ thuật bình quân 40 phân, nhạc 20, phân tính 13. Trần Mạch dự định trước tiên đem nhà thiết kế kỹ năng giai đoạn thứ nhất cho ăn đẩy, tiếp đó làm hết sức đem mỹ thuật, âm nhạc, phân kính cái này ba khối cho để thẳng một chút, dù sao đây đều là sẽ trực tiếp ảnh hưởng trò chơi phẩm chất. Trần Mạch muốn cùng quân đoàn chinh phục loại này DC quả nhiên tinh phẩm giờ tờ S cho chơi cạnh tranh, cho chơi phẩm chất phải cao, thậm chí muốn so kiếp trước nguyên tắc cao hơn nữa. Rửa tay rửa mặt, tắm rửa chai giới. Trần Mạch đầy 500 vạn đi vào, tổng cộng là 5000 vạn tích phân. Trước tiên rút bảy cái thập rút, may mắn bao con nhộng chờ rút ra. Rút đến may mắn bao con nhộng sau đó, Trần Mạch cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giật đầu, tiếp đó bắt đầu cùng rút đem còn dư lại tích phân tất cả đều rút sạch. Không thể không nói, rút thưởng chuyện này cũng là sẽ nghiện xấu. Hốt xong sau đó, chân mạch bắt đầu kiểm nghiệm thành quả của mình. Dù sao bây giờ tiền nhiều hơn, chân mạch cũng không giống trước đó một dạng lo được lo mất, nhìn rút thưởng kết quả tâm tình rất bình tĩnh. Ừm, rất bình tĩnh. Nhà thiết kế kỹ năng năng thư, 250 bản. Đặc thủ kỹ năng thư, 150 bản. Đạo cụ đặt thủ, 100 cái. Ừm, hoàn mỹ 532 tỷ lệ. Tiếp tục xem xét đạo cụ từng tình. Nhà thiết kế kỹ năng năng thư, tổng cộng 250 bản, trong đó chỉ số kỹ năng năng thư 74 bản. Cửa ải kỹ năng năng thư 61 bản, hệ thống kỹ năng năng thư 49 bản, các bản kỹ năng năng thư 66 bản. Đặc thù kỹ năng thư, tổng cộng 150 bản. Nguyên bản vẽ mỹ thuật, 27 bản. 3 BaDJ mỹ thuật, 49 bản. Mỹ thuật động tác, 30 bản. Âm nhạc cầm thanh, 21 bản. Phân tính kỹ xảo, 23 bản. Đạo cụ đặc thù, tổng cộng 100 cái. Ký ức chiếu lại dược thủy 58 cái, lực phản ứng thuốc tiêm 19 cái, tốc độ tay để thăng dược thủy 22 cái, may mắn bao con nhộng một cái đã sử dụng. Ân. Nhìn thấy đạo cụ danh sách, Trần Bạch Tam trọng ngợp mức Nhà thiết kế kỹ năng năng thư rõ ràng đã toàn bộ đến hạn mức cao nhất, nhất là kịch bản kỹ năng năng thư, ta đều đã giai đoạn thứ nhất mát chỉ số, làm sao còn cấp ta ra 66 bản? Cái này mẹ nó một bản thế nhưng là một vạn tệ tiền á ta dựa vào. Liền không thể cho ta quy ra thành đặc thủ kỹ năng thư sao? Vẻ đẹp của ta thuật cùng âm nhạc năng lực nhu cầu cấp bách để thằng Hà Huy. Còn có cái phản ứng này, lực thuốc tiêm cùng tốc độ tay để thăng Dược Thủy là cái gì quỷ a? Ta một cái nhà thiết kế muốn loại vật này có tác dụng chó gì? Thôi da, tóm lại, ăn trước rồi nói sau. Chân mạch bình phục tâm tình một cái, từ kịch bản kỹ năng, năng thư bắt đầu ăn trên màn hình nhắc nhở, năng lực khác vẫn ở vào giai đoạn thứ nhất, toàn bộ kỹ năng mở ra giai đoạn thứ hai hậu phương có thể rút ra nhị giai kỹ năng năng thứ, tiếp tục để thăng giai đoạn thứ hai năng lực. Bản đạo cố là một giai kỹ năng năng thư, hiện đã hết hiệu lực, tự động quy ra vì 30000 tích phân. Phốc, chân mạch suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trời ạ, thực sự là hố chết người không đền mạng a. Quất thời điểm 10 vạn tích phân, quy ra sau đó chỉ có 3 vạn tích phân, cái này cái này hao tổn tỷ lệ cũng quá mẹ nó cảm động đi. Chân mạch cố nén nắm tay vọng hướng về trên mặt đất ném xúc động, đem nhà thiết kế kỹ năng năm thứ ăn hết. Hệ thống, chỉ số, cửa ải. Tỉ bản, cái này bốn loại nhà vẽ tiểu cơ sở năng lực chung quy là đều đạt đến giai đoạn thứ nhất mát chỉ số, bất quá nhiều đi ra 190 quyển sách, quy ra trở thành 570 vạn tích phân. Không có mở ra giai đoạn thứ hai, xem ra nhắc nhở bên trong toàn bộ kỹ năng là chỉ bao quát mỹ thuật, âm nhạc, phân tính các loại năng lực ở bên trong toàn bộ kỹ năng A6. Đặc thù kỹ năng thư cũng ăn hết, sau khi ăn xong trần mạch nhìn một chút mình các hạng giá trị tụ tính. Hệ thống, chỉ số, cửa ải, tỉ bản cũng không cần nói, tất cả đều là 100 phân, mở ra giai đoạn thứ hai. Nhưng mà giai đoạn thứ hai chỉ số còn không thể tiếp tục đề phải toàn bộ kỹ năng đến giai đoạn thứ 2 phía sau mới có thể rút nhị giai kỹ năng năng thư để thăng. Nguyên bản vẽ mỹ thuật, 803J mỹ thuật, 84 mỹ thuật động tác, 40 âm nhạc cầm thành, 41 phân tính kỳ xảo, 36 chân mạch nhìn một chút, vẫn được, tạm thời không cần lại rút, chỉ số này phải hoàn thành một cái Dr.S loại trò chơi là không sai bị lắm. Dr.S loại trò chơi bởi vì góc nhìn quan hệ, động tác yêu cầu không tính quá cao, so ngôi thứ nhất mạo hiểm loại trò chơi này kém hơn nhiều. Nguyên bản vẽ mỹ thuật, 3J mỹ thuật, cơ bản bản thượng cũng đủ để có thể gây vác. Chính là âm nhạc và phân tính có chút kém. Bất quá đến lúc đó kịch bản cờ gở phẩm chất tốn thêm ít tiền làm tốt một điểm, cũng có thể hơi đền bù một chút. Huyên thế biên tập khí bên trong, Trần Mạch lấy được đánh giá là dạng này. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế C cấp sáng ý, 49 hệ thống, 57 chỉ số, 65 cửa ải, 53 kịch bản, 45 nguyên bản vẽ mỹ thuật, 393J mỹ thuật, Một tháng này đã dùng tài nguyên han mức, 133 MB 5 giờ bợ lần trước đạt đến C cấp nhà thiết kế sau đó, Trần Mạch đã làm 3 trò chơi, 3 quát ta gọi mở thờ, lôi đỉnh, cờ bại cùng mạch sống, nhưng mà đến bây giờ, lại còn là C cấp nhà thiết kế, đều không lên tới B cấp 6. Sáng ý, cửa ải, bae mỹ thuật ba hạng này cho điểm dứt khoát một chút cũng không có đề thăng. Hệ thống, chỉ số, nguyên bản vẽ mỹ thuật 3 hạng này, nhưng là bởi vì ta gọi mở tờ cùng lôi đỉnh cỡ bài tăng lên một chút. Đến nỗi cái bản, nhưng là bởi vì mạch sống mà tăng lên một chút. Mặc dù đề thăng không nhiều, nhưng tháng này đã dùng tài nguyên hắn mức, tiến lặng tăng lên tới 5dB cảm giác quan phương những người này cũng rất ngạc kiểu. rõ ràng bọn hắn cũng không tán đồng ta gọi mở tờ trò chơi này, cho rằng trò chơi này mặc dù kiếm tiền, nhưng trên thực tế thiết kế lý niệm căn bản không có cái gì chỗ thích hợp. Bất quá Cân nhắc đến Trần Mạch bây giờ cũng là game điện thoại bán chạy bạng khách quen, cho nên cho thêm ngươi khai phóng chút tài nguyên hạn mức, chính ngươi rải vỏ đi thôi. 103 thứ 101 chương giờ tờ SD góp lại chi tác kỹ thuật đối với Trần Mạch tới nói, phía trước 1.6GB tài nguyên hạn mức liền thật nhiều, đối với game điện thoại tới nói, có thể tình dùng cũng dùng không hết. Tài nguyên mạch độ tác dụng có hai cái, một cái là đào loạt cùng hưởng mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên. Đương nhiên, cái này cơ bản bản thượng cũng liền mới nhập môn nhà thiết kế sẽ dùng một chút, càng về sau những tư nguyên này cũng chỉ có thể làm thay thế tài nguyên dùng vì để tăng trò chơi phẩm chất, mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên cơ bản bản thượng muốn trọng chế. Một cái khác tác dụng chính là lợi dụng biên tập khí tạo ra quy tắc cùng trò chơi cơ sở hệ thống, chiếm dụng chương trình dung lượng. Giống ta gọi mở tờ loại trò chơi này, bản thân quy tắc vô cùng đơn giản, biên tập khí chương trình đại khái là chỉ chiếm đến 30MB trong vòng, cơ bản có thể không đáng kể. Trăn mạch trước đây trọng tâm đặt ở game điện thoại bên trên, cho nên cơ bản không có để ý qua những thứ này. Nhưng mà, nếu như muốn khai phát đặc biệt phức tạp sách lực loại, tức thì chiến hơi loại trò chơi, hoặc mổ bạ trò chơi Quy tắc của bọn nó đều đặc biệt phức tạp, như vậy biên tập khí chương trình cũng sẽ chiếm dụng rất lớn tại nguyên hạn mức. Trần Mạch muốn dùng 1.6GB tài nguyên hạn mức làm một cái tức thì chiến hơi loại ưu duyệt nói, vẫn có chút căng thẳng, bây giờ cho tăng lên tới 5GB, này liền rất thoải mái. Kế tiếp, còn dự lại một đống đạo cụ đặc thù. Ký ức chiếu lại dược thủy nhất định là phải giữ lại, cái đồ chơi này đối với Trần Mạch tới nói bao nhiêu cũng không chê nhiều. Đến nỗi lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay đề thang dược thủy 6. Mặc dù coi như không có dùng gì, nhưng mà cũng cùng một chỗ dùng a, dù sao cũng là vĩnh cửu có hiệu lực. Yết nhất về sau chơi game thời điểm hữu dụng a tất cả đều dùng xong, chân mạch không có cảm giác tự có biến hóa gì. Được, trước tiên như vậy đi. Chân mạch hơi nghỉ ngơi một chút, ngồi trước máy vi tính, bắt đầu viết trò chơi mới thiết kế văn kiện. 6. Có tiền, có người sử dụng, kế tiếp Trần mạch chính là muốn làm danh tiếng. Giống như thông qua thực vật đại chiến cương thi reset vào game điện thoại lĩnh vực một dạng, chân mạch cũng cần một cái gọi tốt lại ăn khách tinh phẩm trò chơi reset vào TC lĩnh vực. Phía trước, chân mạch tại RTS chơi chơi cùng mô bạ trò chơi ở giữa do dự, không có quá nghi kỵ rốt cuộc muốn làm một loại nào. Nếu như từ lâu dài đến xem Mộ Bạ trò chơi có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhà nhã, đem anh Hùng Liên minh cho làm ra lời nói, ít nhất Trần Mạch tại thời gian 6, 7 năm bên trong cũng có thể nằm kiếm tiền. Mà Tức thì chiến hơi trò chơi đâu, lấy kiếp trước kinh nghiệm đến xem, nhất định là muốn bị Mộ Bạ trò chơi cho ma sát, sớm muộn cũng sẽ đi lên đường xuống dốc. Nhưng mà, Trần Mạch đang điều tra rồi một lần thế giới song song DC Client Game Hy kịch thị trường phía sau, quyết định hay là trước làm một cái tức thì chiến hơi loại trò chơi, cũng là kiếp trước bạo tuyết xuất phẩm, gỗ cửa dạng. Đầu tiên tự chế tác về độ khó tới nói Mộ bạ trò chơi cao hơn Zerter S bởi vì Mộ bạ trong trò chơi có số lớn chỉ số cân bằng, anh hùng cơ chế vấn đề, có đôi khi rất nhiều vấn đề là rút dây động dừng, có thể một lần phiên bản cải biến đổi không được khá, liền sẽ ảnh hưởng trò chơi tối thọ. Zerter S mặc dù cũng cần chỉ số cân bằng, nhưng tương đối dễ dàng một chút, bởi vì cơ chế không có Mộ bạ trò chơi phức tạp như vậy. Thứ yếu, từ trò chơi mở rộng đi lên nói, cái thế giới này người chơi chưa từng tiếp xúc Mộ bạ, nhưng rất quen thuộc Zerter S chần mạch muốn mở rộng Mộ bạ nói, tốc bước có thể sẽ tương đối chậm. Còn có chính là Trần Mạch nhất định phải nhanh chóng mà đem ngải trạch Lạp từ Vũ Trụ bên trong nội dung cho lợi dụng, những thứ này thiết lập càng nhanh tạo thành trò chơi, các người chơi tán đồng trình độ cũng sẽ tăng cao, du hy văn hóa khuyết tán cũng liền càng nhanh. Cho nên, tổng hợp suy nghĩ một chút, Trần Mạch vẫn là quyết định trước tiên làm ổ cờ giáp. Bằng không đợi mổ bạ trò chơi làm được, làm tiếp giờ tờ S liền không có bất cứ ý nghĩa gì. 6. Kế tiếp, chính là lớn hệ thống kế hoạch. Ổ cờ giáp từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, là một cái CRG trò chơi, nhân loại cùng thú nhân, Hắc ám thủy triều, cánh cửa Hắc ám, loạn chi trị, bang phong vương tọa. Những thứ này mặc dù đều gọi hộ cơ giáp, nhưng khác biệt rất lớn. Dứt bỏ kịch bản tiến triển tạm thời không nói, vẹn vẹn từ máy chơi game chế mà nói, tất cả phiên bản cũng có một chút khác biệt. Giống hộ cơ giáp hai bên trong, Bạo Tuyết chân chính tạo thành phong cách của mình, Bạo Tuyết thao tác hệ thống nút bên trái lựa chọn, phải khóa công kích di động có thể xác lập. Mà chiến tranh mê vụ hình thức cũng bắt đầu đại quy mô mở rộng đến tức thì chiến hơi trong trò chơi. Đến rồi hộ cờ giáp 3, anh hùng dẫn vào trở thành một loại có tính đột phá thiết lập, hoàn thăng bằng đoàn đội tinh thần cùng cá nhân mị lực, nhường Zerter S sắc lực tính chất cùng thượng thức tính chất có thể tăng lên trên diện rộng. Mà tới được Băng Phong Vương tọa phiên bản này, ổ cờ giặc 3 cân bằng tính chất không ngừng điều chỉnh, kịch bản cũng đạt tới đỉnh phong, này mới khiến ổ cờ giặc trở thành một cái vinh hằng kinh điện trò chơi. Đối với Trần Mạch mà nói, đã đi qua đường quanh co cũng không cần đi, hắn chuẩn bị trực tiếp nhảy qua trước mặt giai đoạn, nghiên cứu phát minh ổ cờ giặc 3. Tại Băng Phong Vương tọa bên trong nội dung cốt truyện, á giờ rụt hai đại nhân khí cao nhất bi tình anh hùng, Y Liễu Lợi Đan cùng tư, xem như hai đại nhân vật chính cuối cùng quyết chiến tại Băng toàn bộ ngại dẹt dạ tư thế giới kịch bản đẩy lên phong, mà có rất lớn một nhóm người chơi vào hố thế giới ma thú, hoặc hiểu thêm một bậc ma thú lịch sử cũng chính là từ đối với hai cái này, nhân vật anh hùng yêu thích. Đến nơi trước mặt các bạn, Trần Mạch Định đem hỗn loạn chi trị bên trong đặc sắc kịch bản tất cả đều chỉnh hợp đi vào. Cứ như vậy, Trần Mạch làm phiên bản kỳ thực là hỗn loạn chi trị cùng Băng Phong Vương tọa hai hợp một phiên bản. Đến nỗi những thứ khác, bao quát Hắc ám thủy triều, cánh cửa Hắc ám các loại, nếu như người chơi tiếng hô cao lời nói, hoàn toàn có thể làm giờ lở cở sau này tăng thêm. 6. Tại Trần Mạch kế hoạch bên trong, vô cờ giáp thiết kế đại cương chủ yếu chia làm 6 cái phức diện, theo thứ tự là cơ sở quy tắc, máy bay chiến đấu chế, chủng tộc kiến trúc và binh chủng thiết lập, kịch bản liên quan, địa đồ cửa ải mạng lưới liên lạc cơ chế, nội dung rất nhiều, Trần Mạch cũng không dự định rất nhanh viết xong. Đại khái viết xong hồ sơ cự thiết kế khái niệm cùng sáng tạo cái mới điểm sau đó, Trần Mạch xuống lầu. Tiễn côn hôm qua mới vừa vào trách nhiệm, an vị tại Trịnh Hoàng Hy bên cạnh. Mà Trịnh Hoàng Hy cùng Tô Cẩn Du đang ở một bên chơi quân đoàn chính phục, một bên bắt hết hốc viết tức thì chiến hơi loại điều tra nghiên cứu báo cáo. Điều tra nghiên cứu báo cáo viết xong sao? Trần Mạch vấn Hoàng Hy nói, không sai biệt lắm a. Du có chút không có nói, viết xấu. Tốt. Trần gật gật đầu, vậy là được, được, chính các ngươi giữ đi ta sẽ không nhìn. Chính Hoàng Hy cùng Tô Cẩn Du, 3. Tô Cẩn Du im lặng, cửa hàng trưởng, ngươi cũng không nhìn, còn để chúng ta viết cái gì kệ a?" Trần Mạch nói, "Nếu như ta không để các ngươi viết điều tra nghiên cứu báo cáo lời nói, các ngươi có thể nghiêm túc đi chơi sao?" Lại nói, "Các ngươi điều tra nghiên cứu báo cáo chắc chắn viết nát nhừ, không nhìn cũng biết." Chính Hoàng Hy cùng Tô Cẩn Du, 6. Trần Mạch nói, "Đi, trò chơi mới khai phát kế hoạch đã có, tới phòng họp, cho các ngươi nói một chút." Bốn người tại phòng họp ngồi xuống, Trần Mạch đem in hộ cỡ thiết kế khái niệm bản thảo phân phát cho đại gia. Chính Hoàng Hi kinh ngạc nói, "Oa, cửa hàng trưởng Ngươi rốt cuộc phải làm Azaroth. Tô Cẩn Du nói, tức thì chiến hơi loại. Nô, xem ra lần này là đại tắc ca. Bất quá, làm được hạ sáu." Tiễn Quân sợ lên cảm, không phải hố tiền trò chơi a, thật là đáng tiếc sáu. Trần Mạch tím lặng, cái này dày tối, như thế nào mỗi ngày liền nghĩ làm hố tiền trò chơi đâu? 104 thứ 102 chương binh chủng cùng kiến trúc kế hoạch rất nhanh, ba người đem Trần Mạch viết khái niệm bản thảo xem xong. Khái niệm bản thảo chính là miêu tả một chút cái trò chơi này hình thức ban đầu, bao quát hoạch hạch tâm nghiệm thú, cơ sở cơ cấu các loại. Cơ bản bản thượng đang nhìn qua khái niệm bản thảo sau đó Ba người này đối với hồ cờ dạp trò chơi này phải nổ phẩm cũng hiểu chút đỉnh. Bất quá nhường Trần Mạch tương đối bất ngờ là, ba người này vậy mà trước tiên chửi bậy rồi một lần cái trò chơi này tên Ma thú. Cái này cách gọi rất kỳ quái, vì cái gì không gọi ạ giờ rượt tranh bá? Trịnh Hoàng Hy gãi đầu một cái. Trên ba cái từ này ngược lại là rất tốt, tương đối phù hợp giờ tờ S loại ưu đặc điểm. Nhưng mà, cái tên này sẽ hay không có chút giống quân đoàn chinh phục? Thiển Quân nói. Nhưng mà, Ma thú rốt cuộc là gì đây sáu? giờ rượt có thu nhân, có văng linh, nhưng mà không có ma thú A6. Trịnh Hoàng Hi còn tại xoắn vấn đề này. Tôi cần Du nhưng là đối với trò chơi này tiền cảnh có chút lo nghĩ, cái kia, cửa hàng Trường A, ta Nghiên, cứu một chút phát hiện, JRT lĩnh vực này cơ bản bản thượng vẫn là quân đoàn chinh phục một nhà độc quyền, quốc nội cũng có mấy nhà công ty nghĩ thử làm JRT bất quá cũng không như thế nào thành công. Chúng ta có thể làm được quân đoàn chinh phục trình độ này sao? Trần Mạch tím lặng, chú ý điểm như thế nào kỳ quái như thế đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hồ cơ giáp tiếng Anh là hồ cơ giáp, chính xác cùng ma thú không có quá có quan hệ. Nhưng cái này phiên dịch thật tốt mà thể hiện ra trò chơi loại hình, lại bá khí 10 phần, cho nên trở thành một cái kinh điển tiên dịch mà ma thú cũng thành một cái danh từ riêng. Yên tâm đi, các ngươi không cần hoài nghi ta đặt tên năng lực, cũng không cần hoài nghi ta đối với trò chơi phát triển dự đoán." Trần Mạch nói, "Tôi cần du nói, Hoa, cửa hàng trưởng nguy vũ, cửa hàng trưởng đại khí, cửa hàng trưởng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm?" Trần Mạch nói, "Đừng nóng đợi, trước tiên phân công. Đầu tiên là Hoàng Hi, ngươi đi làm kịch bản thiết lập tương quan nội dung. Ta sẽ cho ngươi một cái kịch bản đại khái, đại khái kịch bản chủ yếu là quay trùng quanh y lý đan cùng A Nhi Tư hai người kia tới triển khai, ngươi muốn thưởng xuyên nhớ kỹ điểm này. Nhiệm vụ miêu tả, kịch bản đối thoại." Binh chủng cùng kiến trúc miêu tả các loại những thứ này, ngươi cũng rất rõ ràng, không cần ta nhấn mạnh. Bởi vậy diễn sinh ra tới là trong trò chơi chủng tộc kiến trúc và binh chủng thiết lập. Chúng ta trước mắt là bốn cái chủng tộc: nhân loại, thú nhân, tinh linh tộc, bị thai. Bốn cái chủng tộc binh chủng, kiến trúc hoàn toàn khác biệt, đang suy nghĩ bao trang thời điểm nhất thiết phải cân nhắc cùng kịch bản dán vào tính chất, cái này ngươi muốn cùng tiến côn nhiều thương lượng. Lần này kịch bản, làm đến mạch sống loại trình độ kia là xa xa không đủ, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này kịch bản là muốn trở thành kiệt tác. Trịnh Hoàng hi xoa xoa mồ hôi trên trán, ta tận lực. Chân mạch tiếp tục nói: Tiên Côn, ngươi chủ yếu là phụ trách cửa hải và trị số khối này. Tất cả binh chủng cân bằng tính chất, cửa hải từ dễ đến khó khăn, anh hùng thuộc tính trưởng thành các loại những vật này, ngươi và Hoàng Hy nhiều thương lượng. Đầu tiên là đem trị số mô hình đều làm được, cái này nguyên nên đều hiểu. Đó là một lâu dài sống, không cần một bước đúng chỗ. Trần Mạch lời còn chưa nói hết, Tô Cẩn Du nói bổ sung, đối với, ngược lại cửa hàng trưởng sẽ cùng ngươi nói, rất tốt, nhưng mà muốn viết lại. Chính Hoàng Hi nói, "Ân, đúng vậy. Trần Mạch, 6. Tiên 6." Trần Mạch tiếp tục nói, "Những thứ khác Cá và ngươi bên này giúp ta làm một chút nhân vật, chẳng cảnh nguyên bản vẽ khái niệm bản thảo. Còn có quy tắc tương quan đồ vật, ngươi cũng nhiều giải một chút. Tô Cần Du gật gật đầu, minh bạch. Trần Bạch nói, có thời gian nhiều lật qua ngải trạch lạm tư vũ trụ, cái kêu bên trên có thật nhiều có thể trực tiếp lấy ra dùng đồ vật. Mặt khác, giống Tây Nguyên thế giới trong quán mặt một bộ phận nội dung cũng có thể xem như linh cảm, thì như trí tôn thần giới loại này. Cho đại gia an bài tốt nhiệm vụ, đám người mà bắt đầu lu đủ lên. Đương nhiên, chống cậy vào Quân hoàn bản cùng tiết lập là không thể nào, Trần còn phải cho bọn hắn một cái đại cương chỉ dẫn trở lại phòng làm việc, Chân Mạch dùng tới ký ức chiếu lại dư thủy, bắt đầu hồi ức đã bị quên lãng ký ức. Thời gian giống như lại trở về rất nhiều năm trước, ở quán internet chơi game đánh chính là một cái buổi chiều đoạn cuộc sống kia. Đầu tiên là binh chủng. Gồ cơ giặc bên trong binh chủng không tính quá nhiều, hết thảy 4 cái chủng tộc, mỗi cái chủng tộc binh chủng đều ở đây 12 cái tả hữu. Chân Mạch bắt đầu liệt biểu đồ, kế hoạch mỗi cái binh chủng thuộc tính, bao quát giá cả kim mục nhân khẩu, tốc độ công kích, công kích khoảng cách, tốc độ di chuyển, công kích loại hình, hộ giáp loại hình, điểm sinh mệnh, pháp lực trị, công thủ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, năng lực đặc thù các loại. Sau đó Trần Mạch theo thứ tự đem mỗi cái binh chủng lắp vào, từ ám dạ tinh linh bắt đầu, Pokémon, cung tiến thủ, hổ chít, ném lưới lao xe, sừng ngưng thú 6. Mỗi cái binh chủng đều phải dựa theo trong danh sách nội dung kế hoạch xong bọn họ thủ tính. Kỳ thực đối với Trần Mạch mà nói, lấy hắn bây giờ trị số năng lực, coi như không lợi dụng ký ức chiếu lại dư thủy, cũng đủ để độc lập hoàn thành chọn bộ trị số cơ cấu. Bất quá vì rèn luyện một chút tiến côn, Trần Mạch vẫn là quyết định trước tiên đưa ra một cái cương, nhường tiến chính mình suy xét sau đó chính là kiến trúc. kiến trúc thống vẫn tương đối phức tạp, nơi này kiến trúc không giống màu đỏ cảnh giới, màu đỏ cảnh giới bên trong kiến trúc vẹn vẹn làm một công năng tính chất mộ đũ lễ tồn tại, giòn giống giấy dán một dạng. Mấy mấy động viên binh tùy tiện liền đem binh doanh cho đánh bể, cầm vẫn là súng máy, này làm sao nghĩ cũng không khoa học đi. Gồ cợn giặc bên trong kiến trúc, cơ bản bản thượng cũng là thành phòng giáp, chỉ có một ít đặc định binh chủng hủy đi đứng lên mới có thể tương đối nhanh, giống sơ cấp binh chủng đánh thành phòng giáp xấp xỉ tại cullet, nông dân sửa một cái liền đấy. Ngoài ra, người chơi còn có thể thông qua kiến trúc học tập vị, để cho mình căn cứ càng thêm an toàn. Đem kiến trúc thuộc tính cũng nhét vào toàn bộ chỉ số cân bằng hệ thống sau đó, hoàn cảnh bên trong không hiểu thấu bị trộm nhà tình huống trở nên rất kỳ lạ. ra kiến trúc thăng cấp, sinh binh các loại thiết lập, gỗ cờ dạp làm được cũng vô cùng yếu tố. Đại bản doanh có thể từ nhất cấp lên tới tăng cấp, là tiên triều khoa học kỹ thuật ra cao cấp binh, hay là trực tiếp tạo sơ cấp binh tốc đẩy hoặc TR. Khoa học kỹ thuật tương quan thiết lập nhường người chơi có thể chọn sách lược tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, bất đồng kiến trúc sinh cái gì binh, có cái gì binh trùng khoa học kỹ thuật, mua cái kiến trúc định vị như thế nào xấu. Đây đều là cần suy tính nhân tố. Giống ám dạ tinh linh chiến tranh cổ thủ, ngoại trừ có thể sinh sản cung thủ, huấn chit loại này sơ cấp đơn vị tác chiến bên ngoài còn có 1000 điểm điểm sinh mệnh cũng không tầm thường, thậm chí có thể thông qua ăn cây tới khôi phục sinh mệnh giá trị. Cũng chính bởi vì dạng này đã tính, rất nhiều tợ giặc phệ sĩ ẩn nố đủ hệ liệt chọn cầm chiến tranh cổ thụ tới phụ trợ soát giá, đề thăng soát giá hiệu suất, cái này cũng thành vì ám dạ tinh linh thông thường chiến thuật một loại. Binh chủng cùng kiến trúc thiết lập cũng là hỗ trợ giặc bên trong tính thúy, đáng giá Trần Mạch lấy ra rất nhiều thời gian tới thật tốt kế hoạch. 105 thứ 103 chương à bản thảo kế hoạch binh chủng cùng kiến trúc rất nhanh, tại ký ức chiếu lại nước thuốc dưới sự giúp đỡ, 2 ngày liền hoàn thành. Đương nhiên, bây giờ Trần Mạch lấy ra là một phần thuần bản biểu không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Tại ngải trạch lập từ vũ trụ bên trong, chân mạch cũng từng thả một chút khái niệm đồ, bao quát sứ thiếu, sừng ứng thú tuyến bản thảo các loại. Bất quá đại bộ phận binh chủng nguyên bản vẽ vẫn còn cần bổ tu. Chân mạch tiền bạc bây giờ sự tình quá nhiều, tạm thời không giúp được những thứ này, liền em binh chủng cùng kiến trúc kế hoạch phát cho Tiễn Côn. Tiễn Côn phải căn cứ mỗi cái binh chủng cùng kiến trúc công kích loại hình hộ giáp loại hình cùng với khắc chế quan hệ, đại khái tạo dựng một vài giá trị hệ thống, nhường các trung tổng, tất cả binh chủng ở giữa đạt đến một cái động thái cân bằng. Tôi cần Du nhưng là phải căn cứ một chút đã có khái niệm bản thảo, đem bộ phận binh chủng nguyên bản vẽ cho làm được, đằng sau giao cho mỹ thuật bao bên ngoài công ty thống nhất chế tác. Mà kịch bản khối này, Trần Bạch cũng chỉ là đem Vương Tọa Băng giá tương quan cố sự đại khái giao cho Trịnh Hoàng Hy, nhường hắn trước tiên ra một bản kịch bản sơ thảo bao quát kịch bản chiến dịch kế hoạch, sau này chậm rãi sửa chữa. An bài xong những công việc này sau đó, Trần Bạch bắt đầu làm mấu chốt nhất địa đồ cơ sở quy tắc bộ phận. Vô cơ giáp địa đồ biên tập khí tên gọi Tắt Vệ -E năng cực kỳ đại, về trong Hoa trò chơi nhỏ, tất cả đều là xuất từ cái này biên tập khí. Hơn nữa Trong này còn dựng dục ra trong vất hải bà cế, thật ba thậm chí đọ ta loại này kinh điện trò chơi loại hình, nhất là đọ ta, vì trò chơi vòng mở ra dài rộng mô bạ thống trị thời đại. Bạo Tuyết trước đây không biết cái này biên tập khí đáng sợ năng lượng, trần mạch thế nhưng là biết đến. Cũng chính bởi vì cái này, địa đồ biên tập khí công năng quá cường đại, cho nên Trần Mạch mới càng phải nghiêm túc làm, thậm chí muốn làm phải so kiếp trước tốt hơn. Đối với cái này kiểu địa đồ biên tập khí mà nói, Đại Cương Dựng Hảo còn không tính xong việc, sau này mỗi cái anh hùng cơ chế phục sinh, chúng sinh, vô địch các loại cũng đều muốn kéo dài tăng thêm đi vào, trở thành biên tập khí nội dung tạo thành bộ phận. Ngoài ra Vô cơ địa địa đồ nguyên tố cũng rất phong phú. Bản đồ thiết lập bao quát địa đồ kích thước, địa hình, mặt đất chất liệu, thủy lục phân chia các loại. Hơn nữa cơ sở trong thiết lập còn bao gồm thời gian bạch tiên hấp dạng, thời gian sẽ ảnh hưởng giá quái phạm vi tầm nhìn, phải trang giấc ngủ các loại, thậm chí sẽ ảnh hưởng khác biệt chủng tộc chiến đấu sách lược. Giống ám dạ tinh linh, bộ phận anh hùng cùng binh chủng có thể ở buổi tối thời điểm thông qua đứng thẳng bất động ẩn thân, hồi máu tăng tốc, còn có thể thăng cấp ban đêm tầm mắt, này cũng trở thành thiết định một bộ phận bị rối hạ động cơ, kiếp trước ổ cờ dạp tại thao tác phương diện không bằng về sau sở tạ cờ giáp hai cùng mổ ba loại trò chơi lưu loát như vậy, đối với Trần Mạch mà nói, cái này cũng là một cái có thể cải tiến điểm. 6. Sau đó liền tiến vào vững bước nghiên cứu quá trình. Trần Mạch mỗi ngày cơ bản bản thượng là hơn phân nửa thời gian làm thế giới biên tập khí, non nửa thời gian ra tất cả binh chủng, kiến trúc, tràng cảnh khái niệm tuyến bản thảo, giao cho Tô cần Du cao cấp bộ tu. Loại dây này bản thảo sẽ không cần giống thẻ bài nguyên bản vẽ như thế tinh tế, bởi vì các người chơi ở trong game thấy cũng là mô hình, không nhìn thấy những thứ này độ. Dù sao có khái niệm đồ còn phải là mô hình, mô hình làm được còn phải điều động làm, điều va chạm thể tích, sau này còn có một đống lớn lượng công việc, cho nên Trần Mạch khái niệm bản thảo trước tiên cần phải ra, bằng không mà nói những công việc này liền đều kẹt. Cửa hàng trải nghiệm một tầng. Cá Vàng, ngươi cho ta tiết lộ một chút trò chơi mới loại hình thôi. Là giờ RPG sao? Văn Lăng Vi nói. Tô Cẩn Du nói, "Ai nha, đừng có gấp, chờ làm được chẳng phải sẽ biết đi." Văn Lăng Vi nói, "Chủ yếu là những thứ này khái niệm đồ thật sự thật không tệ, ta đều có chút không nhịn được nghĩ giúp ngươi cao cấp." Già Băng cũng nói, "Xem ra vẫn là cùng ạ trợ rụt có liên quan a." Bất quá lần này không phải quý bản, chẳng lẽ là tà thực bạn ta gọi mở tờ? Tô Cẩn Du im lặng, các ngươi cũng qua xem thường cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng là loại kia không tiếc tháo người sao? Sửa đổi một chút đẹp thuật tố tài sẽ thấy đi lừa gạt tiền. Văn Lăng Vi nhăn trán, ngươi nghĩ sao? Chính Hoàng Hy nói, các ngươi đây là hơn lo lắng. Trò chơi mới cơ bản bản thượng cùng ta gọi mở tờ hoàn toàn không quan hệ, hoàn toàn là xuất từ ngải trạch lạp tư vũ trụ tỷ bản. Già bằng nghi ngờ nói, ngải trạch lạp tư vũ trụ cùng ta gọi mở tờ không phải một chuyện sao? Chính Hoàng Hy lắc đầu, dĩ nhiên không phải một chuyện. Ngươi không có phát hiện sao? Cửa hàng trưởng đổi mới ngải trạch lạp tư vũ trụ lên nội dung, là ta gọi mở tờ đại bối cảnh. Có thể ta gọi mở tờ bên trong nhân vật, chưa từng tại ngải trạch lạp tư vũ trụ bên trên xuất hiện qua. Giả bằng suy nghĩ một chút, hách, giống như sáu. Là như thế này a? Văn Lăng Vi cũng nghi ngờ nói, vì cái gì a? Chính Hoàng Hy giải thích nói, các ngươi còn không có hiểu a? Giống nóc cặc, mục tiêu loại này, rõ ràng cũng không phải là cái gì bình thường tây với tên, căn bản chính là đạo tác, mục sư Hải âm đi. Ta đoán Cửa hàng trưởng là lo lắng Tây Viễn đề tài đại gia không chấp nhận, cho nên mới làm dạng này quy bản lại tiếp địa khí hoạt hình cùng game điện thoại, dùng mở rộng. Theo lý thuyết, ta gọi mở tờ tương đương với phiên ngoại tiền, căn bản cùng ạ trợ rốt nội dung chính tuyến không hề quan hệ. Đáng người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cửa hàng trưởng quả nhiên làm mưu tính sâu xa Văn Lăng Vi cau mày nói, cho nên, cửa hàng trưởng cảm giác bây giờ thời cơ chín muồi, cho nên định đem chân chính ngải trạch lạp tư vũ trụ lên nội dung bị ném đi ra. Chính Hoàng hi gật, gật đầu, đối với "Cụ thể ta không có thể lộ ra quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, kịch thật sự điếu đặc tiên." Đúng vậy, chính là cái này từ, Điếu Ca Tiên. Đáng người, 6. Có hay không ngươi thổi đến như bức như vậy a? 6. Đáng người đang nói, Trần Mạch xuống lầu. Một nhóm mới tuyến bản thảo truyền cho ngươi, Cà Vàng. Trần Bạch nói, "Tôi cần du tiếp thu đóng gói tốt tuyến bản thảo." Đám người nhao nhao lại gần với xem. Đây là một cái toàn thân mặc ám sát áo giáp người trẻ tuổi, tóc trắng bệnh, ánh mắt bên trong lộ ra ba phần tà ý đang vẽ mặt những bộ phận khác, còn có ngoài ra tuyến bản thảo. Một tứ bốn vó lao nhanh mê diễm khô lâu mã, cùng một cái khắc ma pháp minh văn hai tay kiếm. Tuyến bản thảo trên viết vai tu tên, A Nhị Tát Tử Mạt Mặc cùng với tọa kỵ của hắn vô địch, vũ khí xương chi ai thương, Tô Cần Du, vong linh tộc mới anh hùng. Rất đẹp trai. Văn Lang Vi, rất đẹp trai. Đây là nhân vật chính sao? Già bằng, ấn 6. Giống như là một nhân vật phản diện a, cái nụ cười này thấy ta phía sau lưng phát lạnh. Trịnh Hoàng Hi, A Nhi Tát Tư tuyến bản thảo cuối cùng ra sao? Cho ta xem một chút. Nữ Bức, cảm giác này quá Nữ Bức. Tất cả mọi người đều đối với chương này tuyến bản thảo khen không giúp miệng. Chân mạch tuyến bản thảo đem A Tư loại kia vừa chính vừa ta đặc tính câu siết ăn vào gỗ sâu 3 phần, nhất là lại phối hợp vô địch cùng xương chi ai thương. Đám người cơ hồ có thể tưởng tượng ra A nhị tắt tư thống soái lấy thiên thai quân đoàn bao phủ toàn bộ ạ giờ rở rột thành tư. Chỉ là như thế một bức nguyên bản vẽ, đã đủ nhường đại gia nhiệt huyết sôi trào. Đám người đem cái này một nhóm tuyến bản thảo lần lượt nhìn một lần, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Những đường tuyến này bản thảo độ hoàn thành mặc dù không cao, nhưng giải giác mỗi bút liền đem vai tuồng điển hình đặc tù câu xiết đi ra, từ trên tiếp lập tới nói, tiêu chuẩn này đã là đỉnh tiêm tài nghệ, cơ bản bản thượng đều có thể cùng chí tôn thần giới sánh bằng. Văn Lăng Vi nói, ta quyết định, để ta tới cho chương này tuyến bản thảo cao cấp, miến phí." 106 thứ 104 chương một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt chỉ là nhìn thấy nhóm này tuyến bản thảo, mọi người nhiệt huyết liền đã rất tăng vọt. Nhất là vừa nghĩ tới ngại dẹt dạ tư thế giới liền muốn làm thành RPG, tất cả mọi người kích động vô cùng. Văn Lăng Vi cùng giả bằng những người này đều không nghĩ tới, Trần Mạch phải làm kỳ thực là ZTS, dù sao ZTS trò chơi cũng là ngoại quốc công ty một nhà độc quyền, quốc nội công ty căn bản là chơi không chuyển. Tất cả mọi người đều cảm thấy, đối với Trần Mạch mà nói, là một cái RPG trò chơi mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Văn Lăng Vi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối với Trần Mạch nói, đúng Cửa hàng trưởng, ngươi có hay không chú ý gần nhất tiện ý lẫn nhau ngu trò chơi mới? Trần Mạch lắc đầu, không có, cái gì trò chơi mới? Văn Lăng Vi nói, tựa như là gọi thất hiệp phong vân, võ hiệp đề tại cỡ lớn giờ tở gở trò chơi, TC quả nhiên. Chính Hoàng Hi nói, cái kia à, ta chú ý, thật giống như hôm nay khai phóng nội chắc tư cách, tiếp qua 2 tháng ô gần beta. Trần Mạch cũng tới điểm hứng thú, phải không? Loại hình gì? Nói kỹ cản một chút. Chính Hoàng Hi nói, ta xem một chút đại khái giới thiệu video, kỳ thực chính là ngữ kiếm truyền thuyết cho một chút ra, đem tiên hiệp cho đổi thành võ hiệp. Già bằng nói, a Cái này cũng có thể. Thiên ý lẫn nhau ngu có thể đủ lười bịng a." Chính Hoàng Hi nói, "Cái này cũng không tính lừa biếng, dù sao ngự kiếm truyền thuyết như thế thành công, sửa bệnh cách chơi có thể sẽ đem trò chơi cho đổi hủy, giống bọn hắn loại này chính mình lận ra của mình, xem như tương đối cách làm một thỏa." Chân Mạch gật gật đầu, kỳ thực loại tình huống này ở kiếp trước cũng rất nhiều gặp, một trò chơi đã sau khi thành công, đại bộ phận công ty game là không có có cái này quyết đoán đi lại đổi, sáng tạo cái mới không phải dễ dàng như vậy, ngược lại có khả năng đánh mất nguyên tắc nghiệm thú. Cho nên, chính mình ra loạn chính mình kỳ thực là tương đối biện pháp thỏa đem tiên hiệp để tại đổi thành võ hiệp đề tài, nội dung, đóng gói, nghề nghiệp, chiến đấu hệ thống các loại tất cả đều làm lại, nhưng hoạch tâm cách chơi bất động, như vậy thì đem thất bại phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Tiễn Quân nói, xem ra nên tính là thử nghiệm a, nếu như TC bưng có thể thành công mà nói, liền nghiên cứu phát minh vào giờ bản. Đây đều là lao xáo lộ. Chính Hoàng Hi nói, TC bưng thành công hẳn là 8, 9 phần 10 a, dù sao ở trong nước, ngự kiếm truyền thuyết cách chơi còn tính là đỉnh tiệm tiêu chuẩn. Đám người đang nói, Tô Cẩn Du đột nhiên kinh ngạc nói, ai? Đại gia mau nhìn nhỏ nhỏ, đế lẫn nhau ngủ con hơi. Bọn hắn cũng muốn phát trò chơi mới a. Đám người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, mở ra nhỏ nhoi xem xét, thật đúng là, Đế quốc lẫn nhau ngu quan phương nhỏ nhoi vậy mà phát trò chơi mới báo trước. Ta gọi mở tờ sau đó, Trần Mạch lại nghiên cứu ra lôi đỉnh cờ bài cùng mạch sống, nghiên cứu phát minh kỳ hơn một tháng, lại thêm tích lũy nhà chơi thời gian, còn có điều tra nghiên cứu, tiền kỳ thời gian chuẩn bị, cho đến bây giờ, cũng đã gần tới 4 tháng đi qua. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Đế quốc lẫn nhau ngu cũng không nhàn rỗi. Đế quốc lẫn nhau ngu quan nhỏ nhoi, trò chơi mới thế giới sắp khai phóng nội trắc, hẹn trước nóng nảy đang tiến hành. To lớn thế giới bối cảnh Phong phú chủng tộc thiết lập, mang cho ngươi không cùng một dạng nhập vai thể nghiệm. Dưới vậy bố bên cạnh còn có mấy chương nguyên bản vẽ, có nhân loại kỵ sĩ, thú nhân chiến sĩ, tinh linh cùng tiễn thủ các loại, cũng có mấy chương chàng cảnh nguyên bản vẽ, toàn thân cảm giác là kinh điển Tây Huyễn. Chính Hoàng Hi cũng kinh ngạc, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Đế quốc làm sao lại nghĩ đến làm Tây Huyễn? Văn Lăng Vi chửi bậy đạo, còn ẩn thế giới, danh tự này là sơn trại ạ giờ rồi ha. Tô Cẩn Du vấn đạo, cửa hàng trường, cảm thấy thế nào? Trăn mạch vui lên, cái này còn có cái gì tốt cảm thấy, Tây Nguyễn cái này để tại ở trong nước cơ bản bản thượng là nửa chết nửa sống chẳng phải? Đế quốc cùng Thiền Ý trước đó đều đem Tây Uyển xem như cấm khu, bây giờ đột nhiên vô hót một cái muốn làm Tây Uyển, còn dùng hoàn toàn bản gốc thế giới quan, rõ ràng sáu. Chính Hoàng Hi nói tiếp, nghĩ chủ hạ giờ rốt. Trần Mạch cười gật gật đầu, đối với Dạ Băng lòng đầy căm phẫn nói, "Hoa, wow, đế quốc thực sự là đổi mới hạ hẳn a, cơ hội là cửa hàng trưởng làm một cái bọn hắn chụp một cái, lớn như vậy cái công ty như thế nào liền khuôn mặt cũng không cần đâu." Văn Lăng Vi nói bổ sung, thậm chí ngay cả không làm ra tới trò chơi đều chép. Trần Mạch cười cười, yên tâm đi, bọn hắn chép nhiều như vậy, có một cái siêu việt nguyên tắc sao? Tô Cẩn Du nói, cái kia, cửa hàng trưởng, chúng ta cũng không thể chẳng quan tâm a. Loại này đạo văn thế giới quan, cũng có thể cáo bọn họ a." Trần Mạch nói, bọn hắn đây không phải đều sửa lại sao? Người xem, trò chơi này hiển nhiên là cầm kinh điển Tây Nguyên Thiết lập là bản gốc, chẳng qua là tham khảo một chút ngại trạch lạm tư vũ trụ bên trong sáng ý, còn không dám tham khảo quá nhiều." Tô Cẩn Du vẫn là rất không phục, cái kia, cửa hàng trưởng, chúng ta nên cái gì cũng không làm sao." Trần Mạch lắc đầu, cái kia sao có thể a, các ngươi nhìn ta là loại kia ăn thiệt thòi người sao? Tới, Ca Vàng, đem chấm điện thoại lấy ra." Tô Cẩn Du sửng sở, a. Trần Mạch vụ trộm chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, bên kia. Tô Cẩn Du im lặng, cửa hàng trường ngươi hy kịch tình à, liền hai bước khoảng cách chính ngươi cầm chẳng phải xong việc, đem mình làm hoàng thượng còn. Nói thì nói như thế, Tô Cẩn Du vẫn là đi hai bước, cho Trần Mạch đưa di động lấy ra, đưa tới trên tay hắn. Tất cả mọi người thật buồn mực, Trần Mạch đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ lại muốn người giả bị đụng? Trần Mạch phát một đầu nhỏ nhoi, chỉ có một bức tranh, á nhi tư khái niệm thiết lập bản thảo. Hắn suy nghĩ một chút, lại hợp với một câu nói, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới Cơ bản bản thượng cùng đế quốc lẫn nhau ngu đầu kia nhỏ nhoi là trước sau chân, trên lệnh thời gian cũng sẽ không đến 5 phút. Cái này nhỏ nhoi vừa ra tới, An dưa quần chúng đều kinh ngạc. Vốn là những người này nhìn thấy đế quốc lẫn nhau ngu đầu này nhỏ nhoi, đang vén tay áo lên chuyển đến ghế đầu chuẩn bị mở phung đâu, kết quả xem xét trần mạch đầu này nhỏ nhoi, ai còn lý đế quốc lẫn nhau ngu cái kia nhỏ nhoi à. Mặc dù trần mạch nhỏ nhoi cũng chỉ có một bức tuyến bản thảo, một câu nói, nhưng mà lượng tin tức này khả hài đi à. Tại ngải trạch lập tứ vũ trụ bên trên, cùng ai Nhị Tát Tư có liên quan từ đầu thì có mười mấy, ai cũng biết hắn tại toàn bộ ngải trạch lạp tư vũ trụ bên trong đều coi là nhân vật mấu chốt, rất nhiều ăn dư quần chúng cũng đều biết A Nhị Tát Tư một ít sự tích. Hơn nữa, coi như không biết ai Nhị Tát Tư là ai, nhìn không cái này tuyến Bản Thảo cũng cảm thấy nhu bực. Xem cái này tạo hình, thần thái này, cái này thiết lập, lại phối hợp khắc huyễn khô lâu mã cùng sương chi ai thường, liền hai chữ, xoén nổ. Cùng cái này tuyến Bản Thảo so sánh, nền thế giới cái kia mấy tuyệt đẹp nguyên bản giống như là nũng trang diễm mạt tiểu cô nương. Giống như bắt chước bữa một dạng, dù thế nào cố gắng tô son điểm phấn, cũng đều bị Trần Mạch Trương này tuyến bản thảo cho dây thành căn bã. Ngược lại lộ ra nồng nặc sơn trại khí tức. huống chi Trần Mạch còn tốt có chết hay không mà phối hợp một câu nói, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đúng vậy a, lời này quá mẹ nó tinh tuy a. Thực vật đại chiến cương thi, ta gọi mở tờ, lôi loading cờ bài, bất luận là cái gì để tài, loại hình gì, bất luận lương tâm vẫn là hô tra, cơ bản bản thượng Trần Mạch làm một cái, những thứ khác nhà thiết kế liền cùng con tựa như một cái, còn chúng vây xem nhóm đều nhanh không nhìn nổi a. Hơn nữa đế quốc lần này thậm chí ngay cả ngại Trạch Lạm Tư Vũ trụ cũng trụ, thực sự là đổi mới vô sỉ hạ hạ. Nhưng mà nhìn lại một chút chân mạch trò chơi, chính xác, chưa bao giờ bị siêu việt. Những người này dù thế nào trụ, chân mạch tiếp theo trò chơi vẫn sẽ tiếp tục treo lên đánh bọn hắn. 107 thứ 105 chương lại là giờ tơ tơ trò chơi. Rất nhanh, câu nói này phát hỏa. Chân mạch phía dưới 10 bộ, An Dưa còn chúng nhau nhau quét màn hình. Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Ngưu bực, đại khí. Ha, ha, ha đế quốc lẫn nhau ngu còn đắc ý mà nghĩ chục đầu, chính bản hạ giờ rụt muốn ra tới liền hỏi ngươi sợ hay không, thật là đâm vào trên họng súng a. Đau lòng đế quốc quan bắc à, vốn là nghĩ phát cái nhỏ nhoi rang nóng chủ đề đâu, kết quả trần mạch tờ này tuyến bản thảo, trực tiếp đem nhân khí tất cả đều hấp dẫn đến đây, ha ha ha ha. Tại sao ta cảm giác trần mạch là sớm đã dự mưu đâu? Ta đều có thể não bộ ra đế quốc tính toán, thiện ý không phải nghiên cứu ra một cái thất hiệp phong vân sao? Đế quốc cũng nghiên cứu phát minh một cái ngạ ân thế giới, mượn hạ giờ dở xào nóng nhiệt độ, vừa vặn thừa dịp trần có năng lực nghiên cứu phát minh, cơ lớn giờ đợi thời điểm chiếm đoạt tiên cơ. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới à, Trần Bạch đã sớm để phòng chiêu này đâu, ngươi xem một chút cái này tuyến bản thảo, hoa, wow, một chương đổ liền để đế quốc trong lòng thật lệnh thật lạnh đó a. Nhưng mà ta có chút lo lắng a, Trần Bạch có thể làm to hình giờ tở gở sao? Trên lầu, Trần Mạch có thể làm hưu nhân sao? Có thể làm thẻ bài game điện thoại sao? Có thể làm cờ bài sao? Mỗi một lần ngươi cho là hắn không làm được thời điểm, hắn không đều cho làm được sao? Nhưng mà tờ gờ làm có thể phí tiền a. Trần Bạch thiếu tiền. Ngươi phảng phất tại ta cười. Đúng vậy à, Trần Mạch bây giờ có thể không có chút nào thiếu tiền. Hắn làm trò chơi là một cái hỏa một cái, còn có thể thiếu tiền. Ngươi xứng đáng mình bị ta gọi mở tờ ép khô túi tiền sao? Hoa, vốn là cho là còn có 2 3 năm mới có thể chơi đến hạ giờ rốt, kết quả bây giờ liền đã đưa vào danh sách quan trọng sao? Thật kích động a. Rất muốn làm một cái bạ tổ ột chạy ở trên đại thảo nguyên A66. Chân mạch cái này dưới với bù bên phát cùng bình luận bắt đầu tăng gọn, 500, 1000, 2006. Lại nhìn đế quốc lẫn nhau ngu đầu kia nhỏ nhoi, nhưng là keo kiệt nhiều, nhiệt độ kém xa, tức giận nhất là bị đến cao nhất một đầu bình luận lại là một mực tại bắt trước, cho tới bây giờ không có siêu việt. Cái này còn bị đỉnh thành đứng đầu bình luận, ngươi nói làm người tức giận hay không? Cái này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, không chỉ ăn qua quần chúng giật mình, trò chơi vòng cũng giật mình a. Thật nhiều nhà thiết kế đều lại lần nữa nhớ lại bị Trần Mạch chi phối sợ hãi, trước đó nơi tay bơi lĩnh vực còn chưa tính, bây giờ đây là mấy cái ý tứ, muốn tiến quân vì si bừng. Con lên tới liền làm JRPG, đây là muốn cầm đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu thế cờ sao? Hoa, wow, thực sự là ngẻ con mới để không sợ có a. Chủ yếu là thời gian này rất mất cảm, trước tiên có tiền ý lẫn nhau ngu thất hiệp phong vân, sau có đế quốc lẫn nhau ngu ngà ân thế giới. Tiếp đó Trần Mạch lại đến một cái ngải dẹt dạ tư thế giới. Đây là muốn đụng đến bể đầu chảy máu Tiết Đấu a. Đến nỗi rốt cuộc là của người nào đầu tương đối cứng rắn, ai sẽ đầu rơi máu chảy, cái này cũng khó mà nói. Thiên ý lẫn nhau ngu có ngự kiếm truyền thuyết kinh nghiệm. Đế quốc lẫn nhau ngu có đế quốc trò chơi sân thượng mở rộng. Trần Mạch 6. Trần Mạch gì cũng không có, nhưng hắn là Trần Mạch a. Hàng này từ nhập hành bắt đầu cũng rất nhẹ, nhưng mà chỉ có hắn đánh mặt người khác, chưa từng người có thể đánh khuôn mặt hắn a. Vô cùng tàm môn, nhưng mà không tin tà không được Á ăn dưa quần chúng nhiệt huyết bị đẩy lên cao phòng, mà Trần Mạch cũng cho mình trò chơi mới hung hăng kéo một đợt độ chú ý, ngài rèn dạ tư thế giới thậm chí lên hot sẽ ập chủ đề. 6. Đối với cái này, trò chơi vòng nghị luận ầm ĩ mấu chốt nhất nghi vấn là, Trần Mạch trò chơi này rốt cuộc là trò chơi gì? Cho đến bây giờ, Trần Mạch cũng chỉ là thả ra một chương tuyến bản thảo, cùng một câu trang bức trăm mà nói. Tuyệt đại đa số người chơi đều cho rằng, Trần Mạch là muốn làm, dù sao từ ngải trạch tư vũ trụ bên trong nội dung đến xem, cái này quá thích hợp làm RPG, nhất định chính là chế tạo riêng. Nhưng mà trò chơi vòng rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đối với chuyện này là còn nghi vấn, chủ yếu là JRPG nội dung trò chơi quá phong phú, Trần mạch bây giờ có thể khống chế được không? Chẩn mạch trước kia cũng làm không ít treo đầu dê bán thịt chó sự tình, giống ta gọi mở tờ thượng tiến phía trước, lại là làm hoạt hình lại là làm website, kết quả cuối cùng chỉnh ra tới một cái hơn 100M tay bơi. Lần này Trần Mạch cũng chỉ là phát một chương tuyến bản thảo, ai biết hắn là không phải lại muốn làm cái gì bấy cha thẻ bài ấy. Bất quá cũng có nghiệp nội nhân sĩ cho rằng Trần mạch lần này là thật muốn làm JRPG bởi vì hắn bây giờ có tiền, có người sử dụng, lại có một cái có thể xưng đứng đầu thế giới quan, bỏ công sức nhiều mài dũa một chút, làm một cái kinh điển giờ RPG đi ra, đây mới là chính đạo. Làm tiếp một cái hố cha game điện thoại. Vậy không hăng hài à? Loại sự tình này liền cùng xoáy đến đấy một dạng, không thể luôn chơi như vậy, bằng không các người chơi muốn ổn ảo tâm tình, ngài trạch lập tự vũ trụ tốt như vậy thiết lập, cũng không thể lên ở trong tay a. Chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. 6. Chân mạch ngược lại là thủ khẩu như bình, mặc kệ các người chơi hỏi thế nào, hắn chính là nửa điểm phong thanh cũng không lộ ra. Cùng lúc đó Phát phát kế hoạch cũng tại vững bước tiến lên. Tô Cẩn Du hoàn thành một nhóm nguyên bản vẽ sau đó, Trần Mạch lại tìm đến bao bên ngoài công ty, để cho bọn họ tới chế tác mô hình. Đương nhiên, mô hình kích thước, động tác, đặc thù yêu cầu các loại, Trần Mạch đều làm chú thích, gắng đạt tới trình độ lớn nhất biểu hiện ra binh chủng đặc tính. Đối với Zero T giờ chơi tới nói, mô hình độ chặt chẽ cũng không cần giống Zero T cao như vậy, bởi vì phần lớn thời gian người chơi cũng là tại dùng 45 độ thị giác thượng đế quan sát chiến trường, không có quan sát nhân loại nữ vu quần bó loại này thân sĩ nhu cầu vồ cỡ giặc bên trong, tất cả binh chủng cùng ra quái mô hình cộng lại cơ bản bản thượng cũng liền hơn 100 loại, tính lại bên trên kiến trúc, địa đồ tổ kịp chất liệu các loại, tài nguyên này lượng không coi là nhỏ, nhưng là còn tại trần mạch trong phạm vi chịu đựng. Trừ cái đó ra, vương tọa băng giá cái bản, trần mạch cũng đã nhường chỉnh hoàng hy sửa lại ba, bốn lượt. Cái bản sẽ ảnh hưởng đến cửa hải cơ cấu, địa hình, bố quái các loại, đây cũng là một cần chủ tính trung toàn cuộc sống, trần mạch cơ bản bản thượng là từng điểm từng điểm điều, cam đoan kịch bản có thể đạt tới nguyên tắc tiêu chuẩn. Đến nội âm nhạc âm thanh, cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Phối âm cùng âm thanh bộ phận, cũng có thể dùng tiền tìm chuyên nghiệp phối âm đoàn đội, bối cảnh âm nhạc cũng là từ Trần Mạch ra một cái đại khái BGM, lại từ nhân sĩ chuyên nghiệp hoàn thiện đồng thời diễn đấu. 6. Đang ăn qua quần chúng sốt ruột chờ mong phía dưới, Thất hiệp Phong Vân, Ngà Ân Thế Giới cùng hộ cợ giặc cái này ba trò chơi, đều ở đây khẩn la mật cổ chủ bị bên trong. 2 tháng sau, Thất hiệp Phong Vân open bản bệ tạ ngày xác định, tháng sau năm hào. Ngà Ân Thế Giới nội chắc ngày cũng xác định, tháng cũng xác định, Tin tức này chảy qua Trần Mạch nhỏ cùng lôi đình du kịch bình đại tuyên bố sau khi đi ra, Nghiệp nội nhân sĩ cùng ăn dưa quần chúng đều kinh ngạc, cái này cái quỷ gì a? Trò chơi này gọi bổ cờ giặc. Không gọi ngại dẹt ra tư thế giới. Vì cái gì hộ cờ giặc nghiên cứu thời gian muộn, vẫn còn so sánh thất hiệp phong vân cùng ngà ân thế giới lên trước tuyến. Hơn nữa, nhảy vọt qua nội chắc cùng ô gần bệ tạ giai đoạn, trực tiếp liền muốn bán. Hơn nữa, là bán, không phải lên tuyến. Theo lý thuyết, đây không phải một cái. Ăn dưa quần chúng nhìn kỹ nhỏ nhoi nội dung, cái này mẹ nó là một cái giở tờ ét loại trò chơi. Chính là quân đoàn chinh phục cái kia loại hình. Chẳng thể trách nghiên cứu phát minh thời gian so muốn đâu. Nhưng mà ZotterS loại trò chơi mặc dù hỏa, có thể quốc nội công ty chơi không chuyển A. Ở trong nước, quân đoàn chinh phục một nhà ở quyền, đế quốc cùng tiền ý làm ZotterS loại trò chơi, đều sập tiệc a. ZotterS khó thực hiện, đây chính là quốc nội trò chơi vòng trung nhận tức a, chẳng lẽ nói, Trần Mạch lại muốn phá vỡ một cái trung nhận thức sao? 108 thứ 106 chương trò chơi thượng tuyến. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, giả bằng cùng tiến côn đang tại kêu la ong sòm chơi game. Ta sát, kiếm của ngươi thánh làm sao lại đến, phiền quá à? đừng chém ta nông dân, cợt mờn. Này, ngươi con ta vụng trộm nền khoa học kỹ thuật đâu đừng cho là ta không biết, chém chết ngươi cái này cổ cái mẩn. Mẹ nó, đừng ép ta a, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Dựa vào, tự bảo, mẹ nó a. Không thể không nói, nam sinh ở chơi RTS loại trò chơi phương diện vẫn tương đối có ưu thế, hai người này sớm nhất đã thông kịch bản hình thức, sau đó mà bắt đầu không kịp chờ đợi trong thực chiến so tài. Giả bằng đối với trò chơi này nhiệt huyết còn là rất cao, bởi vì RTS trò chơi tương đối không nhìn vật khí. Đương nhiên, hắn cơ bản bản tượng không chơi kiếm thánh hoặc các ma thợ săn liệt thủ loại anh hùng này. Một cái từ trước tới giờ không nhạy bổ kiếm thánh thực sự là không có chút uy hiếp nào có thể nói, mà mấy nữ sinh đối với loại chiến đấu này không có hứng thú, chỉ là muốn đem kịch bản cho đạt thông, vốn lấy các nàng thao tác tiêu chuẩn tới nói, Nghị thông suốt quan kịch bản cũng rất khó sáu. Ngoại trừ Văn Lăng Vi bên ngoài, những nữ sinh khác cơ bản bản thượng đều kẹt tại vòng linh tộc chiến dịch, căn bản đánh không lại đi. Thường xinh đẹp nho nhã nói, cửa hàng trường Hà, ngươi cho ta điều cái máy sửa chữa thôi, thật sự đánh không lại đi sáu. Trần nhìn một chút, chính xác, giờ giờ sờ chơi đối với mấy cái này các mọi tử thật sự mà nói là quá không hữu hiệu. ta Ta dạy cho ngươi một câu chú ngữ a." Trần Mạch nói. Thường Sinh đẹp nho nhã sứ sở, "A, chú ngữ?" Trần Mạch gật gật đầu, ngươi mở ra khung nhập liệu, đưa vào một, a không phải là họ xì hòa đặt đi." Thường Sinh đẹp nho nhã suýt chút nữa phốc một tiếng cười ra tiếng, "Cái quỷ gì a? Đây là đang hỏi máy tính sao, ai là người cha?" Trần Mạch nghiêm tàm nói, "Thật sự, ngươi thử xem." Thường Sinh đẹp nho nhã rửa theo Trần Mạch nói, đang đối thoại trong khung đưa vào sâu này ký tự, tiếp đó cờ trở về xe sắp nhận. "A, giống như không có thay đổi gì a." Thường Sinh đẹp nho nhã có chút khó hiểu. Trần Mạch nói, Ngươi đi chặt cái kia quái thử xem. Thường xinh đẹp nho nhã điều khiển tử vong kỵ sĩ công kích trước mặt quái vật, kết quả xuống một đau, quái vật trực tiếp chết. Thường xinh đẹp nho nhã sợ hết hồn, nàng lại đi chặt cái khác quái vật, kết quả tất cả đều là một đau một cái, hơn nữa tử vong của nàng kỵ sĩ cũng là vô địch trạng thái, mặc kệ bao nhiêu địch nhân vây công, đều căn bản vốn không mất máu. Thường xinh đẹp nho nhã cao hứng nói, Hoa, wow, quả nhiên là chú ngữ a, cửa hàng trưởng thật tuyệt. Lại nói cửa hàng trưởng, ngươi lại còn vụng trộm làm loại vật này, trời ạ. Trần mạch nở nụ cười, chú ngữ còn nhiều nữa, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Giả Bằng cùng Tiễn Côn đối cục bên trong. Tiễn Côn đánh chữ, họ Sĩ si Họa đặt đi giả Bằng đánh chữ, bà. Ba. Tiễn Côn kêu thẳng một tiếng, "A. Cửa hàng trưởng, cái này chú ngữ không cần a, lại là ta." Giả Bằng im lặng, dựa vào, "Ngươi vụng trộm dùng bí tự a, hoa, thực sự là tiết tháo cũng không cần. Chân Mạch vui lên, "Ngươi cả ngày liền biết cả những thứ này bằng môn tà đạo, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, mạng lưới liên lạc đối chiến hình thức chắc chắn không thể dùng a, thật là, cái này còn dùng thì sao?" Chân Mạch cũng nhìn một chút Tiễn Côn cùng giả Bằng đối chiến, cơ bản bản thượng vẫn còn rất nguyên thủy giai đoạn, đa tuyến thao tác cơ bản vì không. Tạ Binh liền không để ý tới đánh nhau, đánh nhau liền không để ý tới Tạ Binh. Hơn nữa phương diện chiến thuật cũng rất đơn nhất, cơ bản bản thượng vẫn là ngăn hậu kỳ bạo cao cấp binh một đợt quyết chiến phân thắng thua, thậm chí soát ra còn thường xuyên chết thật nhiều binh, dẫn đến hai người bọn họ đối với soát ra hứng thú cũng không lớn. Dù sao cũng là mới học, khoảng cách chân chính lý giải trò chơi này tinh túy còn kém xa lắm. Bất quá Trần Mạch tạm thời không có ý định dạy bọn họ trò chơi này tiến giai cách chơi, trước hết để cho bọn hắn tự động tìm tòi a chờ chơi đến lâu, người chơi nhiều, đủ loại chiến thuật tự nhiên cũng sẽ bị khai phá ra. 6 Chẳng mấy chốc sẽ thượng đến, Goku dập các hạng chi tiết cơ bản bản thượng cũng đã được hoàn thiện đến rồi nguyên tắc trình độ. Mà ở hình ảnh, trò chơi động cơ, mạng lưới liên lạc cơ chế phương diện thậm chí toàn diện siêu việt nguyên tắc. Nhất là tại mạng lưới liên lạc cơ chế phương diện, Trần Mạch ở trong game cơ cấu một cái bộ hoàn thiện bài vị cơ chế, bộ này cơ chế vẫn là lấy điểm số vì xếp hạng, từ 0 phân đến 4000 phân. Dựa theo kế hoạch, 1500 phân cơ bản thượng là người chơi bình thường trình độ, thấp hơn 1500 thuộc về tại hố, cao hơn 4000 thuộc về tại nghề nghiệp cấp tiêu chuẩn. Ngoài ra, Trần Bạch còn kế hoạch khai phát tiếp trước thu hình lại hệ thống, trong khảm ở trong đêm Một hội đối cục thu hình lại chiếu lại văn kiện chỉ vẹn vẹn có mấy trăm cờ bờ, thuận tiện các người chơi quan sát cao thủ đối cục, học tập tiên tiến chiến thuật, từ đó thôi động chỉnh thể tài nghệ tiến bộ. Ở kiếp trước, cũng chính bởi vì những thứ này thu hình lại văn kiện, một chút kinh điển đối cục mới có thể có lấy đông đảo truyền bá, một chút kinh điển chiến thuật mới có thể không ngừng phát dương quang đại. 6. Lần này, cửa hàng trải nghiệm tất cả mọi người, bao quát Tô Cẩn Du ở bên trong, tất cả đều đối với trò chơi này khen không dứt miệng, cho dù là chơi không quen giờ tờ S các nữ sinh, cũng đều cảm thấy trò chơi này rất tuyệt. Bất đồng duy nhất âm thanh Là Tiễn Quân đối với Thu Phí Mô Thức đưa ra chất vấn, hỏi Trần Mạch vì cái gì không thể dùng ta gọi mở tờ hình thức, bị Trần Mạch vỗ trở về. Tất cả mọi người đều lòng tin 10 phần, Gô Cợ dạp chắc chắn trở thành một kiểu vừa gọi tốt lại ăn khách trò chơi, không chỉ có muốn khiêu chiến quân đoàn chinh phục tại ZRTs trong trò chơi địa vị, còn phải một lần nữa định nghĩa ZRTs khái niệm. 6. Một hào buổi chiều 2 điểm, Gô Cợ Dập chính thức trở tuyển. Lần này Trần Mạch đồng dạng là chỉ treo lôi đình du hí kịch bình đại cùng quan phương ứng dụng tựa hàng, khác bữa bọn con đường một cái đều không đi quản. Đối với bây giờ Trần Mạch mà nói, Hắn đã không cần đi xem những thứ này đường dây sắc mặt, phí hết lớn như vậy kỉnh giày vỏ cờ bại, mở rộng lôi đỉnh du hí kịch bình đài, chính là vì một ngày này. Đương nhiên, nhỏ nhoi cũng là mưu pháp. À giờ rộn chính thống thị bản, trọng tân định nghĩa giờ tờ sở trò chơi. Goku giáp, vương tọa băng giá, hôm nay chính thức thượng tuyến. Vẫn luôn đang chú ý trò chơi này ăn dưa quần chúng trước tiên đăng lục lôi đỉnh du hí kịch bình đài, đa loạt trò chơi. Trò chơi này trần mạch cũng không có lựa chọn thường quy mua đứt hình thức, mà là lựa chọn miễn phí đa loạt, chương 1, kịch bản miễn phí thi chơi, sau này kịch bản cùng mạng lưới liên lạc hình thức thu lệ phí sức lực. Goku Vương tọa băng giá định giá là 88 nguyên, cái giá tiền này ở trong nước tới nói xem như rất quý giá. Phải biết, quân đoàn chinh phục ở nước ngoài định giá 40 mi đao, đến rồi quốc nội cũng chỉ dám bán 99 nguyên sừng chơi, dù sao các quốc gia tình hình trong nước khác biệt, không thể hoàn toàn theo tỷ suất hối đoái tính toán. Quốc nội nhà chơi trình độ tiêu phí vẫn còn tương đối thấp, không thể cùng những cái kia quốc gia phát đạt đánh đồng, trò chơi vì nhiều bán mấy phần, cũng liền muốn hơi hơi đè thấp một chút giá bán. Giống quốc nội vậy máy rời game điện thoại, cũng là mười khối 20 miếng đất bán, mà nhập vai loại trò chơi cũng là bán thời gian, một lần bỏ tiền cũng không nhiều. Giống ổ cơ dập dạng này lập tức liền để người chơi lấy ra 890 đến mua, tiền này là lại đắt. Quân đoàn chinh phục dám bán 99, đó là bởi vì nó là hàng ngoại nhập, kèm theo ngoại quốc đại tác vương sáng, trần mạch ổ cơ dập bán 88, tại vậy ăn dưa quần chúng xem ra, đây đã là vô cùng vô cùng tự tin. Rất à, sướng chơi bản muốn 88, cái này cùng quân đoàn chinh phục có gì khác nhau? Không có điện tàng bản a, chỉ có sướng chơi bản. Quá tự tin a, quốc nội giờ tờ s cái nào có thể làm đến qua quân đoàn chinh phục a? Liên cái này còn định đắt như vậy, có chút quá tự tin a 6 có thể chính là bởi vì chơi không lại quân đoàn chính phục, cho nên mới bán giá cao kiếm nhiều tiền thu hồi chi phí đâu. Trên lầu thực sự là một đám 2B, chân mạch chịu khai thác mua đức chế đã rất tốt, ngươi đã quên ta gọi mở tờ. Đúng vậy à, mua đức chế thật sự rất lương tâm, hơn nữa còn có thể miễn phí thi chơi, các ngươi còn nghĩ như thế nào à? Chủ yếu trò chơi này cùng ngài Trạch Lạp Tư Vũ trụ có liên quan à, vẫn phải là chơi một chút, không biết làm đến trình độ gì. Mặc kệ, trước tiên Đao Loan xuống lại nói, bởi vì có thể miễn phí thi chơi, cho nên chú ý trò chơi này các người chơi cũng không có quá do dự, trực tiếp lựa chọn đao luật trò chơi. 109 thứ 107 chương 10 năm làm trò chơi, 9 năm làm cờ gở quốc nội giờ TS u hoạch tâm các người chơi, cũng tương tự đang thảo luận dạng này một cái mới tinh giờ TS cho chơi. Nào đó quân đoàn chinh phục đám gở lại ở bên trong. Nghe nói, quốc nội mới ra một cái giờ TS, gần nhất sao rất nóng a, khắp nơi đều đang thảo luận. Ta nghe nói, gọi hồ cờ dạng, là một cái tây miên đề tài. 6. Thật hay dạ. Tây miên cùng giờ TS không phải quốc nội u. hai đại cấm khu sao? Đế quốc cùng tiền ý cái này hai đại công ty đều đụng đến bể đầu chảy máu, còn có cái nào không sợ chết nhà thiết kế giám đốc? Còn một chút liền đụng hai cái. Lôi Đình lẫn nhau ngu, Trần Mạch chính là cái kia công ty. Trần Mạch? Chưa nghe nói qua. Thực vật đại chiến công ty, ta gọi mở tờ ngươi cuối cùng nghe nói qua a. A. Đây không phải là cái game điện thoại công ty sao? Truyền hình làm đi DC bừng, còn làm là giờ TS. Thật sự là không sợ chết a 6. Bất quá nghe nói ra hỏa này rất tàm môn, loại hình gì trò chơi đều làm, hơn nữa là một cái hỏa một cái. Ta đã đang đau luật hộ cờ dạ, một hồi cùng đại gia chia sẻ một chút tâm đắc lĩnh hội a. Đi thôi tránh sĩ. Người trong thôn chờ ngươi sống lại tin tức. 6 Người chơi này trong đám tất cả đều là một chút gi giờ tờ S yêu thích, tuyệt đại đa số cũng là đang chơi quân đoàn chinh phục. Một cái biệt danh là cải rẻ nhóm quản lý ở trong bề hỏi, phải không? Mới gi giờ tờ S cho chơi. Địa chỉ phát tới, ta đào loạt một cái xem. Hắn một phát lời, trong nháy mắt nổ ra rất nhiều người. Oa, ca thần muốn đích thân thử độc sao? Có thể, chúng ta thái kê thật có phúc. Ca thần nổi bọn, oa, ngũ ca, chụp ảnh chung chụp ảnh chung. Ca thần, vô cơ giáp được dịp lôi đình du kịch trên bình đài một chút thì có. Cái này ID là cải rẻ gia hỏa. Ở trong nước giờ TS trò chơi vòng cũng là nhân vật nổi danh, quân đoàn chinh phục trò chơi này ở trong nước có mấy cái rất nổi danh đại thần, Cái Dẹt xem như một cái. Bất quá Cái Dẹt không tính là đứng đầu nhất một nhóm kia người chơi, hắn ở trong nước nhiều lắm là sắp xếp thứ 10, sở dĩ rất nổi danh là bởi vì hắn thường xuyên tại trên diễn đàn phản nạn quân đoàn chinh phục trò chơi này khuyết điểm, còn thường xuyên viết đề nghị tin cho ngoại quốc nghiên cứu phát minh thường, đương nhiên, cơ bản không có bị tiếp thu qua. Cái Dẹt ở trong nước giờ TS người chơi trong vòng cũng coi là một cái ý kiến linh áo, có một nhóm fan hâm mộ, hắn làm quân đoàn chinh phục dạy học video cũng ảnh hưởng tới một nhóm lớn TS người chơi. Vốn là gia hỏa này ở trong bảy là quanh năm lặn xuống nước, rất phù hợp đại thần hình tượng cao lãnh, bất quá hôm nay nghe nói một cái mới giờ ad, trò chơi đi ra, hắn cũng không nhịn được nổi bọn. Kỳ thực, ở trên internet có số lớn fan hâm mộ cái gọi là ca thần, cũng chẳng phải chính là một cái cao trung năm thứ 2 học sinh. Tiết Khải, trò chơi ID, cái rẻ, 17 tuổi, quân đoàn chinh phục đại thần cấp người chơi. Tiết Khải ra cảnh hậu đãi, vô cùng nóng lòng giờ ad, trò chơi, thông qua không thể nhiều lần cùng trực tiếp bắt sống số lớn fan hâm mộ, bất quá hắn từ đầu đến cuối đối với quân đoàn chinh phục có rất lớn ý kiến cũng từng viết rất nhiều đề nghị, nhưng dù sao đây là một cái ngoại quốc trò chơi, coi như Tiết Khải tìm người đem đề nghị tin cho phiên dịch trở thành tiếng anh, cũng căn bản sẽ không khiến cho quân đoàn chinh phục nghiên cứu phát minh thương coi trọng. Cho nên, Tiết Khải cũng một mực khổ vì không có tốt hơn giờ tờ S trò chơi xuất hiện, nghe nói quốc nội có nhà thiết kế nghiên cứu ra một cái giờ tờ S trò chơi, hắn là ôm tâm lý may mắn đi thử xem. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, trò chơi này rất thú vị đâu. Tìm được Lôi đỉnh Du hy kịch bìnhải, đăng ký Lôi đỉnh Du hy kịch giấy thông hành, Đạp thổ cỡ giạc. Rất nhanh, Loan hoàn tất. Hệ Dụ Dô biểu tượng vâng vâng thấu lấy 3 phần tà khí người trẻ tuổi, mặc dù một cái nho nhỏ ô biểu tượng biểu hiện không ra quá nhiều đồ vật, nhưng cảm giác rất tuyệt. Tiết khai song kích ô biểu tượng, tiến vào trò chơi. Đầu tiên là một đoạn đi ngang qua sân khấu cờ gờ, Lôi đỉnh Du hí kịch logo chợt lóe lên. Tiếng gió gào thét thổi qua, ống kính từ giữa tầng mây đáp xuống, giống như là một con chim tại tự do mà bay lượn. Kèm theo bên tai tiếng gió gào thét, Du Dương giai điệu vang lên. Một con quạ bay qua Liên Miên núi tuyết, bay qua Hoang Vũ sơn cốc, cuối cùng đi tới một tòa phồn nhân loại thành bang. Nhân loại cung điện, Lạc Đan Luân Vương Đô. Vô số âm thanh đang tại nghị luận ầm ĩ, mà Lao Quốc Vương Thái Thụy nạp tư, nhưng là tại trên ngai vàng chấm tư. Lúc này, con quả đen kia không biết từ chỗ nào bay đi vào, rơi vào đại điện chính giữa, rơi vào Lao Quốc Vương trước mặt. Bối cảnh âm xoay chuyển chậm thấp, con này quỷ dị quạ đen đưa tới Lao Quốc Vương chú ý của. Mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời điểm, con này quả đen trên thân đột nhiên nổi lên quỷ dị lục quang, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, con này quạ đen vậy mà đã biến thành một người. Mạch gương mặt của hắn giấu ở mũ trùm phía dưới, thanh âm của hắn lại vọng toàn bộ đại điện. Nhân loại đang đứng ở trong nguy cơ. Hạ giám thủy triều sẽ lại độ đánh tới, thế giới này đang đứng ở chiến tranh biên giới. Người của người dân, hy vọng duy nhất chính là chuyển rời đến phương Tây đi, đến bị quên đại lục, ca zim nhiều. Lão quốc vương sắc mặt nghiêm túc, hắn tử trên ngai vàng đứng dậy, ta không biết ngươi là ai, cũng không tin tưởng tín ngưỡng của ngươi. Nhưng bây giờ không phải làm tiên đoán thời điểm, chúng ta quốc gia đang gặp chiến tranh quá nhiễu, nhưng hẳn là từ chúng ta tới quyết định như thế nào bảo hộ chúng ta người dân. Không phải ngươi. Lúc này giai điệu trở nên có chút réo rắt thảm thiết. Mạch địch văn thanh Âm có vẻ hơi thất lạc, ta từng một trận đánh mất tính người của mình, nhưng ta sẽ không lại như vậy. Nếu như ngươi không thể giải quyết vấn đề này, như vậy ta sẽ tìm được một cái khác có thể giải quyết người. Mạch Địch Văn quay người rời đi, chỉ còn lại một câu giống như tự nói thăng nhẹ. "Ta đã cấp ra cảnh cáo, bây giờ, vận mệnh của bọn hắn nắm giữ ở trong tay mình." Màn hình đen, CG đến đây là kết thúc, tiến vào trò chơi hình ảnh. Đoạn này CG rất ngắn, nhưng bao hàm lượng tin tức lại phi thường lớn, Tiết Khải phía trước cũng không chú ý ạ giờ rột tương quan cố sự, nhưng từ nơi này đoạn CG bên trong, hắn vẫn biết được rất nhiều tin tức. Lúc này quốc gia của nhân loại đang tại loạn vào thú nhân quá nhiều, mà không minh ôn dịch cũng đang quyết tán. Một vị thần bí tiên tri đi tới nhân loại cung điện, nhưng lời của hắn lại không có gây nên quốc vương xem trọng. Một cái ngắn ngủn CG đem toàn bộ chuyện xưa lo lắng tất cả đều cho đột hiện đi ra, mặc dù tiết Khải căn bản vốn không biết mạch địch văn là ai, cũng không biết cái này nhân loại quốc gia là cái gì, nhưng đoạn này cờ CG thành công khơi gợi lên hứng thú của hắn, cái này là đủ rồi. Hơn nữa, CG chế tác rất tinh lương. Trong thế giới này, quốc nội không phải là không có tốt hoạt hình cùng CG công ty, cũng không phải không có tốt âm thanh công ty cùng phối âm diễn viên, những thứ này đều có, duy nhất thiếu chính là tiền. Chỉ cần tiền cho đến rồi Hoàn toàn có thể làm ra rất tuyệt cờ G tác phẩm, coi như không thể hoàn toàn đạt đến ngoại quốc đỉnh tiêm đại tác cỡ G trình độ, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, tuyệt đại đa số trò chơi nghiên cứu phát minh thương đô không nỡ lòng bỏ tiêu số tiền này. Dù sao cỡ G đồng dạng cũng liền 2-3 phút, làm một cái cờ G tiền, đều nhanh bắt kịp nghiên cứu phát minh một cái tinh phẩm game điện thoại. Chân mạch vì làm những thứ này cờ G tốn bao nhiêu tiền đâu? Kiếp Trước liên quan tới bạo tuyết làm cỡ đến cùng tốn bao nhiêu tiền cũng không có kết luận, bất quá lưu truyền khá rộng thuyết pháp là, về đút thành bốn là 3 phút 500 vạn Mỹ nào. Tại trong thế giới song song Hoành hình cùng cờ G kỹ thuật càng thêm phát đạt, nhân lực chi phí giảm bớt, lại thêm càng thêm tân tiến tức thời diễn toán kỹ thuật, giá cả cắt giảm rất nhiều. Chân mạch cũng không có tuyển cấp bậc cao nhất cỡ G, mà là tuyển hơi rẻ, chính mình tương đối gánh vác nổi cờ G cấp bậc. Nhưng kể cả như thế, Chân mạch vẫn là bỏ ra 3700 vạn hơn. Liên cái này, vẫn là điên cuồng chặt kịch bản phía sau kết quả. Chân mạch đã đem những cái kia không quá kiệt tác kịch bản có thể chặt liền chặt, có thể xóa liền xóa, cơ hội là phát mà áp xúc dự toán, cuối cùng mới áp xúc đến 3700 vạn. Giống hồ mở màn hoành hình, liền trực tiếp đổi thành mạch địch văn cảnh cáo lão quốc vương một đòn này. Phía trước C.G toàn bộ chặt. Vì làm những thứ này C.G, chấn mạch cơ bản bản thượng đem một đoạn thời gian trước hố tới tiền tất cả đều bồi tiến vào, thậm chí có chút chỗ dự toán không đủ, cũng chỉ có thể cầm tức thời diễn toán hơi giảm chịu một chút, hoặc cầm tấm màn đen lời bộ bạch cho thay thế một chút, có thể bất ti bất. Nói thật, nếu như không có ta gọi mở tờ loại cấp bậc này hố tiền trò chơi trảo chống, chấn mạch thật sự không có tiền làm loại này đốt tiền đồ vật, nhiều lắm thì làm bản tiến. Liên chấn mạch cảm giác của mình, nếu như mở rộng làm những thứ này C.G mà nói, vậy thành bản thực sự là dễ dàng phá hức, hắn bây giờ căn bản không có khả năng cầm ra được nhiều tiền như vậy tới chơi. Cho chơi bản thân chi phí, bao quát mỹ thuật tài nguyên các loại, cùng làm cờ gờ tiền so sánh kia thật là không tính là cái gì. Bây giờ Trần Mạch xem như cảm nhận được câu nói kia, 10 năm làm trò chơi, 9 năm làm cỡ gờ chuyện này, Tô Cẩn Du bọn hắn hết thể đều không biết, cũng chỉ có Trần Mạch cùng Huyễn Động cực quang phòng làm việc người phụ trách quét phong tương đối rõ ràng. Nếu để cho Tô Cẩn Du cùng Tiễn Quân bọn hắn đã biết, khẳng định muốn dẫn mình. Dù sao đây cũng quá mạo hiểm, vạn nhất ổ cờ giặm không có người mua chúng đâu. Đây chẳng phải là mấy ngàn vạn trôi theo dòng nước. Số tiền này nếu như đều cầm tới làm ta gọi tờ loại này hố tiền glem điện thoại mà nói. Cái kia phải kiếm lợi bao nhiêu tiền a? Bất quá chân mạch chính mình tin tưởng, đốt tiền làm cờ gở đáng giá sao? Cái khác cờ gở không nhất định, nhưng làm ma thú cờ gở quá đáng giá. Phải biết, nơi này mỗi một bộ cờ gở đều sẽ trở thành trò chơi sử thượng lẫm kinh điển, coi như số tiền này tăng gấp đôi nữa cái kia cũng rất đáng a. Chân mạch dám đem những này tiền tất cả đều đốt đi vào, cũng là bởi vì hắn biết, đây cơ hội là kiếm bộn không lô mua bán, có thể đem ma thú khối này biển chữa vàng cho đứng lên, về sau chính là có chỗ kiếm tiền. Huống chi, 3700 vạn quy ra thành Mỹ Đao cái này cũng mới 600 vạn hơn Mỹ Đao, như thế tính toán rất tiện 6. Liên trình độ này, tại Tiết Khải xem ra cũng đã vô cùng vô cùng kinh diễm. Quốc nội công ty Rem có rất ít tốn tiền nhiều như vậy đi làm CG, liền xem như công ty ngoại quốc, chịu hành hạng như thế cũng là cực tiểu số. huống chi, cái này CG không riêng gì có phẩm chất, còn có nội hàm a. Tiết Khải trong nháy mắt liền bị kinh hãi, cơ lực mở bắt đầu kịch bản hình thức. Nhân loại vương tử A Nhĩ tắt tự cùng Quang Minh sứ giả Ô ở lệ hàn nguyên vài câu sau đó, chiến đấu chính thức bắt đầu. Nơi này có một đoạn tương đối đơn giản thao tác nhắc nhở, chỉ dẫn Tiết Khải dùng con chuột nút bên trái lựa chọn sử dụng đơn vị, phải khóa di động. Ấn. Cùng quân đoàn chinh phục thao tác hình thức không giống nhau tiết Khải hơi kinh ngạc bởi vì quân đoàn chinh phục là s mục tiêu có rất ít s cho chơi dám ở cơ sở thao tác phương diện sửa đổi nó thiết lập là một tên s thâm niên người chơi tiết Khải cũng không có trước tiên tiến hành chiến dịch mà là trước tiên nghiên cứu một chút hồ cờạp thao tác hình thức nút bên trái lựa chọn sử dụng phải khóa di động lựa chọn sử dụng đơn vị phía sau phải phía dưới còn có rất nhiều chỉ lệnh cái nút bao quát di động ngừng bảo trì tại chỗ công kích kiểm tra còn có anh hùng kỹ năng hơn nữa những thứ này thao tác đều có phí phát bảo trì tại chỗ Tuần tra. Tiết Khải điểm một cái tuần tra ân phí, lại tại trên bản đồ lựa chọn một cái địa điểm, A nhi tắt tư lập tức ở hai cái điểm ở giữa chạy tới chạy lui bắt đầu chuyển động. Thật phong phú thao tác loại hình, so quân đoàn chinh phục có thể phong phú nhiều a. Tiết Khải cảm thấy rất ngạc nhiên. Hơn nữa, anh hùng kỹ năng thiết lập cũng làm cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Tại quân đoàn chinh phục bên trong, mặc dù cũng có một chút đặc thù đơn vị, nhưng cũng không có anh hùng cái khái niệm này. Tại cổ cờ giặc bên trong, anh hùng trở thành trò chơi thiết lập một trong, góc trái trên cùng sẽ biểu hiện anh hùng ảnh chân dung, anh hùng còn sẽ có đặc thù kỹ năng, trong chiến đấu phát huy phi thường mẫu chốt tác dụng. Ngoài ra, phải phía dưới còn có thanh vật phẩm, mặc dù bây giờ còn không có bất kỳ vật phẩm gì, nhưng rất rõ ràng, trò chơi này ủng hộ thu được cũng sử dụng vật phẩm thiết lập. Có ý tứ, lại ở đây sao nhiều phương đều có sáng tạo cái mới a. Tiết Khải thao Tùng A Nhi Tát Tư, bắt đầu khiêu chiến nội dung nhiệm vụ. Tại hoàn thành kịch bản quá trình bên trong, A nhị Tát Tư cũng tại không ngừng mà nói chuyện, đáp lại Tiết Khải chỉ lệ. Đương nhiên, vì Vân Quang, nguyện thánh quang phù hộ con dân của ta. Điểm này cùng quân đoàn chinh phục giống, bất quá quân đoàn chinh phục bản địa hóa làm được cũng không hoàn mỹ, rất nhiều phiên dịch có chỗ giới mà hồ cơ dập nhân vật lời kịch nhưng là từ chân mạch tự mình giữ cửa ải, có kiếp trước phiên dịch xem như so sánh cùng tham khảo, những thứ này lời kịch cho Tiết Khải cảm giác vô cùng tự nhiên, vừa có tây uyên hương vị, lại trừ đi nồng nặc phiên dịch khang. Tiết Khải điều khiển A Nhi tắt từ, rất nhanh thông quan đệ nhất tiểu quan. Dù sao có vô cùng thâm hậu dịch giờ tờ S cơ sở, Tiết Khải đánh những thứ này kịch bản căn bản là không hề khó khăn, rất nhanh liền ung dung vượt qua. Hoàn thành đệ nhất tiểu quan phía sau, Tiết Khải không có tiếp tục đánh xuống một quan, mà là cắt đến trên mặt bàn, ở trong bảy phát một cái tin tức. "Kệ, trò chơi này thật hắn sao chó rồi, miêu sát quân đoàn chinh phục năm."